chương bốn mươi lăm lên đ ả o chương bốn mươi lăm lên đ ả o lục n h i ê n nghe đến nơi này lông mày ngưng lại kỳ quai khí thức lại tìm hỏi chúng nó cũng nói không nên lời cái khác tin tức hữu dụng lục n h i ê n đành phải từ bỏ bất quá hồi tưởng lại vừa rồi tại hải v ệ quỷ trong trí nhớ nhìn thấy t r ắ n g cảnh mơ hồ trong đó thấy được một đầu bẻ gỗ kia là một cái hai lần thăng cấp bẻ gỗ không có điều khiển bẻ gỗ di động năng lực cho nên coi như thấy được hòn đảo cũng không cách nào dừng lại chỉ có thể mắt lom lom nhìn hòn đảo cách bọn họ càng ngày càng xa cuối cùng biến mất không thấy gì nữa lục nhân trong lòng sinh ra cảnh giác xem ra vùng biển này đã bắt đầu xuất hiện những nhân loại khác không chỉ có hắn một người mình vẫn là phải chú ý cẩn thận mới được mệt m ỏ i cảm giác đánh tới lục nhiên ngáp một cái nhìn về phía cái này mấy cái hải phệ quỷ các ngươi ngay ở chỗ này trông coi đi có nguy hiểm gì kịp thời cho ta biết hải phệ quỷ nhóm ngầm đầu phát ra vài tiếng trầm thấp nhẹ nào n đáp lại lục nhiên nếu là vây lại ngay tại b ẻ gỗ bên trên nghỉ ngơi đi a đúng rồi lục nhiên vừa đi mấy bước lại xoay đầu lại không có lệnh của ta không cho phép vào nhập phòng ốc bên trong hải phệ quỷ liền vội vàng gật đầu đáp ứng lục nhiên đối với mấy cái này hải phệ quỷ coi như hài lòng Những này theo n này g hải phệ q một trận chấn động nhẹ nhẹ vẽ gỗ bốn phía dâng lên một đạo kiên cố tường đá đem toàn bộ vẽ gỗ chăm chú bao vây lại đi đến bên giường nhìn thấy phi nguyện chính có cắp tại trong t h ă n thế là chui vào trong trăn đem phi nguyện ôm vào trong ngực thơm thơm mềm mềm phi n g u y ệ t rất nhanh liền để hắn tiến vào ngực đẹp sáng sớm hôm sau lục nhiên còn tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa đột nhiên nghe được ngoài phòng truyền đến một trận kêu sợ hãi sau đó là liệu dĩu tạp nhạp thanh â m ánh mắt của hắn trong nháy mắt mở ra nhìn thấy bên người phi nguyệt đã không thấy lục nhiên trong lòng căng thẳng đống nhiên ngồi dậy hắn hồi tưởng lại tối hôm qua mình an bài mấy cái hải phệ quỷ lập tức cám đạo không ổn phi nguyệt còn không biết chuyện xảy ra tối hôm qua nếu là mình mới tinh xuất s ư ở n g mấy cái con dân bị phi nguyệt mấy đao chặt chết coi như thảo rồi hắn nguyên vốn còn muốn khiến cái này hải phệ quỷ tại bọn hắn đi thăm dò hòn đảo thời điểm trống coi bẹ g lần đầu tiên liền nhìn thấy phi nguyệt dẫn theo đao đuổi theo mấy cái hải phệ quỷ đánh mấy cái hải phệ quỷ ở phía trước quỷ khóc sói gào chạy lục nhiên nhìn thấy hải phệ quỷ còn chưa có chết lập tức thở ra một hơi vội vàng ngăn lại phi nguyệt phi nguyệt đừng đánh nữa phi nguyệt nghe được lục nhiên thanh âm dừng bước lại quay đầu nhìn xem hắn trong mắt mang theo một tia hoang mang cùng không hiểu chủ nhân đây đều là thiên thai thời điểm xuất hiện quái vật lục nhiên đi đến phi nguyệt bên người nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng ta biết bất quá dưới mắt những này hải p ệ quỷ đã quy thuận chúng ta lục nhiên đem hải p ệ quỷ sự tình cho phi nguyệt nói rõ về sau phi nguyệt bừng tỉnh đại nàng giờ mới hiểu được vì cái gì mình lúc ra cửa liền thấy mấy cái hải phệ quỷ nằm tại bẹ gỗ bên trên nằm ngáy ho ho vừa đi ra phòng ốc thời điểm nàng một chút liền kinh xuất mồ hôi lạnh cả người nếu là những n à y hải phệ quỷ có địa lý chủ nhân tối hôm qua chẳng phải là liền tao thương nàng lập tức vạn phần hối hận mình tối hôm qua phong túng không có kịp thời phát hiện những n à y hải phệ quỷ lúc này mới dẫn theo đường đao nghĩ giải quyết bọn chúng nhưng mà nàng còn không có tới gần mấy cái hải phệ quỷ liền tỉnh lại nhìn thấy sát khi bốn phía phi nguyệt lập tức dọa đến đầy bẹ gỗ chạy lục nhiên nghe xong phi nguyệt q u khuất ba ba lời nói trong lời nói trong lòng đã buồn c sờ lấy phi n g u y ệ t cái đầu nhỏ mở miệng nói yên tâm đi lấy chúng ta bây giờ bẻ gô năng lực phòng ngự những này hải phệ quỷ coi như muốn tập kích chúng ta cũng vào không được trong phòng lục nhiên đem mấy cái hải phệ quỷ gọi qua để bọn chúng biết phi nguyệt là nữ nhân của mình về sau nhìn thấy phi nguyệt muốn đàng hoàng nghe theo an bài nếu ai dám phản kháng đem hắn đút cho bạo tàu hải phệ quỷ mấy cái hải phệ quỷ đàng hoàng gật đầu đáp ứng mười phần n u thuận coi như lục nhiên không nói bọn chúng cũng không dám trêu c h ọ c phi nguyệt dù sao vừa rồi thật sự là cho chúng nó dọa cho phát sợ lục nhiên không chỉ có để hải phệ quỷ nhóm quen biết phi nguyện còn đem hai con gà con mang tới để bọn chúng nhìn một chút phòng ngừa bọn chúng về sau đem con gà con xem như đồ ăn và tan hết các người nếu làm u ố n lưu ở bệ gỗ bên trên liền phải làm một ít chuyện t h như thanh lý bệ gỗ vận chuyển vật tư trở. hải phệ quỷ nhóm nhẹ gật đầu phục tùng lục nhiên phân phó hiện tại gặp được vua của bọn chúng những n à y hải phệ quỷ tự nhiên không nguyện ý lại rời đi về sau một chút công việc bẩn thiệu việc cực đều vứt cho hải phệ quỷ bọn chúng dù sao bọn chúng không có lời án giận trợ giút vương là bọn chúng nội tâm ý nghĩ chỉ cần mỗi bữa cơm cho mấy cái cá n hai người ăn xong điểm tâm liền lưu lại những ngày hải phệ quỷ trông coi bẹ gỗ mặc dù bọn g i a hỏa này năng lực chiến đấu cũng không cao nhưng trông coi cái bẹ gỗ vẫn là không có vấn đề lục nhiên cùng phi nguyệt đem bẹ gỗ chậm rãi rừng s á t ở hòn đảo biên g i ớ i lúc gió biển lôi cuốn lấy ướt á t cỏ cây khí tức đập vào mặt tòa hòn đảo này bị nồng đậm thực bị che kín cao ngất cây c ỏ trong gió chập trờn nơi xa mơ hồ chuyển đến loài chim kêu to trong không khí tràn ngập sinh cơ khí t ứ c vơ vơ bước vào hòn đảo bên thai liền truyền đến hệ thống hoàn thành nhiệm vụ tiếng nhắc nhở đinh tham lập tức trong tay nhiều hơn một cái nhìn ban đêm nghi bất quá bây giờ vừa mới bắt đầu ngày m ớ i sáng nhìn ban đêm nghi không phát huy được tác dụng lục nhiên liền tương dạ công cụ quang học đeo trên cổ rời đi bẹ gỗ đi vào hòn đảo bên trên lục nhiên không khỏi cảm thán hồi lâu không có loại này chân đạp đại địa cảm giác thật ngắm nhìn bốn phía một lâm dày đặc khắp nơi trên đất là cự thạch hít sâu một hơi trong không khí tràn ngập bùn đất cùng lá cây tươi mát khí tức ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây vẩy trên mặt đất hình thành từng mảnh từng mảnh quần sáng ngắm nhìn một phía nhìn thấy một lâm dày đặc khắp nơi trên đất là cự thạch trong lòng phi nguyệt càng là giống một chỉ hiếu kỳ con thỏ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút đôi cái gì đều hết sức tò mò đột nhiên lục nhiên nhớ tới một cái ý tưởng hay từ trong ba lô xuất ra một thanh lưỡi bữa lại để cho phi nguyệt trở lại bẹ gỗ nộp lên rễ một chút công cụ trở về hắn c ả m thấy những này hải phệ quỷ mặc dù năng lực chiến đấu không mạnh nhưng dùng để thu thập tài nguyên vẫn là dư sức có thừa dứt khoát liền để bọn chúng tại bẹ gỗ bên cạnh thu thập một chút vật liệu phi nguyệt người đi bẹ gỗ nộp lên rễ một chút công cụ trở về chúng ta cần càng nhiều l ư i bữa cùng quốc chim phi nguyệt nhẹ gật đầu cấp tốc trở lại bẹ gỗ bên trên. bắt đầu ở giao dịch kênh bên trên tìm kiếm cần thiết công cụ không bao lâu phi nguyệt liền dẫn đại lượng lưỡi búa cùng quốc chim trở lại hòn đảo chủ nhân những công cụ này đủ sao lục nhiên nhẹ gật đầu đủ hắn đi đến mấy cái hải phệ quỷ bên người nhẹ nhàng vô vô đầu của bọn nó nhiệm vụ của các ngươi là đem bệ gỗ phụ cận những n à y cây cối cùng tảng đá tất cả đều thu thập lại hiểu chưa dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi để bọn chúng cho mình thu thập một chút cơ sở vật tư cũng là cứ tốt mấy cái hải p ệ quỷ chừng mắt nhìn không phải là không muốn làm mà là những công cụ này bọn hắn cũng sẽ không sử dụng lục nhiên đành phải tự mình làm mẫu một lần may mắn những n à y hải phệ quỷ đầu góc không ngu ngốc nhìn hai lần liền minh bạch như thế nào sử dụng những công cụ này thế là nhao nhao cơ lấy ra hỏa bắt đầu đối chung quanh cây cối vật liệu đá ra tay chương bốn mươi sáu phượng gáy gà chương bốn mươi sáu phượng gáy gà lục nhiên cùng phi nguyệt đạp bên trên hòn đảo về sau rất nhanh liền phát hiện mảnh đất này xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn m à mỡ mấy cái hải phệ quỷ dưới sự chỉ huy của lục nhiên cấp tốc thích chứng chặt cây khai thác cùng công nhân bút vắt làm bắt đầu liên tục không ngừng địa sản ra các loại cơ sở vật liệu vẹ gỗ phụ cận cây cối cùng tảng đá số lượng đông đạo nhưng lục nhiên như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn biết rõ. mảnh này hòn đảo tài nguyên không chỉ có những chuyện này thế là lại phân phó hải phệ quỷ thu thập một chút phì n h i ề bùn đất để phòng về sau mình trồng thu hoạch lúc cần những n à y hải phệ quỷ mặc dù nhìn có chút vụ về nhưng thích ứng về sau làm việc đến trả rất lưu loát lục nhiên nhìn xem bận rộn hải phệ quỷ nhóm trong lòng âm thầm g ậ t đầu sau đó liền không tiếp tục để ý bận rộn hải phệ quỷ mang theo phi nguyệt bắt đầu thăm dò hòn đảo tòa hòn đảo này mười phần cao ngất tổng thể nhìn diện tích cũng không nhỏ tham dò đoán chừng muốn tiêu hao không ít thời gian mới vừa đi không có mấy bước liền nghe được phía trước trong đùi có chuyển đến sản sạt lạp l nhấc lên trên người vũ khí chậm rãi tới gần chủ nhân cẩn thận phi n g u y ệ t nhẹ nói đem thân thể ngăn tại lục nhiên trước người lục nhiên nhẹ nhàng đẩy ra bụi cỏ phát hiện làm ấ y cái ngay tại mổ côn trùng cùng quả dại gà rừng thấy cảnh này lục nhiên vội vàng thu hồi vũ khí sợ kinh hãi lấy bọc chúng cái này nhưng là đồ tốt gà hiện tại chúng ta bẹ gỗ bên trên cũng chỉ có kia hai con gà con muốn dựa vào chúng nó ăn được thịt còn muốn c h ờ một đoạn thời gian xem ra gà rừng là sinh hoạt tại hòn đảo bên ngoài nói không chính xác kể bên này còn có lục nhiên nhẹ nói nhìn một phía phi nguyện nhẹ gật đầu nhìn xem hai con màu mỡ gà rừng hai mắt tỏ ánh sáng chúng ta đem bọn nó bắt về còn có thể gia tăng một chút nơi cung cấp thức ăn lục nhiên cùng phi n g u y ệ t cấp tốc hành động đem cái này mấy cái gà rừng bắt lấy trực tiếp thả lại bẻ gỗ bên trên lục nhiên lại tiêu hao một chút bẻ gỗ xây dựng một mảnh nuôi dưỡng khu vực dùng một chút t ấ m ván gỗ cùng kim loại xây dựng một cái giản dị chuồng gà đem mấy cái gà rừng bỏ vào còn tại chuồng gà bên trong một chút thức ăn nước uống bảo đảm gà rừng nhóm có thể sinh tồn nhưng khi chúng nó bị ném tới nuôi dưỡng khu vực về sau ngược lại trở nên sợ hãi rụt rẽ giống như đang sợ cái gì đồng dạng Trước sau ở giữa biến hóa rất sau giữa hóa ở biến lục à kỳ quái. l nhiên nhìn chung u q a đem con gà con ôm vào trong ngực nhẹ khẽ vớt vớt bọn chúng mềm mại lông vũ hắn phát hiện đương con gà con bị ôm đi về sau hai con gà rừng đột nhiên lại trở nên bình thường bắt đầu ở nuôi dưỡng khu vực bên trong mộ nhưng khi lục nhiên một lần nữa đem gà con đặt ở nuôi dưỡng khu vực bên ngoài lúc hai con gà dừng lại đột nhiên trở nên sợ hai phảng p h ấ t bị một loại nào đó lực lượng vô hình chế trụ đây là có chuyện gì nhìn xem cái này hai con gà con tử lục nhiên gãi đầu một cái sau đó liền ôm hai con gà con tử đi vào màn sáng trước nhẹ nhẹ đặt ở kiểm tra khu vực màn sáng phát ra một trận ánh sáng n u h ò a sau đó cho thấy kỹ càng tin tức cơ cấp b ậ c sinh mạng thể phượng gáy gà có thể thành giải trường kỳ dùng n ă n linh quan hoa hướng dương quý hoa tử phát sinh rất nhỏ d i biến ấu nhân kỳ có thể nghe hiệu đơn giản một chút đối thoại giao lưu phân v à nước tiểu có trợ giúp thực vật sinh trưởng d ị biến huyết thống có thể đối cái khác gà sinh ra thống lĩnh hiệu quả tại thống lĩnh hiệu quả ảnh hưởng dưới có thể để cho sản xuất trứng gà có tỷ lệ trực tiếp ấp r a gà con đồng thời gà con sinh trưởng tốc độ cực nhanh lục nhiên xem hết màn sáng giới thiệu trong lòng lập tức trong bụng n ở hoa thì ra là thế cái này hai con gà con tử vậy mà d ị biến thành phượng gáy gà hắn không nghĩ tới cái này hai con gà con tử tại dùng ngăn quỳ hoa tử về sau vậy mà phát sinh huyết mạch d i biến trực tiếp biến thành có được cao cấp huyết thống phượng gáy gà phi nguyệt đem hai con tiểu ra hỏa đặt ở chậu hoa bên trong đánh bậy đánh bạ loại này dị biến huyết mạch không chỉ có thể đối cái khác gà sinh ra thống lĩnh hiệu quả còn có thể để bọn chúng sản xuất trứng gà có tỷ lệ trực tiếp ấp ra gà con đồng thời sinh trưởng tốc độ cực nhanh cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một niềm vui lớn bất ngờ lục nhiên ôm hai con vợ n gáy gà trở lại nuôi dưỡng khu vực đưa chúng nó đặt ở gà rừng bên cạnh hắn nhẹ dọn g phân phò nói các ngươi liền xem trọng những ngày gà rừng đừng cho bọn hắn vượt ngục hiểu không hai con vợ gáy gà kỷ kỷ cha cha gật đầu sau đó nghiêm túc nhìn về phía kia hai con gà rừng kỷ kỷ cha cha kêu lên một trận lục nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được cái này hai con gà rừng trở nên rất là biết điều mọi cử động biến đến cẩn thận từng ly từng tí h i ệ n nhiên là bị phượng gáy gà huyết mạch hiệu quả chỗ áp chế chủ nhân bọn chúng thật nghe hiểu phi n g u y ệ t bán tín bán nghi nhìn xem một màn này dù sao thấy thế nào cái này hai con phượng gáy gà hình thể đều tương đối nhỏ ngay cả gà rừng một nửa cũng chưa tới lục nhiên gật đầu hai tiểu gia hỏa này ăn q u ỳ hoa tử huyết mạch phát sinh d ị biến màn sáng cũng đã nói phượng gáy gà có loại này thống lĩnh năng lực đặc thù liền xem như hình thể tiểu cũng như thường huyết mạch áp chế bọn chúng phượng gáy gà thống lĩnh hiệu quả ph những n à y gà rừng tự nhiên sẽ nghe từ sắp xếp của bọn nó loại này ngoài ý muốn phát hiện để phi n g u y ệ t cũng thật bất ngờ không nghĩ tới hai con tiểu khả á i còn có thể dị biến thành hy hữu chủng loại nàng cắn ngón tay nhẹ dọn g đề nghị không bằng cho thêm hai cái tiểu ra hỏa mang một chút tiểu đ ệ tới để bọn chúng phát huy tác dụng lục nhiên nhẹ gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy lại nhiều bắt một chút gà rừng không chỉ có thể ăn trứng gà còn có thể thông qua phượng gãy gà tác dụng để gà rừng nhiều hơn sinh sôi thì gà nơi phát ra liền sẽ liên tục không ngừng thế là lục nhiên cùng phi nguyện lại vây quanh hòn đảo bên ngoài dạo qua một vòng tiếp tục tìm kiếm càng nhiều gà rừng hai người cẩn thận từng ly từng tí ở ngoại vi trong b ù i cỏ ghé qua thỉnh thoảng lại dùng nhánh cây đẩy ra rậm rạp thảm thực vật cẩn thận tìm kiếm gà rừng tung tích đi không bao lâu l i ề n phát hiện một đám gà rừng tại trong b ù i cỏ kiếm ăn lục nhiên cùng phi n g u y ệ t cấp tốc trao đổi một ánh mắt sau đó lạng yên không một tiếng động tới gần lục nhiên nhẹ nhàng v u n g động vũ khí trong tay đem m ấy cái gà rừng kích c h o á n g phi n g u y ệ t thì cấp tốc tiến lên đem nó bắt lấy hai người phối hợp ăn ý rất nhanh liền bắt được năm con gà rừng đem bắt được gà rừng đặt ở một cái lâm thời dựng lồng bên trong lục nhiên hết sức hài lòng những ngày gà rừng không chỉ có có thể vì bọn họ cung cấp phong phú đồ ăn còn có thể phượng gáy gà thống lĩnh hạ sinh sôi hậu đại để bọn hắn về sau có thể vượt qua mỗi ngày ăn thị t sinh hoạt tại tiếp tục thăm dò quá trình bên trong lục nhiên cùng phi n g u y ệ t không chỉ có phát hiện càng nhiều gà rừng còn chứng kiến mấy con thỏ tại phụ cận đổi tới đổi lui những ngày con thỏ nhìn mười phần t o m ọ n g thỉnh thoảng lại tại trong đùi cỏ xuyên thẳng qua tìm kiếm thức ăn chỉ là lục nhiên đ ố i nuôi con thỏ không có ý kiến gì ngược lại là nghĩ bắt hai con tới nếm thử hương vị như thế nào bất quá lục nhiên hiện tại không muốn lại đem thời gian chậm trễ tại bắt nhỏ trên thân dọc theo bãi c á t hướng hòn đảo nội bộ đi đến trên bờ cát tế nhuyễn hạt cắt tại dưới chân phát ra sàn sạt tiếng vang ánh nắng vẩy vào trên bờ cát phản xạ ra hào quang trói sáng đi không có mấy bước liền bước lên một mảnh mềm mại bùn đất trên bùn đất mọc đầy các loại không biết tên hoa dại cỏ dại đủ mọi màu sắc tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt tiếp tục tiến lên cảnh sát chung quanh dần dần trở nên càng thêm phong phú lục nhiên chú ý tới nơi này thảm thực vật phi thường rậm rạp cây cối cao lớn mà thẳng tắp cây cây cối cao lớn m t h n g tắp cây tủn tạo thành từng mảnh, từng mảnh thiên nhiên chè nắng hình thành từng mảnh từng mảnh c u ồ n sáng là thiên nhiên trang trí phi nguyệt liền đào được một chút b á hoa nghĩ đến mang về bẹ gỗ hóa trang sức tiếp tục thâm nhập sâu hòn đảo nội bộ lục nhiên cùng phi n g u y ệ t phát hiện hoàn cảnh nơi này bắt đầu trở nên càng thêm phức tạp d ừ n g cây r ầ m rạp khó mà phân biệt phương hướng hai người một mực đi thẳng xuyên qua rừng cây r ầ m rạp đi tới một mảnh khoáng đạt bãi cỏ trên đồng cỏ mọc đầy cao cao cỏ dại theo gió chập trờn phát ra sàn sạt tiếng vang nơi xa một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ hỗn lượn chạy qua suối nước dưới ánh mặt trời lóe ra ngân quang chương 47, hang đậu, chương 47, hang suối nước dốc rách thanh t ị n h thấy đáy đầm nước tinh khiết không bụi không nhiễm một tia bụi bặm lục nhiên ngồi s ồ m người xuống dùng nhẹ tay khêu nhẹ nước sôi mặt cảm thụ được nước mát lưu từ ngón tay lướt qua trước mắt suối nước tinh khiết giống cái gương cùng phổ thông dòng nước hoàn toàn không giống hơn nữa còn có thể nghe được một mùi thơm hương vị chỉ là ngồi s ồ m ở chỗ này người người hương vị cũng cảm giác thân thể dị thường thoải mái dễ chịu nước lại còn có thể tản mát ra mùi thơm hắn n cầm đầu nhìn về phía phi nguyệt nước này nhìn rất kỳ lạ chúng ta mang chút trở về kiểm t r a một chút phi nguyệt nhẹ gật đầu dùng đường đao bổ ra che chắn cành sau đó đem sau lưng ba lô đưa cho lục nhiên lục nhiên thì từ trong hành trang xuất ra mấy cái trống không bình nước rót đầy thanh tịnh suối nước đem bình nước để vào ba lô đứng người lên ngắm nhìn bốn phía nơi này bốn phía mọc đầy dây leo cùng loài dương xỉ ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẫy trên mặt đất để cho người ta nhìn m ộ ư ơ i phần h o à n g hốt cũng không phải là giống loại kia không người quản lý hoang đ ả o ngược lại hết thể ngay ngắn rõ ràng bốn phía yên tĩnh chỉ có thể nghe được gió thổi qua lá cây thanh âm lục nhiên cùng phi nguyện dọc theo bên dòng suối tiểu đạo tiếp tục tiến lên sau đó không lâu đi tới một mảnh khoáng đạt bãi cỏ bãi cỏ cuối cùng là một mảnh sơn cốc hữu tĩnh trong sơn cốc tràn ngập sương mù n h ạ t nhạt ánh nắng xuyên tấu h qua sương mù vẩy trên mặt đất lộ ra mười phần một ảo bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi lên sơn cốc phát hiện nơi này có thật nhiều không biết tên thực vật mà lại lục nhiên chú ý tới nơi này thảm thực vật phi thường rậm rạp cây cối cao lớn mà t h ẳ n g tắp cành lá hung tùm tạo thành một khối lớn thiên nhiên che n ắ n g rủ đồng thời càng sâu nhập thảm thực vật liền càng rậm rùm đem mặt trời che chắn nghiêm ti không có khe hở chỉ là đột nhiên bay tới một cốt như có như không mùi hôi thối cái này để cho hai người có chú tiếp tục thâm nhập sâu s ắ n gốc lục nhiên cùng phi nguyện phát hiện hoàn cảnh nơi này trở nên càng thêm thần bí mùi hôi thối cũng càng ngày càng rõ ràng càng quỷ dị hơn chính là phụ cận rất nhiều bùn đất tựa như là đổi mới qua cũng không bằng thẳng mà lại nhan sắc cũng cùng chung quanh bùn đất không giống hai người cầm cái xẻng nhỏ mở ra không có phát hiện cái gì vật kỳ quái mà lại nơi này mùi hôi thối quá mức nghiêm trọng đành phải tiếp tục đi tới mà xuyên qua cái này một mảnh rừng cây rậm rạp hai người vậy mà thấy được một đầu đi lên đường núi tới gần về sau phát hiện đường núi hỗn l ư ợ n khúc c h ế t hai bên mọc đầy hoa dại cỏ dại trong không khí tràn ngập nhàn nhạc hương hoa bọn hắn đành phải dọc theo đường núi tiếp tục đi tới thỉnh thoảng lại dùng nhánh cây đẩy ra cản đường dây leo cùng loài dương xỉ mà liên t ạ i bọn hắn rời đi hòn đảo bên ngoài về sau một mảnh không bằng thẳng trong đất bùn đột nhiên chui ra một con khô lâu cánh tay cái cánh tay này gầy như quét tủi xương ngón tay rõ ràng tựa hồ còn mang theo có chút lân tiến h nhìn mười phần quỷ dị nó chậm rãi d ỗ i ra mặt đất tựa hồ tại thăm dò hoàn cảnh chung quanh nhưng mà đương ánh mặt trời chiếu đến cái cánh tay này bên trên lúc nó cấp tốc giục trở về phảng thất bị ánh nắng đốt bị thương lục nhiên cùng phi nguyệt cũng không có chú ý tới càng phi c n g u y ệ t đột nhiên dừng bước tao mày quay đầu nhìn lại lục nhiên cũng ngừng lại cẩn thận lắng nghe hắn không có nghe được bất cứ gì thường nào thanh âm nhưng phi nguyện phản ứng để hắn đề cao cảnh giác ngươi nghe được cái gì phi nguyện nghiêng đầu một chút ta cũng không rõ lắm vừa rồi giống như nghe được một chút kỳ quái động tĩnh nhưng bây giờ vừa không có như vậy sao lục nhiên meo mắt lại nhìn phía sau vùng thung lũng kia từ trong ba lô xuất ra kính viễn vọng nhìn lại không có phát hiện tình huống dị thường duy nhất kỳ quái địa phương chính là không bằng p h ẳ n g bùn đất tựa hồ trở nên nhiều hơn lục nhiên lại quan sát một hồi vẫn là không có phát hiện gì khác lạ nhẹ nhàng vỗ vỗ phi n g u y ệ t b ả vai nói ra tiếp tục đi tới đi bảo trì cảnh giác Ừm. đường núi tương đối bằng thẳng phía trên bị đại lượng bóng cây che chắn cơ bản không nhìn thấy mặt trời cai bóng lục nhiên cùng phi nguyện dọc theo đường núi tiếp tục tiến lên ven đường có không ít quả cây lục nhiên liền chọn vẫn thiết trường thương đem phía trên quả đâm xuống tới quả cây cành lá hung tùm trái cây tường đống tản ra mùi thơm mê người lục nhiên dùng trường thương nhẹ nhàng vẩy một cái mấy cái quả liền rắt xuống đem quả nhặt lên để vào trong hành trang những trái này ngược lại là có thể cho những cái tia gà rừng xem như khẩu phần lương khẩu thực. Dù số a sau o về s gà rừng số lượng nhiều hắn cũng không thể dùng thức ăn của mình cho gà rừng ăn hiện tại nhiều hái một chút quả dại đến lúc đó cũng không cần vì gà rừng khẩu phần lương thực phát sầu ứ như vậy một đường ngắt lấy quả dại một đường tiến lên bên hai đột nhiên chuyển đến từng đợt nước chạy xiết t m thanh thuận thanh em tìm đi qua lại là một chỗ thác nước thác nước không lớn nhưng dòng nước chạy xiết từ chỗ cao chút xuống t ó é lên từng mảnh từng mảnh b ằ n nước ánh nắng xuyên thấu qua hơi nước hình thành một đạo hoa mị cầu v ồ n g cảnh sát mười phần m ê n g ư ờ i phi n g u y ệ t rất thích nơi này lôi kéo lục nhiên khắp nơi nhìn tới nhìn lui cuối cùng tới gần thác nước lại ngạc nhiên phát hiện phía sau thác nước vậy mà có động tiên khác dòng nước từ chỗ cao chút xuống vừa vặn rơi vào một cái thiên nhiên hang đá miệng hang đá miệng bị dòng nước che chắn từ bên ngoài nhìn không rõ lắm tình huống bên trong lục nhiên cùng phi nguyện cẩn thận từng ly từng tí tới gần thác nước phát hiện khoảng cách cửa hang cũng không xa. hai người rất nhẹ nhàng liền nhảy đến trong động trong động giống tuyết bốn phía tràn ngập nhàn nhạt hơi nước tiếp tục thâm nhập sâu trong động phát hiện trong động càng ngày càng rộng rãi trên vách động mọc đầy rêu xanh thản ra nhàn nhạt tầm ớt khí tức lục nhiên dùng trường thương trong tay nhẹ nhàng đánh vách động phát ra thanh thúy tiếng vang liền tại bọn hắn tiếp tục thăm dò trong động thời điểm phi n g u y ệ t đột nhiên ngăn tại lục nhiên trước mặt trong tay đường đao toáy n g u y ệ t đột nhiên r ú ra lục nhiên thuận phi nguyện phương hướng nhìn lại chỉ gặp một con hai mắt hơi đỏ lên cự hình t h ẳ n làm chính ngồi sổm trong động một góc cái này thàn làn hình thể khổng lồ làn da thô g á p hai mắt nó ra bao trùm lấy thật dày lân giáp hình thể đều nhanh đuổi bên trên một người trưởng thành lớn nhỏ chủ nhân cẩn thận cái này cự hình thần lằn trốn ở hát cám trong huy động người bình thường lần đầu tiên căn bản không nhìn thấy nơi này có cái gì vẫn là phi nguyệt nghe được động tĩnh cái này mới phản ứng được cự hình thần lằn nhìn thấy mình bị phát hiện lập tức to lớn miệng mở ra lộ ra sắc bén r ă n g hướng phía hai người cắn tới phi nguyệt không có chút nào e ngại ngược lại đón cự hình thần lằn v ọ t tới lục nhiên cũng không cam chịu yếu thế trong tay vẫn thiết trường thương một thương chọc ra mục tiêu trực chỉ cự hình thần lằn chỉ nghe sưu nhất thanh vẫn thiết trường thương chuẩn sắc không sai lầ xuyên tấu h nó thật dày lân giáp lưu lại một cái lô máu cùng lúc đó phi n g u y ệ t trong tay đường đao toái n g u y ệ t đêm cũng xẹt qua cự hình thần lằn phần lưng lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương cự hình thần lằn phát ra nhất thanh thê lương quay khiếu thân thể kịch liệt h ố n néo máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài cự hình thần lằn bị thương nặng tức giận huy động to lớn cái đuôi ý đ ồ đem hai người đánh lui lục nhiên cùng phi n g u y ệ t cấp tốc phân tán ra đến tránh né lấy cự hình thần làm công kích chỉ bất quá hang động diện tích cũng không lớn hai người chỉ có thể tạm thời lui lại tránh né cự hình thần lằn điên cuồng công kích chương bốn mươi tám cự hình thần lần, chương 48, Cự vẫn thiết trường thương mũi thương xuyên thấu cự hình thành làm thật dày lân giáp lưu lại một cái lô máu miệng vết thương không ngừng c h u y ề n ra cắn xé cảm giác đau đây là vẫn thiết trường thương phụ mà hiệu quả hải vệ quỷ răng tạo thành vết thương rất khó khép lại vũ khí chúng đích mục tiêu sẽ cho mục tiêu cung cấp cắn xé cảm giác đau lớn c máu, máu chú t h như bay lục nhiên một thương định trụ cái đuôi của nó phi nguyệt thì là một đao đâm vào nó trong bụng loại này tiền hậu giáp kích thế công để cự hình thần l à n ý thức được nguy hiểm tính mạng trong ánh mắt của nó hiện lên một chút sợ hãi sau đó bắt đầu tránh thoát nghĩ phải thoát đi đừng để nó chạy lục nhiên hô to một tiếng trong tay vẫn thiết trường thương không ngừng chuyển động chăm chú đinh trụ cự hình thần làm cái đôi phi n g u y ệ t đường đao thoái n g u y ệ t đêm cũng không ngừng tại cự hình thần lằn phần bụng huy động lưu lại từng đạo thật sâu vết thương cự hình thần lằn phát ra tiếng kêu thống khổ thân thể trong huy động không ngừng l a n lộn ý đồ thoát khỏi hai người công kích nhưng mà loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu sau một khắc cự hình thần lằn không còn kêu đau tinh hồng hai mắt thẳng tắp nhìn về phía lục nhiên sau đó trở lại một cái cắn đứt cái đôi của mình máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài trong huy động tràn ngập mùi máu tươi lục nhiên cùng phi nguyện đều là xứng sở không nghĩ tới cái này cự hình thần lằn bậy mà lại chủ động gãy đôi cầu sinh cự hình thần l lục nhiên tuy nói cũng mười phần kinh ngạc nhưng đối mặt cái này sắp chết cự hình thẳng lằn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại hắn nắm chặt trong tay vẫn thiết trừng thương thân súng trong huyện động lóe ra màu đen thâm thủy qua mang ẩn chứa lực lượng vô tận đứng tại chỗ hít sâu mờ hơi điều chỉnh tốt tư thế đống nhiên đem trường thương từ t h ẳ n l ằ n gãy đuôi bên trong rút da và n h một tiếng vang thật lớn trường thương quét ngang mà ra mang theo một trận cuồng phong lục nhiên chỉ cảm thấy trường thương trong tay chấn động đến cánh tay đau nhức hổ khẩu cũng bị phản chấn đến run lên lòng bàn tay cơ hổ cầm không được b à n súng nhưng hắn cắn chặt răng vững vàng nắm chặt trường thương mà đánh tới cự hình thần l ằ n thì là bị lục nhiên một thương đụng bay rơi trên mặt đất không ngừng nhấp nô cự hình thần l ằ n đứt gãy xương đuôi chỗ phun ra tanh hôi la huyết chất nhảy bọc lấy xương vỡ ở tại trên vách đá tư tư rung động sau đó lục nhiên bỗng nhiên xoay người rút súng thừa dịp đối phương còn không có đứng dậy lập tức chạy vội hướng về phía trước đồng thời trong tay vẫn thạch mũi thương dùng sức đưa ra mũi thương tại cự hình thần lằn ổ bụng bên trong dốc thịt r a dợn người tiếng ma sát sau một khắc những cái tia dính chặt tại trên thân thương la m huyết đột nhiên sôi trào lên giống vô số đầu sống rắn chui vào thương thể ám văn bên trong hắn quát lên một tiếng lớn cán thương lần nữa quét ngang mang theo hết u y sắc h ổ quang lực lượng cường đại đem cự hình thần lằn quét ngang ra ngoài nặng n ề mà ngã xuống tại hang động trên mặt đất liên tiếp lan lộn trong huyết động nổ tung một đoàn lân hỏa l Xem xem, p vẫn thiết trường thương đặc tính để hắn trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế cực lớn vẫn thiết trường thương đang hấp thu địch người hết dịch bên trong bằng sắt về sau bản thân chữa trị đồng thời còn đem dư thừa hết dịch hóa thành năng lượng trả lại cho hắn gia tốc thể lực khôi phục lục nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng trong cơ thể chính đang nhanh chóng khôi phục thậm chí so trước đó còn muốn r ồ i r à o cánh tay của hắn mặc dù vừa mới cũng bởi vì trường thương chấn động mà có chút đau nhức nhưng giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục thậm chí cảm giác lực lượng càng hơn một bậc giờ phút này coi như lại đánh một con cự hình thần lằn cũng không là vấn đề mà vừa lúc này bên ngoài hang động truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề hai người thuận thanh nhâm quay đầu nhìn lại chỉ gặp huyện động cửa vào chỗ lại xuất hiện một con cự hình thần lằn cái này cự hình thần lằn hình thể so trước đó con kia còn muốn khổ chừng dài ba bốn mét thân thể bao trùm lấy vẫy thận dày loé ra lạnh leo con t r ạ c h nó nhìn thấy trong huyệt động hai người rõ ràng sửng sốt một chút sau đó đẻ thấp thân thể phát ra tê tê cảnh cáo âm thanh phảng phất tại cảnh c á o bọn hắn mau mau rời đi lục nhiên không nghĩ tới vậy mà thật lại tới một con cự hình t h ầ n lằn trong tay vẫn thiết trường thương nắm chặt tập trung tinh thần lần nữa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cự hình t h ầ n lằn ánh mắt quét về phía phía sau hai người nhìn thấy nằm trong vũng máu đồng bạn thi thể lập tức hai mắt tinh hồng phát ra thống khổ la lên tựa hồ là nhìn ra nằm dưới đất thằn lằn đã mất đi sinh tức cái này cự hình thằn chập hai người thân thể càng thêm thấp nằn tùy thời chuẩn bị phát động công kích lục nhiên meo mắt lại t h ử quan sát kỹ cái này mới tới cự hình thằn lằn hình thể của nó càng lớn chỗ cổ mọc r a nhô ra đâm những n à y đâm trong h u y ệ t động lóe ra hà n quang c h à n đầy uy hiếp thử quan sát kỹ về sau lục nhiên trong lòng giật mình hắn đông nhiên minh bạch vừa rồi giết chết con kia cự hình thằn lằn là giống cái mà vừa vừa trở về cái này cái đại gia hỏa là giống được lục nhiên trong lòng cũng có chút xấu hổ không nghĩ tới mình vừa mới giết chết chính là một con giống cái thằn lằn mà giống được thằn lằn sau khi trở về nhìn về đến trong nhà một mảnh hỗn độn bạn lữ của mình còn bị người làm thịt phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ loại tình huống này chiến đấu đã không thể tránh né trong huyệt động bầu không khí khẩn trương tới cực điểm lục nhiên cùng phi nguyệt cùng cái này giống được cự hình thằn lằn ở giữa tương hô rằng co bốn phía tính chỉ có thể nghe được tiếng hít thở lục nhiên trong lòng mặc dù có chút đồng tình cái này cự hình thằn lằn nhưng đối mặt như thế địch nhân cường đại thật muốn khi ra tay khẳng định không l ư u tình chút nào loại tình huống này nếu như có chút do dự bọn hắn có thể sẽ lâm vào càng lớn nguy hiểm tt cự hình thằn lần nữa phát ra phẫn nộ gào thét thân thể thấp nằm tứ chi căng cứng trong ánh mắt tràn đầy sắc ý tựa hồ muốn trước mắt hai cái người xâm nhập sẽ thành mặt nhỏ lục nhiên thì nắm chặt trong tay vẫn thiết trường thương thân súng tại trong h u y ệ t động lở mở lõe ra hữu quang tt cự hình thần lần lần nữa đưa ra cảnh cáo âm thanh sau đó đ ô n g nhiên nhào về phía lục nhiên động tác của nó tấn manh vô cùng to lớn lợi chảo mang theo lực lượng cường đại hướng lục nhiên hung hăng trộm tới đến hay lắm lục nhiên hét lớn một tiếng trong tay vẫn thiết trường thương nên đón tiếp lấy trường thương cùng thần lặn lợi chảo hung hăng chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn cường đại lực trùng kích để lục nhiên cánh tay r u lên nhưng hắn cắn chặt rằng vững vàng đứng vững góc chân tt cự hình thần lần bị chấn lui lại mấy bước nhưng nó cũng không hề từ、bỏ. ngược lại càng thêm tức giận nhìn chằm chằm lục nhiên trong mắt lóe r a huyết hồng qua n g mang nó lần nữa phát động công kích thân thể khổng lồ như là một tòa di động sân phong hướng lục nhiên đánh tới chương bốn mươi chín sau cùng giấy ruộng chương bốn mươi chín sau cùng giấy ruộng lục nhiên trong tay vẫn thiết trường thương lần nữa nghênh đón tiếp lấy cùng thần lằn lợi trả h u n g h ă n g chạm vào nhau trường thương đâm vào cự hình thần lằn bàn tay hấp thu thần lằn trong máu bằng sắt về sau vẫn thiết trường thương lần nữa bản thân chữa trị đồng thời đem dư thừa năng lượng trả lại cho hắn để hắn cấp tốc h ô i phục thể lực phi nguyện công kích đầu của nó lục nhiên la lớn phi nguyện đương nhiên sẽ không ở một bên làm nhìn xem. lập tức phát động nữ võ thần chiến m u ố i trong tay đường đao toái nguyệt lóe ra hà n quang hướng thần lần đầu đâm tới lợi t r ả o bị lục nhiên kiềm chế thần lần đầu bị đường đao đâm trúng phát ra nhất thanh thống khổ g ạ o ghét nhưng nó vẫn không có lùi bước ngược lại càng thêm điên cuồng công kích cái này cự hình thần lằn tựa như là n ổ i điên trên thân bị hai người chém ra mấy cái vết máu y nguyên không lùi thậm chí trong mắt đấu trí càng thêm m á h liệt nó không ngừng mà phát động công kích thân thể khổng lồ trong huy động mạnh mẽ đâm tới đem trong huy động nham thạch đâm đến vỡ nát hai người nương t ự a theo bén nhạy tốc độ không ngừng hướng về sau trốn tránh lại tìm không thấy cơ hội phát động phản kích. lục nhiên cùng phi nguyệt càng đánh càng xâm nhập hang động bị ngăn ở hang động chỗ sâu không cách nào ra ngoài lại một lần nữa hướng về sau né tránh cự hình thần làm công kích về sau c h ậ t đã mất đi tung tích của đối phương hang động chỗ sâu mười p h ầ n lơ mờ chỉ có ánh sáng yếu đất xuyên thấu qua cửa hàng chiếu vào nghị phải nhanh chóng tìm tới cự hình thần làm vị trí có chút khó khăn chủ nhân ta có chút thấy không rõ thần làm vị trí phi nguyệt thanh âm mang theo một chút lo lắng tại cái này trong h u y ệ t động lờ mờ nàng cho dù có lực cũng không xử ra được đừng lo lắng ta có biện pháp lục nhiên đột nhiên nghĩ đến ngực còn mang theo một cái nhìn ban đêm nghi đây là hệ thống tại t h i ề n thai kết thúc sau ban bốn h i ệ m vụ ban thưởng một trong may mắn tương dạ công cụ quang học tiện tay treo ở trên cổ không phải nghĩ muốn đối phó cái này cự hình thần l à n thật là có chút khó khăn hắn liền tranh thủ nhìn ban đêm nghi mặc tốt nhìn về phía trước tại nhìn ban đêm nghi trợ g i ú t giới trong huy ệ t động cảnh tượng trở lên rõ ràng lục nhiên có thể rõ ràng xem đến cự hình thần l à n động tác nó thân thể khổng lồ trong huy ệ t động chậm rãi di động lục nhiên lập tức nói với phi nguyệt ra vị trí của đối phương phi nguyệt thần làm tại bên phải ngươi chuẩn bị công kích phi nguyệt mặc dù thấy không rõ động tác của đối phương nhưng nàng lựa chọn vô nao tin tưởng chủ nhân của mình nàng cấp tốc điều chỉnh tốt tư thế trong tay đường đao thoái nguyệt lóe ra hàng quang phía bên phải bên cạnh đâm tới mũi lao chuẩn sắc không sai lầm đâm trúng thần l ằ n nghiêng người phát ra một tiếng vang l a n h lảnh Tốt. lục nhiên thanh â m bên trong mang theo h ư n phấn một kích thành công hai người bắt đầu triệt thoái phía sau chuẩn bị lần nữa tiến công kéo dài khoảng cách về sau cự hình thần l ằ n thân ảnh lần nữa che giấu bất quá động tác của nó bị lục nhiên nhìn nhất thanh n h ị sở hai người một t r ư ớ c một sau phóng tới cự hình thần l ằ m vị trí cự hình thần là một đôi mắt đã rút đi màu đỏ đây là vì trong bóng đêm đạt được cẩn nấp càng là có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Nhìn thấy hai người xông về phía mình. nó huyết b u ồ n đại khẩu mở ra lộ ra sắc bẻn lên răng thanh hôi mùi tràn ngập ra phi nguyệt lập tức ngửi thấy cỗ này mùi hôi thối nhưng nàng vẫn như c ũ không tránh không né xông về phía trước một giây sau lục nhiên thanh â m quát lớn mà ra phía bên trái phi nguyệt một cái nghiêng người bỗng nhiên phía bên trái né tránh sau đó trong tay đường đao thuận thế trả xuống lưới đ a o s ẹ t qua không khí phát ra s i ê u nhất thanh tinh chuẩn chém vào thàn l ằ n chân sau bên trên thàn lằn phát ra nhất thanh thống khổ gào thét to lớn cái đuôi bỗng nhiên quét về phía hai người lục nhiên phản ứng cấp tốc một cái nghiêng người né tránh thuật tay đem phi nguyệt cũng kéo ra phía sau đồng thời trong tay vẫn thiết t r ư ờ n g thương một thương đâm vào cự hình thàn lắn mắt phải phấp một tiếng văng trầm mũi thương đâm vào thàn lắn ánh mắt máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài vẫn thiết t r ư ờ n g thương tại đâm vào ánh mắt nó đồng thời thuận thế xoáy đi một vòng thân súng đột nhiên tự chủ rung động những cái kia thông qua hấp thu cự hình thàn lắn huyết dịch chuyển hóa năng lượng chuyển đến lục nhiên trên thân ngạnh xinh xinh đem mũi thương lại thúc đẩy ba t ứ c ngao cự hình thàn lắn phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể khổng lồ trong huyện động điên cuồng dãy r u ộ sau lưng cái đuôi không ngừng tạo động chung q a n h nam thạch bị đánh trúng vỡ n lục nhiên thì là xoay người c ư ớ i tại cự hình thằn lằn trên đầu hai chân gấp ép chặt lấy nó đầu hai bên hắn có thể cảm nhận được trong tay vẫn thiết trường thương không ngừng hấp thu thằn lằn huyết dịch trên thân thương phủ văn lóe ra ưu l a m g qua mang đang không ngừng thôn p h ệ lấy thằn lằn sinh mệnh lực loại này đau đớn để cự hình thằn lằn không ngừng teo d ê n thân thể càng là kịch liệt phản ứng nó cái đuôi lớn trong huyệt động quét ngang mang theo từng đợt của phòng chung quanh nham thạch bị đánh trúng vỡ nát vùi đất tung bay lục nhiên ngay cả rút ra trường thương cơ hội đều không có cự hình thằn lằn cũng đã bắt đầu mánh l ệ t giấy ruộng đèn đá thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lục nhiên bỗng nhiên đạp thàn l ằ n cổ mượn lực sau lật vững vàng rơi trên mặt đất chỉ là vẫn thiết t r ư ờ n g t h ư ờ n g còn vững vàng cắm ở đối phương trong h ố c mắt cùng lúc đó bên hông hắn phục hợp cùng ghép đã trượt vào lòng bàn tay mũi tên khoác lên trên đền dây nhắm ngay cự hình t h ẳ n l ằ n con mắt còn lại hang động diện tích hết thể cứ như vậy lớn cự hình t h ẳ n l ằ n trên nhảy dưới tránh không ngừng kêu r ê n vạt mẹo thân thể khổng lồ cơ hồ chiếm cứ hang động đại bộ phận không gian lục nhiên trong tay p h ụ hợp cùng ghép cũng đi sát đằng sau ánh mắt của hắn như, như chim ưng sắp bén chăm chú tập trung vào thẳng dây cung văn vọng mũi tên xuyên phá không khí phát ra cấp tốc tiếng vang như là một tia chớp màu đen tinh chuẩn chúng đích cự hình t h ẳ n lằn con mắt còn lại mũi tên thật sâu không có vào thàn lằn hớp mắt máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài thàn lằn phát ra nhất thanh càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể khổng lồ trong huyện động điên cùng giấy ruộ phản phất muốn đem toàn bộ hang động đều là tung mà giờ khắc này hai mắt mù cự hình thẳng lằn làm ra sau cùng giấy r nó thân thể khổng lồ trong huyệt động mạnh mẽ đâm tới cái đuôi không ngừng tạo động mang theo từng đợt cuồng phong lục nhiên vội vàng để phi nguyệt lui về đến hai người dính sắt vết động tránh né lấy t h ẳ n lằn công kích lục nhiên liếc gặp trường thương của mình còn cắm ở viên kia điên cuồng vung vẩy đầu lâu bên trên đầu thương đang điên cuồng mút vào tùy náo trạng h ì n h quan vật chất hắn hiểu được cái này cự hình t h ẳ n lằn đã sống không được bao lâu nó kia to lớn m i ệ n g bộ bát, bắt đầu phun ra ăn chất nhảy chất nhảy như là màu đen ngọc độc phun ra đến hang động một phía chỗ đến nham thạch bị cấp tốc ăn mòn chuyến ra tiếng vang xào xạc phảng phất cả cái huyệt động đều tại bị loại này, lục nhiên vội vàng lôi kéo phi nguyệt ngồi xổm ở một chỗ ngóc ngách tiến hành tranh n ẽ nhưng trong h u y ệ t động diện tích cũng không lớn tránh tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ bị dịch nhờn lan đến gần chỉ gặp cự hình thành l à n phun tung tóe chất nhảy hướng lấy phương hướng của bọn h ắ n phun đến lục nhiên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem phi nguyệt kéo ra phía sau dùng thân thể của mình vì nàng ngăn t r ở cái này đòn công kích trí mạng sau một khắc một ngụm tính ăn mòn chất nhảy phun ra đến lục nhiên trên thân cái này trở tay không kịp biến cố để phi nguyệt sợ ngây người nàng hoảng sợ nhìn xem lục nhiên vừa muốn nói chuyện liền bị lục nhiên che miệng lại hắn sở dĩ dùng thân thể của mình tới chặn dịch acid là bởi vì trên người hắn còn mặc giáp da chỉ nghe xì rồi nhất thanh giáp da bị trong nháy mắt hòa tan t ả n m á t ra một c ô gây mũi mùi khét lẹn hắn lấy tốc độ nhanh nhất thời giáp da cái này mới tránh thoát một k i ế p nhìn thấy chủ nhân không có việc gì phi nguyệt cũng thở dài một hơi chừng năm mươi trong h u y ệ t động tế đ à n chừng năm mươi trong h u y ệ t động tế đ à n chờ giây lát cự hình thần l ằ n rốt cục không có trên phạm vi lớn động tác chỉ còn một bộ phân thân thể tại có chút có rúm thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết lục nhiên cùng phi nguyệt ngừng thở tránh ở một bên nhàm theo sau lục nhiên n ắ m thật chặt phi ngược tay hai người cẩn thận từng ly từng tí từ ẩn thân nham thạch sau nhô đầu ra nhìn ban đêm nghi lục sắc quang mang ở trước mắt lấp lóe đem hết thể chung quanh đều chiếu dọi đến quỷ dị mà rõ ràng cự hình thần l ằ n thân thể cao lớn bắt ngang trong huy động thân thể của nó tại run dày bên trong dần dần đã mất đi sinh cơ chất n h ầ y tại trên vách đá thực ra trong lỗ thủng phả ra khói xanh liền ngay cả trên người mình cũng bị dịch nhuần hụ thực khối lớn lục nhiên nhìn chằm chằm cự hình thần làm chờ đợi lấy sau cùng xác nhận mấy phút sau cự hình thần dần dần yếu bớt cuối cùng hoàn toàn đình chỉ động tác lục nhiên thở dài một hơi nhưng vẫn không dám kinh c h ầ m rãi từ nam h thạch sau nhô ra thần đến nhìn ban đêm nghi quang mang đảo qua cự hình thằn l à n thi thể xác nhận nó đã không có sinh mệnh dấu hiệu nó bất động chúng ta đi qua nhìn một chút d ó n rén đi tới cự hình thằn l à n bên người dùng chân đ á đá vẫn là không có bất cứ động t i n h gì xác nhận đã chết mất về sau lục nhiên dùng chân dẫm ở đầu của nó túi dùng sức rút ra cắm ở thằn lằn trong ánh mắt vẫn thiết trường thương trường thương chung quanh bị chất n h ầ y ăn mòn vết tích có thể thấy rõ ràng nhưng rất nhanh trường thương tự thân bắt đầu lõe lên hảo quang nhỏ yếu phảng phất có sinh mệnh những cái kia ăn mòn vết tích cấp tốc được chữa trị khôi phục nguyên bản sắc bén cùng xem như đem cái này cự hình thằn lằn cho giải quyết hết gặp quỷ, gặp được hai con như thế đại thằn lằn bất quá điều này cũng làm cho lục nhiên hết sức tò mò cái huyệt động này bên trong đến tột cùng có cái gì sẽ có cái này hai con cự hình thằn lằn ở chỗ này c h ấ n giữ chỉ là phi nguyệt đối với mấy cái này không quá quan tâm vốn đang đối hòn đảo có chỗ hiếu kỳ nàng hiện tại bởi vì sợ chủ nhân t h thương đã không muốn đợi tiếp nữa vẫn là lục nhiên nói hết lời mới khiến cho phi nguyệt cải biến ý nghĩ bất quá từ hòn đảo bên trên sau khi rời khỏi đây còn phải là một kiện hộ giáp mới được lần này cần không phải g i p ra hai người bọn họ rất có thể phải có một cái lựu tại nơi này hai người một trước một sau chậm rãi đi vào huy động nội bộ huy động nội bộ lờ mờ mà ở m ớ t trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức đeo nhìn ban đêm nghi lục nhiên dẫn trước một cái thân vị trong huy động từng bước thăm dò xuyên thấu qua nhìn ban đêm nghi có thể thấy do huy động nội bộ mỗi một chi tiết nhỏ thậm chí ngay cả nham thạch bên trên khe hở cùng r ê u xanh đều có thể thấy nhất thanh n h ị sở p h i nguyệt chăm chú cùng sau lưng lục nhiên một cái tay khoác lên đường đao bên trên sợ đột nhiên chui ra quái vật gì tổn thương đến chủ nhân vừa rồi cự hình t h à n l à n trước khi chết phun ra ăn mòn chất n h ầ y thật là để phi n g u y ệ t sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng lúc ấy nếu là chủ nhân không có mặc giáp ra sẽ xảy ra chuyện gì nàng đều không dám đi mớn huy động nội bộ càng ngày càng sâu cũng càng ngày càng mở lục nhiên có thể cảm nhận được dưới chân mặt đất trở nên càng ngày càng ẩm ướp mỗi một bước đều giống như giẫm tại vũng bùn bên trong phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh â m chủ nhân phía trước giống như có ánh sáng phi n g u y ệ t đột nhiên thấp giọng nói kéo lục nhiên cánh tay lục nhiên dừng bước lại ở nhìn ban đêm nghi ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên phía trước hang động chỗ sâu lộ ra một t quan g mang k i a mặc dù yếu ớt nhưng lại tại cái này hát cám trong h u y ệ t động lộ ra phá lệ bắt mắt tựa như là một c h i ế chỉ c dẫn phương hướng đèn sáng đi chúng ta đi qua nhìn một chút theo lục nhiên cùng phi nguyện dần dần tới gần phía trước quan g mang càng ngày càng sáng huy ệ t động nội bộ cảnh tượng cũng dần dần rõ ràng tại xuyên qua một cái chỗ mặt về sau hai người thấy được một cái cự đại thạch thất thạch thất trung ương trưng bày một cái tế đàn tế đàn mặt ngoài điêu khắc phức tạp phủ văn cung đồ án mà lại t r u n g quanh có đại lượng k h â cạn huyết dịch mùi tanh hôi chính là từ nơi này trở tới hai người nắm lỗ mùi tiếp tục g i xét tại tế đàn chung q a n h còn trưng bày các loại tế khí cùng vật phẩ chỉ là những vật này hiện tại cũng đã không trọn vẹn nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ tại một bên thạch án sau lục nhiên phát hiện đại lượng thi cốt những này xương cốt nhìn mười phần quỷ dị có cùng loại thân thể của nhân loại cấu tạo hết lần này tới lần khác đầu cùng nhân loại khác biệt để cho người ta không rét mà run ở thạch thất hai bên còn có hai cái điêu khắc sinh động như thật pho tượng xích lại gần nhìn phát hiện lại là thàn l à n thủ thân người kỳ quái pho tượng mà lại những này pho tượng đầu cùng những cái kia thạch án sau thi cốt rất giống phát hiện này để lục nhiên có chút run dày đảo này bên trên đồ vật thật đúng là thiên kỳ b á c quái ngay cả loại này kỳ quái sinh vật đều có không để ý nữa những này vật kỳ quái lục nhiên nhìn về phía chính giữa tế đàn vị trí để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại tế đàn bên cạnh hắn thấy được một cái quen thuộc vật phẩm vật tư dương cái này vật tư dương cùng bọn hắn trước đó tại trong hải dương gặp phải vật tư dương cũng không giống nhau nhìn thể tích lớn hơn mà tại tế đàn trung ương còn trưng bày một cái đầu lớn nhỏ trứng vỏ trứng bày biện ra màu xanh đậm mặt ngoài có nhỏ x í u đường vân nơi này tại sao có thể có vật tư dương hơn nữa còn có một quả trứng a y phi nguyện cũng bu lại hai người cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước đem vật tư dương cùng trứng tất cả đều ôm vào trong ngực sau đó hai người cẩn thận kiểm tra một phen xác nhận không có những vật khác về sau liền rời đi thạch thất nhưng mà ngay tại sau khi bọn hắn rời đi trong thạch thất ánh đến đột nhiên dập tắt toàn bộ thạch thất lâm vào một vùng tăm tối nguyên bản cất đ ặ t cự đàn địa phương bắt đầu cô cô cô hướng ra phía ngoài phun ra huế y t dịch sau đó không lâu chính giữa tế đàn bắt đầu thuận trúng quanh nhỏ bé đường ống hướng hai bên pho tượng chuyển bận huế y t dịch hai tôn pho tượng con mắt dần dần sáng lên h ư n g quang thân thể bắt đầu lắc lư tựa hồ liền muốn thất tỉnh mà rời đi hai người không hề hay biết lục nhiên cùng phi nguyệt lần nữa xuyên qua thác nước tìm một trô dâm mát địa phương ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. tháp nước tiếng nước chạy ở bên thai hoa hoa tắc hưởng mang đến một tia thanh lương lục nhiên đem vật tư dương để ở một bên sau đó ngồi tại trên một tảng đá nhẹ nhàng vô vô bên người mặt đất phi n g u y ệ t ngồi tại lục nhiên bên người trong mắt tràn đầy hài lòng lục nhiên thừa này lúc túi đầu đánh giá hai người từ trong huyệt động mang ra đồ vật đầu tiên là vật tư dương vừa rồi trong huyệt động lờ mờ không có nhìn ra máy khoe hiện tại cẩn thận đánh xem xét lại có thể phát hiện rõ ràng khác biệt cái này vật tư dương toàn thân đại bộ phận đều bị kim sắc chữ cứ mà ôm、um、vào trong ngực cảm giác muốn so phổ thông vật tư dương càng thêm nặng n ề đem kim sắc vật tư dương mở ra bên trong tô loại cỡ lớn thực b u ồ n bản vẽ nhà ấm ấp chứng khí bản vẽ cơ sở phòng ốc bản vẽ lục nhiên lập tức mở to hai mắt nhìn ba tờ bản vẽ hắn không nghĩ tới loại này kim sắc vật tư dương tỷ lệ rơi đổ vậy mà cao như vậy như thế xem ra loại này vật tư dương là hòn đảo chuyên môn vật tư dương mà lại mở ra bản vẽ tỷ lệ rất lớn hắn đem bản đồ giấy từng chương triển khai cẩn thận xem xét loại cỡ lớn thực b u ồ n bản vẽ có thể để bọn hắn tại bẹ gỗ bên trên trồng càng nhiều cây nông nghiệp vừa vặn đến tiếp sau hắn cũng có loại thực thu hoạch dự định một cái khác nhà ấm ấp t r ứ n g khí bản vét thì là có thể trợ giúp bọn hắn nhanh chóng ấp các loại trứng loại cũng t h ỉ như bẹ gỗ bên trên những cái kia gà r ừ n g trứng có thể gia tốc bọn trúng ấp thời gian mà cơ sở phong ốc bản vét thì có thể tăng thêm một bước cuộc sống của bọn hắn chất lượng để bẹ gỗ không còn trống rỗng cũng có thể cho những cái kia hại vệ quỷ cung cấp một cái chỗ ở đón lấy ánh mắt của hắn chuyển hướng phi nguyệt trong ngực ôm viên kia trứng viên này trứng bề mặt sáng bóng chân trượt màu xanh đậm vỏ trứng bên trên hiện đầy nhỏ bẽ đường vân vừa nhìn liền biết không đơn giản viên này trứng h ẳ n là kia hai con cự hình t h à n làm bảo vệ đ giống cái cự hình thần lằn nhìn thấy chúng ta xông vào hang động không nói hai lời liền đối với chúng ta triển khai công kích chỉ sợ là hại sợ chúng ta sẽ thương tổn viên này trứng lục nhiên nhẹ khẽ vớt vớt vỏ trứng cảm thụ được nhiệt độ của nó cùng cảm nhận viên này trứng tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cường đại sinh mệnh lực đến mang về dùng hết màn kiểm c h r a một phen hai người l ặ n g lặng mà ngồi tại tháp nước bên cạnh nghiên cứu vật trong tay bọn hắn không biết ngay tại cách đó không xa trong thách thất hai cái dịch thủ thân người pho tượng chầm rãi bắt đầu chuyển động nhìn xem trong tế đàn biến mất không thấy gì nữa trứng trong mắt lóe lên một tia tinh hồng di tích hải cốt cố lục nhiên để phi n g u y ệ t đem viên này t r ứ n g t r ư ớ c thu được bên trong túi đ e o l ư n g trở trở lại bệ gỗ bên trên lại nghiên cứu là luộc rồi ăn vẫn là để nó ấp có sao nói vậy hắn cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế đại trứng nếu có thể đ ế m thử hương vị kia chuyến này cũng là không tính thua thiệt đem ba tờ bản vẽ thu được tự mình có trong bọc lục nhiên đứng người lên nhìn chung quanh một chút tại khác một bên lại phát hiện một đầu đường lên núi thế là liền dẫn phi n g u y ệ t tiếp tục hướng núi tiến lên tiến cùng lúc trước khác biệt chính là lần này đường lên núi hai bên bắt đầu chậm rãi xuất hiện một chút điêu héo thực vật cùng mất đi sức sống cây tối cho người ta một loại rất ngột ngạt cảm thụ lục nhiên có thể cảm nhận được dưới chân thổ mà trở nên khô giáo mỗi một b ư ớ c đều giống như giấm tại cành khô lá heo vỡ bên trên phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí thức không khí t r u n g quanh cũng biến thành càng ngày càng kiềm chế mỗi một b ư ớ c đều giống như trong bóng đêm tìm đ ò i để cho người ta không tự chủ được thả nhẹ hô hấp trên đường rất dùng nhiều cỏ đều có khác biệt trình độ tàn lụi hắn có thể cảm nhận được phiến khu vực này sinh cơ cơ hồ bị hoàn toàn t ấ c đoạn tựa hồ nơi này đã từng phát sinh qua cái gì đáng sợ tai nạn lục nhiên bắt đầu dần dần ý thức được tòa này lại loi trơ trọi đứng ở trong hải d lại đi một trận đường núi hai bên bắt đầu xuất hiện một chút trồng chất cùng một chỗ đổ nát thế lương mấy khối màu đen hòn đá trồng chất cùng một chỗ nhìn cũng không phải là thiên nhiên hình thành lục nhiên đến gần một chút tự quan sát kỹ những ngày màu đen hòn đá hòn đá bề mặt sáng bóng trơn trượt phía trên khắc họa lấy không quen biết văn tự cùng đồ án to to nhỏ nhỏ rơi là tà trên đất lộ ra mười phần lộn xộn hắn ý đồ giải đọc phía trên này một chút văn tự nhưng rất nhanh phát hiện những văn tự này cũng không thuộc về hắn quen thuộc bất luận một loại nào ngôn ngữ hai người tiếp tục dọc theo đường núi tiến lên hoàn cảnh c u n g quanh trở nên càng ngày càng hoang vô đường núi hai bên thực vật càng ngày càng thưa thớt thay vào đó là một chút kỳ quái nham thạch cùng cụ đá những n à y nham thạch cùng trên trụ đá đồng dạng khắc đầy không quen biết văn tự cùng đồ án phía trên đồ án vẽ lấy mấy cái kỳ quái sinh vật bộ dáng kia rất như là cự hình thành lằn đứng lên hai chân đứng thẳng dáng vẻ đường núi hai bên con đường càng ngày càng rộng yếu ớt ánh nắng xuyên thấu qua l á cây khe hở vẫy trên mặt đất hình thành từng mảnh từng mảnh mờ tối còn sáng lục nhiên cùng phi nguyện dọc theo đường núi tiếp tục tiến lên mỗi một bức đều đạc ở những n à y màu đen trên hòn đá những n à y hòn đá bề mặt sáng bóng trơn trượt phẳng những n à y màu đen hòn đá lại không giống như là t h n g đá để lục nhiên cảm giác hết sức kỳ quái hai người ánh mắt đảo qua b ố n phía phát hiện đường núi hai bên t h ả g thực vật dần dần trở nên t h ư a tớt h thay vào đó là từng mảnh từng mảnh trần trụi nam h thạch cùng ngẫu nhiên có thể thấy được cỏ dại nhìn không giống như là có sinh vật sinh tồn dáng vẻ nhưng lục nhiên vẫn như c ũ không dám k i n h thường trước đó không lâu còn gặp hai con cỡ lớn t hẳn l ẳ n ai biết một giây sau lại gặp được thứ quỷ gì đâu hai người tiếp tục dọc theo đường núi tiến lên hoàn cảnh c u n g quanh trở nên càng ngày càng hoang vô theo lấy bọn hắn không ngừng tiến lên đường núi dần dần trở nên dốc đứng ngay phía trước cách đó không xa ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẫy trên mặt đất phản phất đang vì bọn hắn chỉ dẫn phương hướng thuận đường núi đi suốt gần hai mươi phút rốt cục tại núi cuối đường bọn hắn thấy được mấy chục cấp từ màu đen hòn đá chế tạo thang đá thang đá bậc thang từ to lớn màu đen hòn đá đắp lên m à t h à n h bề mặt sáng bóng chân trượt mà c ứ n g rắn không biết kinh lịch bao nhiêu năm mưa gió ăn mòn thang đá hai bên mọc đầy rêu xanh cùng loài dương xỉ tăng thêm mấy phần cổ lao khí tức lục nhiên cùng phi nguyện đứng tại thang đá dưới đáy ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp thang đá hốn lượn mà lên biến mất tại một mảnh trong rừng cây đều cảm thấy mấy phần quái dị vừa nhìn liền biết đây là người vì tu kiến dài bậc thang nhưng lại khắp nơi đều lộ ra không thích hợp nơi này có lẽ chính là để hải phệ quỷ cảm thấy bất an địa phương cũng không biết đến cùng có tồn tại gì hai người một trước một sau chậm rãi đi đến thang đá thang đá bậc thang mặc dù trải qua vô số năm mưa gió ăn mòn nhưng ý nguyên kiên cố vô cùng trải qua gần nửa giờ leo lên lục nhiên cùng phi n g u y ệ t rốt cục leo lên thang đá đ ỉ n h đập vào mi mắt là một chỗ to lớn di tích hải cốt khu di tích này bởi vì trường kỳ không người đã bị rừng cây rậm rạp che giấu bốn phía còn tràn ngập sương mù nhàn nhạt, nhạt. thấy không rõ xa xa tình huống lục nhiên cùng phi n g u y ệ t cẩn thận từng ly từng tý đi vào di tích phát hiện nơi này có đại lượng tê liệt ngã xuống kiến trúc to lớn cột đá cùng hòn đá tán loạn trên mặt đất nhưng y nguyên có thể nhìn ra nơi này kiến trúc đại khái bộ dáng nhìn di tích quy mô đây cũng là một cái không nhỏ tộc đàn lục nhiên cùng phi n g u y ệ t cẩn thận từng ly từng tý tại bên trong di tích tuần tra t r u n g quanh ăn tính để cho hai người liền hô hấp cũng không dám q u a lớn tiếng chủ nhân nơi này đến cùng là địa phương nào lục nhiên nhẹ nhàng chạm đến lấy cột đá mặt ngoài cảm thụ được nó hoa văn có thể là một loại nào đó tộc đàn ở lại qua địa phương ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía không nhìn thấy bất kỳ vật hữu dụng gì nơi này liền chỉ còn lại một đống lại một đống di tích hải cốt không có những vật khác mà liền tại lục nhiên có chút thất vọng thời điểm đột nhiên phát hiện di tích trung tâm có một chỗ dưới mặt đất di tích thông đạo thông đạo lối vào bị một tảng đá khổng lồ che giấu hơn phân nửa cả khối h ắ t thạch liên tiếp đến phía trước vách núi đá lởm chầm màu đen hòn đá giống một loại nào đó sinh vật lân giáp h ạ m tại ngọn núi bên trong nơi đó có một cái thông đạo đi qua nhìn một chút hai người đi đến thông đạo phía trước lục nhiên tự quan sát ký lấy khối kia to lớn hòn đá hòn đá bề mặt sáng bóng chân trượt biên giới khắc lấy khác biệt văn tự cùng đồ án nhìn ra muốn rời khối này cự thạch chỉ sợ cũng không dễ dàng nhưng không di động bọn hắn lại rất khó tiến vào trong thông đạo lục nhiên chậm rãi r ơ i lên trong tay vẫn thiết t r ư ờ n g thương dùng mũi thương nhẹ nhàng đánh hòn đá mặt ngoài mũi thương cùng hòn đá lẫn tiếp xúc trong nháy mắt thanh thúy đinh tiếng vang triệt toàn bộ di tích thanh âm k i a tại chống trải trong di tích q u e n q u ầ n lộ ra phá lệ rõ ràng ngay sau đó toàn bộ vách núi đột nhiên nổi lên gọn sóng t r ạ u quang những này u quang như là sóng nước tại trên vách núi đá nhộn nặng lên giống như là bị xúc động mặt lục nhiên lại cho mày phát hiện không thích hợp hòn đá cùng b á c h núi là một thể mà lại núi này bích làm sao lại phát sáng hắn lần nữa dùng m ũ i thương gõ nhẹ hòn đá đinh lần này hắn xác nhận b á c h núi cùng c h e chắn thông đạo cửa vào hòn đá là một thể mà lại cái này quăng cũng không phải là nguồn gốc từ hòn đá bản thân mà là đến từ hòn đá nội bộ vật gì đó cái này khiến hắn càng thêm xác định cái này hòn đá tuyệt không phải phổ thông nham thạch lục nhiên lại nhiều thử mấy lần mũi thương đánh tại hòn đá không cùng vị trí phát ra thanh âm thanh thúy mà thống nhất có thể phát ra loại thanh âm này chất liệu không hề giống là hòn đá ngược lại là giống một loại kim loại phi n g u y ệ t b u lại dùng đường đao cạo xuống một mảnh phát sáng m ả n h vụn m ả n h vụn tại trên m ũ i đao có chút lấp lóe trong nháy mắt h ó a thành thể lòng kim loại nhỏ xuống lúc lại thực mặc vào dưới chân màu đen hòn đá lục nhiên con ngươi bỗng nhiên co vào kinh ngạc nhìn xem một màn này hắn ngồi s ổ n n g ư ờ i xuống quan sát đến bị thực xuyên màu đen hòn đá phát hiện hòn đá kia chất liệu cùng vách núi giống nhau mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng ổ x ì h ó a tầng mà bên trong lại là một loại cứng rắn kim loại những này cái gọi là đường núi kỳ thật đều là khảm tại ngọn núi bên trong cự hình kim loại tấm lục nhiên thấp giọng mở miệng trong mắt tràn đầy sợ hai tháng phục mặt ngoài ổ x ì hóa tầng bị năm này tháng nọ c ó x ì rêu n ị trang thành nam h thạch cảm nhận khó trách chúng ta trước đó không có phát giác tại giết chết cự hình thần lần sau kia đoạn đường núi hẳn là từ loại kim loại này tấm chế tạo hắn nhẹ nhàng đập dưới chân kim loại tấm thanh âm thanh thúy mà linh hoạt kỳ hảo lục nhiên n g n g đầu ánh mắt đảo qua toàn bộ di tích phát hiện chung quanh cột đá cùng hòn đá đồng d ạ n g lóe ra yếu ớt t h quang cái này khiến hắn ý thức được toàn bộ di tích khả năng đều là từ loại này thần bí kim loại cấu thành loại này lối kiến trúc mặc cũng không phải bình thường chủng tộc có thể làm được chương năm mươi hai dưới mặt đất di tích chương năm mươi hai dưới mặt đất di tích lục nhiên cùng phi n g u y ệ t đứng tại vách tường kim loại trước chạm đến lấy băng l á n h vách đá đầu ngón tay chuyển đến một tia lạnh leo t h ấ u xương tìm xem xem đi có lẽ có thể tìm tới mở ra thông đạo dưới lòng đất chốt mở phi n g u y ệ t nhẹ gật đầu tới gần vách đá tự quan sát kỹ lấy trên vách đá mỗi một chỗ chi tiết đột nhiên ánh mắt của nàng dừng lại tại vách đá trung ương một cái nô lên bộ phận kia là một cái cùng loại con mắt đồ án thâm thúy mà thần bí chủ nhân ngươi nhìn cái này lục nhiên thuận ngón tay của nàng nhìn lại cũng phát hiện cái này địa phương khác nhau hắn đi lên trước nhẹ nhàng chạm đến cái k i a đồ án ngay tại ngón tay của hắn chạm đến đồ án trong nháy mắt vách đ á đột nhiên phát ra một trận chấn động nhẹ nhẹ ngay sau đó một trận máy móc tiếng oanh minh từ vách tường kim loại nội bộ chuyển đến sau một khắc hậu phương thông đạo dưới lòng đất bên trên kim loại đen khối bỗng nhiên nứt ra phát ra một tràng tiếng vang trói thai theo khối kim khí di động n ử a t ò a sụp đổ phương tiêm bia bỗng nhiên từ đó đứng xứng xững bia mặt ngoài thân thể bò đầy màu tím sậm dây leo những cái tia to cỡ miệm chén sợi đằng cách môi m c hai e lại là đạo. tiến xuống dưới đất di cái Phi Kinh đất tích thông đạo. Đây là cái gì? Phi Nguyệt kinh Nhất t xuống gì? Đây Hô h n h chỉ cảm thấy cảm m ư ờ p h ầ người buồn ôn.、Lục、nhiên n Lục c ũ cảm c một thấy trận kinh, hắn h trấn a bao g i thấy tượng. như cảnh h vậy qua quỷ a dị như vậy cảnh tượng. Hai người đứng tại phương tiêm nhĩa trước tự quan sát k ỹ lấy những cái tia màu tím sầm dây leo dây leo mặt ngoài bao trùm lấy một tầng chất n h ầ y thoạt nhìn như là một loại nào đó sinh vật mạch máu những cái tia to cỡ miệng chén sợi đằng cách mỗi mấy dây liền quy luật tính có vào tựa như là ngay tại bơm đưa huyết dịch mạch máu lục nhiên đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một sợi dây leo phát hiện nó mặt ngoài chất nhảy có chút đặc dính tản ra nhàn nhạt gì xác vị Mà muốn đi vào dưới mặt vào đi đất dưới di tích, lục i tại lối Phi ề n muốn chặt đứt những này ngăn tại lối vào dây leo. Đương、Phi、Nguyệt xuống một đầu chặt chặt đứt đứt vào dây dây leo. leo lúc, rủ nhiên t ử quan sát kỹ phát hiện những n à y dây leo phun ra không phải nước bình thường mà là sâu dòng máu màu đỏ trong lúc nhất thời mãnh liệt dị s á t vị tràn ngập tại toàn bộ trong di tích những huyết dịch này thuận dưới mặt đất di tích thông đạo chầm chậm lưu động trên mặt đất v ẽ ra mấy đạo vết máu lục nhiên mặc dù kỳ quái dây leo bên trong vì sao chứa huyết dịch nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều giờ phút này thông đạo dưới lòng đất lối vào đủ để dung nạp hai người bọn họ tiến vào thế là hai người một trước một sau đi vào trong đó dưới mặt đất di tích thông đạo không hề dài một đường hướng phía dưới đi không bao lâu lục nhiên cùng phi nguyệt liền đi tới một chỗ trống trải trong tầng hầm ngầm nơi này cùng lúc trước tại thác nước sau trong h u y ệ t động tràng cảnh cùng loại nhưng nơi này diện tích so hang động rộng lớn không ít càng giống là một cái dưới đất tứ hợp viện lục nhiên cùng phi n g u y ệ t bốn phía xem xét vẫn như cũng phát hiện những cái kia kỳ quái pho tượng bất quá nơi này pho tượng số lượng so trong huyện động thêm ra không ít pho tượng nhóm hoặc đứng hoặc đứng hình thái khác nhau có cầm trong tay chừng âu có người khoác áo giáp mỗi tôn pho tượng đều sinh động như thật phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xu pho tượng chất liệu là một chủng loại giống như thanh đồng mặt ngoài hiện ra sâu kín lăng quang tại bó đ u ố c chiếu dọi lộ ra quỷ dị mà thần bí những này pho tượng giống như so trước đó nhìn thấy càng thêm giống như lúc phi nguyệt thấp giọng nói nàng mơ hồ cảm giác được những này pho tượng tản ra quỷ dị khí t ứ c phản phất bọn chúng n h ò m nó g trong bóng tối lấy cái gì lục nhiên nhẹ gật đầu chuyển động ánh mắt đảo qua bốn phía pho tượng nơi này pho tượng đồng thao hết thể có m ộ ư ơ i hai vị từ cái này m ộ ư ơ i hai vị trong pho tượng liếc nhìn qua cuối cùng dừng lại ở phòng hầm phía trước nhất vị trí trung ương nơi đó đứng sừng sững lấy hai phiến mười phần cao lớn đại môn thanh đồng vòng cửa đã bị ăn mòn thành m à u phỉ thúy lộ ra cổ lão mà nặng nề lục nhiên đi lên trước nhẹ nhàng gõ gõ đại môn đại môn phát ra một tiếng v a n g trầm thanh âm trầm thấp mà kéo dài đại môn này nhìn nói ít cũng có mấy trăm năm lịch sử đ ẩ y đại môn không nhúc nhích tí nào xem ra chỉ bằng mượn man lực là không cách nào tiến vào bên trong chỉ là lục nhiên cùng phi n g u y ệ t đều không có chú ý tới k i a dây leo bên trong không ngừng nhỏ xuống hết dịch đã thuận dưới mặt đất di tích lối vào không ngừng lưu động dần dần tụ huyết dịch tại trong lỗ thủng hội tụ thành một cái ao nhỏ sau đó lại phân số tròn phần dựa theo trên đất lỗ khảm hướng ra phía ngoài k h u ế c tán mà những n à y lỗ khảm phương hướng chính là những cái kia cầm trong tay vũ khí đứng ở bốn phía mười hai vị pho tượng đồng tàu lục nhiên đứng tại trước cổng chính ánh đến sau lưng hắn trên vách tường bỏ ra cái bóng thật dài toàn bộ tầng hầm đều bao p h ủ tại một mảnh thần bí mà âm trầm bầu không khí bên trong hắn nhìn chăm chú trên cửa chính những cái kia phủ văn cổ xưa muốn từ những n à y thần bí đường cong bên trong tìm tới mở ra đại môn manh mối nhưng mà ngay tại hắn lâm vào trầm tư trong nháy mắt một trận rất nhỏ mà có tiết tấu tiếng bước chân đột nhiên tại yên tĩnh dưới mặt đất di tích bên ngoài về vang lên thanh âm này giống như một thanh lưới đao sắc bén đ ỗ n g nhiên phá vỡ chung quanh yên tĩnh để lục nhiên thần kinh trong nháy mắt càng cứng hắn đ ỗ n g nhiên từ trong trầm tư bừng tỉnh mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ư ớ t phía sau lưng của hắn bọn hắn tại di tích này bên trong thăm dò hồi lâu bốn phía không có mười hai thậm chí đến đằng sau ngay cả động vật tung tích cũng không từng phát hiện mà giờ khác này cái này rõ ràng tiếng bước chân lại như bóng v ớ hình theo sát phía sau trong l phi nguyệt có biến phi nguyệt vốn là đứng bên cạnh hắn thời khắc duy trì cảnh giác giờ phút này tự nhiên cũng nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trong tay làm đường đao sớm đã rút ra thân đao tạ i yếu ớt dưới ánh đ ế n lóe ra lạnh leo con mang phi nguyệt sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi chủ nhân tiếng bước chân không chỉ một lục nhiên cấp tốc q u a n người mắt sáng như bước chăm chú nhìn di tích phía trên lối vào h ã n từ phía sau gỡ xuống vẫn thiết trường thương ngón tay nhẹ nhàng v ố t ve vẫn t i ế t trường thương mặt ngoài n ừ n g thợ nhìn chăm chú lên lối vào tiếng bước chân càng ngày càng gần lục nhiên cũng nghe được bước chân không chỉ một người, hai thần kinh người tiếng hít thở tại yên tĩnh trong tầng hầm nầm g lộ ra phá lệ rõ ràng đương tiếng bước chân rốt c ụ c tiếp cận đến có thể thấy rõ người đến thời điểm lục nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người m ư ợ c yếu ớt ảnh đến hắn thấy rõ những thân ảnh kia lại là bọn hắn tại thác nước trong huyện động thấy qua pho tượng đồng tàu lục nhiên con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại khiếp sợ trong lòng không lời nào có thể diễn tả được hắn chẳng thể nghĩ tới tưởng rằng t ử vật pho tượng đồng tàu giờ phút này vậy mà sống sờ sờ đứng sau lưng bọn hắn còn một đường theo bọn hắn đi tới tòa này dưới mặt đất di tích cái này hai tôn pho tượng đồng tàu trong tay nắm chặt trứng kích đồng thời toé lên làm t ử sắc hỏa hoa làm người khác chú ý nhất là bọn chúng giáp ngực bên trên khảm nạm lấy một cái cùng loại nguồn năng lượng hạch tâm đồ vật tản ra n h ạ t ánh sáng màu đỏ giống như hai viên khiêu động trái tim vì cái này t ĩ n h mịch thân thể tăng thêm một tia q u ỷ dị sinh cơ lục nhiên trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số cái suy nghĩ những này pho tượng đồng thao hiển nhiên không phải phổ thông pho tượng xem ra bọn chúng nguyên bản liền đủng có sinh mệnh chỉ là bị lực lượng nào đó phong ấn hoặc khống chế mà bọn hắn xông tới rất có thể bởi vì chính mình cùng phi n g u y ệ t hai người tại thác nước trong huyệt động hành vi xúc động một loại nào đó cơ quan dẫn đến những n à y pho tượng đồng thau một lần nữa tỉnh lại vậy trong này mười hai vị pho tượng sẽ không cùng cùng có sinh mệnh đi lục nhiên quay đầu nhìn một chút tạm thời không có phát hiện những n à y pho tượng có gì thường chủ nhân những n à y pho tượng không phải trong huyệt động thấy được kia hai cái sao làm sao lại sống tới a phi n g u y ệ t không thể nào hiểu được chứng to mắt khó có thể tin nhìn trước mắt hai tôn pho tượng đồng thau lục nhiên không có trả lời ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại pho tượng đồng thau nguồn năng lượng trên trái tim hắn mơ hồ nhìn thấy nguồn năng lượng trái tim bên trong có huyết dịch lưu động vết tích mà lại hắn có thể cảm giác được những n à y pho tượng tản ra khí thế cùng lúc trước trong h u y ệ t động nhìn thấy hoàn toàn khác biệt bọn chúng giờ phút này tràn đầy sắc ý phảng phất đem lục nhiên cùng phi n g u y ệ t coi là nhất định phải thanh trừ chứng n g ạ i chương năm mươi ba người thàn lằn chương năm mươi ba người thàn lằn bọn chúng muốn đậu thủ lục nhiên k h ẽ quát một tiếng nhắc nhở phi n g u y ệ t chuẩn bị sẵn sàng đúng lúc này pho tượng đồng thao đột nhiên phát ra một trận chấm thấp tiếng oanh mình thanh âm kêu phảng phất từ sâu trong lòng đất chuyển đến chấn động đến toàn bộ tầng h ầ n có chút r u n động lục nhiên cùng phi nguyệt màng nhĩ bị chấn động đến đau nhức nhưng bọn hắn y nguyên nắm thật chặt vũ khí không dám có chút thư giãn trong đó một tôn pho tượng đồng thau dẫn đầu phát động công kích nó trong tay trường kích tựa như tia chớp đâm về lục nhiên lục nhiên cấp tốc nghiêng người tranh né trường kích sắt trong tay hắn vẫn thiết trường thương xẹt qua t ó é lên một chuỗi hòa hoa hắn thửa cơ vung vẩy vẫn thiết trường thương p h ả n kích mũi thương trực chỉ pho tượng đầu trường thương cùng trường kích trên không t r u n g chạm vào nhau phát ra một tiếng đít hai nhức ó tiếng vang lục nhiên chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại thuận cán thương chuyển đến chấn động đến hắn hồ khẩu lại nhìn pho tượng đồng thau dưới chân lại là không chút nào động cùng lúc đó một vị khác pho tượng đồng thau cũng hướng phi n g u y ệ t phát khởi tiến công phi n g u y ệ t linh hoạt né tránh trong tay đường đao vạch ra một từng đạo h à n g quang thẳng đến pho tượng cổ nhưng mà pho tượng phòng ngự dị thường kiên cố lưới đao chém vào nó mặt ngoài vẹn vẹn lưu lại một tia dấu vết mờ mờ lục nhiên cùng phi n g u y ệ t liếc nhau trong lòng biết phổ thông công kích đối với mấy cái này pho tượng căn bản vô hiệu nhiều lần thăm dò về sau lục nhiên chú ý tới mỗi lần công kích pho tượng ngực nguồn năng lượng trái tim lúc pho tượng động tác sẽ có chút chậm chạp cái này có lẽ chính là nhược điểm của bọn nó thế là, hắn cấp tốc điều chỉnh chiến thuật tập trung công kích nguồn năng lượng trái tim vẫn thiết trường thương ở trong tay của hắn không ngừng huy động liên tục mấy phát đánh trúng nguồn năng lượng trái tim phụ cận pho tượng động tác quả nhiên chậm lại lục nhiên thừa cơ liên tục công kích rốt cục đem nó đánh l u i chuyên công bọn chúng n g ư ợ c nguồn năng lượng trái tim lục nhiên lớn tiếng nhắc nhở phi n g u y ệ t phi n g u y ệ t cũng kịp phản ứng nàng điều chỉnh công kích sách lược tập trung hỏa lực công kích một pho tượng khác nguồn năng lượng hận tâm đường đao tại trong tay nàng mua đến càng thêm mau lẹ đao quang thời gian lập l ụ rốt cục đánh trúng vào pho tượng nguồn năng lượng hận tâm pho tượng phát ra nhất thanh chấ thân thể có chút lay động sau đó chậm rãi rút lui kích thích một mảnh bụi đất nhưng mà bọn hắn còn đến không kịp vương lòng m ộ t hơi dưới mặt đất di tích lối vào chỗ đột nhiên chuyển đến một trận lộn xộn tiếng bước chân thanh em này tại t r ố n g trải tầng hầm bên trong quanh quẩn lộ ra phá lệ rõ ràng lục nhiên cùng phi n g u y ệ t thần kinh lần nữa căng cứng bọn hắn cấp tốc q u a n người mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào lối vào theo tiếng bước chân tiếp cận từng đạo gầy yếu tiểu tụy thân ảnh dần dần xuất hiện trong ngọn lửa những sinh vật này ngoại hình để lục nhiên cùng phi nguyện không khỏi hít sâu mùa những sinh vật gian chặt lấy xương cốt hiện đến mức dị thường gây yếu đâu càng không phải nhân loại bộ dáng mà là chóc ra lân phiến thần lần đầu cặp mắt của bọn nó h ă m sâu loé ra một loại làm cho người bất an lục quang phản phất trong bóng đêm t h i ê u đốt nhất làm cho người buồn nôn chính là trên người bọn chúng dính đầy bùn đất cùng hư thối thảm thực vật tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi hôi thối phản phất từ trong phần mộ leo ra cái sắc không hồn những này là người thàn lần lục nhiên trong đầu cấp tốc hiện lên vách tường kim loại bên trên những cái kia người thàn lần bích họa hắn nhớ kỹ những cái kia bích họa bên trong người thàn lần mặc dù ngoại hình q á i dị nhưng cũng không có như này tiểu trước mắt những n à y người thằn lằn hiển nhiên cùng bích họa bên trong khác biệt bọn chúng càng giống là bị trôn trong đất hủy hóa nhiều năm sau sản phẩm chủ nhân những n à y người thằn lằn nó nhóm mùi trên người cùng chúng ta trong sơn cốc nghe được mùi hôi thối giống nhau như lúc phi nguyệt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia dần dần tới gần người thằn lằn nàng nhớ tới trong sơn cốc nhìn thấy bị lật qua lật lại bùn đất lúc ấy bọn hắn cũng không có phát hiện những n à y người thằn lằn bây giờ nghĩ lại những sinh vật này hẳn là bị vùi lấp tại tầng sâu trong đất bùn thẳng đến bọn hắn rời đi mới lại xuất hiện lúc ấy trong sơn cốc nghe được thanh em chính là bọn chúng làm ra. Lục nhiên nhẹ gật đầu. ánh mắt chậm rãi đảo qua những cái kia người thằn lằn hành động của bọn nó mặc dù chậm chạp nhưng là số lượng rất nhiều một bên còn có hai tôn pho tượng đồng t a u nếu là cùng nhau tiến lên hai người bọn họ tuyệt đối khó mà chống đỡ đại lượng người thằn lằn như là trong đêm t ố i u linh từ bốn phương tám hướng vào tới bọn chúng gầy yếu tiểu tụy thân thể tại ánh lửa chiếu dọi bỏ ra từng mảnh từng mảnh chập trần bóng ma những cái kia người thằn lằn trên người tán phát ra mùi hôi thối hỗn hợp có ở mức không khí để cho người ta cơ h ầ ngạt thở mà kia hai tôn pho tượng đồng tàu như là từ viễn cổ thời đại thức tỉnh cự thú lẳng lặng đứng lặng tại lối vào cắt đ pho tượng đồng thao chỗ khớp nối đột nhiên phát ra tiếng cọ sát trói thai tựa như dỉ xét bánh răng tại cưỡng ép chuyển động g i ợ người bọn chúng giáp ngực bên trên nguồn năng lượng trái tim hồng quang lấp lóe ngay sau đó trong đó một tôn pho tượng đồng thao đột nhiên phát ra thanh âm thanh âm kia trầm thấp mà hằng hậu mang theo một loại khó nói lên l ờ i uy nghiêm không phải tộc ta huyết mạch người giết câu nói này như là một đạo t h i ể m điện trong nháy mắt sẽ rách tầng hầm yên lặng bọn chúng hướng phía lục nhiên cùng phi nguyệt vị trí chậm rãi thúc đẩy mỗi một bức đều đạp đến mặt đất dôn nhẹ nhẹ lục nhiên cùng phi nguyệt n ánh mắt cảnh giác quét mắt m ộ n phía lục nhiên trong tay vẫn thiết trường thương m u i thương trực chỉ phía trước tùy thời chuẩn bị đâm ra mà phi n g u y ệ t đường đao thì trong tay nhẹ nhàng vung vẩy thân đao phản xạ ra từng đạo lãnh quang chủ nhân một hồi phi n g u y ệ t đến hấp dẫn chú ý của bọn nó lực chủ nhân thừa cơ rời đi nơi này phi n g u y ệ t thanh âm tại lục nhiên vang lên bên hai vội vàng mà kiên định nàng nương tựa tại lục nhiên bên người ánh mắt bên trong tràn đầy chăm chú giống như có lẽ đã vì tiếp xuống hành động chuẩn bị kỹ càng lục nhiên lắc đầu l ú ngay trường thương trong tay chừng nàng một chút ngươi coi ta là thành người nào ta làm sao có thể bỏ xuống một mình ngươi chạ phi nguyệt còn muốn nói thêm gì nữa lại bị lục nhiên đưa tay đánh gãy hắn nhẹ nhàng nắm chặt phi nguyệt tay vẫn là nghĩ nghĩ giải quyết như thế nào bọn ra hỏa này đi muốn đi cũng là chúng ta cùng đi phi nguyệt nhìn qua lục nhiên bên mặt trong lòng vạn phần cảm động sau đó nàng nhón chân lên tại lục nhiên bên mặt bên trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn phi nguyệt biết đúng lúc này lối vào truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân ngay sau đó là một đạo thanh â m quen thuộc vương chúng ta tới lục nhiên nghiêng đi đầu nhìn về phía lối vào chỉ gặp hạc ờ mang theo cái khác mấy cái hải vệ quỷ vội vàng chạy đến trong tay của bọn chúng cầm nhiều loại vũ kh lục nhiên nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra ý cười những này hải vệ quỷ mặc dù ngoại hình xấu xí nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy chứng chứng đánh 2, yêu thế đánh thế yêu yêu tại ta, chứng 54, đánh 2, yêu thế tại ta. lục nhiên nhìn về phía bọn chúng trong giọng nói mang theo nghiêm túc chính các ngươi cẩn thận những này người thằn lằn số lượng nhiều thực sự đánh không lại liền chạy hiểu chưa hắn cảm thấy mình không thể để cho những này trung thành hải vệ quỷ tìm cái chết v ô n g h ĩ a nếu thật là muốn chạy phi nguyệt mở ra hai cái kỹ năng hai người bọn hắn so với ai khác đều chạy nhanh cho nên hai người bọn hắn xem như có bảo mệnh át chủ bài nhưng mà ạc cỡ cùng cái khác mấy cái hải vệ quỷ lại khuôn mặt nghiêm túc lắc đầu chăm miệm một lời nói ra bảo hộ vương không chạy Lục nhiên trong l ò nháy g ấ n mắt thân thể của nàng bị một t ầ g ánh sáng nhu hòa bao phủ đạo tia sáng này không chỉ có tăng lên nàng tự thân nhanh nhẹn cùng lực lượng còn lan đến gần chung quanh hải phệ quỷ hạc cờ cùng cái khác hải phệ quỷ cảm nhận được cỗ lực lượng này ra trì trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc sau đó cùng nhau phát ra hương phấn gầm nhẹ bọn chúng vũ khí trong tay d ơ lên cao cao đang bị sắp đến chiến đấu hò hét trợ uy lục nhiên hít sâu một hơi trong tay vẫn thiết trưởng thương nắm chặt ánh mắt như đ ố c chăm chú nhìn những kia hai tôn pho tượng đồng tàu sau một khắc phi nguyệt người không động đao c h ư a ra khoảng cách nàng gần nhất một con người thằn lằn lập tức bị chặt xuống đầu hai phe hôn chiến lập tức khai hỏa lục nhiên ghé mắt nhìn thoáng qua con kia bị chặt xuống đầu người thằn lằn không co chạy ra một dầu máu cùng thây khô thân thể cứng đờ ngã trên mặt đất lục nhiên con mắt nhắm lại những n à y người thằn lần hiện nhưng đã chết đi đã lâu bị lực lượng nào đó khu xử hành động. thi thể của bọn nó trải qua đặc thù xử lý trong thân thể không có một giọt máu còn không đợi lục nhiên làm nhiều quan sát hai tôn pho tượng đồng thao đã kéo lấy trường kích đi tới trước mặt hắn pho tượng đồng thao trường kích vạch phá không khí mang theo bén nhọn âm thanh xé gió đâm thẳng lục nhiên lục nhiên cấp tốc vung vẩy vẫn thiết trường thương đó nữa thương cùng kích chạm vào nhau phát ra một tiếng đ i ế t hai nước có kim loại hoanh minh cơ ư ngại đ lực trùng kích thuận cán thương chuyển đến chấn động đến lục nhiên hổ khẩu run lên nhưng hắn ổn định thân hình cấp tốc lui lại mấy bước kéo ra cùng pho tượng đồng thao khoảng cách đúng lúc này lục n i ê n trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm đinh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới quét sạch dưới mặt đất bên trong di tích tất cả địch đối với sinh vật ban thưởng đặc thù đạo cụ vĩnh hằng thánh hẹn chúc phúc vĩnh hằng thánh hẹn chúc phúc đó là vật gì bất quá lục nhiên cũng không kịp nghĩ nhiều nhiệm vụ này tới đúng lúc hắn nhất định phải nhanh thanh lý mất những địch nhân này bảo đảm bọn hắn có thể an toàn lục nhiên đưa tay vung vẩy vẫn thiết t r ư ờ n g thương mũi thương vạch ra từng đạo lăng lệ đường vào cùng trực chỉ pho tượng đồng thao nguồn năng lượng trái tim nhưng mà công kích bị một vị khác pho tượng đồng thao đánh gãy hắn đành phải lợi dụng thân thủ nhanh nhẹn không ngừng lại hấp dẫn hai tôn pho tượng đồng đồng thời vì phi n g u y ệ t cùng hải phệ quỷ nhóm tranh thủ chiến đấu không gian phi n g u y ệ t nữ võ thần chiến múa kỹ năng hiệu quả rõ rệt không chỉ có tăng lên nàng tự thân nhanh nhẹn cùng lực lượng còn vì ạ cờ chờ hải phệ quỷ cung cấp cường đại tăng thêm ạ cờ cùng cái khác hải phệ quỷ tại nàng nghiệm hộ dưới nao n h a u phóng tới người thản lằn vũ khí trong tay vung vẩy đến h ổ h ổ sinh phong mà lục nhiên tại đem hai tôn pho tượng đồng tàu công kích đến linh hoạt xuyên thẳng qua trong tay hắn vẫn thiết trường thương không ngừng lắc lư tìm cơ hội cho một kích trí mạng hắn biết nhất định phải nhanh giải quyết hết một tôn pho tượng đồng tàu bằng không đợi đến phi nguyện kỹ năng thời gian kết thúc. h ắ nhưng đem k ó mà đồng thời ứng đối ứng tôn thời t hai pho ợ đồng công、kích. Nhưng thao kích. mà tại chiến đấu thời khắc mấu chốt lục nhiên đột nhiên phát hiện một cái kinh người hiện tượng phi n g u y ệ t trước đó dùng đường đao tại pho tượng đồng t h a o trên thân lưu lại mấy đạo ngân sâu vậy mà tại chậm dại khôi phục những vết thương tiêu biên giới dần dần lấp đầy mặt ngoài thân thể một lần nữa trở nên chân nhắn phảng phất chưa hề bị công kích qua mà trái lại mình dùng vẫn thiết trường thương công kích tôn này pho tượng ngược vết thương y nguyên có thể thấy rõ ràng không chỉ có không có dấu hiệu khép lại ngược lại bởi vì nguồn năng lượng trái tim cũng nhận tổn hại khiến cho pho tượng động tác trở nên chậm chạp lục nhiên có thể càng thêm thoải mái mà ứng đối công kích của nó lục nhiên con người có chút có vào hắn rất nhanh ý thức được đây là bởi vì vũ khí phụ ma hiệu quả nguyên nhân hải vệ quỷ giang phụ ma hiệu quả khiến cho vẫn thiết trường thương tạo thành vết thương khó mà khép lại mà phi n g u y ệ t đường đao không có tiến hành phụ ma tự nhiên không có đủ loại năng lực này phát hiện này để hắn đối với chiến đấu thế cục có rõ ràng hơn nhận biết cũng làm cho chiến thuật của hắn càng thêm minh s á c tại chiến đấu kế tiếp bên trong lục nhiên càng thêm linh hoạt vận dụng vẫn tiết h trường thương không ngừng công kích trong đó một tôn pho tượng đồng thao nguồn năng lượng tâm mỗi lần công kích đều hướng phía ngực đâm tới bảo đảm vết thương không cách nào khép lại từ đó suy yếu pho tượng sức chiến、đấu. mà phi nguyệt thì tiếp tục lợi dụng nữ vo thần chiến m ú a tăng thêm hiệu quả cùng hải phệ quỷ nhóm cùng một chỗ đối kháng đại lượng người thằn lằn lục nhiên đang tránh né pho tượng đồng t a o đại kích lúc công kích thân hình liên tục lui lại né tránh hắn thừa cơ quan sát được tôn này chính đang khôi phục vết thương pho tượng đồng t a o n ư ợ c nguồn năng lượng trái tim không ngừng chuyển vận huyết dịch tới chữa trị vết thương mà một vị k h á c nhận vẫn thiết trường thương công kích pho tượng bởi vì huyết dịch chuyển vận lưu động rõ ràng trở nên chậm vết thương khôi phục được mười phần chậm chạp thì ra là thế lục nhiên thấp giọng nói, nói vẫn thiết trường thương phụ ma hiệu quả không chỉ có để vết thương khó mà khép lại, còn những huyết dịch này đối với cầm trong tay vẫn thiết t r ư ờ n g thương lục nhiên tới nói đơn giản chính là di động nước suối chỉ cần mình thừa dịp trong cơ thể nó huyết dịch lưu động thời điểm dùng vẫn thiết t r ư ờ n g thương tiện h hồ không chỉ có thể suy yếu pho tượng đồng thao còn có thể cho mình truyền t ố n g năng lượng phát giác được hai tôn pho tượng đồng thao ở giữa khác biệt hắn quyết định thừa cơ ưu tiên giải quyết hết tôn này ngược nhận vẫn thiết t r ư ờ n g thương ảnh hưởng pho tượng đồng thao lục nhiên thân hình đ ỗ n g nhiên một bên như là linh xà hướng phía tôn này pho tượng đồng thao một bên chạy như bay hắn trưởng thương vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung trực chỉ pho tượng đồng thao nguồn năng lượng trái tim lục nhi h o à nhưng toàn k lo lắng thể mà bởi vì nguồn năng lượng trái tim bị hao tổn động tác của nó trở nên chậm chạp mà vụ về lục nhiên một cái những người dễ như chở bàn tay tránh đi đại kích công kích ngay sau đó vẫn thiết trường thương vòng qua một bên hung hăng đâm vào tôn này pho tượng đồng thao ngược nguồn năng lượng trái tim theo lục nhiên công kích t r ú n g đích pho tượng đồng thao nguồn năng lượng trái tim phát ra nhất thanh t r ầ m thấp anh minh động tác của nó rõ ràng chậm chạp xuống tới lục nhiên thừa cơ liên tục công kích mỗi một thương đều tinh chuẩn đánh trúng nguồn năng lượng h ạ c h tâm pho tượng đồng thao quan g mang dần dần ảm đạm cuối cùng phát ra nhất thanh t r ầ m thấp anh minh chậm rãi nga xuống nặng nề mà đập xuống đất mà rơi xuống nguồn năng lượng trái tim còn tại có chút nảy lên lóe r a ảm đạm q u a n mang như là sắp chết h ỏ a trùng lục nhiên thở ra một hơi không khí lạnh như băng tại hắn phổi quần quận hôn tạp đùi đất cùng kim loại mùi đưa ánh mắt về phía chiến trường một chỗ khác nơi đó là phi nguyện cùng người thằn lằn hỗn chiến người thằn lằn số lượng tuy nhiều nhưng bọn chúng thân thể gây yếu tại đao quang kiếm ảnh bên trong lộ ra không chịu nổi một kích làn r a mặc dù bao trùm lấy thô giáp lân t h i ế n nhưng tại lưỡi đao sắc bén hạ vẫn t h y tiện vỡ tan chảy ra hôi thối hết thủy động tác cũng khuyết thiếu chư pháp lộn xộn công kích tại phi n g u y ệ t trước mặt bất quá là phí công giấy r u ộ n nếu không phải số lượng đông đảo căn bản sẽ không cho bọn hắn mang đến chút nào uy hiếp mà phi n g u y ệ t thì là trên chiến trường tuyệt đối tiêu điểm thân ảnh tại người thần l à n bên trong xuyên thẳng qua tựa như một trận trí mạng vũ đạo đường đao toái h n g u y ệ t tại trong tay nàng hóa thành một đạo hàn mang mỗi một lần huy động đều tình chuẩn mở ra người thần làm niết hầu hoặc chặt đứt bọn chúng gầy yếu tứ chi lục nhiên ánh mắt rơi ở trên người nàng không khỏi nghĩ lên nàng sáng sớm luyện tập đaoe bây giờ trên chiến trường phần này mỹ cảm lại nhiều hơn một phần l é n khốc phong mang ánh mắt lại quét về phía một bên hải phệ quỷ nhóm những này xấu xí sinh vật giờ phút này đang dùng bọn chúng móng đ u ố t sắc bén đem người t h ằ n lằn xé thành mảnh nhỏ da của bọn nó hiện ra làm cho người buồn nôn chất nhầy rít gào chầm chầm âm thanh tại chiến trường quanh quẩn nhưng hiệu suất của bọn nó lại không có thể bắt b ẻ người t h ằ n lằn số lượng tại bọn chúng cắn xé hạ cấp tốc giảm bớt trên chiến trường chất đầy bọn chúng chân cụ tay đức nhìn xem hết thể chung q u n h lục nhiên ánh mắt dần dần lạnh lẽo trực giác của hắn nói cho hắn biết nơi này tuyệt liền mang theo một loại bất an k h í tức trước đó thăm dò hòn đảo yên t ĩ n h đến gần như q u ỷ dị bây giờ tiến vào cái này dưới đất di tích lại lâm vào cuộc hôn chiến này bất kể như thế nào vẫn là trước tiên cần phải giải quyết cái này còn lại một tôn pho tượng đồng thao hắn một lần nữa đem l ự c chú ý khóa chặt tại tôn này chưa ngã xuống pho tượng đồng thao bên trên nó đứng sừng sững ở di tích trong bóng tối thân hình cao lớn bỏ ra một mảnh bóng r â m không thèm để ý chút nào một vị khác pho tượng đồng thao sụp đổ lục nhiên hít sâu một hơi thân thể hơi nghiêng về phía trước cơ bắp tại dưới làn da căng cứng như dây cung hắn có thể cảm nhận được tôn này pho tượng đồng phản phất ngay cả không khí đều bị nó uy nghiêm t r ố u ngưng kết pho tượng trong tay đại kích có chút rung động dường như đã nhận ra lục nhiên sắc ý trong không khí ẩn ẩn chuyển đến kim loại vù vù âm thanh thân hình hắn bạo khởi như là mũi tên lao thẳng tới pho tượng đồng thau phong thanh ở bên thai g à o thét lục nhiên tay áo bị c u ồ n g phong kéo tới bay phất phới hắn vẫn thiết t r ư ờ n g thương trong tay múa hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến pho tượng đồng thau nguồn năng lượng trái tim nhưng mà pho tượng đồng thau phản ứng nhanh đến l ạ thường nó hoàn hảo vô khuyết nguồn năng lượng trái tim một khắc không ngừng vì hắn chuyển vận huyết dịch đại k đại kích tiếp tục gáp chế lục nhiên cánh tay của hắn cơ bắp căng cứng nội vân xanh phảng phất muốn xe rách làn già phun ra ngoài dưới chân càng là liên tiếp lui về phía sau mỗi lui một bước dưới chân mặt đất đều lưu lại một cái nhàn nhạt, nhạt dấu chân đá vụn văng khắp nơi bụi đất tung bay nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm nóng bỏng phản phất tại cỗ này áp lực cực lớn d ư ớ i thể nội chiến ý bị triệt để nhóm lửa lục nhiên có thể cảm nhận được trong thân thể kia cỗ đồng bột lực lượng kia là hắn trong thế giới này ngày qua ngày ma luyện thành quả mỗi ngày dùng ă n linh quan hoa hướng dương quý hoa tử thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong tái tạo cơ thể của hắn cùng xương cốt thiên hai lúc nuốt vào thập toàn đại bộ hoàn càng lạ i như là liệt h ỏ a bị bỏng lấy huyết nhục của hắn đem thân thể của hắn đ ẩ y hướng cực hạ n mà cùng phi nguyện chiến đấu luyện tập thì để kỹ xảo của hắn càng thêm thành thạo mỗi một lần vung thương đều mang một loại gần như bản năng tinh chuẩn lục nhiên nếch chợt hắn không lui về sau nữa mà là đón pho tượng đồng thao công kích thân hình như du long tại kích ảnh bên trong xuyên t h ẳ n g qua lóe ra hàn quan g vẫn thiết trường thương múa ra một mảnh h à n mang mỗi một lần đâm ra đều tình chuẩn chỉ hướng pho tượng đồng thao khớp nối cùng khe hở pho tượng đồng thao thế công mặc dù mãnh nhưng ở trong mắt lục nhiên nhưng dần dần lộ ra sơ hở lục nhiên trường thương đột nhiên vậy một cái mũi thương xảo diệu ôm lấy pho tượng đồng thao kích thân mượn lực lượng của đối phương một cái xoay người đi tới pho tượng cánh mũi thương của hắn như là độc xà thổ tín đâm thẳng pho tượng đầu gối pho tượng đồng thao phát ra nhất thanh trầm thấp oanh min ý đồ dùng đại kích quét ngang lục nhiên nhưng lục nhiên sớm đã dự phán đến một k í c h này thân hình nhẹ nhàng linh hoạt vọt lên tránh đi công kích lục nhiên hô hấp dần dần bình ổn động tác cũng càng thêm trôi chảy có thể cảm nhận được thân thể của mình ngay tại thích hướng loại này cường độ cao đối kháng b ắ p thịt đau nhức dần dần bị một loại kỳ lạ k h ó i cảm thay thế trong mắt đột nhiên hiện lên một tia minh ngộ tôn này pho tượng đồng tau đúng là hắn ma luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu tốt nhất đá thử vàng lục nhiên thân hình đột nhiên dừng lại cơ bắp trong nháy mắt căng cứng ngợn nhờ lui lại quả tính thân thể như linh xà và mẹo một cái xinh đẹo tia to lớn thanh đồng kích sát đầu vai của hắn gào thét mà qua mang theo một cơn gió mạnh lục nhiên sợi tóc trong gió của vũ lại liền góc áo cũng không bị chạm đến ánh mắt của hắn đông nhiên sắp bén trong con mắt hiện lên một tia lạnh leo qua mang giống như là trong bóng đêm bắt được con n mồi l ư ợ ưng thân hình đột nhiên bạo khởi như cùng một đầu x u ấ t túi manh thú trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ kinh người tia y k làm tráng kiện vẫn thiết trường thương như là ra khỏi vỏ dao long mang theo phá không rít lên thẳng đến pho tượng đồng thau nguồn năng lượng trái tim mũi thương vẽ ra trên không trung một đạo hà mang xuyên thấu không khí phát ra bén nhọn tiếng rít pho tượng đồng thau tốc độ phản ứng cực nhanh. nó kêu nặng nề g h đại kích cấp tốc huy động không ngừng đón đỡ lục nhiên công kích lại như bóng với hình mùi thương tại kích thân cùng giáp ngực khe hở ở giữa linh hoạt xuyên thẳng qua mỗi một lần va chạm đều tình chuẩn tìm tới pho tượng phòng hộ điểm yếu dây đặc tiếng kim loại va chạm như là chống trận gấp rút vẫn thiết trường thương mỗi một lần cùng thanh đồng kích chạm vào nhau đều t h é lên một đám h ỏ a tinh chiếu sáng chung quanh âm u di tích lục nhiên công kích mỗi một lần thất bại đều chẳng qua là giả thoáng một chiều ngay sau đó chính là một cái khát sóng càng thêm hung manh thế công động tác không có chút nào dây dưa dài dòng thẳng bức pho tượng đồng cao y Mặc có dù không pho ứ c chức tạp pháp, nhưng lục nhiên bằng lục v à lực lượng kinh người cùng người kinh tượng ố c lúc thực độ, đem trong nhất thời tô t pho này là quả đồng thao sau. p h tượng đồng tàu đồng cũng không phải dễ tới bối phận nó kêu nặng nề đại kích mỗi một lần huy động đều mang thanh âm x é gió lực lượng cường đại đem không khí chung quanh đều chém rách ra lục nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng luồng sức mạnh mạnh mẽ này mỗi một lần đón đỡ đều giống như cùng một đầu cự thú tại đấu sức lực lượng so trước đó gặp phải cự hình t h ẳ n lằn còn muốn lớn hơn không ít hắn hổ khẩu bị chấn động đến run lên cánh tay cơ bắp căng cứng đến cơ hồ muốn xe rách nhưng ánh mắt bên trong chiến ý lại càng thêm nóng bỏng Trưng sau đó pho tượng đồng thao xong đồng trường à u Tựa hồn nhận cảm hợp nắm nặng nề mà đánh trên mặt đất một kích này ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng toàn bộ dưới mặt đất di tích đều bị một kích này chấn động đến phát run vô số mảnh đá như mưa từ mái vòm rơi xuống tựa như ngày tận thế tới ngay sau đó pho tượng đồng thao vung vẩy lên nằm đấm trực tiếp hướng phía lục nhiên đập xuống không có đại kích liên lụy pho tượng đồng thao tốc độ đạt được rõ rệt tăng lên động tác của nó không còn c ồ n g kệ mỗi một lần huy q u y ể n đều mang mánh liệt phong áp để lục nhiên cảm thấy hô hấp trì trệ ngay cả không khí chung quanh đều bị áp bách đến không cách nào lưu thông lục nhiên thân hình tại pho tượng đồng thao công kích đến không ngừng lùi lại hắn vẫn thiết trường thương vẽ ra trên không trung từng đạo đường vào cùng muốn ngăn cản pho tượng thế công nhưng mỗi một lần ngăn cản đều để hai cánh tay hắn r ú lên cánh tay chuyển đến kịch liệt chấn đau nhức pho tượng đồng thao nằm đấm như, là như mưa rơi làm cho lục nhiên không thể không liên tục né tránh thân hình hắn tại trong di tích linh hoạt xuyên thẳng qua trong tay vẫn thiết trường thương không ngừng mà trên không trung múa muốn mượn cơ hội tìm tới pho tượng sơ hở nhưng mà pho tượng tốc độ sau khi tăng lên lục nhiên mỗi một lần công k í c h đều khó mà trúng đích mục tiêu chớ nói chi là quả đấm của nó mang theo tiếng gió gào thét mỗi một lần huy quyền đều như là mưa to gió lớn tấn m ánh để lục nhiên cơ h ộ i không thở nổi có đôi khi lục nhiên thậm chí có thể cảm giác được kia mạnh mẽ quyền phóng sát gương mặt của hắn gào thét mà qua suýt nữa bị đánh trúng pho tượng bỏ qua rơi vũ khí về sau tốc độ đạt được tăng lên trở nên càng thêm khó có thể đối phó lục nhiên cắn răng ám đạo ánh mắt trở nên ngưng trọng phải nghĩ biện pháp tìm tới nó sơ hở hạ tại pho tượng đồng thao áp chế không ngừng n g i lại không suy nghĩ thêm nữa lấy phát động phản kích mà là tại tránh né quá trình bên trong tử quan sát k ỹ động tác của đối phương liên tục tránh thoát mười mấy quyền về sau lục nhiên trong lòng dần dần có suy nghĩ cứ việc tốc độ biến nhanh nhưng công kích của nó hình thức tương đối lớn nhất chủ yếu ỉ lại lực lượng cường đại tiến hành chính diện áp chế chỉ cần có thể đánh gãy công kích của nó tiết tấu như vậy thì có cơ hội đánh bại ra hòa này bất quá dưới mắt chỉ bằng mượn tự mình một người rất khó đánh gãy công kích của nó tiết tấu phi n g u y ệ t mà một bên khác phi n g u y ệ t cũng đã giải quyết đám kia người thằn lằn nàng mạnh mẽ hướng lấy lục nhiên bên này chạy mà đến trên đường đi giơ lên bụi đất chủ nhân t a tới giúp ngươi nàng lớn tiếng la lên cơ đường đao lao đến dáng ngợi ư như là một đạo t h i ể m điện đao quang thời gian lập lọe đường đao tinh chuẩn chém về phía pho tượng đồng t h a u chân cướp đối lưới đao cùng kim loại chạm vào nhau phát ra thanh thúy mà kịch liệt tiếng vang hỏa hoa văng khắp nơi tựa như trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa pho tượng đồng tàu động tác có chút dừng lại bị bất thình lỉnh công kích quay dậy tiết lục nhiên bắt lấy cái này trước mắt là qua cơ hội cấp tốc điều cả công kích của mình sách lược hắn không còn một vị cùng pho tượng đối kháng chính diện mà là bắt đầu lợi dụng mình linh hoạt thân thủ tại pho tượng bốn phía chuyển động pho tượng đồng thao không để ý đến sau lưng công kích tiếp tục nhìn chằm chằm lục nhiên vung đầu nằm đấm lục nhiên thân hình đột nhiên một bên nhanh nhẹn tránh đi pho tượng đồng thao một cái trọc quyền lập tức xoay người một cái hắn vẫn thiết t r ư ờ n g thương như là rắn độc xuất động tấn mánh mà tinh chuẩn mà đâm về pho tượng nguồn năng lượng trái tim pho tượng đồng thao ý đổ dùng năm đông ó nữa nhưng mà cánh tay của nó bị phi nguyện xẹt qua chỗ nối tiếp động tác công kích pho tượng phát ra nhất thanh trầm thấp q u a n h m ì n h thân thể hơi rung nhẹ nhưng vẫn đứng vững không ngã lại tiếp ta một kích lục nhiên hét lớn một tiếng trong tay vẫn thiết trường thương lần nữa múa hóa thành từng đạo ố quang liên tục m ấ y phát thẳng đến nguồn năng lượng hạch tâm mỗi một lần công kích đều nặng nề mà đậm n ệ n tại pho tượng yếu hại để pho tượng động tác trở nên càng thêm chậm chạp lục nhiên thế công càng thêm lăng lệ mỗi một thương đều mang lực lượng cường đại cùng tinh chuẩn k h ô n g chế mỗi một lần đâm tới đều có thể mang đi pho tượng một tia sinh cơ rốt cục tại lục nhiên giống như thủy chiều thế công giới pho tượng đồng thao động tác triệt để cứng đờ thân thể của nó lục nhiên bắt lấy cơ hội cuối cùng này tụ lực một k í c h hãn trường thương hung hăng đâm vào nguồn năng lượng hạnh tâm pho tượng phát ra nhất thanh kéo dài mà thê lương g à o t h é t thanh âm này dưới đất trong di tích q u e n quẩn tràn ngập không cắm lòng nó chầm rãi ngã xuống thân thể khổng lồ nặng nề g h mà đập xuống đất kích thích một mảnh bụi đất toàn bộ di tích cũng vì đó rung động hết thể đều kết thúc về sau lục nhiên đứng tại chỗ miệng lớn thở phì phò giờ phút này trong sân ngoại trừ mấy người bọn họ bên ngoài liền còn lại đầy đất bật bụn lục nhiên dùng vận t i ế t trường thương tại pho tượng đồng thau nguồn năng lượng trái tim bên trong hấp thu hết dịch khôi ph vẫn thiết trường thương đặc tính lần nữa hiện hiện hấp thu huyết dịch đồng thời thân súng có chút rung động tham lam hấp thu năng lượng nhưng mà lục nhiên lông mày lại hơi nhữ lên bởi vì hắn chú ý tới hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành thanh âm chậm chạp không có vang lên lần nữa vẫn ngắm nhìn chung quanh bốn phía ngoại trừ bọn hắn đứng đấy liền chỉ còn lại những cái kia pho tượng cái này dị thường yên lặng để lục nhiên cảnh giác lần nữa kéo căng hắn bén nhảy phát giác được sự tình khả năng không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy mấy cái hải p ệ quỷ tại phi nguyện cung cấp kỹ năng tăng thêm kết thúc về sau n a o n a u mệt mỏi đặc mông ngồi dưới đất miệ lớn hiện nhiên là chiến đấu mới vừa rồi hao phí bọn hắn quá nhiều tinh lực lục nhiên ánh mắt trên người chúng dừng lại chốc lát lại đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại hắn chú ý tới tại cái này mấy cái hải phệ quỷ dưới thân lại có một đầu chầm chầm lưu động huyết dịch lỗ khảm đầu này lỗ khảm cực kỳ nhỏ bé cơ hồ cùng mặt đất kẽ nước hòa làm một thể giờ phút này trên mặt đất một mảnh hỗn độn nếu không phải lục nhiên tận lực lưu ý căn bản khó mà phát giác được cái này một dị t h ư ờ n g tim của hắn đập trong nháy mắt da tốc một loại dự cảm bất tường ở trong lòng dâng lên lục nhiên cấp tốc dọc theo lỗ khảm lưu động đầu nguồn tim đi mỗi một bước đều đi đến mức dị thường cẩn thận sợ kinh động đến cái gì ẩn tàng nguy hiểm rốt c ụ c hạn tại di tích trung ương phát hiện một cái lỗ thủng cái này lỗ thủng thâm thúy mà ưu ám bên trong đầy sâu dòng máu màu đỏ d ị sắt vị lập tức tràn ngập tại trong núi lục nhiên khỏe mắt điên cuồng vận động trong lòng bàn tay thậm chí đều tại có chút xuất mồ hôi khiếp mắt nhìn kỹ huyết dịch tại trong lỗ thủng hội tụ thành một cái ao nhỏ tia đỏ tươi huyết sắc tại ưu ám tia sáng hạ lộ ra phá lệ quỳ dị sau đó những huyết dịch này lại phân số cho phần sôi theo trên mặt đất lỗ khảm hướng ra phía ngoài q u y t á n lục nhiên ánh mắt dọc theo lỗ khảm phương hướng kéo dài. Dần dần thấy rõ m ụ c đích của b ọ nhiên ọ c tim t đập bịp ê n trong b ị c hãn tại pho tượng đến đây về xem xét quét mắt pho tượng nơi ngực quả nhiên phát hiện tại nó chỗ ngực nguồn năng lượng trái tim bên trong có một chút huyết dịch đang lưu động những huyết dịch này lục nhiên hầu kết trên dưới nhấp nô đột nhiên minh bạch pho tượng là như thế nào bị tỉnh lại những huyết dịch này chính là tỉnh lại pho tượng đồng thao chìa khóa huyết dịch thuận mặt đất một đường chạy tới pho tượng đồng thao thể nội bị pho tượng sau khi hấp thu huyết dịch tụ tập tại nguồn năng lượng trái tim lại từ nguồn năng lượng trái tim cho chúng nó cung cấp sinh mệnh lực lại trước mắt tôn này pho tượng đồng thao nguồn năng lượng trái tim nơi đó quả nhiên nổi lên yếu ớt lại trói mắt h ồ n quang như là ngủ say cự tú lạng yên mở mắt lục nhiên tâm đông nhiên chấm xuống xác nhận mình nhất lo lắng sự tỉnh mười hai vị pho tượng đồng thao sắc bị tỉnh lại chương năm mươi bảy pho tượng đồng thau cảm giác cáp bách chương năm mươi bảy pho tượng đồng thau cảm giác cáp bách lục nhiên thái dương c h ả y ra tinh mịn mùa hôi lạnh nhưng hắn cấp tốc điều chỉnh hô hấp đ è xuống nội tâm một vẻ bối rối quay đầu nhìn về phía phi nguyệt phi nguyệt tình huống nguy cấp chúng ta nhất định phải lập tức hành động ngươi mang lên mấy cái hải phệ quỷ chia ra đi phá hư cái khác pho tượng đồng thau nguồn năng lượng trái tim phi nguyệt trong nháy mắt lĩnh hội lục nhiên ý đồ ánh mắt của nàng trong nháy mắt sắc bén như lao cầm thật chặt đường đao trôi đao thân đao tại mở tối dưới ánh sáng nổi lên lạnh leo hàn mang cấp tốc tốc tụ hợp nổi hải lập tức chia ra hành động hải phệ quỷ nhóm mặc dù mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn như cũ cùng nhau gật đầu nhao nhao cơ lấy vũ khí hướng phía mục tiêu của mình bắn vọt mà đi nhưng mà có thể trái tim mặc dù trần chùi bên ngoài nhưng cũng không phải dễ dàng liền có thể hư hao đã mất đi kỹ năng tăng thêm hải phệ quỷ nhiều lần nếm thử không có kết quả chỉ có thể tụ tập lại tập trung lực lượng phá hư bên trong một cái nguồn năng lượng trái tim lục nhiên thì nắm chặt vẫn thiết t r ư ờ n g thương thân súng trong tay hắn có chút rung động hắn cơ bắp căng cứng hít sâu một hơi bỗng nhiên bạo khởi mùi thương như độc xà thổ tín tinh chuẩn mũi thương xuyên thấu kim loại trong nháy mắt thanh thủy tiếng va đập tại trống trải trong di tích tiếng vọng tia lửa tung tóe lục nhiên chỉ cảm thấy một cô cường đại lực phản chấn vào tới hổ khẩu run lên nhưng hắn không thối lui chút nào cổ tay khai đảo mũi thương thuận thế q u á i triệt để phá hủy nguồn năng lượng h ạ c h tâm pho tượng đồng thau phát ra nhất thanh trầm thấp gào thét trước ngực hồng quang trong nháy mắt dập tắt nó kêu nặng nề thân thể có chút dừng lại sau đó giống như là bị rút đi tất cả lực lượng chậm dại hướng về sau khuyên o lục nhiên linh mẫn nghiêng người né tránh pho tượng thân thể to lớn đập xuống đất kích thích một mảnh mũi đ lập tức đưa ánh mắt về phía những phương hướng khác hắn nhìn thấy phi n g u y ệ t cùng hải vệ quỷ nhóm cũng đã triển khai hành động đã lại có hai tôn pho tượng đồng thao đổ s ụ p sụp đổ giải quyết xong trước mắt tôn này pho tượng đồng thao lục nhiên không dám có chút chỉ hoãn lập tức hướng phía một pho tượng khác chạy đi dưới mặt đất di tích diện tích rộng lớn lục nhiên bước chân như bay nhưng cho dù hắn một khắc không dám chế mãi đổi tới tiếp theo tôn pho tượng đồng thao trước mắt lúc pho tượng này đã bắt đầu lắc lư hiện nhưng đã có dấu hiệu thất tình lục nhiên meo mắt lại trong nháy mắt bắt được pho tượng trước ngực nguồn năng lượng trái tim hảo quang nhỏ yếu không có chút gì do dự. hắn lập tức thả người vào hướng pho tượng này trong tay vẫn thiết trưởng thương như kiểu long xuất hải vững vàng đâm vào pho tượng đồng thau ngược nguồn năng lượng trái tim pho tượng đồng thau lắc lư trong nháy mắt im bặt mà rừng tia nguyên bản dần dần sáng lên hồng quang cũng trong nháy mắt tảm đảm đi lục nhiên không có d ừ n g tay mũi thương tại nguồn năng lượng trái tim bên trong kịch liệt quáy bảo đảm triệt để phá hư kết cấu bên trong theo nhất thanh trầm m u ộ n kim loại đứt gậy âm thanh tôn này pho tượng đồng thau triệt để báo hỏng cũng không còn cách nào thất ì n h nhưng mà lục nhiên căn bản không kịp bơm lỏng một hơi ánh mắt của hắn như điện đảo qua toàn bộ di tích sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. cái khác pho tượng đồng thau nhao n h a u bắt đầu lắc lư hồng quang như ẩn như hiện hiện nhiên là bị lần lượt t ỉ n h lại toàn bộ bên trong di tích tràn ngập một loại đè nén tiếng oanh minh thời gian cấp bách lục nhiên biết rõ lại phóng tới hạ một pho tượng đã tới không kịp ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lục nhiên cái khó lo cái khôn cánh tay của hắn đông nhiên vung lên trong tay vẫn thiết trường thương như là ra khỏi n ò n g như đạp tháo hướng phía gần nhất một tôn pho tượng đồng thau ném mạnh mà đi trường thương vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vào cùng âm thanh sẽ g i bén nhọn mà rõ ràng thẳng đến mục tiêu thời gian phảng phất tại thời khắc này l ư n g kết chỉ tăng trưởng thương trên không trung xoay tròn cấp tốc mũi thương l ó e ra hàng quang tinh chuẩn không sai lầm t r ú n g đích tôn này pho tượng đồng thao ngực pho tượng đồng thao lắc lư trong nháy mắt đình trệ hồng quang dập tắt thành công bị phá hủy lục nhiên hô hấp dồn dập mà nặng nề mồ hôi thuận c h á n của hắn trượt xuống ướt đấm quần áo của hắn ánh mắt của hắn vẫn như cũ cảnh giác gắt gao nhìn chằm chằm còn lại pho tượng đồng thao gắng sức đuổi theo rốt cục giải quyết ba tôn sắp thức tỉnh pho tượng đồng thao nhưng mà khi hắn giải quyết xong vị thứ ba pho tượng đồng thao lúc còn lại mấy tôn pho tượng đồng thao đã bắt đầu làm cho người bất an l hàn toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu lại liền tranh thủ vẫn thiết trường thương thu hồi tới trong tay cùng lúc đó phi nguyệt cũng tại lấy phương thức của mình cùng thời gian thi chạy thân ảnh của nàng tại di tích xó a xỉnh bên trong xuyên thẳng qua thứ hai tôn pho tượng đồng thau tại công kích của nàng hạ sụp đổ hóa thành một đống đồng nát trên trán của nàng d i ệ n ra mồ hôi mịn đã tới không kịp hướng phía tiếp theo tôn pho tượng đồng thau tiến đến hải vệ quỷ nhóm cũng nương tựa theo số lượng ưu thế lại lần thành công phá hư một tôn pho tượng đồng thau toàn bộ trong di tích bảy tôn pho tượng tại triệt để thức tỉnh trước đó bị phá hư còn lại năm tôn thì bắt đầu thất tỉnh bọn chúng thân thể khổng lồ lung la lung lay cơ hồ muốn đỉnh đến dưới đất di tích trần nhà cho đùi từ trên người bọn chúng rơi xuống toàn bộ di tích không khí đều trở nên bụng ngầu pho tượng đồng thao cơ bắp tại hồng quang chiếu dọi lộ ra phá lệ dữ tợn đại lượng cho đùi từ trên thân chúng rơi xuống trong lúc nhất thời toàn bộ di tích chung quanh đều bị cho đùi che chắn ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ lục nhiên lại hoàn toàn không dám chớp mắt liền tranh thủ phi nguyệt cùng mấy cái hải vệ quỷ t h é t lên bên cạnh mình hải vệ quỷ nhóm tại hắn triệu hoàng dưới dùng cả tay chân xê dịch tới thân thể của bọn chúng tại to lớn pho tượng đồng thao trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy sợ hai để thân thể của bọn chúng không lục nhiên cầm thật chặt trong tay vẫn thiết t r ư ờ n g thương đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên tái nhợt những n à y pho tượng đồng thau ở trong bụi bặm chậm rãi hiện hiện bọn chúng toàn thân hiện ra ưu lanh h o n g q u a n g phá ả phất là từ luyện n g ụ c bên trong leo ra tà vật mỗi một bước đều đạp đến mặt đất có chút rung động lục nhiên hô hấp có chút rồn rập cái này nằm tôn pho tượng đồng thau cùng lúc trước gặp phải hoàn toàn khác biệt hình thể to lớn hơn rộng thể tráng cơ bắp đường công tại thanh đồng mặt ngoài như ẩn như hiện ẩn chứa lực lượng vô t ậ n bọn chúng vũ khí trong tay đủ loại mỗi một chiếc đều hiện đến mức dị thường gi lưới đao thân từ mấy trăm phiến xoay tròn thành đồng lân phiến tạo thành những này lân phiến tại vùng vẫy lúc như là bầy h o n g tảng ra, mang theo bén nhọn tiếng x é gió lân phiến biên giới lóe ra ư u lam con mang trải qua tuế nguyệt l ắ n g đọng sắc bén y nguyên lục nhiên có thể rõ ràng xem đến những n à y lân phiến tại trên vách đá khắc vẽ ra từng cái tổ h o n g trạng lỗ thủng ngay cả nham thạch đều có thể tùy tiện xuyên t h ấ u thứ hai tôn pho tượng vai khiêng cự phủ hình thể khá lớn, thân cự lớn như núi, lưới búa nặng nề mà sắc bén vẹn vẹn nhìn một chút liền có thể khiến người ta liên tưởng đến đất dung núi chuyển hủy diện cảnh tượng lưỡi búa m giống như là viễn cổ cự thú răng lưới b a trọng lượng phảng phất ngay cả đại địa đều không thể thừa nhận khẽ nghiêng liền để chung quanh mặt đất vỡ ra từng đạo khẽ hở cắn búa thì như cổ thụ d â u cài nón v ạ n vẹo xoay quanh rất có lực uy hiếp vị thứ ba pho tượng cùng lục nhiên đồng dạng cầm trong tay trường thương nhưng nó hình thể nhỏ bé trường thương trong tay mặt ngoài hiện đầy bén nhọn gai ngược so vẫn thiết trường thương lớn gần gấp đôi gai ngược mang theo máu cùng canh trường thương mũi thương lóe ra h à n quang h à n quang bên trong mang theo một tia tinh hồng thân súng mỗi một chỗ đều bị tuế nguyệt rèn luyện được bóng loáng vô cùng nhưng lại không mất ph một tay cầm thuẫn một tay cầm kiếm tấm chắn rộng lớn mà kiên cố thân kiếm hẹp dài mà sắp bén lưới kiếm mỏng như cánh ve hiển nhiên là cả công lẫn thủ p h ố i trí hai tôn pho tượng động tác hoàn toàn nhất trí phản phất là cùng một người kính tượng cho người ta một loại không h i ể u cảm giác các bách chương năm mươi tám kiếm vẫn pho tượng đồng t a o chương năm mươi tám kiếm vẫn pho tượng đồng t a o vẹn vẹn ném đi một chút l i ề n có thể cảm nhận được kia phô thiên cái địa cảm giác các bách như viên cổ cự thú thất tình nặng nề nghiền ép mà đến làm lòng người sinh nạt t h khoảng cách lại gần một chút thậm chí có thể trực tiếp cảm nhận được k i a pho tượng đồng thau trên người tán phát ra huy áp dường như có thể đem không khí đều ngưng kết thành băng liền hô hấp đều trở nên ngưng trọng như núi ánh mắt chiếu tới mỗi tôn pho tượng đều cao lớn đến phảng phất tre khuất bầu trời s ơ n nhạc thân thể khác nhau lại không một không lộ ra kinh tâm động phách uy hiếp không chỉ có là thân thể cùng vũ khí khác biệt liền ngay cả mặt trên người hộ giáp đều lộ ra càng thêm dày hơn nặng chủ nhân phi n g u y ệ t khẽ rời đi bước chân lạc yên đi vào lục nhiên bên cạnh thân thanh tuyến n u hỏa như mới nở s ư mai dù chưa nói rõ nhưng tia kéo dài âm cuối đã xem nàng lo lắng toàn bộ nói ra. lục nhiên không cần nhiều lời lòng dạ biết rõ những n à y pho tượng đồng thao mỗi một tấc đều tản ra không dung khiêu khích uy nghiêm tới đối trọi chính là lấy phủ du chi cánh tay muốn cản lồng lộng thái sơn pho tượng đồng thao tinh hồng ánh mắt phản phất tử trong thâm viên phóng tới mũi tên l a n g lệ mà tàn nhẫn thẳng tắp đâm vào đám người sâu trong linh hồn để cho người từ thực chất bên trong sinh ra run r u dày muốn bọn hắn đối diện với mấy cái này pho tượng không khác lấy trứng trọi với đá cầm đầu pho tượng đột ngột ở giữa phát ra tiếng vang trầm trầm thanh em kia giống như từ lòng đất chỗ sâu nhất chuyển đến như cự trống dóng lên chấn người ngũ tạng lục phủ đều đi theo bước lên. không phải tộc loại của ta giết một chữ rơi chính là tuyên chiến pho tượng đồng thao tay phải đột nhiên huy động to lớn s o n g đầu liên lưới đ a o phá không mà đến ôm theo khai thiên tích địa gà o khét lôi cuốn lấy bén nhọn phong thanh thẳng tắp hướng phía mấy người đánh tới lục nhiên con người đột nhiên co lại hai mắt t r ợ lên thân hình trong nháy mắt như như mũi tên rời cung lui nhanh đồng thời quát lên một tiếng lớn tảng ra cũng may bọn hắn cùng pho tượng ở giữa có một đoạn khoảng cách không nhỏ như một chút hy vọng sống vì bọn họ tranh thủ mấy phần quý giá phản ứng thời gian lục nhiên thân hình trái rời phi nguyệt phía bên phải né tránh g á người nhẹ nhàng như hương nhẹ ở giữa đã biến mất tại liên lưới đao phạm vi công kích bên ngoài mà những hải vệ quỷ kiệt thì trực tiếp nằm ngã xuống đất s o n g đầu liên lưới đao sát ra đầu của bọn nó bay qua mang theo từng đợt cuốn phong b à n h một tiếng vang thật lớn chấn người màng nhĩ như tê liệt đau nhức tựa như sấm sét giữa trời quang trực kích linh hồn đám người sau lưng kia hai phiến đại môn bị nạnh sinh i ném h n ra một cái độc lớn mảnh đá bay tán loạn đại môn mảnh vỡ tư t á n ra bụi đất tràn ngập ở giữa để cho người ta trước mắt một mảnh hỗn độn lục nhiên rơi trên mặt đất nặng nghề mà hô hút vài hơi trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt cho dù là vừa rồi kia hai tôn pho tượng đồng thao bị công kích như vậy là chúng chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt vỡ vụn sụp đổ hóa thành một chỗ đồng nát đứng tại nhất hai bên pho tượng đồng thao bọn chúng cầm trong tay trường kiếm cùng tâm t h ắ n g chậm dại đi đến phía trước nhất bước chân nặng nề như trong trận mỗi một cái đều giống như gõ lấy đại địa m ạ n h đập chấn động đến mặt đất có chút phát run bọn chúng không ngừng đập tâm trắng phát ra bành bành bành thêm vang t i ế t tấu dày đặc mà hữu lực thanh âm kia tại cái này dưới đất trong di tích quanh quẩn từng cơn sóng liên tiếp chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức trước mắt biến thành màu đen ngay cả đứng đều đều trở nên khó khăn lục nhiên chỉ cảm thấy đầu ông ông tắc hưởng trước mắt sao vàng bay loạn phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi lục nhiên hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình đau đớn để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh một chút hắn hít sâu một hơi cố gắng bình phục nội tâm để cho mình tỉnh táo lại sau đó đại nao bắt đầu cấp tốc chuyển động quét mắt chung q u n h địa hình là chiến vẫn là trốn cái này hai lựa chọn lập tức hiện lên ở lục nhiên trong đầu nếu là lựa chọn chiến đấu, bọn hắn rõ ràng ở vào to lớn thế yếu những này pho tượng đồng thao lực lượng sớm đã vượt ra khỏi thường nhân phạm chủ chỉ dựa vào một lần công kích liền có thể đem kiên cố đại môn ném ra một cái độc lớn mà bọn hắn bên này có thể dùng để tự vệ tay đoàn thiếu ra đến đáng thương tại loại thực lực này cách xa tình h n giới đua nghịch tiểu thông minh có lẽ có thể tranh thủ một chút cơ hội t h ở dốc nhưng căn bản là không có cách thay đổi bại cục bất quá lục nhiên cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng pho tượng đồng thao nhược điểm ở chỗ bọn chúng chấu ngược nguồn năng lượng trái tim cái này bộ vị tương đối yếu kém nếu là có thể tinh chuẩn mà đem phá hủy dù cho những n à y pho tượng đồng thao cường đại tới đâu cũng sẽ trong nháy mắt mất đi lực lượng biến thành một đống đồng nát chiến đấu đại giới cực lớn bất quá lục nhiên không nguyện ý dễ dàng bung tha hắn quay đầu nhìn một cái phía sau là bị s o n g đầu lên i lưới đao phá hư đại môn kia phiến đại môn mảnh vỡ rơi là tả trên đất trong cái khe còn lưu lại lên i lưới đao tạo thành vết cháy hắn đột nhiên trong lòng hơi động giống như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng trong nháy mắt có chủ ý từng cái đánh tan những n à y pho tượng đồng thao chưa thức tình lúc liền cùng nhau nhìn chăm chú lên lớn chỗ cửa mà kia hai p h i ế đại môn cổ pháp mà nặng nghề lục nhiên trong lòng biết môn này dự định có vật phi phạm có lẽ là bảo tàng có lẽ là bí mật đủ để cho những này pho tượng đồng thao như thế để ý lục nhiên trong lúc suy tư kia hai tôn cầm trong tay kiếm thuẫn pho tượng đồng thao đột nhiên đem sắc bén ánh mắt nhìn về phía đám người ánh mắt của bọn nó di động đ ả o qua lục nhiên cùng phi nguyệt cuối cùng dừng lại sau lưng lục nhiên ba lô bên trên pho tượng đồng thao trong mắt lóe lên một tia dị dạng tựa hồ đã nhận ra cái gì ngay sau đó bọn chúng mở ra bước chân nặng nề hướng phía lục nhiên phương hướng lao đến lục nhiên trong lòng căng thẳng trong nháy mắt hiểu không có thể lại do dự thế là hắn lập tức dắt cúng họ hướng phía mấy cái hải phệ quỷ hô to tiến nhanh cánh cửa kia bên trong mấy cái hải phệ quỷ đầu tiên là s ư ơ n g sở do dự một chút cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo vương mệnh lệnh không phải không nguyện ý nghe theo vương mệnh lệnh mà là không muốn vứt bỏ vương rời đi nơi này nhưng vương đã lên tiếng bọn chúng lựa chọn tin t ư ở n g vương mấy cái hải phệ quỷ cấp tốc đứng lên hướng phía kia phiến bị song đầu liên lưới đao phá hư đại môn chạy tới quả nhiên vậy còn dư lại ba tôn pho tượng đồng thao thấy thế động tắc trong nháy mắt cải biến bọn chúng nguyên vốn chuẩn bị đối lục nhiên một đoàn người phát động công kích giờ phút này lại bỗng nhiên chuyển hướng hướng phía hải quỷ rời đi phương hướng hướng h lục nhiên mừng rỡ trong lòng cứ như vậy bọn hắn cần phải đối mặt cũng chỉ có cái này hai tôn cầm trong tay kiếm thuẫn pho tượng đồng tàu áp lực trong nháy mắt giảm bớt cùng phi nguyệt l i ế y nhau trong chốc lát hai người đạt thành ăn ý trong nháy mắt triển khai hành động nữ võ thần chiến múa đã tiến vào làm lạnh phi nguyệt không chút do dự trực tiếp mở ra người đao một thể phóng thích đường đao thoái nguyệt bên trong bị phong ấn lực lượng tại trong thời gian ngắn đem lực chiến đấu của mình đẩy tới đ ỉ n h phong dù là kỹ năng kết thúc sau đem lâm vào ngắn ngủi suy yếu giờ phút này cũng không nghĩ ngợi nhiều được chỉ gặp đường đao tho Thân đao phủ văn sáng lên phi ủ v nguyệt n ẩn ẩn lên lam thân ấn t pháp h nhanh g t toàn i n g u đến cực hạng lưới đao trổ đến pho tượng đồng thao trên thân lưu lại tường đạo sâu đủ thấy xương vết đao dày đặc tiếng kim loại và chạm đinh đương rung động tia lửa tung tóe Như, như càng càng p một bên khác lục nhiên đối mặt một vị khác pho tượng đồng tàu như biết rõ tại hình thể cùng trên lực lượng tuyệt đối thế yếu lựa chọn đánh đòn phủ đầu vẫn thiết trường thương trong tay hắn như linh xà thổ tín mũi thương nổi lên thâm thủy h á c sắc quang mang hắn cấp tốc vận chuyển lực lượng tại thân súng trường thương phía trước trong nháy mắt ngưng tụ ra khí hình xoan úc phát ra bén nhọn tiếng xe gió lục nhiên hét lớn một tiếng thân hình vọt tới trước trường thương liền chút mỗi một thương đều tình chuẩn chỉ hướng pho tượng đồng thao nguồn năng lượng trái tim nhưng mà pho tượng đồng thao phản ứng cực nhanh cự thuẫn hoành nâng kia khoan hậu thuẫn mặt bao trùm toàn thân yếu hại tấm chắn mặt ngoài hiện hiện phù văn màu vàng quan g mang đại thịnh đem lục nhiên liên tục công kích đều ngăn lại mỗi một lần va chạm đều phát ra bành bành châm đục lục nhiên chỉ cảm thấy hai tay r u lên nhưng thủy trung không cách nào đột phá cái này kiên cố phòng ngự pho tượng đồng thao trong mắt tinh hồng càng sâu phát ra trầm thấp gạo thét giống như đang cởi nạo l Mà l pho tượng đồng thao dịp cao cao u u cơ bắc h căng cứng như kéo căng dây cùng ngay sau đó nó phát ra nhất thanh trở mượn gạo thét tựa như viễn cổ cự thú gầm nhẹ chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi rung động lưỡi kiếm lôi cuốn lấy phá không quân phong tựa như chân trời rơi xuống thiên thạch ôm theo khai thiên tích địa uy thế hướng phía lục nhiên vị trí hung hăng đánh xuống lục nhiên con người bỗng nhiên co vào hô hấp cứng lại hắn mặc dù đã đình chỉ công kích nhưng vẫn duy trì độ cao cảnh giác con mắt chăm chú khóa chặt pho tượng đồng thao nhất cử nhất động thấy thế hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện nghiêng người né tránh thân hình như l i miêu hướng bên cạnh ngày tới nhưng mà pho tượng đồng thao thế công như bắn liên thanh theo nhau mà tới trên tay kia cự thuẫn lại bằng tốc độ kinh người hướng lục nhiên tránh né phương hướng đập tới kia tầm chắn khoan hậu như núi mặt ngoài khắc đầy phù văn t h ầ n bí phù văn dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên quỵ dị hướng quang tầm chắn tiếng xe do bén nhọn chói t a i thẳng bức lục nhiên né tránh chỗ lục nhiên giờ phút này thân thể với không chưa rơi xuống đất căn bản không thể nào mượn lực tiến hành hai lần di động thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn quả quyết đem trường thương trong tay cắm vào dưới chân mặt đất m ũ i thương thật sâu đâm vào đại địa đất đá tung tóe trường thương như cắm d ễ đại địa định hải thần trầm mượn nhờ c ố này phản tác dụng lực cưỡng ép đình chỉ thân thể di động ngay sau đó thân thể của hắn tại thân súng dẫn dắt phía dưới quán tính như căng dây cung chi t i ệ n hướng phía phương hướng ngược bàn tới thân hình vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung khó khăn lắm tránh thoát pho tượng đồng tau một cách trí mạng pho tượng đồng thao kiếm thuẫn liên tiếp thất bại nhưng thế công của nó lại không có nửa phần đình trệ như là không biết mệnh mọi cô máy chiến tranh nó kia tinh hồng hai mắt gắt gao khóa chặt lục nhiên mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn tàn nhẫn không lưu tình chút nào lục nhiên mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng không d á m có chút chủ quan có chút sai lầm chính là thịt nát xương tan hạ t r ạ n g so sánh lục nhiên gian nan đường đối phi nguyệt thì là hoàn toàn đem tiết tấu nắm giữ ở trong tay mình nàng nhẹ nhàng đến tựa như một mảnh phiêu linh lâm vũ tại pho tượng đồng thao kia cổng kềnh công kích ở giữa linh hòa xuyên thẳng qua pho tượng đồng thao phi nguyệt khỏe miệng n giơ lên một vòng tự tin độ con như cùng một con ưu nhã thiên nga đen tại pho tượng đồng thau kia thân thể khổng lồ chung quanh nhẹ nhàng ngày múa mục tiêu của nàng từ vừa mới bắt đầu liền mười phân rõ ràng suy yếu pho tượng đồng thau sau đó tinh chuẩn nhất kích tất sát cơ hội t h ư ớ c mắt lạc qua kỹ năng tiếp tục thời gian có hạn nàng nhất định phải tại cái này có hạn thời điểm đem cái này pho tượng đồng thao giải quyết triệt đ ể sau đó tiến đến chợ giúp chủ nhân sau một khắc phi nguyệt đôi mắt ngưng tụ thành hai điểm hà n t i n h chăm chú khóa chặt pho tượng đồng thao ngược nguồn năng lượng trái tim nơi đó là nó sinh mệnh nguồn suối cũng là nó duy nhất được điểm nàng như cùng một con chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở báo săn tại pho tượng đồng thao lại một lần công kích thất bại trong nháy mắt thân hình bỗng nhiên một phát thân ảnh như một đạo lưu quang lướt qua pho tượng đồng thao đầu vai mũi chân điểm nhẹ cánh tay mượn lực đằng không mà lên ở giữa không trung nàng song tay nắm chặt đường đau hướng phía dưới lao xuống nhưng mà pho tượng đồng thao pho tượng đồng thao rõ ràng sớm có phòng bị to lớn tấm chắn phảng phất chống rông xuất hiện vắt ngang tại phi nguyệt cùng nguồn năng lượng trái tim ở giữa đem phi nguyệt ý đồ công kích ngăn cản phi nguyệt con người có chút có vào tại người đau một thể trạng thái dưới nàng giác quan bị vô hạn phóng đại thân thể mỗi một tế bào đều phảng phất bị rót vào năng lượng cường đại tốc độ của nàng lực lượng năng lực phản ứng đều đạt đến trạng thái đ ỉ n h phong loại này toàn diện tăng lên để nàng có đầy đủ lực lượng đi khiêu chiến cực hạ nếu là đổi lại trước kia đối mặt loại này phòng thủ nàng có lẽ sẽ lựa chọn lui ra phía sau một bước một lần nữa tìm cơ hội nhưng bây giờ, thời gian cấp bách dung không được nàng có chút do dự nhất định phải hoàn thành lần này tiến công nếu không không chỉ có mình đem lâm vào k h ố n cảnh chủ nhân tình cảnh cũng sẽ càng thêm nguy hiểm sau một khắc phi n g u y ệ t thân thể ở giữa không t r ú n g phảng phất đã mất đi trọng lực lấy một cái gần như không thể nào góc độ đào ngược s o n g chân đạp lên pho tượng đồng thao dơ lên trên tấm chắn tại pho tượng đồng thao dơ lên cao cao trên tấm chắn nhẹ nhàng đập mạnh trong n g á y mắt vượt lực kia tấm chắn khoan hậu mà kiên cố mặt ngoài lưu chuyển lên từng nét b ộ chú vốn nên là không thể vượt qua phòng tuyến giờ phút này lại thành phi nguyện văn cầu thân hình ở trên khiên nhẹ nhàng chạy mấy bước v à hướng tấm chắn bi động tác nhanh đến cơ hồ khiến thời gian cũng vì đó ngưng trệ ngay sau đó nàng một tay cấp tốc bắt lấy tấm chắn biên giới mượn lực đem mình quăng về phía pho tượng đồng thao trước ngực cả cái động tác tự nhiên m à thành không có chút nào dây dưa dài dòng ngay cả pho tượng đồng thao kia cơ hồ vạn vô nhất thất phòng ngự hệ thống đều xuất hiện sơ hở trí mạng trước ngực của nó triệt để bại lộ tại phi n g u y ệ t công kích phía dưới pho tượng đồng thao phản ứng cũng không chậm nó kia tinh hồng hai mắt trong nháy mắt chừng đến càng thêm đỏ bừng thân thể bản năng muốn điều chỉnh tư thái nhưng phi nguyện động tác nhanh như thiền điện căn bản không cho nó bất cứ cơ hội nào Thân ảnh của nàng vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung đường đao toái n g u y ệ t tại trong tay nàng lóe ra h u lam q u a mang thân đao phủ văn sáng đến trói mắt tại cùng pho tượng đồng t h â u n g ợ c tiếp xúc trong nháy mắt phi n g u y ệ t đường đao hung hăng đâm ra mũi lao tinh chuẩn vào nguồn năng lượng trái tim sắc ngoài kia sắc ngoài tại đường đao trùng kích vào phát ra một tiếng thanh thúy vỡ vụ n âm thanh tựa như pha lê bị đánh nát mảnh vỡ văng khắp nơi lộ ra nội bộ khiêu động hạch tâm cùng phun ra ngoài huyết dịch huyết dịch như màu đen thác nước ở giữa không trung vạch ra từng đạo quỷ dị đường vòng cung phi nguyện sắc mặt không có biến hóa chút nào Đường đao độc như là độc xà trong h tinh chuẩn pho pho ổ tín, tượng tao tại tượng tao t đồng ngực. đồng Lưới cắm vào đao thân thể không n n g ừ sáu mươi chiến đấu cùng lúc đó lục nhiên chính gặp phải trước nay chưa từng có nghiêm trọng khiêu chiến Tại、trận ạ i t này sinh tử đỏ sức bên trong hắn cơ hồ tại từng cái phương diện đều bị pho tượng đồng thao áp chế g ắ t g a o hoàn toàn tìm không thấy hoàn thủ cơ hội đây cũng không phải là bởi vì lục nhiên thực lực không đủ mà là pho tượng đồng thao cường đại vượt ra khỏi lẽ thường cho dù phi nguyệt mở ra người đao một thể cũng không dám cùng pho tượng đồng thao chính diện giao phong so đấu lực lượng lục nhiên tự nhiên càng là khó mà địch nổi hắn mỗi một lần công kích đều giống như dùng trứng gà dây vào tảng đá bị pho tượng đồng thao kia kiên cố vô cùng tâm chắn từng c á n ngăn lại mà pho tượng đồng thao phản kích nhưng lại như mưa to gió lớn dày đặc lục nhiên chỉ có thể nương tựa theo linh hoạt thân pháp tại đao kiếm cùng tâm chắn sen lẫn tử vong khoảng cách bên trong tránh chuyển x ê dịch miễn cưỡng bảo toàn tính mệnh chỗ đến mặt đất bị chém ra từng đạo ngân sâu các loại vỡ vụ n vật liệu vẩy ra một mảnh hỗn độn cứ việc lục nhiên công kích không cách nào đối pho tượng đồng thau tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng pho tượng đồng thau muốn đánh trúng lục nhiên cũng không phải chuyện dễ lục nhiên thân hình trên chiến trường rú tẩu tựa như linh xảo cá bơi qua lại quần bạo thủy triều bên trong mỗi khi thể lực chống đỡ hết nổi hắn liền cấp tốc lui đến kia hai tôn ngã xuống pho tượng đồng thau bên cạnh dùng vẫn thiết trường thương đâm vào bọn chúng h u y ế trong dịch thuận t ư thương ờ n g chạy v à t r o cơ trận h hắn, hóa thành liên tục không hắn thể ể để của tục lực, có liên ngừng động lực, để hắn có thể tại t này vĩnh viên truy đổi chiến bên kiên trong chiến này không tiếp tục trì. thuật Loại chỉ có đấu ể hắn chiến trong đ có thể s ố này g cũng vì kích xúc tích lực lượng. Trong sót, tích trận kích xúc lực chiến phản n vì đấu này, lục nhiên cùng pho tượng đồng thao phảng phất lâm vào một trận vô tận đánh răng co song phương đều khó mà tùy tiện chạm đến đối phương pho tượng đồng thao mặc dù có được kinh người hình thể cùng lực lượng nhưng tốc độ kêu bên trên thế yếu khiến cho khó mà bắt được lục nhiên tung tích thân thể của nó khổng lồ mà nặng nề động tác mặc dù tấn mánh lại hơi có vẻ chậm chạp cái này khiến lục nhiên có thời cơ lợi dụng có thể tại lần lượt né tránh bên trong tìm kiếm cơ hội ra tay mà pho tượng đồng thao công thủ hệ thống thì có thể xưng hoà n mỹ nó đã có thể sử dụng tâm chắn ngăn cản công kích lại có thể dùng trường kiếm khởi s ư ớ n g một kích trí mạng tiến thối có độ không có chút nào sơ hở bất quá thế cục tại phi nguyệt đánh chết trong đó một tôn pho tượng đồng thao sau trở nên khác biệt chống đi tay tới phi nguyệt lập tức hướng phía lục nhiên phương hướng chạy đến phi nguyệt dáng người nhẹ nhàng mà mau lẹ tựa như một trận như gió lốc của tới sau lưng mang theo một mảnh bụi đất tốc độ cũng hết sức kinh người pho tượng đồng thao nguyên bản như thiết mạc thế công trong nháy mắt bị đánh loạn nặng nề g h tâm chắn cũng không còn cách nào như trước đó như vậy vững vàng bảo vệ toàn thân lục nhiên thừa cơ nghiêng người từ pho tượng đồng thao phòng thủ trong khe hở lách mình mà ra cùng phi n g u y ệ t đứng sóng bay phi n g u y ệ t gia nhập trong nháy mắt thay đổi thế cục cảm nhận được mới uy hiếp pho tượng đồng thao nguyên bản hung manh thế công trong nháy mắt thu liễm chuyển thành nghiêm phòng tử thủ trạng thái nó kêu rộng lượng tâm chắn bị chăm chú năm trước người gắt gao bảo vệ ngực nguồn năng lượng trái tim giống như một đạo không thể vượt qua phòng tuyến pho tượng đồng thao hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm hai người trong động tác tràn đầ lục nhiên thế i h công này p h t rồi như là n đặc biệt l cồn phong mưa rào mỗi một thương đều rất có lực lượng mỗi một lần va chạm đều mang theo một mảnh kim loại giòn vang mục tiêu của hắn rất rõ ràng thông qua công kích pho tượng đồng thao cánh tay đánh vỡ phòng ngự tính ổn định phi nguyệt cũng không cam chịu yếu thế theo sát lục nhiên thế công cấp tốc điều cả chỗ đứng của mình đường đao như là một đạo lưu quang tại pho tượng đồng thao trên thân vạch ra từng đạo sâu cạn không đồng nhất với đao tại lục nhiên kiềm chế giới pho tượng đồng thao phòng ngự xuất hiện sơ hở phi nguyệt lưỡi đao tựa như tia chớp cắt chém hộ giáp cho dù có nguồn năng lượng trái tim không ngừng cung cấp huyết dịch để khôi phục pho tượng đồng thao phòng ngự cũng tại dần dần sụp đổ pho tượng đồng thao tình cảnh biến đến mức dị thường gian nan tại lục nhiên cùng phi nguyệt an ý phối hợp xuống nó cơ hồ không cách nào t lục nhiên thế công có thể mượn nhờ vẫn thiết trường thương không ngừng suy yếu cánh tay kia lực lượng mà phi nguyệt thì thừa cơ tìm kiếm tiến công nó n g ư ợ c cơ hội pho tượng đồng thao bản thân chữa trị năng lực mặc dù cường đại nhưng ở hai người luân phiên thế công dưới vết thương tốc độ chữa trị rõ ràng theo không kịp bị xé nước tốc độ đặc biệt là lục nhiên trong tay vẫn thiết trường thương để nó vết thương tốc độ chữa trị cực kỳ chậm chạp pho tượng tiếng giống giận dữ càng phát ra trầm thấp mà kiềm chế nó có thể cảm nhận được mình lực lượng dần dần xói mòn nếu là chỉ có phi nguyên trái tim không thu được tổn thương trên người mình thương thế đều sẽ từ từ khôi phục vô luận vết thương bao nhiêu con muốn huyết dịch còn tại liền có thể lưu động đến toàn thân chữa trị vết thương nhưng lục nhiên gia nhập lại làm cho nó mười phần khó chịu lục nhiên trong tay vẫn thiết trường thương hiện tại bật hết hỏa lực mỗi lần mục tiêu công kích đều là pho tượng đồng thao cầm t h u ấ n cánh tay kia mỗi một thương đều ôm theo phá không tiếng rít đâm thẳng pho tượng đồng thao cánh tay kết nối bộ vị nơi đó phòng ngự tương đối yếu kém mặc dù là thanh đồng đổ bê tông lại cũng khó có thể hoàn toàn chống cự vẫn thiết trường thương phong mang pho tượng đồng thao hiển nhiên cũng ý thức được điểm này toàn bộ thân hình bắt đầu không ngừng lui ra ph lục nhiên thì bắt đầu đối với hắn khía cạnh triển khai tiến công pho tượng đồng thao lực phòng ngự tuy cao nhưng vẫn thiết trường thương công kích lại như cùng một thanh sắc bén dao giải p h â u luôn có thể xé mở từng đạo miệng nhỏ mỗi một lần va chạm đều có thể tại pho tượng đồng thao trên cánh tay lưu lại sâu cạn không đồng nhất vết tích những n à y vết thương tuy nhỏ lại không cách nào lập tức khôi phục vẫn thiết trường thương đặc tính tại lúc này phát huy đến phát huy vô cùng t i n h t ế nó không chỉ có thể tạo thành tổn thương tạo thành vết thương còn rất khó khép lại phi nguyệt thì như một đạo như ưu linh tại pho tượng đồng thao bên người xuyên thẳng qua mục tiêu thủy chung là pho tượng lực pho tượng đồng thao tại lục nhiên kiềm chế không thể không đem đ ạ i bộ phận lực chú ý đặt ở phòng ngự bên trên dù vậy nó cũng không dám có chút thư giãn sợ phi n g u y ệ t tìm tới cơ hội đâm trúng nguồn năng lượng trái tim lục nhiên sách lược dần dần có hiệu quả công kích của hắn càng ngày càng tấp nập pho tượng đồng thao cánh tay kết nối bộ vị bắt đầu xuất hiện từng cái cái hố mới đầu chỉ là khối nhỏ thanh đồng bị đánh rơi nhưng theo thời gian chuyển r ờ i những ngày cái hố dần dần mở rộng cánh tay tính linh hoạt cùng lực lượng đều đang không ngừng suy yếu pho tượng đồng thao tấm chắn bắt đầu xuất hiện rất nhỏ lắc lư động tác phòng ngự cũng càng phát ra chậm、chạp. phi nguyện bén nhẹ bắt được đây hết thảy thế công trở nên càng hung hiểm hơn đ ư ờ n g đ a o mỗi một lần huy động đều mang lực lượng mạnh hơn thân ảnh của nàng tại pho tượng đồng thao bên người di chuyển nhanh chóng mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn rơi vào phòng ngự yếu kém điểm pho tượng đồng thao vết thương càng ngày càng nhiều chữa trị tốc độ bị xa xa bỏ lại đằng sau rốt cục tại lục nhiên một lần công kích mãnh liệt về sau pho tượng đồng thao cánh tay cũng không còn cách nào tiếp nhận trọng áp một tiếng thanh thúy kim loại đức gây âm thanh truyền đến pho tượng đồng thao cánh tay bị lục nhiên đâm ra một cái cự lại động nó tấm chắn lưng thanh rơi xuống đất phát ra lên tiếng lang một tiếng vang thật lớn to lớn thanh đồng tấm chắn đập xuống đất g i lên một mảnh mà giờ khắp này pho tượng đồng thao cũng là từ bỏ phòng ngự cánh tay kia đại kiếm cũng không còn làm phòng ngự tựa hồ là ý thức được phòng ngự không có bất kỳ cái gì tác dụng thế là liền huy động trưởng kiếm hướng phía lục nhiên mà đến tựa h ồ muốn tại tối hậu quan đầu chơi một tay cực hạn một đội một pho tượng đồng thao tinh hồng s o n g trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt nó kia thân thể khổng lồ đột nhiên bạo khởi triệt để từ bỏ tất cả phòng thủ tư thái nguyên bản dùng cho phòng ngự tâm chắn bị đá đến một bên phát ra trầm một nệm âm thanh động đất đem dưới mặt đất di tích một bên ném ra một cái động lớn nó một cái tay khác nắm chặt trọng kiếm thân kiếm nổi lên uu u hàn mang mang theo một cố đập nổi dìm thuyền khí thế thẳng tắp hướng phía lục nhiên bổ tới địa bộ này tựa như muốn đem lục nhiên ngay cả người mang thương chém thành hai khúc cho dùn kéo một cái đệm l mà lục nhiên làm sao có thể cho nó cơ hội ánh mắt của hắn sắp bén sớm đem pho tượng đồng thao động tĩnh thu hết vào mắt thấy thế thân hình hắn hơi nghiêng nhẹ nhàng linh hoạt hướng bên cạnh né tránh động tác nhanh như thiểm điện tránh đi một kích trí mạng này nhưng mà ngay tại thân hình hắn vừa động s á t na lục nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi pho tượng đồng thao kiếm thế đột nhiên chuyển hướng mục tiêu lại không phải hắn mà là chính tiếp cận nguồn năng lượng trái tim phi nguyện lục nhiên con ngươi bỗng nhiên co vào trong lòng kinh hô không tốt pho tượng đồng thao từ vừa mới bắt đầu không có ý định chân chính công kích hắn lúc trước kiếm thế bất quá là cái giả thoáng mục tiêu ch nó trường kiếm ở giữa không trung vạch ra một đạo xảo trá đường vòng cung mũi kiếm khóa chặt phi n g u y ệ t cổ họng thân kiếm lôi cuốn lấy phá không cùng phòng thẳng đến yếu hại phi n g u y ệ t cũng đã nhận ra nguy cơ nàng khe nhũ mày thân hình ở giữa không t r u n g có chút dừng lại nguyên bản trôi chạy tiến công động tác trở nên có chút do dự ánh mắt của nàng tại pho tượng đồng thao trường kiếm cùng nguồn năng lượng trái tim ở giữa nhanh chóng lấp lóe hiện nhiên tại cân nhắc là tiếp tục tiến công vẫn là lời đầu tiên bảo đảm ngay tại cái này trong trước mắt lục nhiên quắt trói hai âm thanh rường như sấm sét nổ vàng phi nguyện tiếp tục tiến công phi nguyện chấn động trong lòng trong nháy mắt xua tán đi do dự nàng hít sâu một hơi một lần nữa ngưng tụ tâm thần trong tay đường đao thoái nguyệt dơ lên cao cao thân đao lóe ra u lam qua mang không chút do dự hung hăng đâm về nguồn năng lượng trái tim cùng lúc đó pho tượng đồng thao trường kiếm đã tới gần kiếm mang lửa xém lông mày lục nhiên ánh mắt hung ác thân hình như, như mũi tên rời cung bạo khởi trong tay vẫn thiết trường thương như rắn ra khỏi hàng thẳng tắp sóc hướng pho tượng đồng thao trường kiếm hai cố lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm phanh một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang nổ bể ra tới vẫn thiết trường thương cùng trường kiếm đồng thao giao kích toé lên một đám sáng ch lục nhiên chỉ cảm thấy một cố cự lực dọc theo trường thương tuân gia mà đến chấn động đến hắn hầu ngụm máu tươi chảy r ò n g trường thương cơ hồ rời khỏi tay nhưng dù vậy hắn vẫn l à bằng vào ý chí cùng lực lượng gắt gao đứng vững pho tượng đồng thao cái này nhất trí mệnh công kích vì phi nguyện tranh thủ đến hướng kia quý giá một cái trước mắt đón lấy pho tượng đồng thao một kiếm kia lục nhiên cũng không tốt đẹp gì chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết quần quận bị một kích này chấn động đến đủ thai hoa mắt ngay cả trước mắt đều nhanh thấy không rõ đồ vật sau một khắc thân thể không bị khống chế hướng về sau ném đi như rượu đất dây bay ra ngoài nặng nghề mà rơi ở trên mặt đất g i lên một mảnh hắn cảm thấy n g ự c một trận đau l ớ n kịch liệt giống như là có một tảng đá lớn trùng điệp đặt ở ngực hô hấp đều biến đến mức dị thường khó khăn bên hai còn tại ông ông t ắ c hưởng trước mắt hoàn toàn mơ hồ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phi n g u y ệ t thân ảnh thời khắc mấu chốt phi n g u y ệ t tại pho tượng đồng thau c h ấ u n g ự c một trận l ậ t q u á i đường đao tinh chuẩn địa thứ nhập nguồn năng lượng trái tim pho tượng đồng thau phát ra nhất thanh trần muộn kêu r ê n thân hình bỗng nhiên dừng lại trong tay lực lượng giống như thủy triều tiêu tán nó trong tay cự kiếm băng lang nhất thanh rơi xuống đất kích thích một mảnh bụi đất sinh cơ cũng chậm rãi từ trong cơ thể nó tiêu tán lục nhi lập tức từ pho tượng đồng thau trên thân rời đi như như mũi tên rời cung vọt tới lục nhiên bên người nàng một tay lấy lục nhiên ôm lấy cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên đùi của mình ánh mắt bên trong tràn đầy lo âu và sợ hãi chủ nhân ngươi thế nào lúc nói chuyện thanh âm mang theo run rẩy nó g n tay nhẹ nhàng chạm đến lấy lục nhiên mặt trong mắt lóe ra nước mắt lục nhiên cảm nhận được phi nguyệt ấm áp cùng lo lắng h ắ n h í t sâu một hơi cố gắng bình phục nội tâm c u ầ n c u ộ n tại phi nguyện nâng đỡ hắn lác lác ung dung đứng người lên cố nén thân thể khó chịu mạnh cố nạn g i vẹ tươi、cười. không có việc gì lục nhiên kéo lấy cầm vẫn thiết trưởng thương đi vào ngã xuống pho tượng đồng thau bên cạnh pho tượng đồng thau chỗ ngực nguồn năng lượng trái tim huyết dịch chính chậm rãi chảy ra nhan sắc đỏ thấm mang theo một tia kim loại sáng bóng lục nhiên đem vẫn thiết trưởng thương mũi thương nhẹ nhàng c ắ m vào trong vũng máu trong n h y mắt t r ư ờ n g thương bắt đầu lõe lên màu đen thâm thủy qua n mang những cái kia huyết dịch như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt cấp tốc bị t r ư ờ n g thương hấp thu trường thương mặt ngoài tựa hồ có một tầng thật mỏng vầng sáng những cái kia bị hấp thu huyết dịch tại trong vầng sáng lưu chuyển hóa thành một cô năng lượng cũng không lâu lắm vẫn t i ế t trưởng thương hoàn thành bản thân tu bổ th ngay sau đó, từ r trường trong ư thương lượng lượng, thương ờ n nhiên tiến hành năng chuyển Những thành năng thuận hắn. Ngay g bắt thâu. thu huyết thể t cho hấp dịch hóa chạy cơ bị đầu lục cái vào kia áp của ấm đầu cố năng lượng này còn rất yếu ớt nhưng theo truyền thâu tiến hành năng lượng càng ngày càng cường đại dần dần xua tán đi lục nhiên thể nội vẻ lo lắng lục nhiên chỉ cảm thấy một dòng nước ấ m tại thể nội lưu động nguyên bản bởi vì tổn thương mà trở nên thân thể hư nhược dần dần ấm lại hô hấp dần dần bình ổn n h ị tim cũng khôi phục bình thường tiết ấu mới vừa rồi còn cảm giác trạng thái m ộ ư ơ i phần không tốt lục nhiên giờ phút này thân thể cơ năng chậm rãi khôi phục lại trạng thái tốt nhất đợi đến lục nhiên thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất phi nguyệt lại bắt đầu lộ ra hể vải suy sụp người đao một thể kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc trong tay nàng đường đao toái nguyệt phát ra hào quang nhỏ yếu thân đao bắt đầu không ngừng thu về năng lượng những cái kia trước đó phóng thích ra lực lượng cường đại bây giờ giống như là thủy chiều thối lui một lần nữa bị phong ấn khóa nhập thân đao chốt sâu phi nguyệt thân hình lung lay cơ hồ đứng không vững nàng dựa vào tại lục nhiên trên bờ vai có chút thở dốc lọn tóc bị mồ hôi thâm ướt dính ở trên mặt nàng thổ tức nóng mà gấp rút lục nhiên có thể cảm nhận được thân thể nàng mọi m ệ n cùng suy、yếu. trong ánh mắt của hắn hiện lên đau lòng nhẹ nhàng kéo qua phi n g u y ệ t b ả vai đưa nàng ôm vào lòng chủ nhân phi n g u y ệ t thanh â m nhỏ như rồi mua i ta có phải hay không liên lụy ngóc ư ơ i rồi? l lời nói ngươi làm sao lại liên lụy ta đây không có ngươi ta cũng không giải quyết được cái này hai tôn pho tượng đồng tàu nhẹ nhàng vỗ vỗ phi n g u y ệ t lưng ngay tại hắn chuẩn bị ôm lấy phi n g u y ệ t rời đi phiến chiến trường n à y lúc phi n g u y ệ t lại suy yếu vơ ư n tay nhẹ giọng ngăn cản chủ nhân bên trong còn có những cái kia hải phệ quỷ bọn chúng lục nhiên bước chân tại nghe nói như vậy trong nháy mắt dừng lại hắn khé thở dài một cái ánh mắt chuyển hướng k i a phiến bị phá hư đ ạ i môn ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp lục nhiên đương nhiên không có quên những cái kia hải phệ quỷ bọn chúng là hắn sau khi ra lệnh mới chạy vào cánh cửa kia bên trong những sinh vật này mặc dù chỉ là quái vật nhưng chúng nó cũng coi là tại hắn b ẻ gỗ bên trên sinh hoạt qua một đêm thời gian nhưng giờ phút này phi nguyệt trạng thái cũng không tốt mình một người cũng rất khó đối kháng những cái kia pho tượng đồng t a u mà lại kia mấy cái hải phệ quỷ nói không chừng cũng đã bỏ mình suy tư một lát lục nhiên thở dài hắn không thể cứ như vậy không nói tiếng nào rời đi ít nhất cũng phải tận mắt xác nhận an nguy của bọn đó chương sáu mươi hai cự phủ pho tượng đồng tàu chương sáu mươi hai cự phủ pho tượng đồng tàu thế là lục nhiên để phi n g u y ệ t cầm vẫn thiết t r ư ờ n g thương hấp thu còn lại bộ phận huyết dịch bất quá bởi vì lục nhiên bổ sung thể lực tiêu hao không ít huyết dịch còn lại huyết dịch cũng không nhiều dẫn đến huyết dịch bị vẫn thiết t r ư ờ n g thương hấp thu xong về sau phi n g u y ệ t cũng không có thoát ly trạng thái h ư n h ư ợ c mặc dù thân thể vẫn như c ũ suy yếu nhưng sắc mặt đã hỏa hoãn không ít ông phi n g u y ệ t tiến vào trong môn về sau lục nhiên phát hiện nơi này không gian cùng bên ngoài cũng không giống nhau trong môn không gian thậm chí muốn so dưới mặt đất di tích bên ngoài còn một lớn cao ngất mái vỏm cùng rộng rãi hành lang để cho lục nhiên ánh mắt tại bốn phía đ ả o qua phát hiện nơi này trên vách tường khắc họa lấy các loại phù văn không khí chung quanh bên trong tràn ngập một cô ở m ấ t khí tức mà ở trung ương địa phương một con hình thể thấp bé hải phệ quỷ ngay tại vòng quanh một viên to lớn cây cột không ngừng chạy sau lưng n ó một tôn cự phủ pho tượng đồng t h a o như bóng với hình làm bằng đồng cự phủ tại ánh lửa hạ lóe ra l ạ n h leo qua mang đang không ngừng truy chặt hải phệ quỷ hải phệ quỷ bị truy hoa hoa gọi bậy dưới chân động tắc một khắc cũng không dám dừng lại may mà hải p ệ quỷ tay chân lanh lẹng mà tôn này cự phủ pho tượng đồng thau lại mười phần vụ về trong thời gian ngắn không đụng tới hải lục nhiên cấp tốc tìm tới một cái an toàn nơi hẻo lánh đem phi n g u y ệ t sắp xếp cẩn thận ở chỗ này cho ta nếu có nguy hiểm gì nhớ phải kịp thời gọi ta phi n g u y ệ t mỉm cười cứ việc thân thể suy yếu nhưng không có nghĩa là nàng không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu chủ nhân phi n g u y ệ t chỉ là thân thể có chút suy yếu không có nghĩa là ta không cách nào chiến đấu nếu là có nguy hiểm ta cũng là có thể tiếp tục chiến đấu lục nhiên nhìn xem phi n g u y ệ t chăm chú con mắt nhẹ gật đầu ôn nu nói ra ta tin tưởng phi nguyện năng lực nhưng bây giờ ngươi liền nghỉ n ơ i thật tốt nơi này liền để cho ta tới xử lý nhìn xem lục nhiên quay người hướng phía hải vệ quỷ vị trí chạy đi vương nó nhỏ thân thể kích động run dày vội vàng quái xử suất toàn bộ sức mạnh hướng lục nhiên chạy tới lục nhiên bước nhanh đi đến hải phệ quỷ bên người một tay lấy nó kéo đến rời xa chiến trường địa phương sau đó nhìn t h ằ m chằm tôn này cự phủ pho tượng tuân hỏi nơi này là tình huống như thế nào cái này hải phệ quỷ nó chỉ hướng những phương hướng khác lại chỉ hướng mình dùng nó k i a sức s ẹ o nôn ngữ gập gành giải thích tình huống đại k h a i ý tứ lục nhiên nghe hiểu nói đúng là cái khác hại phệ q u ỷ dẫn mặt khác hai tôn pho tượng đồng thao hướng phía hạ một cái lối đi chạy đi chỉ để lại chính nó ở chỗ này hấp dẫn pho tượng này chú ý bọn gia hỏa này cũng là không ngu ngốc còn biết đem pho tượng đồng thao tháo gỡ ra lục nhiên nhìn xem tôn này tay cầm cự phụ pho tượng đồng thao chậm rãi thở ra một hơi muốn muốn xuyên qua nơi này liền phải giải quyết hết tôn này pho tượng đồng thao mà lại muốn để phi nguyện khôi phục nhanh chóng cũng cần dùng đến cái này cái đại gia hỏa trên người h u y dịch đúng lúc này tôn này cự phụ pho tượng đồng lục nhiên bơi tay để cái này hải phệ quỷ tiếp tục hấp dẫn chú ý của nó mình thì tại một bên mượn cơ hội phát động công kích vừa rồi tôn này pho tượng đồng trao động tác hắn cũng nhìn thấy cầm trong tay cự phủ đại khai đại hợp bình thường rất khó tiếp cận nó còn cần tiếp tục quan sát để phòng tự thân lâm vào nguy hiểm hải phệ quỷ hấp tấp đi câu dẫn pho tượng đồng trao lần này có lục nhiên ở bên người hải phệ quỷ cũng lộ ra mười phần có lực lượng các loại khiêu khích động tác hạ bút thành văn vô mông nhăn mặt thuộc về là cưới tại đối phương trên đầu đi、vị. tôn này pho tượng đồng trao thấy được hải phệ quỷ khiêu khích động tác thanh đồng trong mũ giáp kính mắt hồng quang càng sâu đại phủ trong tay không nói hai lời hướng thẳng đến nó đập xuống dọa đến hải vệ quỷ vội vàng vắt chân lên cổ t r u ồ n đi một lớn một nhỏ hai tên gia hỏa lập tức về tới vừa rồi kia cây cột phụ cận bắt đầu không ngừng vòng quanh xoay vòng lục nhiên nhìn một hồi cảm thấy gia hỏa này so với kiếm thuẫn pho tượng đồng thao dễ đối phó một chút chí ít pho tượng này động t á c cũng không nhanh chỉ cần mình không cùng nó so đấu lực lượng như vậy thì có cơ hội chiếm cứ ưu thế thế là lục nhiên hai tay cầm súng bắt đầu đối pho tượng đồng thao phát động công kích thừa dịp pho tượng đồng thao lực chú ý bị hải vệ quỷ hấp dẫn lục nhiên tiếp cận pho tượng đồng thao mặt sau toàn lực đâm ra. Bang. ngoại trừ chấn động đến tay nha căn bản không thể tạo thành hữu hiệu tổn thương lục nhiên lại chưa từ bỏ ý định lần nữa tiến công nhưng pho tượng đồng thao cũng chú ý tới sau l ư n g lục nhiên nâng lên chân to liền đá hướng lục nhiên hắn chỉ có thể hướng về sau rút lui tôn này pho tượng đồng thao mặc dù so kia hai tôn kiếm thuẫn pho tượng đồng thao lực phá hoại càng cường đại nhưng tính linh hoạt có hạn thậm chí muốn so kiếm thuẫn pho tượng đồng thao càng thêm vụ về không cần phải nói chính lục nhiên liền ngay cả hải phệ quỷ đối mặt cự phụ pho tượng đồng thao công kích đều có thể nhẹ nhõm né tránh bất quá pho tượng này hình thể cùng thân thể năng lực phòng ngự càng lớn càng mạnh hiện giai đoạn mình dùng hết toàn lực cũng vô pháp đánh vỡ phòng ngự của nó tiến công không có kết quả lục nhiên đứng ở một bên tạm thời quan sát đến pho tượng đồng thao động tác trong lòng âm thầm suy nghĩ pho tượng đồng thao công kích mặc dù h u n g m ánh nhưng tốc độ chậm chạp dễ dàng dự phán chỉ cần nắm bắt thời cơ thỏa đáng liền có thể tùy tiện tìm tới cơ hội tiến công lục nhiên trong lòng dần dần rõ ràng nên như thế nào đối phó ra hòa này hải vệ quỷ phản phất cũng phát giác lục nhiên tại thừa cơ quan sát nó linh hoạt tại pho tượng đồng thao chung quanh ngạy vọn thỉnh thoảng lại dùng thân thể dây vào đụng pho tượng ý đồ chọc giận nó pho tượng đồng thao bị hải vệ quỷ cử động chọc huy động cự phủ muốn đem hải vệ quỷ chặt thành hai nửa nhưng mỗi lần đều thất bại lục nhiên nhìn đúng thời cơ lần nữa phóng tới pho tượng đồng thau trong tay vẫn thiết trưởng thương như linh xà đâm về pho tượng chỗ ngực pho tượng đồng thau phát giác được công kích vội vàng huy động cự phủ tiến hành đón đỡ nhưng động tác chậm chạp trường thương vẫn là tại nó ngực lưu lại một đạo vết tích lục nhiên lại liên tục thăm dò mấy lần phát hiện tôn này pho tượng đồng thau không chỉ có trên thân phòng ngự kinh người liền ngay cả ngực phụ cận cũng giống như vậy toàn thân cao thấp đều khoác lấy trọng giáp công kích của mình rơi xuống người nó căn bản không đau không ngứa tựa như là toàn thân nó đều đeo tấm chắn đồng、dạng. bất quá cái này cũng dẫn đến đại phủ pho tượng đồng thao đến thân thể trọng lượng cực nặng huy động lưới búa động tác chỉ có thể đâu ra đấy cự phủ mặc dù uy mánh nhưng ở chật hẹp trong không gian khó mà phát huy toàn bộ uy lực lục nhiên quyết định lợi dụng cái này đặc điểm đem pho tượng đồng thao dẫn vào một cái càng lối đi hẹp ở trong đường hầm pho tượng đồng thao hành động sẽ càng thêm nhận hạn chế mà lục nhiên có thể càng thêm linh hoạt tiến hành công kích thế là hắn một bên cùng pho tượng đồng thao cùng nhau một bên dần dần đưa nó dẫn hướng thông đạo lục nhiên linh hoạt tại pho tượng chung quanh di động thỉnh thoảng lại dùng vẫn thiết trường thương hư đầm khiến cho pho tượng đi theo phương hướng của hướng của h pho tượng đồng thau bị lục nhiên động tác hấp dẫn chậm rãi theo hắn tiến vào lối đi hẹp pho tượng đồng thau vọt mạnh mấy bước tiến vào trong thông đạo nhưng mà thông đạo vách tường r á n chặt lấy nó hai bên hạn chế hành động của nó không gian lục nhiên bắt lấy cơ hội này bắt đầu toàn lực công kích pho tượng đồng thau ngược nguồn năng lượng vị trí trái tim cùng lúc đó hải phệ quỷ cũng ở phía sau thừa cơ dùng tảng đá ném mạnh pho tượng phân tán lực chú ý của nó hòn đá đánh trúng pho tượng đầu cùng bà vai mặc dù không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng lại thành công hấp dẫn pho tượng lực chú ý pho tượng đồng thau tại trong lối đi hẹp tả hữu hô neo khó mà quen người chỉ có thể bị động tiếp nhận lục nhiên công kích cùng sau lưng hải vệ quỷ khiêu khích chương sáu mươi ba khôi phục trạng thái chương sáu mươi ba khôi phục trạng thái giống a n h cái này to con đầu cũng không tốt dùng dù cho thân thể cũng không thể hoàn mỹ chui vào trong thông đạo nhưng vẫn là muốn n g ạ n h sinh sinh hướng bên trong trên điều này sẽ đưa đến tại một lần mánh liệt sau khi đụng nó lớn nửa người đều cắm ở trong thông đạo c h i t để trở thành lục nhiên bịa sống cự phủ pho tượng đồng thao lộ ra mười phần táo bạo thân thể cho dù bị kẹt lại cũng đang l i ề u mạng d â y r ù a tiến công muốn đem lục n h i n chém thành hai khúc thân thể khổng lồ tại lối đi hẹp bên trong không ngừng v ạ n mẹo ý đồ thoát khỏi trói buộc lại chỉ là để thân thể thẻ càng chặt hơn nó thỉnh thoảng còn muốn xoay người sang chỗ khác công kích hải phệ quỷ nhưng thông đạo quá mức chặt hẹp ngay cả dưới chân di động đều trở nên khó khăn hải phệ quỷ nhìn thấy pho tượng đồng thao triệt để thẻ ở trong đường hầm lập tức nắm lấy cơ hội cầm nhặt được vũ khí vật lên nó cơ vũ khí không ngừng đập nện cự phủ pho tượng đồng thao c á i mông vũ khí gõ vào trên người đối phương mặc dù không có bất cứ thương t u n gì nhưng lại không ngừng vang lên thanh em thanh thúy cái này khiến vốn là táo bạo cự phủ pho tượng đồng nó phát ra phẫn nộ gào thét thân thể khổng lồ ở trong đường hầm điên cuồng dãy r u a muốn thoát khỏi cái này k h ố n cảnh lục nhiên thì ở một bên tìm cơ hội công kích nó ngược nguồn năng lượng trái tim pho tượng đồng thau bị kẹt ở trong đường hầm mặc dù thân thể cường tráng nhưng cự phủ huy động nhận lấy cực lớn hạn chế lục nhiên chờ đúng thời cơ trong tay vẫn thiết trưởng thương đâm thẳng pho tượng nguồn năng lượng hạ t â m mũi thương cùng nguồn năng lượng trái tim chạm nhau trong n g á y mắt hỏa hoa văng khắp nơi lục nhiên có thể cảm nhận được cường đại lực phản chấn nhưng vẫn thiết trưởng thương đặc tính để công kích của hắn càng thêm sắc bén mỗi một lần đâm tới đ hải phệ quỷ cũng ở một bên hỗ trợ vũ khí không phát huy được tác dụng nó liền bỏ lên trên pho tượng đồng thau phía sau lưng dùng tay chụp con mắt của nó pho tượng đồng thau mặc dù không phải chân chính sinh mạng thể nhưng là loại này bị người cười ở trên người chụp t r ó n g mắt cảm giác cũng làm cho nó tức đến phát run lục nhiên nhìn đúng thời cơ trong tay vẫn thiết trường thương như độc xà thổ tín nhanh chóng đâm về pho tượng đồng thau ngực nhưng mà pho tượng đồng thau cự phủ như cũ tại huy động mặc dù phạm vi có hạn nhưng y nguyên nguy hiểm lục nhiên cũng chỉ có thể thu lực tránh né cự phủ tại công kích trong né mắt thân thể có chút bên tạnh nghiêng linh hoạt tránh thoát cự phủ quất ngang sau đó thừa dịp công kích của nó khoảng cách lần nữa phát động tiến công pho tượng đồng thao nguồn năng lượng trái tim tại lục nhiên lần này công kích sau bắt đầu lấp l ó e không yên h i ệ n nhiên nhận lấy trọng thương nhưng pho tượng đồng thao vẫn tại chống cự dùng c ự phủ không ngừng vùng vẩy phản kích lục nhiên công kích một lần liền cấp tốc trở về tránh né c ự phủ quét ngang hải phệ quỷ cũng ở hậu phương nhập trợ cả người treo ở pho tượng đồng thao trên đầu phân tán lực chú ý của nó nó dùng thân thể chăm chú cuốn lấy pho tượng cổ thỉnh thoảng lại dùng tảng đá đập n ệ n pho tượng đầu để pho tượng càng thêm bực bội bất an pho tượng đồng thao tức giận rít gào lên ý đổ vứt bỏ hải ph nhưng hải vệ quỷ gắt gao bắt lấy không thả trải qua hơn lần lôi kéo lục n h i ê n rốt cuộc tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo pho tượng đồng thau tại một lần dãy r ù a bên trong thân thể hơi nghiêng về phía trước lộ ra ngực nguồn năng lượng trái tim lục n h i ê n trong tay vẫn thiết trưởng thương tựa như tia chớp đâm ra tinh chuẩn đánh trúng vào nguồn năng lượng trái tim một tiếng thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên nguồn năng lượng trái tim sắc ngoài bị đánh nát nội bộ hạch tâm bạo lộ ra lục nhân không chút do dự lần nữa phát lực vẫn thiết trưởng thương xâm nhập pho tượng đồng thau n ự c t r i để phá hủy nguồn năng lượng trái tim pho tượng đồng thau thân thể chấn động mạnh một cái sau đó lục nhiên cấp tốc lui lại tránh đi pho tượng ngã xuống thân thể khổng lồ hải p h ệ quỷ thấy thế vung lỏng ra đối pho tượng cắn xé hương phấn chạy đến lục nhiên bên người phát ra vui sướng tiếng thê ơ theo sinh mệnh lực tiêu tán cự phủ pho tượng đồng thau cho dù có lại nhiều không cam lòng cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể hóa thành một đám thanh đồng đóng phế tích tích tại cửa thông đạo lục nhiên thở ra một hơi đối phó cái này cái đại gia hỏa không có hao phí nhiều ít thể lực nguồn năng lượng trái tim bên trong huyết dịch toàn đều có thể để dùng cho phi nguyện bổ sung thể lực cái này vận phi nguyệt t lúc này mới buông tay ra chậm rãi thở ra một hơi lục nhân vội vàng hỏi thăm phi nguyệt trạng thái thân thể thế nào cảm giác thế nào khôi phục nhiều ít hạ tử quan sát kỹ lấy phi nguyệt trạng thái sợ thân thể nàng còn có trôi nào khó chịu phi nguyệt mở to mắt nhìn thấy lục nhân gần trong gang tất khuôn mặt khoe miệng không khỏi câu lên nàng ôm lục nhìn e o hôn một chút mặt của hắn cười hì hì nói ra đã hoàn toàn khôi phục chủ nhân bất quá nếu là có khối sô cô la vậy thì càng tốt hơn lục nhiên nghe được phi n g u y ệ t phát biểu lập tức cười ra tiếng ngươi cái này chú mèo ham ăn chỉ có biết ăn hắn từ bên trong túi đeo lưng lấy ra chuẩn bị xong các loại đồ ăn vặt có sô cô la lương khô thịt bò khô các loại đưa cho phi n g u y ệ t phi n g u y ệ t hưng phấn chọn mình thích đồ ăn vặt vội vàng hướng miệng bên trong nhét lục nhiên liền đem một chút quả hạch cùng năng lượng bổng ném cho hải phệ quỷ hải p h ệ quỷ nhìn xem những thức ăn này nhãn tình sáng lên phát ra vui sướng tiếng tê ơ hiện nhiên đối những thức ăn này m ớ i phân thích lục nhiên nhìn xem phi nguyệt cùng hải p h ệ quỷ ăn đến say x ư ơ n g n g o n lành trong lòng âm thầm suy tư kế hoạch tiếp theo bọn hắn đã thành công giải quyết chiếc đ ú a lớn kia pho tượng đồng tàu nhưng dưới mặt đất trong di tích còn có hai tôn pho tượng đồng tàu bất quá chỉ cần phi nguyệt khôi phục thể lực bọn hắn liền có đầy đủ lòng tin tiếp tục đi tới tiếp tục thăm dò cái này di tích hai người một quái bổ sung xong thể lực về sau liền lại dọc theo thông đạo tiếp tục đi tới đi không bao lâu bọn hắn liền nghe đến phía trước chuyển đến dồn dập tiếng quay thiếu thanh âm kia rõ ràng là hải vệ quỷ phát ra lục nhiên phi nguyệt cùng hải vệ quỷ cấp tốc nút hạ thân chậm rãi đi đến thông đạo cửa ra vào phụ cận sau đó ghé vào cửa vừa tra xét tình huống bên trong vẫn như cũng là một gian cỡ lớn tầng hầm vẫn là quen thuộc một quái một pho tượng đồng thau bố cục ù n g lúc trước khác biệt chính là lần này hải vệ quỷ bỏ tới cây cột tầng cao nhất mà phía dưới cầm trong tay trường thương pho tượng đồng thau thì không ngừng dùng trường thương đâm kích cây cột muốn đem hải vệ quỷ từ chỗ cao bước xuống tới so sánh tôn à y cự phủ pho tượng đồng thao, này trường thương ph n、so、vừa vừa lít lít bọn gia hỏa này sức chiến đấu mặc dù không mạnh nhưng bảo mệnh năng lực đúng là nhất lưu mặc dù một mực tại ngao ngao gọi nhưng thần kỳ là tại như thế dày đặc công kích đến vậy mà lông tóc không tồn thao gì chương sáu mươi b ố cầm trong tay trường thương pho tượng đồng t a u chương sáu mươi b ố cầm trong tay trường thương pho tượng đồng t a u hải vệ quỷ tứ c h i ôm thật chặt cây cột tại cây cột đỉnh run lười bảy cặp kia tràn ngập sợ hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới pho tượng đồng t a u pho tượng trường thương như độc xà thổ tín lần lượt tinh chuẩn mà đâm về nó ẩn thân cây cột mỗi một lần công kích đều để trên cây cột mảnh gỗ vụn lợi r a phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang hải vệ quỷ tiếng thét c h ó i thai tại chống trải bên trong di tích lộ ra phá lệ thê lương ngay tại pho tượng đồng thao trường thương lần nữa tựa như tia chớp đâm tới mắt thấy liền muốn mệnh bên trong hải vệ quỷ trong nháy mắt nó phát ra nhất thanh k ê u gào tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi hoa cúc mở nhưng mà ngay tại trường thương sắp chạm đến thân thể nó s á t na một tiếng vang thật lớn vạch phá bầu trời hải vệ quỷ hoảng sợ mở to mắt đập vào mi mắt là một cây trường thương vững vàng đỡ dưới minh phương pho tượng trong tay mũi thương tia bị gắt gao c h ố n đỡ không cách nào lại đẩy về phía trước tiến mảy may nó thuận trường thương phương hướng nhìn lại lục nhiên thân h n h xuất hiện tại tầm mắt ở trong. ném mạnh mà đến vẫn thiết trưởng thương như định hải thần trâm vững vàng chặn pho tượng đồng thau một k í c h trí mạng hải vệ quỷ nhìn xem lục nhiên cặp t i a hiện ra hồng quang trong mắt nước mắt bắt đầu không bị khống chế chảy xuôi phát ra tiếng nghẹn nào g tựa như một đứa bé bị b y khuất ồ ồ ồ ồ vương nhìn xem b y khuất khóc lên hải vệ quỷ lục nhiên cũng cảm giác mình có chút có lỗi với n ó nhóm hắn hướng về phía hải vệ quỷ k h é c ngoắc một cái ra hiệu nó mau mau xuống tới hải vệ quỷ như là đạt được xá lệnh không kịp chờ đợi từ trên cây cột n h ả xuống lại một cái lảo đạo tứ chi chặng đất vật không chịu nổi leo đến lục nhiên b lục nhiên vững vàng tiếp được pho tượng đồng thao ném tới trường thương trong lòng có chút kinh ngạc tốt này pho tượng đồng thao cử động ra ngoài ý định cùng lúc trước hắn gặp phải cái khác pho tượng hoàn toàn khác biệt nó chẳng những không có biểu hiện ra mãnh liệt tiến công dục vọng ngược lại tựa hồ đang chủ động khiêu khích mời hắn một trận chiến lục nhiên có chút những người g i a hiệu phi nguyệt cùng hai con hải phệ quỷ tạm thời l u i lại phi nguyệt mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là nghe lời mang theo hải phệ quỷ nhóm l u i sang một bên lục nhiên nắm chặt trong tay vẫn thiết t r ư ờ n g thương thân súng tại ánh sáng yếu ớt hạ lóe ra màu đen thâm thúy quá mang hắn chậm rãi đi vào tầng hầm trung ương mỗi một b ư ớ c đều đạp đến vững vững vàng vàng pho tượng đồng thau cũng xoay người lại song tay nắm chặt t r ư ờ n g thương mũi thương trực chỉ lục nhiên tựa như một đầu chuẩn bị chụp mồi mánh thú ra hiệu lục nhiên khởi sướng tiến công lục nhiên hít sâu một hơi nhau mắt lại quan sát pho tượng hắn chậm rãi quay chung quanh pho tượng đồng t a u đi lại tìm kiếm lấy sơ hở từ động tác mới vừa rồi có thể nhìn ra g i a hỏa này hình thể mặc dù không lớn nhưng tốc độ công kích rất nhanh phải cẩn thận nó t r ư ờ n g thương lục nhiên trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình quan sát một lát không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở chỉ có thể trước nếm thử công kích thử một chút sâu cạn của đối phương hắn đột nhiên ra tốc như l à n h ư mũi tên rời cung phóng tới pho tượng đồng t a u trong tay vẫn thiết t r ư ờ n g thương manh đâm ra thẳng đến pho tượng ngực nguồn năng lượng trái tim một kích này tấn manh mạ tinh chuẩn lục nhiên chút xuống lực lượng toàn thân mũi thương trong không khí vạch pho tượng đồng thau phản ứng lại ngoài ý liệu cấp tốc nó nhẹ nhàng một bên thân linh hoạt né tránh lục nhiên công kích cùng lúc đó trường thương trong tay như là rắn ra khỏi h à n g quét ngang mà ra thương bên trên gai ngược vạch phá không khí phát ra vụ vụ âm thanh x é gió thẳng đến lục nhiên phần eo mà đi lục nhiên trong lòng giật mình vội vàng lui lại hai bước hiểm hiểm tránh đi một cách này trường thương sát eo của hắn bên cạnh sẽ qua mang theo một trận kình p h o n g để hắn không khỏi dùng mình một cái lục nhiên hô hấp có chút rồn rập ánh mắt trở nên càng thêm n g n g trọng pho tượng này thực lực viễn siêu mình mong mớn động tác của nó không chỉ có nhanh nhẹn còn mang theo một loại khó mà nắm lấy t h t ấu tựa hồ có thể dự phán công kích của hắn hắn chú ý tới pho tượng trường thương nắm đến cũng không cứng nhắc mà hơi hơi ố lượn tùy thời có thể thay đổi cầm súng tư thế tử mà thay đổi công kích phương thức mà đánh lui lục nhiên pho tượng đồng theo vững vàng đứng tại chỗ song tay nắm chặt trường thương mũi thương trực chỉ lục nhiên rất rõ ràng đang chờ đợi hắn động tác kế tiếp lục nhiên phát ra được pho tượng này tựa hồ cũng không đội tại tiến công mà là muốn cùng hắn tiến hành một trận chân chính bỏ sức đương hạ quyết định không còn bảo lưu thực lực toàn lực nên chiến cái này cường đại đối thủ lục nhiên lần n pho tượng đồng t a o trường thương trong tay đột nhiên da tốc mũi thương như độc x à thổ tín đâm thẳng lục nhiên mặt cảm giác được mũi thương truyền đến hạ à khí lục nhiên ánh mắt h ư n g tụ trong tay vẫn thiết trường thương cấp tốc đó nữa hai thương tương dao phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập t i ê u lửa tung tóe lục nhiên cảm thấy một cổ lực lượng cường đại thuận cán thương t r u y ề n tới bất quá so với cái khác pho tượng c ổ lực lượng này liền yếu rất nhiều pho tượng này lực lượng mặc dù cũng không phải là cường hạng nhưng y nguyên có thể áp chế lục nhiên một đầu lục nhiên trong lòng r u lên cấp tốc lui lại hai bước ổn định thân hình pho tượng trường thương trong tay lần nữa đâm ra lần này công kích phạm vi càng r mũi thương vạch ra một từng đạo hà n quang làm cho lục nhiên không ngừng lùi lại lục nhiên chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác g á p bách m á h liệt ám đạo pho tượng này thực lực quả nhiên không thể khinh thường hướng về sau nhanh lùi lại mấy bước ổn định thân hình quyết định không còn bị động phòng thủ hắn bắt đầu chủ động xuất kích trong tay vẫn thiết trường thương như như mưa rông gió bao đâm về pho tượng đồng thau trường thương mỗi một lần huy động đều mang mánh liệt khí lưu thẳng đến pho tượng bộ vị yếu hại pho tượng đồng thau trường thương vẽ ra trên không trung từng đạo hà man cùng lục nhiên trường thương kịch liệt va chạm tia lửa tung tóe giữa hai người không khí tựa hồ cũng bị xé n ư ớ ra theo chiến đấu tiếp tục hô hấp của hắn dần dần bình ổn. động được cũng càng thêm trôi chảy. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình tác thêm trôi thể thể chạy. có cảm cơ rõ lục nhiên trưởng thương trong tay múa như cùng một cái linh động hắt long mỗi một thương đều mang phá không tiếng rít thế công như thủy triều nước liên miên bất tuyệt pho tượng đồng thau mặc dù phản ứng cấp tốc nhưng ở lục nhiên linh hoạt thân thủ trước mặt công kích của nó bắt đầu lộ ra công tên lục nhiên lợi dụng thân thủ nhanh nhẹn không ngừng tại pho tượng chung quanh xuyên tháng qua dần dần hắn vậy mà chậm rãi chiếm cứ ưu thế g i ờ phút này lục nhiên trong đầu chỉ có trường thương trong tay cùng trước mắt pho tượng trường thương vung vẩy trở nên như là hô hấp tự nhiên công kích của hắn càng ngày càng có tiết ấu nhưng mà pho tượng đồng thao tốc độ phản ứng đột nhiên biến nhanh lục nhiên trường thương mặc dù tấn mãnh lại bị nó đều né tránh pho tượng trường thương trong tay đột nhiên biến đổi mũi thương chọn lấy cái thương hoa phương thức công kích trong nháy mắt biến ảo khó lường lục nhiên bị cái này đột nhiên biến chiêu đánh trở tay không kịp pho tượng đồng thao trường thương như là sống lại rõ ràng là trường thương lại ngạnh sinh khiến người ta cảm thấy nó trong tay cầm chính là thập bắt ban binh khí bất luận cái gì chiêu thức đều có thể theo nó trong tay s ử x u ấ t khi thì như giao long xuất hải khi thì như độc xà thổ tín khi thì như mánh hổ hạ sơn lục nhiên công kích tiết tấu bị đánh loạn bắt đầu m ệ t m ỏ i ứng đối không thể không liên tiếp lui về phía sau Trưng tiêu tán, trưng tán. 65, 65, tiêu pho tượng đồng thao thế công càng thêm lăng lệ trường thương công kích đều mang lực lượng cường đại cùng quỷ dị tiết tấu lục nhiên quần áo trong chiến đấu kịch liệt bị vạch phá số lô lớn máu tươi chảy ra nhưng hắn không lo được đau đớn hết sức chăm chú ứng đối pho tượng công kích hắn có thể cảm nhận được tốc độ của đối phương lực lượng cùng thương pháp vô nhất không đang áp chế mình trong lúc nhất thời rất khó tìm đến biện pháp ứ n g đối bất quá tại trải qua đoạn thời gian này giao thủ về sau lục nhiên cũng phát hiện trước mắt pho tượng này tựa hồ vô ý muốn tính mạng mình ngược lại là chỉ coi mình là một cái bồi luyện các loại trưởng thương chiêu thức không ngừng dùng ra để lục nhiên nhìn hoa mắt chỉ gặp pho tượng đồng theo trưởng thương trong tay như mưa to gió lơn múa mỗi một thức đều mang thanh âm xẻ gió mũi thương đâm về lục nhiên thân súng quét ngang lúc càng là mang theo quần quận bụi đất sắc bén bia thương nhận bên trên lóe da sâu kín hàn quang lục nhiên nắm chặt vẫn thiết trường thương mồ hôi trán trâu đang khẩn trương chiến đấu bên trong không ngừng lăn xuống lại không g i n h bận tâm hắn quả thực là bằng vào thân thể của mình tố chất tại pho tượng đồng thau xung quanh du tẩu thân hình linh hoạt đến như cùng một con linh x à tại thương ảnh bên trong xuyên t h ẳ n g qua động tác trong tay một khắc không ngừng khi thì một cái nghiêng người hiện lên pho tượng đồng thau cắt ngang khi thì v ọ t tới trước dùng vẫn thiết trường thương tiến hành phản kích trong tay vẫn thiết trường thương mặc dù không có chữ pháp nhưng vẫn như cũ vung vẩy đến hổ hồ sinh phong trường thương trong tay hắn không ngừng lắc lư vạch ra từng đạo hàn mang mang theo tiếng gió gào t é t thẳng bức pho tượng đồng、theo. mặc dù không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương lại cũng thành công quấy nhiều đối phương thế công mà đang không ngừng giao thủ quá trình bên trong lục nhiên cũng dần dần thăm dò rõ ràng pho tượng đồng thao một chút chiêu thức nó biến chiêu mười phần nhanh trường thương chiêu thức biến hóa tự nhiên khi thì như mưa to gió lớn tấn mãnh khi thì tựa như núi cao trầm ổn để cho người ta khó mà n ắ m lấy nhưng lục nhiên cũng học theo trường thương trong tay theo sát lấy đối phương không ngừng biến hóa chiêu thức tại pho tượng đồng thao xử x u ấ t một cái quét ngang về sau lục nhiên cấp tốc nghiêng người tránh né đồng thời trở tay một thương đâm về pho tượng bên cạnh eo động tác trôi chạy cấp tốc pho tượng đồng thao không kịp phản ứng mặc dù nhất cuối cùng thành công đón đỡ nhưng tiến công tiết tấu đã bị lục nhiên thành công đánh gãy lục nhiên bắt lấy cơ hội này cấp tốc điều chỉnh công kích sách lược trường thương trong tay hắn đột nhiên múa ra một đạo lăng lệ đường v ò n g c u n g thẳng đến pho tượng nguồn năng lượng trái tim pho tượng đồng thao trong lúc vội vã r ơ súng đón đỡ trường thương cùng trường thương chạm vào nhau phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm làm thịt đón đỡ s o n g s o n g pho tượng đồng thao đột nhiên phát lực đem lục nhiên đỉnh ra lục nhiên mượn nhờ lực phản chấn cấp tốc lui lại chăm chú khóa chặt pho tượng mỗi một cái động tác pho tượng đồng thao rất có hào hứng dò xét một phen không thiên Ngươi, cũng tệ. rất có pho ú Nói dứt lời dứt về sau, p h tượng đồng thao t hơi n hơi m nghiêng người một cái nhẹ nhõm à tránh đi công kích nhưng lục nhiên t r ư ờ n g thương lại thừa cơ vây quanh phía cạnh lần nữa hướng nguồn năng lượng trái tim khởi trong tay vẫn thiết t r ư ờ n g thương chọn bay ra ngoài lên tiếng lang trường thương rơi xuống đất pho tượng đồng thau nhưng không có lấn người tiến lên lục nhiên l ắ c lắc cánh tay thu hồi vẫn thiết trường thương tiếp tục phát động thế công hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mình cùng pho tượng chi ở giữa t r ê n l ệ n h ngay tại từ từ nhỏ dần mỗi một lần công kích mỗi một lần tranh né đều tại ma luyện lấy hắn kỹ xảo chiến đấu n h á t lực càng thêm tinh chuẩn mỗi một thương đều có thể chuẩn s á c phán đoán pho tượng chỗ sơ hở mà pho tượng đồng thau tựa hồ cũng cảm nhận được lục nhiên trưởng thành nó trường thương trong tay vung vẩy đến càng thêm tấn mãnh tiếp tục á p chế lục nhiên pho tượng đồng thao t r ư ờ n g thương tại một kích cuối cùng bên trong phát gia đình thai nước góc tiếng oanh mình mũi thương cùng lục nhiên vẫn thiết t r ư ờ n g thương chạm vào nhau lực lượng cường đại thuận cán thương chuyển đến chấn động đến lục nhiên không ngừng rút lui hắn miễn c ư ỡ n g ổn định thân hình chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều giống như bị hung hăng v à chạm một chút phổi không khí cơ hồ bị trong nháy mắt gặt ra chỉ có thể miệng lớn thở dốc đến không ngừng bình v h ụ pho tượng đồng thao hoàn thành công kích về sau cũng không có thừa cơ truy kích mà là từ từ đặt xuống trưởng thương trong tay động tác lộ ra phá lệ trầm chạp giống như là tại biểu thị công khai lấy trận chiến đấu này kết thúc sau đó nó chậm rãi nâng lên hai tay tháo xuống k i a đỉnh nặng nề thanh đồng mũ giáp theo mũ giáp bị gỡ xuống một sợi tia sáng kỳ dị từ pho tượng nội bộ lộ ra chiếu rọi tại không khí chung quanh bên trong lục nhiên sững sờ mà nhìn trước mắt một màn đoàn kết như ẩn như hiện hư ảnh dần dần rõ ràng đúng là một cái cùng loại linh hồn thể sinh vật tại pho tượng đồng thau nội bộ nổi lơ lửng nó hình dáng mơ hồ không rõ nhưng lục nhiên có thể mơ hồ nhận ra bề ngoại hình đây là một con người thàn、lặn. cái này người thàn lặn linh hồn thể hai mắt lõe ra tia sáng kỳ dị xuyên thấu qua hư h o thân thể lục nhiên có thể cảm nhận được gần chứa trong đó năng lượng cường đại cùng khí t thằn lằn linh hồn của con người thể chậm rãi đảo qua lục nhiên tựa h ồ tạ i tinh tế đánh giá hắn trong ánh mắt kia mang theo thưởng thức lục nhiên bị cái này c ố lực lượng thần bí ép tới có chút không t h ở nổi nhưng cùng lúc cũng cảm thấy một loại không hiểu kính sợ tôn này pho tượng đồng thao hiển nhiên cũng không phải là phổ thông pho tượng mà là một loại nào đó cường đại tồn tại vật dẫn người thằn lằn linh hồn thể ánh mắt cuối cùng rơi vào phi n g u y ệ t trong tay ba lô bên trên trường thương điểm một cái thanh âm k h à n k h à n chuyển ra ngoại tổ người trong tay ngươi ba lô lục nhiên vô ý thức bảo vệ phi nguyện nhưng thằn lằn linh hồn của con người thể cũng không có biểu hiện ra cái gì công kích lý đ chỉ là nhìn xem ba lô khẽ gật đầu một cái lục nhiên do dự một lát cuối cùng vẫn từ phi nguyệt trong tay cầm qua ba lô c h ầ m rãi kéo ra khóa kéo bên trong túi đeo lưng lộn xộn đều là một chút nhìn như không đáng chú ý tạp vật nhưng trong đó kia cái đầu lớn nhỏ t r ứ n g phá lệ dễ thấy lục nhiên nhẹ nhàng đem t r ứ n g từ trong hành trang lấy ra n â n g trong tay pho tượng đồng thao linh hồn thể nhìn thấy viên này t r ứ n g về sau hư hảo thân ảnh bắt đầu có chút lấp lóe tựa như tại đệ nén một loại nào đó mãnh liệt tình cảm nó cặp kia thâm thúy con mắt chăm chú nhìn chứng hồi lâu sau lục nhiên p h n g p t nghe được nhất thanh như có như không thở d người thàn l à n linh hồn thể chậm rãi vô tay từ bên trong thân thể của mình kéo ra một vật tán phát ra quang mang chậm rãi rơi vào lục nhiên dưới chân lập tức người thàn l à n linh hồn thể thân ả n h bắt đầu dần dần trở nên trong suốt cuối cùng chậm rãi biến mất trong không khí pho tượng đồng thao đã mất đi linh hồn thể trèo trống phát ra một trận chấm thấp v a n h minh bắt đầu sụp đổ tàn mắt thành một đống m ả n h vỡ rơi trên mặt đất lục nhiên nhìn xem đoàn kia linh hồn thể tiêu tán trong lòng tràn đầy kinh ngạc hắn không nghĩ tới tôn này pho tượng đồng thao lại sẽ tự hành tiêu tán kia như có như không tiếng thở dài để hắn trong lòng căng thẳng n h ữ mày linh hồn thể tiêu tán trước vứt xuống đồ vật là một đoàn tản gia nhu hòa bạch quan g q u a n đoàn có chút tới gần liền có thể cảm nhận được một trận ấm áp từ quan g đoàn bên trong phát ra lục nhiên chậm rãi vươn tay ra đụng vào đoàn kia q u a n cầu trong nháy mắt một cỗ ấm áp mà nhu hòa lực lượng từ quan cầu bên trong tuấn ô n ra đem toàn thân hắn b a o khỏa như ngày xuân nắng ấm thoải mái dễ chịu ngay sau đó trong đầu của hắn bắt đầu chậm rãi hiện ra một chút lạ lẫm nhưng lại quen thuộc thương pháp cỗ lực lượng này cũng không phải là đơn giản vật lý sung kích mà là một loại trên tinh thần truyền thừa lục nhiên trong đầu tựa như mở ra một cái thông hướng thế gi vô số liên quan tới trường thương vận dụng tinh xảo kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu giống như thủy triều tràn vào những ký ức này tựa như là một phần bí tịch võ công kỹ càng ghi chép trường thương chiêu thức tâm pháp cùng ý cảnh từ cơ sở cầm súng tư thế đến phức tạp thương trận biến hóa mỗi một bước đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt của hắn Trường truyền thừa, trường truyền thừa. thấy thuộc vật tôn tượng đều đã không giữ lại chút nhiên quen những này này không nào giữ 66, 66, ký ký ức ức Lục cảm đều biểu pho là lại bởi mới vì đã mỗi một loại chiêu thức đều giống như được trao cho sinh mệnh tại lục nhiên trong đầu sinh động như thật diễn lại trong mơ hồ hắn nhìn thấy một thân ảnh trên chiến trường tung hoành năng dọc mỗi một thương đều tình chuẩn chúng đích địch nhân yếu hại đối mặt hàng ngàn hàng vạn địch nhân đạo nhân ảnh này không sợ hãi dẫn theo trường thương liền xông vào trong đám người thấy cảnh này lục nhiên hô hấp dần dần trở nên gấp rút hai tay không tự giác n ắ m chắc thành quyền p h ả n phất cái kia đạo xông vào đám địch bên trong người chính là mình thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ một cô lực lượng vô danh tại thể nội lao nhanh hắn có thể cảm nhận được máu của mình đang xôi trào muốn đem cô lực lượng này hoàn toàn dung nhập thân thể của mình lục nhiên rung động tại bất thình lình thu hoạch hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mình đối trường thương lý giải cùng vận dụng năng lực trong nháy mắt đạt được bay vọt về chất nhưng mà hắn cũng biết rõ những ký ức này chỉ là sơ bộ dung nhập ý thức của hắn nếu muốn đem nó triệt để nắm giữ cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng vẫn cần tốn hao thời gian d à i cùng tinh lực đi t r ì n h lý tiêu hóa cùng thực tiễn đây không phải đơn giản văn tự hoặc hình ảnh ký ức mà là một loại gần như bản năng thể nộ phản phất hắn từng hao phí năm tháng dài đằng đang chìm đám đạo này hiện tại thì cần thời gian chậm rãi tiêu hóa những nội dung này đột nhiên hắn lại thấy được một thân ảnh mơ hồ tại trong gió tuyết tại mặt trời đã khuất tại kinh đ ả o hải lãng bên bờ từng lần một diễn luyện lấy thư ơ n g pháp mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa phá vỡ hết thể trở ngại sắc bén cùng cưng cỏ ý chí bất khuất ngay sau đó đạo thân ảnh này trên chiến trường tung hoành ngăn g dọc mỗi một thương đều tinh chuẩn chúng đích địch nhân yếu hại mỗi một thức đều bao phủ vô tận uy nghiêm cùng lực lượng mà hắn tựa hồ cũng tiến vào kia phương thế giới đ ô n g tuyết như lưới dao cắt đánh lấy khuôn mặt của hắn nhưng trường thương trong tay của hắn lại vững như bàn thạch hắn đâm ra một thương tinh chuẩn chúng đích phía trước hồng tâm bông tuyết tại h đem một cây cọc gỗ đánh bay cọc gỗ trên không trung xẻ qua cuối cùng vững vàng rơi ở phía xa trên mặt tuyết hắn quét ra một t h ư ờ n g đem tuyết động chung quanh c ả n quét không còn lộ ra một khắc này lục nhiên giống như là thấy được mình quét dọn hết thẻ trướng ngại quyết tâm hình tượng chuyển đổi lục nhiên nhìn thấy mình tại mặt trời đã khuất mồ hôi đầm địa luyện tập ánh nắng như l ử a thiêu nướng da của hắn mồ hôi ướt đấm quần áo của hắn nhưng động tác của hắn nhưng như cũng không ngừng múa hắn toát ra một t h ư ờ n g đem một khối đá trấn thành bụi phấn mảnh đá trong không khí bay lên hắn quấn lấy một cây q u gỗ một cái nắm đem nó tức vũ khí động tác trôi c h ả y mà tự nhiên giống như là sớm đã diễn luyện qua vô số lần hắn cản trụ cùng nhau bay tới hòn đá thuận thế một đâm đem nó đâm xuyên hòn đá đóng ở trên mặt đất không biết qua bao nhiêu năm tháng trước mắt hình tượng nhanh chóng lưu động cuối cùng hình tượng dừng lại tại kinh đào hải lãng bên mở. sóng biển giống như núi vớt đá ngầm to lớn b ọ t nước phóng lên tận trời lục nhiên thân ảnh tại sóng lớn bên trong lộ ra phá lệ nhỏ bé nhưng trường thương trong tay của hắn lại như dao long xuất hải mỗi một lần huy động đều mang một loại không sợ g i khí hắn đứng tại một khối đổ xuất nam thạch bên trên đối mặt với sôi trường thương trong tay hắn múa hóa thành từng đạo hà mang p h ả n phất muốn cùng cái này cuồng bạo biện cả phân cao thấp hắn đâm về sóng biển mũi thương ở trong nước xé qua nước biển bị hắn b ú c lên hình thành một cuộc nước hắn quét về phía sóng lớn thân súng tựa như tia chấp hoạch m ỉ chín c h ấ n nước lạnh đem sóng biển lực trùng kích hóa giải thành vô hình hắn băng hướng đáng ẩm mũi thương tinh chuẩn đánh trúng một khối đột xuất nham n thạch đem nó đánh rách tả tơi thành mảnh vỡ ôi lục nhiên kêu lên một tiếng đau lớn thân thể kịch liệt lung lay phán phất bị lực lượng vô hình đánh chúng cảm giác có vô số đạo thiệm điện trong đầu điên cuồng lấp lóe to h u y ệ t thái dương t h ỉ n h thịch trực nhẹ giống như là muốn nổ tung hắn v ộ i ý thức vươn tay đỡ lấy bên cạnh vách tường đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh ổn định thân hình chủ nhân ngươi thế nào phi n g u y ệ t một mực cảnh giác chú ý động tĩnh bên ngoài nghe được lục nhiên dị hưởng lập tức lách mình trở về màu lưu ly t r o n g con ngươi tràn đầy lo lắng không có việc gì lục nhiên hít sâu một hơi cướp ép đẻ xuống trong đầu b ú t lên tin tức lưu kia phần đối thương cảm nộ như là mới sinh, sinh trưởng cần thời gian đi trải vớt cùng hoàn toàn dung hợp hắn lác lắc đầu ý đồ xua tan trong đầu hỗi loạn Ánh m ắ trong lại t đầu của hắn không ngừng hiện ra các loại thương pháp chiêu thức giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí kích hoạt mỗi một loại chiêu thức đều vô cùng rõ ràng tựa như hắn đã luyện tập vô số lần lục nhiên ánh mắt trở lại kia cái đầu lớn nhỏ chứng bên trên nó màu xanh đậm sắc ngoài tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra ưu quang từ khi lên đảo đến nay vô luận là gặp được thư hùng cự hình thàn lằn vẫn là những này pho tượng đồng thau hết thảy tất cả đều giống như vây quanh viên này trứng tinh thần của hắn hơi chấn động một chút ý thức được viên này trứng tồn tại có thể là giải khai toàn bộ hòn đảo bí ẩn mấu chốt những cái kia pho tượng đồng thau cùng người thàn lằn bất quá đều là vây quanh viên này trứng quân cờ bọn chúng làm hết thảy bất quá là tuân theo một loại nào đó tự thân sứ mệnh thủ hộ lấy bí mật này lục n h i n n g ầ đầu ánh mắt đảo qua trên đất thanh đồng hải cốt trong lòng đã sáng tỏ những bọn chúng thể nội chạy sôi hết u y dịch linh hồn của bọn chúng bị lực lượng nào đó trói buộc chỉ vì viên này chứng tồn tại mà tồn tại lục nhiên nhẹ nhàng lắc đầu xua tan trong đầu hỗn loạn suy nghĩ bây giờ không phải là trầm tư thời điểm còn có cuối cùng cũng là mạnh nhất một tôn pho tượng đồng thau tại phía trước chờ đợi hắn hít sâu một hơi thân thể đã chuẩn bị kỹ càng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ phi nguyệt b ả vai sau đó mang theo phi nguyệt cùng hai con hải v ệ quỷ tiếp tục hướng phía hạ một cái lối đi tiến lên một đường không nói gì xuyên qua thông đạo đi vào cuối cùng một gian phòng lục nhiên cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng không khí bốn phía phảng phất đều bị lực lượng nào đó đẹp thấp liền hô hấp đều trở nên nặng nề nơi này cùng lúc trước dưới mặt đất di tích hoàn toàn khác biệt không có những cái k i a âm chầm pho tượng cùng máu tanh vết tích thay vào đó là một loại cổ lão mà trang nghiêm khí t ứ c lục nhiên ánh mắt c h ầ m rãi đảo qua bốn phía phát hiện gian phòng này cấu tạo tựa như thư viện thật dài giá sách dọc theo vách tường sắp xếp trên giá gỗ bày đầy các loại cổ lao thư tịch có chút thư tịch phong bì đã bởi vì tuế nguyệt ăn mòn mà trở nên cũ nát không chịu nổi thậm chí có chút đã tàn khuyết không đầy đủ phía trước nhất vị trí trung ương còn có một cái cỡ lớn dài đài dài giữa đài còn có một loại giống như diễn thuyết đài đồng dạng đồ vật kiến trúc cấu tạo cùng lúc trước chống trải dưới mặt đất di tích phong cách vừa vặn tương phản nơi này lộ ra càng thêm chặt chẽ giá sách cùng dài đài sắp xếp để không gian tràn đầy học thuật không khí ngay tại lục nhiên dò xét nơi này thời điểm bên hai đột nhiên chuyển đến tôn này pho tượng đồng thao tiếng gầm gừ dường như sấm xét tại hắn bên thai nổ vang thuận thanh n â m nhìn sang lục nhiên lần đầu tiên liền thấy được đứng tại g i i giữa đài tôn này pho tượng đồng thao lại không thấy được hải p ệ quỷ cái bóng bất quá bên người hai con hải vệ quỷ lại n g ư ờ i thấy tộc nhân khí thức cái này cũng đã nói lên bọn chúng không có ở ra dám mà là trốn đi mà tôn này pho tượng đồng thau cầm trong tay s o n g đầu liên l ư ớ i đao đang không ngừng tìm hải vệ quỷ thân ảnh s o n g đầu liên l ư ớ i đao tại pho tượng trong tay lóe ra hà n quang lân khiến trạng l ư ớ i đao thân ở chập trần trong ngọn lửa lộ ra phá lệ s ắ p bén bất quá nơi này giá sách rất nhiều pho tượng đồng thao tại phía trước tìm một vòng không có bất kỳ phát hiện nào sau đó tựa hồ là ý thức được cái gì pho tượng đồng thao nghiêng đầu lại nhìn về phía từ thông đạo tiến đến mấy người nhìn thấy lục nhiên mấy người nó trong mắt hồng qu trong tay s o n g đầu liên l ư ớ i đao cũng chậm rãi d ơ lên nó chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ lại tản mắt ra cường đại huy áp bên trong căn phòng không khí tựa hồ cũng bởi vì pho tượng này tồn tại mà trở nên ngưng trọng lục nhiên ánh mắt chậm rãi đảo qua gian phòng cuối cùng dừng lại tại tôn này pho tượng đồng t r a o trên thân pho tượng hai mắt như hai viên thiêu đốt hồng ngọc loé ra làm người sợ hãi qua mang trong tay s o n g đầu liên l ư ớ i đao hơi rung nhẹ lân tiến trạng l ư ớ i đao thân ở ánh lửa hạ chiết xạ ra lệnh leo hà mang mỗi một lần đ ô n g đưa đều mang theo một trận bén nhọn âm thanh xẻ gió phảng phất ngay cả không khí nhưng này c ô cảm giác gáp bách lại giống như nước thủy chiều hướng bốn phía lan tràn ra lục nhiên có thể cảm giác được pho tượng này cùng lúc trước những cái kia khác biệt nó tồn tại bản thân liền tựa như một tòa không thể vượt qua sân p h o n g kia cố uy áp để hô hấp của hắn đều trở nên nặng nề liền ngay cả không khí đều bị đ ọ n g lại lục nhiên hít sâu một hơi bình phục nội tâm m á n h liệt gọn sóng chuẩn bị xong chưa lục nhiên nhẹ giọng hỏi phi nguyệt nhẹ gật đầu tay của nàng cầm thật chặt đường đ a o trôi đao thân đao tại mở tối tia sáng bên trong nổi lên một tia hàn mang lục nhiên chậm rãi đem vẫn tiết trường thương đương ngang trước người mũi thương có chút hướng phía dưới chăm chú khóa chặt tôn này pho tượng đồng thao nhất cử nhất động mà còn lại mấy chỉ không biết đạo núp ở chỗ nào hải vệ quỷ cũng phát hiện lục nhiên thế là nhao nhao từ chỗ núp chạy đến vui sướng trở lại lục nhiên bên người nhao nhao thấp giọng gieo họ vương thanh âm của bọn nó bên trong mang theo kính sợ cùng vui sướng dưới loại tình huống này nhìn thấy vương thân ảnh để bọn chúng hết sức kích động lục nhiên quét mắt một vòng xác nhận hải vệ quỷ số lượng một con không ít lúc này mới khé gật đầu nhưng mà đúng lúc này dài trên đài tôn này pho tượng đồng thao đột nhiên Nó kêu tiếng bước chân nặng nghề như là viễn kêu thú thét, mỗi một mỗi bước bước cổ cự đều là gào đ ạ pho đến mặt đất run n mặt ẹ nhẹ. h p tượng đồng thao chậm uy ố n g dài áp tựa như núi cao đẻ xuống nhưng lục nhiên cùng phi nguyệt lại không thối lui chút nào bọn hắn cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu chuẩn bị nên đòn cái này rốt cuộc đã khiêu chiến phi nguyệt nhảy mấy cái nhảy đến giá sách phía trên dáng người nhẹ nhàng như y ế n nàng dọc theo giá sách biên giới một đường phi nước đại như cùng ở tại không trung dạo bước dễ như chở bàn tay đi tới pho tượng đồng thao hậu phương trong tay nàng đường đao thoái nguyệt lóe ra hàng quang thân đao tại mở tối tia sáng bên trong nổi lên một tia lạnh leo qua n mang nàng chuẩn bị từ pho tượng phía sau khởi xướng tập kích nhưng mà pho tượng đồng thao chỉ là l ư ờ n nàng một chút liền đem lực chú ý thả trên người lục nhiên nói đúng ra là thả sau lưng lục nhiên ba lô bên trên lục nhiên tự nhiên là chú ý tới tầm mắt của nó thế là đem chứng từ trong hành trang lấy ra cao cao nâng trong tay đối pho tượng phương hướng bình tĩnh hỏi người muốn biên này chứng pho tượng đồng thau nhìn thấy chứng trong nháy mắt khí thế trên người càng sâu trong mắt của nó phảng phất bốc cháy lên hừng hực liên hỏa hồng quăng cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt nó tức giận rít gào lên nói tộc ta cuối cùng huyết m ạ n h há có thể chạy vào dị tộc nhân trong tay pho tượng gào thét dường như sấm xét ở phòng hầm bên trong nổ v a n g nó trong tay s o n g đầu liên lưới đao đột nhiên r ơ lên cao cao phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới chém rách nó phát ra nhất thanh tràn ngập sát ý gầm thét chết theo pho tượng đồng thau gầm lên giận dữ nó trong tay s o n g đầu liên lưới đao trực tiếp vùng ra liên lưới đao tiếng xé gió bén nhọn trói thai có thể xé rách hết thể trở ngại lục nhiên đã sớm chuẩn bị dưới chân như bôi mỡ cấp tốc nghiêng người né tránh liên lưới đao sát đầu vai của hắn bay qua mang theo một trận cuồng phong hắn thậm chí có thể cảm giác được kia hàn quang phất qua ra thịt lạnh bớt lục nhiên không dám có chút dừng lại thân hình cấp tốc lui lại mấy bước kéo ra cùng pho tượng khoảng cách đồng thời cấp tốc đem viên kia màu xanh đậm chứa vào ba lô cầm ba lô tìm địa phương an toàn trốn đi mấy cái hải p ệ quỷ nhận được mệnh lệnh, lập tức Mượn pho tượng đồng thao cũng không nóng nảy tìm kiếm những n à y tiểu quái vật mục tiêu của nó t h ủ y c h u n g là lục nhiên cùng b i ê n k i a t chứng chỉ cần đem trước mắt cái này dị tộc nhân giải quyết cái khác tiểu côn trùng bóp nát cũng chỉ là vấn đề thời gian pho tượng chỉ là lường hải phệ quỷ nhóm một chút liền đem toàn bộ lực chú ý một lần nữa tập trung trên người lục nhiên một cái tay khác đột nhiên rút về song đầu liên lưới lao liên lưới đao vẽ ra trên không trung một đạo hàm mang lần nữa bằng tốc độ kinh người đánh tới hướng lục nhiên lục nhiên trong lòng run lên hắn có thể cảm nhận được lần này công kích lực lượng so trước đó càng thêm cường đại hắn cấp tốc điều chỉnh hô hấp trong tay vẫn thiết t r ư ờ n g thương như dao long xuất hải đâm về pho tượng nguồn năng lượng trái tim muốn bức bách pho tượng đồng t h a o trở lại phòng ngự nhưng mà pho tượng s o n g đầu liên lưới đao lại như bóng với hình lần nữa tiến lên đón cùng lúc đó phi nguyệt cũng đã rút ra đường đao nhanh chân bước ra thân hình của nàng tựa như tia chấp lướt qua giá sách dẫm lên pho tượng đồng t h a o thân thể trong nháy mắt đi tới trên vai của nó phi nguyệt vững vàng đứng tại pho tượng đồng thau trên bờ vai trong tay đường đao lóe ra h à n quang thẳng bức pho tượng ngực nguồn năng lượng trái tim nhưng mà pho tượng đồng thao chỉ là lạnh hư một tiếng tựa hồ sớm đã dự liệu được công kích của nàng nó huy động s o n g đầu lên i lưới đao xiềng xích tinh chuẩn quấn chặt lấy phi nguyệt trong tay đường đao đồng thời một cái tay khắc thẳng tắp hướng phía phi nguyệt c h ộ m tới lục nhiên tại mấy lần né tránh bên trong kéo gần lại cùng pho tượng đồng thao khoảng cách nhìn thấy phi nguyệt nguy hiểm hãn tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng phi nguyệt cẩn thận lục nhiên chạy như bay trong tay vẫn thiết trường thương bản năng bốc lên cái này vậy một cái điều hành mười phần xảo trá không chỉ có tinh chuẩn ngăn cách pho tượng đồng thao đại thủ còn thuận thế hướng phía nguồn năng lượng trái tim đâm tới ph Trường thương mùi thương xẹt qua một thẳng đường vòng cung, đến nguồn năng mùi qua lục ư Trường tượng trường tượng ợ n chiến đồng chiến đồng g trái tim. tàu, tàu. kịch kịch pho pho l nhiên một thương này liền ngay cả chính hắn đều chưa kịp phản ứng giống như là thân thể tự chủ phản ứng nghĩ đến là vừa rồi tôn này trường t h ư ơ n g pho tượng cho truyền thừa của mình phát lực mặc dù mình cũng chưa hoàn toàn dung hợp phần này truyền thừa nhưng thân thể đã bắt đầu thích ứng pho tượng đồng thau không thể không từ bỏ công kích phi n g u y ệ t lạnh hư một tiếng hai tay nằm ngang ở ngực c h ặ lục nhiên cái này tình thế bắt buộc một kích nó kêu màu đỏ thấp g u ồ năng n lượng trái tim có chút lấp lóe lục nhiên chỉ cảm thấy trong tay vẫn thiết trường thương bị một cỗ cự lực chấn động đến chết đi phương hướng mà mình cũng tại cố lực lượng này trùng k í c h vào bước chân bất ổn lui về phía sau mấy bước pho tượng đồng thao ngay sau đó khẽ động dây xích s o n g đầu liên lưới đao mang theo tiếng gió gào thét hướng phía hai người là tới s o n g đầu liên lưới đao trọng lượng cực nặng nặng nề g mà nện tại mặt đất giơ lên một mảnh bụi đất không khí chung quanh đều bị chấn động đến có chút và mẹo lục nhiên trong lòng giật mình trong lòng ngầm kêu không tốt cái hai đầu này liên lưới đao uy lực to lớn nếu như bị đánh trúng hậu quả khó mà lường、được. hắn vô ý thức kéo phi n g u y ệ t muốn né tránh nhưng mà ngay một khắc này lục nhiên cảm giác có cố lực lượng trong thân thể phun trào thúc đẩy hắn bản năng bước lên t r ư ờ n g thương cái này vậy một cái tinh chuẩn ngăn cách pho tượng đồng thao đại thủ t r ư ờ n g thương mũi thương thuận thế hướng phía nguồn năng lượng trái tim đâm tới lục nhiên trong lòng xứng sở một thương này vẫn là ngay cả chính hắn đều chưa kịp phản ứng giống như là thân thể tự chủ phản ứng hắn trong nháy mắt minh bạch đây cũng là trường thương pho tượng cho truyền thừa của mình phát lực keng pho tượng đồng thao bị một thương này ép lui lại mấy bước nhưng người tránh né mượn cơ hội này phi nguyện đem đường đao từ dây xích bên trong r trong mắt l ó e lên một tia ánh sáng nhạt theo sát lấy thân thể cũng bắt đầu phát ra quan g mang liền ngay cả một bên lục nhiên cũng bị quan g mang nơi bao bọc kỹ năng chủ động nữ v õ thần c h i ế n múa có thể dùng mình cùng chung quanh đồng bạn thu hoạch được lâm thời chiến đấu cường hóa nhanh nhẹn ba trăm cảm giác đau che đậy mở ra kỹ năng rơi xuống lục nhiên cùng phi n g u y ệ t thân thể di chuyển nhanh chóng né tránh ra s o n g đầu liên lưới đao công kích nhưng hai người đều không cho pho tượng đồng theo cơ hội thở dốc vừa mới tránh thoát s o n g đầu liên lưới đao lục nhiên trong tay vẫn thiết trường thương liền vòng quanh thân thể múa một vòng ngay sau đó lần nữa tới gần phi nguyện cũng là lập tức vật lên đường đao theo sát tại trường thương một bên. lục nhiên trường thương vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh tinh chuẩn chỉ hướng pho tượng đồng thau nguồn năng lượng trái tim vẫn thiết trường thương mũi thương lóe ra u lam quan mang phi n g u y ệ t đường đao cũng không cam chịu yếu thế đao quang như tuyết mang theo một cố lạnh thấu xương hàn ý thân thể của nàng tại chiến múa ra chỉ dưới nhanh nhẹn đến như là linh miêu xuyên thẳng qua tại pho tượng đồng thao công kích khoảng cách bên trong pho tượng đồng thao lui lại mấy bước về sau vững vàng đứng tại chỗ hai cánh tay của nó lần n ữ ớ c ưa múa xong đầu liên lưới đao vẽ ra trên không trung một từng đạo hàn quang thẳng hướng lấy lục nhiên trường thương trong tay cùng phi nguyện trong tay đường đao đa lục nhiên ánh mắt r u lên trong tay vẫn thiết t r ư ờ n g thương cấp tốc bên cạnh thả trước người hình thành một cái x à o rượu góc độ liên lưới đao tinh chuẩn cọ lấy trường thương độ con g bay qua trong nháy mắt toé lên một đ ồ n g hỏa tinh k i a hỏa tinh như là trong bầu trời đêm đời sao lòng lánh hào quang trói sáng mà phi n g u y ệ t tại liên lưới đao sắp chạm đến đường đao trong nháy mắt cả người nhảy lên thật cao thân thể của nàng trên không trung s ẹ t qua một cái nhau như cùng một con linh động chị mén trên không trung nhẹ nhàng lướt qua hoàn toàn tránh thoắt liên lưới đao công kích nhìn thấy lục nhiên cùng phi nguyện lần nữa hướng phía mình xông lại pho tượng đồng thau trong mắt lóe lên một tia lên ý. trong tay đột nhiên kéo một cái s o n g đầu liên lưới đao bị lực lượng cường đại kéo về từ phía sau đ ố i hai người đánh tới lục nhiên cùng phi nguyệt có thể cảm nhận được rõ ràng hậu phương chuyển đến lạnh leo s ắ t ý kia cô h à n ý thuận lưng b a y thẳng đỉnh đầu hai người trong nháy mắt ý thức được tình thế không ổn đành phải tạm thời từ bỏ lần này tiến công cơ hội lục nhiên cấp tốc phía bên trái một bên thân cả người sát mặt đất nhanh chóng lan đi mà phi nguyệt thì là phía bên phải một cái xinh đẹp bên cạnh lột mèo nhẹ nhàng rơi trên mặt đất chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ầm ầm hai bên dài giá s á c bị lôi kéo trở về xong đầu liên lưới đao mạnh x trong lúc nhất thời mảnh gỗ vụn bay tán loạn bùi đất tung bay trên giá s á c h sách cũng là rơi là tả trên đất các loại trang giấy trang sách trên không trung tung bay như là một trận đột nhiên xuất hiện trang giấy mưa lục nhiên cùng phi n g u y ệ t một khắc không ngừng cấp tốc điều chỉnh tư thái lần nữa phát động tiến công thân ảnh của bọn hắn xuyên thẳng qua tại bay tán loạn trang giấy trang sách ở giữa tựa như là hai đạo linh động quang ảnh lục nhiên trong tay vẫn thiết trường thương múa như gió sen lẫn tiếng gió gào thét trường thương chỗ đến trang giấy nao nhau, nhau tản mát sách vợ cũng bị tinh chuẩn cắt thành hai nửa phi nguyện đường đao càng là lăng l ệ vô cùng đa bên người sách vở ứng thanh mã đức trang giấy tại lưỡi đao cắt xuống phiêu thắng ra bởi vì có đại lượng trang giấy che chắn pho tượng đồng thao không có trước tiên phát hiện tung tích của bọn hắn mà là tại hai người tiếp cận đến nó bên người thời điểm mới phát giác được pho tượng đồng thao cảm giác tại mảnh này giấy trong mưa bị hạn chế song đầu liên lưỡi đao mặc dù vẫn tại không trung gào thét nhưng phương hướng cùng cường độ đều xuất hiện sai lầm trang giấy trên không trung phiêu đãng như là một tầng nhẹ nhàng mạng che mặt che cản tầm mắt của nó đương lục nhiên cùng phi nguyệt lạc yên tiếp cận lúc pho tượng đồng thao rốt cục phát giác được nguy hiểm nó cặp kia thâm nhưng mà khi nó ý đồ dùng s o n g đầu liên lưới đao tiến hành phòng ngự lúc hết thể đều đã đã quá muộn lục nhiên cùng phi n g u y ệ t thế công như là cuồng phong mưa rào trong n g á y mắt đột phá pho tượng đồng thao phòng ngự lục nhiên vẫn thiết trường thương trực chỉ nguồn năng lượng trái tim mũi thương mang theo phá không gào thét thế như t r ẻ tre phi n g u y ệ t đường đao theo sát phía sau đao q u a n g trong bóng đêm vạch ra một đạo băng lánh đường v ò n g c u n g tinh chuẩn cắt về phía pho tượng đồng thao cái cổ pho tượng đồng thao tại cái này trong điện quang hỏa thạch làm ra quả quyết lựa chọn nó đột nhiên bỏ trong tay xong đầu liên lưới lao hai tay như là hai đạo sắt t é p bình chướng hoành ở trước ngực l theo hai tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm pho tượng đồng thao trên cánh tay nhiều hơn một đạo thật sâu vết cắt cùng một chỗ vết rách nó chậm rãi buông xuống hai tay lộ ra kia hai nơi vết thương một đạo vết cắt tại ánh l ử a chiếu dọi chậm rãi khép lại mà vẫn thiết t r ư ờ n g thương lưu lại vết rách lại như là một đạo không càng vết sẹo pho tượng đồng thao ánh mắt lập tức chuyển hướng lục nhiên trong tay vẫn thiết t r ư ờ n g thương cặp kia thâm t h ú y trong ánh mắt hiện lên một vòng khó có thể tin cùng kiếm kỵ vẫn thiết t r ư ờ n g thương mi lực vượt ra khỏi nó mong muốn loại vũ khí này không chỉ có vô cùng sắc bén càng ẩn chứa đặc thù nào đó lực nhưng mà lục nhiên hai người thế công cũng không vì vậy mà ngừng nhìn thấy pho tượng đồng t h a o vũ khí trong tay rớt xuống lục nhiên n ế t miệng lên một tia cười lạnh hắn cấp tốc điều chỉnh trường thương trong tay nuôi thương v ậ y một cái một đạo thương mang tựa như tia chớp vạch phá không khí tinh chuẩn buốc lên pho tượng đồng t h a o rơi xuống s o n g đầu liên lưới lao s o n g đầu liên lưới lao bị trường thương đánh bay bay lên cao cao xét qua một đạo thật dài đường vòng c u n g cuối cùng rơi xuống ở phía xa trên mặt đất nặng nề g h mà ném ra hai đạo lịch ngân pho tượng đồng thao xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía phương xa bị lục nhiên đánh bay xong đầu liên lưới đao ánh mắt khẽ nhúc đích kia liên lưới đao trên không trung lan lộn như là rượu bị đứt dây cuối cùng rơi xuống ở phía xa trên mặt đất phát ra một tiếng văng trầm nó nhẹ khẽ nhìn lướt qua kia vũ khí t r ợ ánh mắt lại lạnh lẽo khóa chặt về lục nhiên cùng phi nguyệt trên thân ngay sau đó pho tượng đồng thao chậm rãi đem bước chân hướng về sau x â y dịch nó kia thân thể khôi ngô tại ánh lửa chiếu rọi bỏ ra một mảnh to lớn bóng ma lục nhiên nhìn chằm chằm động tác của nó không biết nó muốn làm gì nhưng mất đi vũ khí pho pho tượng đồng thao vững bước hướng lui về phía sau ánh mắt một khắc không rời nhìn chằm chằm lục nhiên cùng phi nguyệt một mực thối lui đến dài trên đ à i mới chậm rãi dừng bước lại lục nhiên cùng phi nguyệt lưu nhau nhao nhao minh bạch đối phương ý tứ bọn hắn lần nữa nhanh chóng điều chỉnh vị trí một trái một phải hướng phía pho tượng đồng thao vào tới lục nhiên trong tay vẫn thiết trường thương múa như gió huy động lên đến mang lấy tiếng gió gào thét trực chỉ pho tượng đồng thao yếu hại mà phi nguyệt đường đao càng lại như là một đạo hạ quang bén nhọn chém về phía pho tượng đồng thao cái cổ pho tượng đồng thao đối mặt hai người thế công lại không hoảng hốt chút nào Nó con cặp kia m ắ trong đỏ ngầu pháng phất nhìn phất õ hết hảy, hai tay đột nhiên hung hăng đánh tới hướng thuyết tay đột tới t giữa kia dài đài cái kia diễn thuyết đài. r chốc lát diễn thuyết đài tại pho tượng đồng thau cự lực hạ trong nháy mắt s ụ p đổ mảnh đá cùng vụn gỗ như là bị nổ tung phong bạo trong nháy mắt tứ tán bay tán loạn mảnh đá như là như mưa rơi rơi xuống toàn bộ dài đài bị bị t kín một lớp cho bụi lục nhiên cùng phi nguyệt mặc dù không rõ pho tượng đồng thau đang làm gì nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục bắn gọn nhưng mà đưa mùi bặm dần dần kết thúc bọn hắn mới phát hiện trong dự đoán diễn thuyết đài triệt để nát bấy hình tượng cũng chưa từng xuất hiện càng làm cho người ta dùng mình một màn đập vào mí mắt d i một h tiếng đ à h í t hai nước cóc chân đục cùng với đất dung núi chuyển xung kích từ kia bị phá hủy diễn thuyết đài nền móng hạ trong lỗ thủng một cỗ xên xệ đỏ sợm tản ra nồng đậm đến cực điểm mùi tanh hôi vị suối máu như là bị đè nén ngàn vạn năm ác thú đông nhiên phun ra ngoài kia suối máu phun trào trong nháy mắt xen lẫn làm người sợ hai phẫn nộ cùng của bạo phán phất muốn đem thế gian hết thệ tà ác cùng bán hận phát tiết hầu như không còn kỳ thế chi mãnh trong n g á y mắt liền đem vỡ vụ n diễn thuyết đài hài cốt x n g mở hóa thành một đạo dữ tợn huyết s ắ c suối phun mang theo hủy diệt uy áp phóng lên tận trời đại lượng tản ra hôi thối sền sẽ huyết tương như là vỡ đê dòng lũ bằng tốc độ kinh người tràn đ ầ y ra cấp tốc nhuộm đỏ toàn bộ dài đải thậm chí thuận bậc thang hướng di tích chỗ trúng chỗ c h ả y xuôi gây mũi dị s ắ c vị hỗn hợp có khó nói lên lời mục nát khí thức trong n g á y mắt tràn ngập toàn bộ không gian dưới đất nồng đậm đến cơ hồ làm cho người ngã tở lúc này lục nhiên cùng phi nguyện công kích vừa lúc ngay tại suối máu phu trào pho tượng tắm rửa huyết vũ cùng một sát na, đã tới mục tiêu. lục nhiên vẫn thiết trường thường mang theo xe rách không khí d í t lên lôi cuốn lấy sát ý vô tận thẳng đến pho tượng đồng thau nguồn năng lượng trái tim mũi thương tiếng xe gió giống như tử thần nói nhỏ vạch phá bầu trời thế như t r ẻ tre mang theo có thể xuyên thủng hết thẻ trở ngại tình thế đâm về đằng trước phi n g u y ệ t đường đao như là một đạo hà n quang lôi cuốn lấy nữ võ thần chiến ý tinh chuẩn chém về phía pho tượng đồng thau cái cổ đao quang như tuyết mang theo quyết tuyệt tàn nhẫn thẳng bức yếu hạ đó là bọn họ xúc thế đã lâu nhất định phải được một cách trí mạng mà đúng lúc này lục nhiên chỉ vẫn thiết trương thương ngưng biết t tụ truyền thừa chi lực vốn nên không gì không phá lại tại khoảng cách pho tượng đồng thao ngực còn sót lại một tấc xa lúc phảng phất đụng phải lấp kín vô hình cưng cõi vô cùng vách tưởng kia bức tường vô hình tựa như một đạo không thể vượt qua h n g câu gắt gao ngăn cản lại trường thương đường đi một cỗ tràn trề không gì chống đỡ n ổ i lực phản chấn trong nháy mắt chuyển đến chấn động đến lục nhiên h ổ khẩu r u lên cánh tay kịch liệt đau nhức cơ hổ cầm không được t r ư ờ n g thương cả người hắn không bị khống chế hướng về sau lảo đảo mấy bước bạch bạch bạch liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình t r ư ờ n g thương kém chút tụi tay mà phi n g u y ệ t trong tay đường đao cũng là như thế tại sắp cắt vào pho tượng thanh đồng thân thể trong nháy mắt bị một tầng mắt thường khó mà phát giác lại chân thực tồn tại năng lượng màu đỏ sậm bình c h ư n g vững vàng ngắn trở lưới lao chạm tại bình c h ư n g bên trên t u n ra một dải t r ư n g mắt hoạt i n h phát ra ngột ngạt như đá to lớn phản tác dụng lực để cánh tay nàng tê dại thế công trong nháy mắt tăng nan d ã thất bại trong lòng hai người đồng thời t r ầ m xuống kinh hãi mà nhìn trước mắt tắm rửa tại huyết vũ bên trong pho tượng đồng t a u tôn này pho tượng đồng t a u giờ phút này chính rang hai cánh tay ngóc đầu lên mặt cho kia s ề n s ệ t h ô i thối huyết tương cọ rửa nó băng lãnh kim loại thân thể chuyện q u ỷ dị phát sinh những cái kia ngầm máu đỏ cũng không trượt xuống ngược lại giống như là bị thanh đồng chất liệu điên cuồng hút thu vào pho tượng mặt ngoài màu đồng xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa nguyên bản cổ pháp màu xanh biết cấp tốc rút đi thay vào đó là một loại th phản p h ấ t ngưng kết huyết dịch ngầm đồng màu đỏ cái này nhan sắc biến hóa như là ác ma nói nhỏ từ pho tượng lòng bản chân bắt đầu lan tràn như là hỏa d i ễ m cấp tốc leo lên mỗi một tấc da thịt cho đến đem toàn bộ pho tượng hoàn toàn t h ô n vệ tiếng ngầm đồng hào quang màu đỏ tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra làm cho người bất an qua mang tựa hồ mỗi một tấc thanh đồng đều tại tham lam mút vào suối máu lực lượng vô số tinh miện như là mạch máu màu đỏ sậm đường vân tại nó thân thể cao lớn nổi lên hiện lan tràn những đường vân này tựa như vật sống từ pho tượng tứ chi cuối cùng bắt đầu như đồng ru rắn cấp tốc kéo lên quấn quanh qua nó thân thể cuối cùng tại ngực cái chán chờ vị trí then chốt hội tụ thành mấy cái v ạ n vẻo mà cổ lao hết sắc p h ù văn những p h ù văn này phảng phất là bị nguyền rủa chú ngữ mỗi một cái đều giống như dùng máu tươi viết m à thành tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức t à ác bọn chúng tại pho tượng làn ra mặt ngoài nhảy lên nhìn dị thường buồn nôn ông nhất thanh trầm thấp v ù v ù tựa như v i ê n cổ chú ngữ ngâm sướng đột nhiên từ pho tượng trên thân buộc phát ra cỗ năng lượng này ba động xa so trước đó bất luận cái gì một pho tượng đều cường đại hơn tạ ác tràn đầy cảm giác ác bách như là thực chất sóng xung kích trong nháy mắt đem tầm không khí đều chấn động đến v ạ mèo pho tượng c h ậ m rãi buông xuống mở ra cánh tay k i a đối vốn chỉ là thô giáp điêu khắc hốc mắt giờ phút này vậy mà sáng lên hai đoàn tiêu đốt huyết diễm h ỏ a diễm trong bóng đêm thiêu đốt như là địa ngục chi hỏa tản ra băng lánh m à khí tức k h ắ t máu bọn chúng tại trong hốc mắt nhảy lên như là hai viên phẫn nộ ngôi sao màu đỏ một mực khóa chặt lục nhiên cùng phi n g u y ệ t pho tượng tiến hóa đã hoàn thành nó không còn là tôn này băng lánh thanh đồng tạo vật mà là biến thành một loại nào đó bị tà ác lực lượng c o n chú thu được đáng sợ sinh mệnh huyết đồng m ạ tượng tầng tiêu cản trở lục nhiên cùng phi nguyện trí mạng công kích năng lượng màu đ ộ sẩm bình chướng chính là nó mới l bình chướng như là một tầng vô hình làn da chăm chú bao khỏa tại pho tượng mặt ngoài lóe r a quỷ dị q u a n mang đang cười nhạo lấy bọn hắn bất lực t r ư ơ n g bảy mươi huyết dịch kết giới t r ư ơ n g bảy mươi huyết dịch kết giới giống nhất thanh kinh khủng gào thét như là trong thâm viên chuyển đến ác linh gào thét hỗn hợp có chất lỏng s ề n s ệ c phun trào tiếng vang từ huyết đồng ma tượng vậy không có miệng đầu chấn động mà ra thanh â m này không còn là băng lãnh kim loại ma sát mà là tràn đầy sinh mệnh gầm thét tựa như từ viễn cổ giam cầm bên trong tránh thoát sinh vật tạ ác mang theo vô tận p ẫ n nộ cùng sát ý tết ra sóng âm như là thực thể gọn sóng mắt trần có thể thấy hướng bên ngoài quyết lục nhiên cánh h đ chốc tay c t phải á t run, cho bỗng nhiên nô ra níu lại phi nguyệt đai lưng đưa nàng bỗng nhiên hướng về sau thoát đi thân thể hướng về sau phi tốc trượt mấy mét lục nhiên trong tay vẫn thiết trường thương gắt gao vào mắt đất cán thương chấn động đến khanh khách rung động rốt cục đem hai người lui thế ngừng lại lục nhiên cùng phi n g u y ệ t đồng loạt ổn định thân hình cũng không dám có chút l ờ i biếng bọn hắn để phòng mà nhìn chằm chằm vào huyết đồng ma tượng nắm chặt vũ khí tay gân xanh nổi lên liền hô hấp đều biến phải cẩn thận mà khắc chế huyết đồng ma tượng khí tức bên trong mang theo làm cho người buồn nôn tanh hôi nó dưới làn da đọ sậm đường vân như đồng ru đi bầy rắn điên cuồng nhảy nhót đại lượng huyết dịch từ diễn t u y ế t đài nền móng hạ trong lỗ thủng như vỡ đê phun ra ngoài tia đọ sậm chất lỏng s à n s ạ c như như hồng thủy máy liệt trong nháy mắt đem vỡ vụn giá sách mảnh gỗ vụn cùng hòn đá ba phủ bọn chúng như là bị đem cả phòng bao khỏa tại một mảnh huyết s ắ c trong sương ngủ, hình thành một cái v ặ n vẹo mà quỷ dị kết giới không gian lục nhiên cùng phi nguyệt thân h á m trong đó tựa như là bị vây ở một cái dùng máu tươi bệnh trong l ồ n giam g dưới chân sên sẽ huyết dịch như đầm lầy tham lam hấp thụ lấy bọn hắn đế dày mỗi một b ư ớ c đều cần hao phí cự lực mới có thể rút ra tia tanh hôi mùi kích thích xoáng núi phảng phất muốn đem linh hồn của con người đều rút lấy ra lục nhiên dẫn đầu phát giác được huyết dịch dị thưởng nó không gần như chỉ ở trở ngại hành động càng giống như có sinh mệnh muốn lôi kéo bọn hắn chìm vào vô tận máu hắn quát lên hắm tay trái b mượn kia cỗ xung kình đem phi n g u y ệ t đ ẩ y hướng giữa không trùng ngay sau đó tự thân cũng mượn lực v ọ t lên hai người như linh xảo ly miêu trèo lên giá sách tạm thời thoát ly kia làm cho người hít thở không thông huyết hải giá sách tại bọn hắn trọng áp phát xuống ra két két gà o t h é t nhưng cũng miễn cưỡng chịu được lấy lục nhiên cùng phi n g u y ệ t nút tại trên giá sách long vẫn còn sợ hãi nhìn xuống kia lăn lộn huyết hải huyết dịch tại trong kết giới như cùng sống v ậ t phun trào giống như muốn đem hai người bọn họ thốn vệ sự tính phát triển đã vượt ra khỏi lục nhiên tưởng tượng hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến trong phòng này lại còn có loại vật này thậm chí để pho tượng đồng chỉ gặp huyết đồng ma tượng v ớ i bàn tay lớn một cái trên mặt đất bắt đầu nhúc ních lên một đám huyết dịch những huyết dịch này đem trên mặt đất s o n g đầu liên lưới đao chậm rãi t h n t vệ sau đó rúng động đi vào huyết đồng ma tượng bên người đem vũ khí chậm rãi đưa ra mà nguyên bản s o n g đầu liên lưới đao cũng bị huyết dịch ăn mòn thành huyết h ồ n g sắc bị huyết đồng ma tượng n ắ m trong tay về sau huyết đồng ma tượng lực lượng tại này quỷ dị huyết dịch r a chỉ hạ đ ạ t đến một cảnh giới khủng bố nó s o n g đầu liên lưới đao bị máu tươi triệt để ăn mòn biến thành hai thanh huyết sắc cự hình vũ khí nó dưới thân huyết dịch như là sôi trào bắt đầu không ngừng cô đông cô đông phun trào sau một khắc hướng phía hai người vị trí đánh tới huyết đồng ma tượng trong ánh mắt thiêu đốt lên huyết diễm nó khóa chặt lục nhiên cùng phi nguyện vị trí từng bước một hướng lấy bọn hắn tới gần mỗi một bước đều đạp đến mặt đất chấn động không khí chung quanh đều bị huyết dịch tanh hôi bao phủ huyết đồng ma tượng lực lượng tại này quỷ dị huyết dịch ra chỉ dưới đạt đến một cái làm cho người khủng hoảng cảnh giới nó tiến hóa đã cải biến nó hình thái cùng lực lượng không còn là một tôn băng lánh pho tượng đồng tàu mà là một đải bị máu tươi tỉnh lại cỗ máy g i t chóc trong tay xong đầu liên lưới đao bị máu tươi triệt để ăn mòn hóa thành hai thanh huyết sắc tự nhận trên không trung xe qua mang theo từng đạo huyết sắc tàn、ảnh. lục nhiên cùng phi nguyệt chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ hoàn toàn không có cơ hội phản kích bọn hắn cầm thật chặt vũ khí trong tay mỗi một lần ngăn cản đều đem hết toàn lực lại vẫn có thể cảm nhận được kia cổ lực lượng cường đại xuyên tấu h qua vũ khí truyền lại đến thân thể mỗi một cái góc huyết đồng ma tượng trong tay s o n g đầu l i ê n lưới đao như là hai đạo k i a chớp màu đỏ ngỏm không ngừng mà hướng phía hai người chém xuống mỗi một lần huy động đều nương theo lấy đinh thai nước góc phong thành mỗi một lần va chạm đều tóe lên sáng chói hòa tinh lục nhiên vẫn t i ế t trường thương mặc dù vô cùng sắc bén nhưng ở huyết đồng ma tượng cường lực công kích đến chỉ có trường thương cơ hộ i rời khỏi tay hắn chỉ có thể dựa vào tinh xảo kỹ xảo cùng thân thủ nhanh nhẹn không ngừng mà tránh né cùng ngăn cản lại không cách nào tìm tới một tia cơ hội phản kích p h i n g u y ệ t đường đ a o đồng dạng không cách nào đột phá huyết đồng ma tượng nhẹ nhõm ngăn lại lưới đao cùng liên lưới đao chạm vào nhau phát ra chói hai kim loại tiếng ma sát thân thể của nàng cũng bị mỗi một lần phản tác dụng lực chấn động đến có chút lui lại hai người dần dần cảm thấy lực bất t r n g tâm động tác cũng càng ngày càng chậm hô hấp của bọn hắn trở nên gấp rút mồ hôi ướt đấm quần áo mỗi một bước di động đều lộ ra phá lệ gian an càng h ỏ n g bét chính là trên đất huyết dịch như là đồng lầy không ngừng mà kéo lấy hai người thân thể một khi rơi trên mặt đất bọn hắn liền sẽ bị huyết dịch dính trụ năng lực hành động trên diện rộng nhận hạn chế tia sền sẽ huyết dịch phảng phất có được ý chí của mình chăm chú quấn quanh lấy mắt cá chân bọn họ ý đồ đem bọn hắn kéo vào biển máu vô tận bên trong lục nhiên cùng phi n g u y ệ t chỉ có thể tận lực bảo trì tại trên giá sách tránh cho bị huyết dịch nhiễm nhưng mà huyết đồng ma tượng công kích như là mưa to gió lớn căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc hóa thành một đám phế tích ngâm tại huyết dịch ở trong phi nguyệt nhìn thấy tình thế khớp ổn cầm chặt trong tay đường đao tái h o nguyệt sau m ộ t khắc thân đao tại huyết sắc quang mang bên trong lóe ra u làm hạ à quang theo nàng mở ra người đao một thể kỹ năng một cố cường đại năng lượng vòng xoáy tại nàng quanh thân trong nháy mắt hình thành như là vòng xoáy đem chúng quanh huyết dịch cuốn vào trong đó tại cố năng lượng này lôi kéo d ư ớ i chỉ cần l à phi nguyệt trải qua địa phương trên mặt đất huyết dịch liền sẽ bị chậm rãi thu nạp vào trong nước xoáy tạm thời biến mất nhưng mà một khi phi nguyệt rời đi huyết dịch lại sẽ giống như nước thủy triệu một lần nữa phun lên bổ khuyết kia phiến chống chỗ phi n g u y ệ t thân ảnh tại trong biển máu linh động xuyên t h ẳ n g qua bắt đầu hướng phía huyết đồng ma tượng phát động tiến công chương bảy mươi một huyết động chương bảy mươi một huyết động huyết đồng ma tượng trong tay s o n g đầu liên lưới đao cùng đường đao chạm vào nhau tia lửa tung tóe nhưng phi n g u y ệ t công kích không còn giống trước đó dễ dàng như vậy bị ngăn lại tại người đao một thể g i a trì dưới lực lượng của nàng cùng tốc độ đạt được rõ rệt tăng lên mỗi một đao đều như là lôi đình và quân làm cho huyết đồng ma tượng không thể không phân tâm ứng đối cùng lúc đó không có huyết đồng ma tượng ấy nhiễu lục nhiên cũng bắt đầu ở một bên hiệp trợ p i nguyện hắn vẫn thiết trường thương trong tay múa mỗi một lần mũi thương chia xuống đất đều có một cỗ cường đại hấp lực đem chúng quanh huyết dịch hút vào trường thương bên trong những n à y tanh hôi sền sẽ huyết dịch đối với lục nhiên tới nói lại như là liên tục không ngừng năng lượng tiếp tế vẫn thiết trường thương chủ động hấp thu trong máu năng lượng cũng chuyển hóa làm lực lượng cường đại phản hồi cho lục nhiên thể năng của hắn tại cố năng lượng này tầm bộ dưới mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì tại trạng thái đ ỉ n h p h o n g động tác càng thêm mạnh mẽ hữu lực lục nhiên thương pháp trở nên càng hung hiểm hơn gia thương tinh chuẩn tấn mãnh cùng phi nguyện đao pháp phối hợp đến tiên y vô phùng bọn hắn một cái lấy thương hú một cái lấy đ a o mở đường một công một thủ ở giữa lại cái này nguyên bản tuyệt cảnh trong biển máu ngạnh xinh xinh mở ra một chút hy vọng sống lúc này lục nhiên như cùng ở tại trong biển máu bay lượn chiến thần mỗi một lần thương kích đều nương theo lấy huyết dịch vẩy ra mà mỗi một lần huyết dịch vẩy ra cũng đều tiến một b ư ớ c cường hóa lực lượng của hắn tại người đ a o một thể quang mang cùng vẫn thiết trường thương năng lượng màu đỏ ngòm sen lẫn dưới hai người cùng huyết đồng ma tượng chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn bất quá cho dù là phi nguyệt mở ra người đau một thể cũng vẫn như c ũ không cách nào tổn thương đến huyết đồng ma tượng nó nguồn năng lượng trái tim đã bị huyết dịch hình thành bình c h ư ớ bảo vệ p huyết i n g đồng ma tượng tại trải qua huyết dịch tắm rửa về sau quanh thân năng lực phòng ngự đạt được tăng lên trên diện rộng cho nên thời khắc này phi n g u y ệ t cũng chỉ có thể không ngừng mà vung vầy đường đao để huyết đồng ma tượng không cách nào rút tay ra ngoài phát động công kích lục nhiên tự nhiên cũng đã nhìn ra điều này lúc này minh bạch hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tìm tới huyết đồng ma tượng đ ư ợ điểm hiện tại nó nguồn năng lượng trái tim nhận bảo hộ mà lại tầng này huyết dịch bình t h ư ớ n g liên tục không ngừng từ kia phun ra ngoài trong động tụ tập đến nó bên người lục nhiên nghĩ tới đây hai mắt tỏa sáng chỉ cần có thể làm được đem trong động huyết dịch cùng huyết đồng ma tượng ngăn cách mở nói không chừng huyết đồng ma tượng liền sẽ mất đi lực lượng bây giờ chỉ cần huyết đồng ma tượng không có những huyết dịch này ra trì như vậy biến trở về pho tượng đồng t a o nó cũng rất dễ dàng đối phó phi nguyệt đường đao toái nguyệt vẽ ra trên không trung từng đạo lăng lệ đao quang tựa như tia chấp chém thẳng vào huyết đồng ma tượng nhưng mà mỗi một lần lưới đao chạm đến ngực tầng kia năng lượng màu đỏ sập bình trước lúc chỉ có thể tóe lên từng chuỗi hòa tinh lại không cách nào đối tạo thành tính thực chất tổ b ì lục h nhiên g n ư là một g vẫn thiết trường thương trong chiến đấu không ngừng thu nạp huyết dịch vì hắn cung cấp liên tục không ngừng năng lượng ủng hộ nhưng mà cho dù thể năng của hắn từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái bình phong nhưng trong lòng càng phát lo lắng hắn biết tiếp tục như vậy cũng không phải là kế lâu dài huyết đồng ma tượng lực lượng tại huyết dịch ra trì hạ càng thêm cường đại mà bọn hắn nhưng thủy trùng tìm không thấy phá vỡ cục diện bế tắc biện pháp mà lại phi nguyệt kỹ năng cũng chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian cho nên thời gian cấp bách lục nhiên đem vẫn thiết trường thương hoành đặt trước người mối thương điểm nhẹ mặt đất trong chốc lát trường thương như cùng một đầu thức t ì n h huyết sắc tự thú điên cuồng hút vào chung quanh huyết dịch lấy lục nhiên làm trung tâm bán kính mấy mét bên trong huyết dịch đi ngược dòng nước bị trường thương cắn nuốt sạch sẽ ngạnh sinh tại dưới chân hắn mở ra một đầu huyết sắc thông đạo đi. Lục nhiên hét to. trường thương trong tay không ngừng đẩy về phía trước tiến hắn nâng thương nhảy lên dài đài trực diện kia dâng trào lỗ máu trong chốc lát canh hôi sóng máu đập vào mặt lục nhiên chỉ cảm thấy dạ dày bốc lên một trận ác hẳn từ xương đôi bay thẳng đỉnh đầu nhưng hắn con người b ỗ n g nhiên nắm chặt s á t cơ tất h i ệ n thương mang đại thịnh lục nhiên hai tay cầm súng bắp thị t quần quận như gốc cây quấn quanh hắn vận khởi lực lượng toàn thân mũi thương nhắm ngay huyết động ngang nhiên mánh đâm trường thương nhập động sắt na bén nhọn vụ vụ âm thanh để cho người ta nhịn không được che lỗ t a i vẫn thiết trường thương giống như cùng huyết động sinh ra quỵ dị cộng mình, lục nhiên hai tay nổi gân xanh gắt gao nắm chặt cán thương củng cố này phản tác dụng lực rắn g co bất quá mấy giây huyết động dâng trào như bị thương nặng nguyên bản trùng thiên sóng máu trong nháy mắt phải p o à i chỉ còn lại l ẻ tẻ thỉnh p h o ả n g huyết tuyến t h i ế u khí vô lực nhỏ xuống lục nhiên kế hoạch lại như kỳ tích có hiệu quả hắn mặt lộ vẻ của nghỉ trường thương thẳng tắp dọc tại trong cửa hàng huyết động trong nháy mắt co vào phản phát bị cưỡng ép cắt đứt miệng vết thương chỉ còn lại mấy sợi tàn huyết tại bên dưới túi lục nhiên thừa thắng sông lên trường thương múa thành mưa to gió lớn đem cửa hàng quay đến vỡ nát hắn theo huyết dịch đoạn cung cấp huyết đồng ma tượng uy thế mắt trần có thể thấy suy giảm nó nguyên bản trùng tiên huyết khí như n ụ trí bóng da cấp tốc kéo rút nguồn năng lượng trái tim trước đỏ sầm bình t h ư ớ n g không còn giống như lúc trước không thể phá vỡ mà l à như nến tàn trong gió chập trần sáng t á t dần dần tiêu tán t i ế n nguyên bản tựa như núi cao áp bách cũng theo bình t h ư ớ n g tiêu tán hóa thành gió nhẹ cho đến vô tung lục nhiên lại lần nữa hét to trường thương như giao long xuất hải không ngừng tại huyết động bên trong k h ó ngầm máu đỏ từ khe hở cốt cốt tân ra lại không còn là trước đó kia mãnh liệt như nước thủy triều dọa người bộ dáng mà là dần dần thưa dần huyết đồng ma tượng phát giác được lực lượng trong cơ thể chính đang nhanh chóng trôi qua trên người huyết dịch cũng dần dần rút đi nó đ ố n g nhiên quay đầu khóa chặt tại dài trên đài lục nhiên chỉ gặp lục nhiên cầm trong tay vẫn thiết t r ư ờ n g thương mũi thương cắm vào huyết động liên tục không ngừng huyết dịch bị thu nạp mà đi một màn này để huyết đồng ma tượng giận dữ không thôi nó phát ra một trận đ ì n h thai n h ứ c góc gà o thét thanh em bên trong tràn đầy phẫn nộ trước kia không ngừng dâng trào lố máu chính là nó tất cả lực lượng một suối chỉ cần có huyết dịch cung ứng nó liền có thể tại bên trong vùng không gian này đánh đâu th gần như vô địch bây giờ huyết dịch cung ứng bị cắt đứt lực lượng của nó chính đang nhanh chóng biến mất bị huyết dịch bao phủ gian phòng cũng dần dần trở về hình dáng ban đầu mà mất đi huyết dịch gia trị nó cũng không còn cách nào ngăn cản lục nhiên cùng phi n g u y ệ t liên thủ tiến công huyết đồng ma tượng biết rõ nếu không lập tức đoạt lại huyết động quyền khống chế nó đem triệt để lâm vào tuyệt cảnh thế là nó không chút do dự từ bỏ cùng phi n g u y ệ t chiến đấu quay người hướng phía lục nhiên chạy như liên chương bảy mươi hai nhiệm vụ hoàn thành nhưng mà phi nguyện sao lại tùy tiện thả nó quá khứ nàng trong mắt hàn quang l o ạ lên thân hình tựa như tia chớp vật lên vắt ngang tại ngang huyết, cao cao huyết, huyết đồng ma tượng phòng ả i qua t r ngự bình t h ư ờ n g tại cái này lôi đỉnh một kích hạ lung lay sắp đổ lại như cũ ngoan cường mà ngăn cản nhưng phi n g u y ệ t cũng không như vậy bỏ qua nàng theo sát phía sau đao pháp như cổn phong mưa rào liên miên bất tuyệt huyết đồng ma tượng hành động được thành công ngăn cản nó không cách nào thuận lợi đến lục nhiên bên người mà lục nhiên thì nhận cơ hội này toàn lực vận chuyển vẫn thiết trừng thương gia tốc hấp thu huyết động bên trong huyết dịch theo huyết dịch không ngừng giảm bớt huyết đồng ma tượng lực lượng cũng tại kịch liệt suy yếu theo phi nguyệt lần nữa giơ lên đường đao thẳng tắp nhắm chuẩn đối phương l ự c huyết đồng ma tượng cũng minh bạch một đao kia hạ xuống hậu quả nhưng nó vẫn như c ũ không tránh thẳng tắp đón phi nguyệt đánh tới chỉ ngay b à n h một tiếng thanh thúy nổ vang nguồn năng lượng trái tim trước đỏ sậm bình t r ư ớ n g trong nháy mắt nổ tung huyết s ắ c mảnh vỡ như mưa tứ tán bay tán đoạn bình chướng mặc dù nát huyết đồng ma tượng lại mượn cái này cỗ xung kỉnh thân hình thoát một cái liền vượn qua phi nguyện xong đầu liên lưới đao mang theo phá không tiếng mục tiêu chính là cắm ở huyết động bên trong v ậ n thiết t r ư ờ n g thương một kích này tấn manh vô cùng phanh một tiếng vang thật lớn chấn động đến toàn bộ dài đại cũng vì đó run lên v ậ n thiết t r ư ờ n g thương bị đánh trúng bay lên giữa không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung trong nháy mắt huyết động lại lần nữa dâng trào sền sệt huyết dịch như chú tuôn ra nhìn xem lại một lần nữa xuất hiện huyết dịch song đầu liên lưới đao phát ra khó nghe tiếng cười ngay tại lúc cái này trong điện quan g hỏa thạch lục nhiên đột nhiên phát giác trong cửa hang một viên huyết hồng sắc bảo thạch bị mũi thương mang ra hắn vô ý thức đưa tay tiếp được tập trung nhìn vào phát hiện cái này lại là một viên cỡ lớn nguồn năng lượng trái tim giờ phút này vẫn đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra huyết dịch lục nhiên con người b ỗ n g nhiên q có vào thứ này không thể nghi ngờ là huyết đồng ma tượng lực lượng đầu n g u ồ n mà huyết đồng ma tượng khi nhìn đến lục nhiên trong tay bảo thạch về sau tiếng cười lập tức đình chỉ nguyên bản cùng nhiệt tinh hồng hai mắt trong nháy mắt nhiễm lên kinh hoàng kia hung hãn khí thế cũng trong nháy mắt yếu đi mấy phần mà phi nguyệt thì mượn ma tượng phân thần trong nháy mắt đường đao hóa thành một đạo hàng quang chém về phía nó bại lộ cánh lục nhiên chằm chằm trong tay đá quý màu đỏ ngòm trong chốc lát minh bạch thân phận của nó đây chính là huyết đồng ma tượng lực lượng lục nhiên không chút do dự bàn tay bỗng nhiên dùng sức chỉ ngay ba một tiếng thanh thúy nổ vang bảo thạch t h ư ớ n g thanh vỡ vụn huyết động bên trong tứ ngược huyết dịch dâng trào im bặt mà rừng trong phòng huyết sắc kết r i i giống như thủy chiều nhanh chóng biến mất cái k i ê u quỷ dị huyết quang dần dần ảm đạm đã mất đi năng lượng trái tim huyết đồng ma tượng lực lượng giống như thủy chiều cấp tốc lui tán nó mặt ngoài thân thể chạy xuôi huyết dịch trong nháy mắt khô cạn màu đỏ sầm bình chướng ảm đạm phiêu tán trong không khí nguyên bản uy áp ngập trời cũng tan theo mây khói chỉ dư thanh đồng pho tượng tia đơn bạc mà yếu ớt bản thể pho tượng đồng thao hiển nhiên còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì ngây người nguyên địa trong n g á y mắt lục nhiên đột nhiên gây khó khăn vẫn thiết trường thương múa thành tàn ảnh thẳng đến ma tượng nguồn năng lượng trái tim mà phi nguyệt càng là nhanh hắn một bước thân hình như quỷ m ỹ cướp đến ma tượng trước người trong tay đường đao thái nguyệt hàn mang đại thịnh không chút do dự hung hăng đâm về nguồn năng lượng trái tim mũi lao không có vào pho tượng đồng thao ngực thẳng tắp chúng đích hai tâm nương theo nhất thanh thê lương kêu trên pho tượng đồng thao ý thức bắt đầu phi tốc biến mất cặp tia tinh hồng con người hoảng sợ nhìn xem hai người cuối cùng tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận pho tượng đồng thao thân thể cao lớn ẩm van sụp đổ hóa thành đầy đất mạnh vỡ theo pho tượng đồng thao hủy diện hệ thống thanh thúy thanh ấm nhắc nhở tại lục nhiên trong đầu vang lên đinh quét sạch dưới mặt đất bên trong di tích tất cả địch đối với sinh vật nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng đã cấp cho mời tự hành kiểm tra và nhận hệ thống thanh ấm rơi xuống lục nhiên trong tay liền nhiều hơn một chướng có chút b ư ớ c lên bạch quan quần trục quần trục mặt ngoài lưu chuyển lên mấy đạo con màu nhìn một chút liền biết không phải là bình thường chi vật lục nhiên thật dài thở ra một hơi rốt cục đem dưới mặt đất bên trong di tích pho tượng cho dọn rèm sạch sẽ hắ sau đó lợi dụng vẫn thiết trường thương để nàng thể năng đạt được khôi phục nhanh chóng phi nguyệt từ người đau một thể trạng thái bên trong rời khỏi về sau thân thể mặc dù không còn tản mát ra hào quang trói sáng động tác rõ ràng trở nên hơi chậm một chút chậm lục nhiên nhìn ở trong mắt trong lòng tràn đầy đau lòng mặc dù vẫn thiết trường thương có thể vì phi nguyệt khôi phục thể lực nhưng phương diện tinh thần tiêu hao lại không cách nào thông qua loại phương thức này được bổ sung mà lại đường đau tái nguyệt lực lượng liên tục tiêu hao hai lần cũng cần thời gian đến chậm rãi góp nhặt mới có thể lần nữa mở ra kỹ năng lục nhiên nhẹ nhàng nắm chặt phi nguyệt tay cảm nhận được trong lòng bàn tay nàng Hắn dùng sức nhéo nhéo, muốn đem mình áp chuyển đưa cho、nàng. Phi ánh theo dùng muốn nàng. Nguyệt ngừng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia mọi mệt, nhưng vẫn sức đem ấm mắt một mọi mệt, đầu, đưa áp tiêu lúc à Nàng là cố cái cười. chủ Lục chỉ cầm chặt c gắng gạt giọng không gật không gì, Nguyệt nhẹ nói nhân, nhiên nhẹ gật đầu, không nói một ta tay thật một ra ra, sao. mỉm đem Phi h đầu, t l ú này một bên mấy cái hải v ệ quỷ nhìn thấy các nàng vương đem pho tượng đồng thao tiêu diệt lập tức kỷ kỷ cha cha bu lại lúc ấy bọn chúng chỉ nhìn thấy đại lượng huyết dịch phun ra sau đó toàn bộ không gian đều bị huyết dịch lấp đầy đến tiếp sau x ả ra chuyện gì bọn chúng hoàn toàn không biết bất quá nhìn thấy vương hoàn hảo không chút tổn hại từ kêu huyết dịch trong kết giới đi tới mấy cái hải phệ quỷ vui vẻ nhạy c à tưng phát ra tiếng kêu hưng phấn lục nhiên lúc này mới có tâm tư xem xét trong tay ban thượng hắn cẩn thận đem quyển trục triển khai chỉ gặp trên đó viết vĩnh hằng thánh hẹn chúc phúc cái này năm chữ như là có lấy ma lực hấp dẫn lấy lục nhiên ánh mắt bất quá chỉ là nhìn xem cũng không rõ ràng vật này đến cùng có tác dụng gì vẫn là chờ trở, trở lại bẻ gỗ về sau dùng hết màn tiến hành kiểm tra đi thế là bông ra phi ngồi tay mấy bước đi đến hải p ệ quỷ bên cạnh hắn nhẹ nhàng linh hoạt từ hải p ệ quỷ trên lưng rỡ cẩn thận từng ly từng tí đem quẩn chụp tính cả viên kia đá quý màu đỏ ngòm cùng nhau thu nhập trong bọc đang lúc hắn chuẩn bị kéo lên ba lô khóa kéo lúc dư quang lại thoáng nhìn trong bọc viên kia thần bí trứng nổi lên dị dạng q u a n g mang lục nhiên con mắt chậm rãi t r ừ n g lớn vội vàng mở ra ba lô đập vào mắt chính là viên kia trứng tại ảm đạm kia sáng bên trong lóe ra y ê u ớt lại thần bí quang quang mang kia hình như có tiết tấu sáng tắt tựa như sinh vật hô hấp lộ ra c ố quỷ dị sinh mệnh lực lục nhiên vô ý thức đưa tay tới gần vừa chạm đến vỏ trứng liền cảm giác một cô bất thình lình để hắng sau một khắc dài đ à i ngay phía trước vách tường đột nhiên phát ra một trận chấm thấp o anh minh tựa hồ là cảm ứng được viên này chứng khí tức kiêu mặt nhìn như kiên cố vô cùng tường đá từ chính giữa chậm rãi vỡ ra bụi đất tung bay bên trong lộ ra một đạo đen thấm cổng tàu vỏ chương bảy mươi ba sống sót người thằn lằn chương bảy mươi ba sống sót người thằn lằn lục nhiên vô ý thức đem vẫn thiết trường thương vắt ngang ở trước người như lâm đại địch mượn trên tường á n h lửa lục nhiên hai người nín hơi nhìn chăm chú kia động mở cửa phi đại môn hoàn toàn mở ra sau khi trong phòng cảnh tượng thu hết và mắt chính giữa trên bệ đá một con người thằn lằn tĩ cùng lúc trước dưới đất trong di tích những cái kia hành động chậm chạp đầy người mùi hôi người thàn l ắ n khác biệt cái này người thàn l ắ n mặc dù cũng tuổi già sức yếu trên thân tre kín dấu vết tháng năm lại lộ ra một cỗ không nói ra được k i n n g h i ê m thân thể của nó so với thường nhân càng cao to hơn lân phiến bày biện ra một loại màu đồng cổ tại ánh lửa hạ lóe ra khỏe mạnh q u a n g t r ạ c h cặp kia thâm thuy trong hớp mắt hai mắt nhắm n g h i ề n tựa hồ lâm vào vĩnh hàng ngủ say lục nhiên cùng phi nguyệt liếc nhau đều từ trong mắt đối phương đọc lên chấn kinh cùng n h ị hoặc mấy cái hải p ệ quỷ cũng đã nhận ra dị thường n h o nhao xúm lại tới cùng nhau đưa ánh mắt về phía k Chính khi mọi người nghĩ muốn tới gần người thàn lần xem xét tình huống thời điểm kia người thàn lần mí mắt lại có chút r u n g động động lục nhiên thần kinh trong nháy mắt căng cứng tới cực điểm trong tay vẫn thiết trưởng thương không tự g ắ á c nắm chặt mấy phần chỉ gặp kia người thàn lần hai mắt chậm rãi mở ra một đạo tinh mang trợ hiện ánh mắt kia tựa như tia chớp sắp bén trong nháy mắt giả quét toàn bộ trong phòng lục nhiên chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều bị trước mắt cái này người thàn lần nhìn t ấ u vẹn vẹn nhìn lướt qua liền để lục nhiên mồ hôi lạnh chảy dòng người thàn lần ánh mắt phảng phất hai đạo vô hình laser xuyên t ấ u linh hồn của hắn đem hắn hết h loại k i a bị triệt để xem thấu cảm giác sợ hãi để lục nhiên phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt nhưng mà lục nhiên rất nhanh chú ý tới người thàn lằn tại liếc nhìn qua ở đây hai người cùng mấy cái hải vệ quỷ về sau cũng không có động tác khác nó chỉ hơi hơi như mày phát ra một trận trầm thấp mà thanh â m khàn khàn các ngươi không phải là tộc nhân của ta tựa hồ là thật lâu không nói gì nguyên nhân người thàn lằn trong âm thanh khàn khàn mang theo một cố k h ó nói lên lời uy nghiêm lục nhiên nhịp tim trong nháy mắt gia tốc hán vội ý thức cùng phi nguyệt liếc nhau phi nguyệt nhẹ gật đầu ánh mắt của nàng đồng dạng khẩn trường nhưng vẫn là đáp lại nói chúng ta là nhân loại. cũng không phải là tộc nhân của ngươi người t h ằ n l ằ n nghe được lục nhiên nao nao sau đó lâm vào trầm tư Cặp mắt của nó có chút n h o lại phản phất đang nhớ lại cái gì sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nhân loại nghe danh tự hẳn là nhân tộc người người t h ằ n l ằ n chậm rãi than ra một hơi con mắt chuyển hướng lục nhiên sau l ư n g ba lô nhân tộc trên người ngươi có tộc nhân ta khí tước lục nhiên là người hắn lập tức ý thức được người t h ằ n l ằ n chỉ chính là hắn bên trong túi đeo lương viên kia trứng viên kia trứng tại ba lô bên trong có chút phát sáng phản phất tại hô ứng người thần làm lời nói lục nhiên do dự một chút hắn có thể cảm giác được cái này người thàn lặn không hề giống trước đó gặp phải những cái k i a người thàn lặn đồng dạng có tính công kích nhưng trong ánh mắt của nó để lộ ra uy nghiêm cũng khiến người ta run sợ cảm giác để hắn không dám xem thường đang do dự sau một lát lục nhiên quyết định vẫn là đem chứng từ trong hành trang lấy ra hắn chậm rãi q u a n người cẩn thận từng ly từng tí từ trong ba lô lấy ra viên k i a tản ra hào quang nhỏ y ế u chứng sau đó chậm rãi đưa nó giơ lên người thàn lặn trước mặt viên này chứng tại ánh lửa chiếu dọi bậy biện ra một loại thần bí huyết hồng sắc b a mặt sáng bóng trơn trượt mà ôn luận người thàn nhìn chăm chú lên, viên này trứng, trong mắt lóe lên một tia khó mà n á nhẹ nhẹ, dần dần thời m gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết người thần làm rốt cục chậm rãi rời ánh mắt lần nữa thật sâu thở dài lục nhiên chỉ cảm thấy trước mắt cái này người thần làm giống như là đột nhiên giả hơn mười tuổi khí tức trên thân đều giống như một cái tuổi xế chiều lao nhân thanh âm của nó trầm thấp mà khàn khàn mang theo một tia mọi mệt viên này trứng nó gánh chịu lấy tộc ta hy vọng cuối cùng lục nhiên gãi đầu nhìn xem người thằn lằn nghi ngờ trong lòng như dây leo sinh trưởng tốt hắn cẩn thận hỏi t i ê n bối xin hỏi viên này chứng đến tột cùng là lai、like、lịch gì vì cái gì đoạn đường này lại tới đây tất cả mọi người đối viên này chứng cảm thấy hứng thú người thằn lằn ngẩng đầu nhìn về phía lục nhiên trong mắt lóe lên một tia sắp bén lập tức lại bị ưu sầu thay thế nó cau mày hỏi thăm tất cả mọi người lục nhiên lên tiếng đem trên đường gặp phải cự hình thằn lằn cùng những cái kia pho tượng đồng thau kinh lịch một năm một mười nói cho nó người thằn lằn nghe xong lục nhiên nói lời thật lâu không nói lông mày của nó khóa chặt dường như tại cân nhắc lấy chuyện quan trọng gì trong phòng không khí ngưng kết chỉ có ánh lửa ở trên tường b ò ra chập trần cái bóng không bao lâu nó đột nhiên nhắm mắt lại trên mặt lộ ra một vòng thoải mái t h ầ n sắc mở miệng nói thôi các ngươi hẳn là ta sinh mệnh tối hậu quan đầu người nhìn thấy ta liền đem tộc ta sự tính tất cả đều cáo chi cùng các ngươi thằn lằn thanh âm của người chầm thấp mà chậm tựa hồ mỗi nói một chữ đều hao phí cực lớn khí lực viên này chứng là tộc ta một viên cuối cùng sinh mệnh hòa trùng tộc ta từng làm ả n h này hòn đảo chố t ể n ắ m trong tay lực lượng cường đại cùng phồn vinh văn minh nhưng mà một trận đột nhiên xuất hiện d ị biến giáng lâm chúng ta tộc đ à n cơ hộ bị diệt tuyệt người thàn lần toàn thân dâng lên một trận ánh sáng điểm những điểm sáng này như là đom đóm sau lưng nó hội tụ dần dần hình thành một đạo như thủy kính m à t nước mà nước mặt ngoài sóng nước lấp l o á n g phản p h ấ t thông hướng một cái thế giới khác đại môn phía trên mơ hồ xuất hiện một chút hình tượng người thàn lần cũng đúng lúc đó mở miệng thanh âm trầm thấp mà xa xăm chúng ta nhất tộc thế hệ ở hai nơi này phiến hòn đảo mà lại tộc đản ủng sẽ vượt qua ph người trong tộc trời sinh liền có được một hạng đặc tính có thể học tập cũng nghiên cứu cổ thuật cổ thuật là chúng ta từ xưa đến nay tại trong tộc chuyển thường một loại sức mạnh dùng để cường hóa tộc quân sức chiến đấu người thần l à n tiếp tục nói trong ánh mắt mang theo tự hào chúng ta thông qua cổ thuật có thể cùng tự nhiên câu thông hấp thu lực lượng của đại địa thậm chí điều khiển nguyên tố lục nhiên cùng phi nguyệt nghe đến mê mẩn trước mắt mà nước n bên trong hiện ra người thần làm tổ tiên tại hòn đảo bên trên sinh hoạt hình tượng bọn hắn nhìn thấy người thần làm tổ tiên tại hòn đảo bên trên sinh hoạt hình tượng bọn hắn nhìn thấy n g ư ờ h ầ n làm tổ tiên tại trong rừng cây rậm rạp xuyên tháng qua cùng c c loại n h vật h à chương n b ả â mươi của n g bốn hải i huyên tri t h nhãn g chương n g ta tộc bảy mươi bốn tộc hải n xưng g loại h huyên c h i nhãn hải huyên c h i nhãn là từ một đám cấp tiến nhà khoa học cùng cổ lão hải thần tín đồ xây dựng tổ chức người thàn lần phẫn nộ một trưởng vô giới thân thể trên sàn nhà lục nhiên cùng phi nguyệt chỉ cảm thấy cả người kém chút bị đánh bay ra ngoài mà hai người bọn họ sau lưng hải phệ quỷ càng là dọa đến lập tức quỳ xuống ôm chặt lục nhiên đùi bọn hắn tuyên bố muốn thông qua g e n dung hợp đột phá tự thân cùng hải dương sinh mệnh giới hạn lục nhiên nghe đến đó trong lòng giật mình cái này không chỉ là một trận phổ thông xâm lấn mà là một trận liên quan đến chủng tộc tồn vong tai nạn người thàn lần tiếp tục nói ra tại xâm lần chúng ta người thàn lần nhất tộc trước đó bọn hắn tại súng quanh hòn đảo trắng trợn cướp giật nhân ngư giao nhân hạ yêu trợ trợ trí tuệ tộc đ màn nước bên trong hiện ra một vài bức thảm liệt hình tượng các loại sinh vật biển bị hải huyền chi nhãn thành viên bắt được cất vào kỳ quái vật chứa bên trong mang đi tiếng thét chói thai của bọn họ tại màn nước bên trong quanh quẩn để lục nhiên cùng phi n g u y ệ t đều cảm thấy dùng cả mình chúng ta sớm biết tin tức này cho nên toàn bộ hòn đảo đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu than lằn thanh âm của người bên trong mang theo k i ê n định than lằn nhất tộc sẽ không ngồi chờ chết vì bảo hộ gia viên của chúng ta cùng tộc nhân chúng ta chuẩn bị cùng người xâm nhập quyết nhất từ chiến màn nước bên trong người than lằn tộc người tay cầm các loại vũ khí đứng tại hòn đảo các ngách đối mặt với trên mặt biển những cái t người thàn lằn tiếp tục giảng thuật bọn hắn lịch sử mà nước bên trong hình tượng cũng theo đó không ngừng biến hóa triển hiện bọn hắn cùng hải huyền chi nhãn chiến đấu kịch liệt mà nó tự hồ là đã dùng hết khí lực không còn há miệng trên thân linh quan g hiện hiện vận dụng người thàn lằn trong tộc cổ thuật dùng qua ý thức tới cho bọn hắn tiếp tục giảng thuật cái này cái gọi là hải huyền chi nhãn tổ chức đem bắt giữ tới sinh vật có trí khôn ghen lấy ra cùng cái k h á c vật thí nghiệm cưỡng chế d u n g hợp hải huyền chi nhãn thành viên đi vào hòn đảo về sau đầu tiên là cùng chúng ta tiến hành tiếp xúc bọn hắn đưa ra muốn đối với chúng ta tiến hành nghiên cứu công bố là vì cộng đồng tiến bộ nhưng chúng ta người thần làn nhất tộc thế hệ thủ hộ mảnh đất này biết rõ cùng tự nhiên hài hòa chung sống chi đạo như thế nào tùy tiện đem mình ghen giao cho một đám không biết kẻ ngoại lai thế là chúng ta quả quyết cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn cũng để bọn hắn lập tức rời đi tòa hòn đảo này nào có thể đoán được hải huyên chi n h à n đám điên này không chỉ có không nghe khuyên cáo ngược lại tại đàm phán vỡ tan sau lập tức phát động tập kích đại quy mô cướp giật ta người thần làn nhất tộc bọn hắn sử dụng các loại kỳ quái vũ khí cùng má pháp ý đồ bắt giữ chúng ta đem chúng ta coi như thí nghiệm vật liệu người thần làm ý thức giảng thuật ở đây trong mắt lựa d mà nước bên trong cũng bắt đầu biểu hiện lúc ấy chiến đấu kịch liệt c h ẳ n g cảnh người thàn l ằ n nhóm ở trên đảo bốn phía ẩ n nút phản kháng nhưng vẫn là có thật nhiều tộc nhân bị hải huyền c h i nhãn thành viên bắt lấy cất vào từng cái lóe ra quỷ dị quang mang vật chứa bên trong mang đi nhưng chúng ta người thàn l ằ n nhất tộc há lại mặc người chém giết hạng người chúng ta bằng vào cổ thuật lực lượng cùng đối hòn đảo địa hình quen thuộc triển khai kịch liệt phản kích tộc trưởng tự mình l ĩ n h quân dẫn đầu các tộc nhân lợi dụng rừng cây ưu thế phục kích hải huyền tri nhãn thành viên trải qua luân phiên khổ chiến chúng ta bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới rốt cục đem bọn này người xâm nhập khu trục ra hòn đảo. Người thàn Thanh chút không linh lộ ra âm lộ có bọn i t r hắn bên trong bóng cũng tối thả ra một chỉ mang theo vi khuẩn gây bệnh người thằn là người phụ nữ có thai mà tên này người phụ nữ có thai chính là trước kia bị bắt đi tộc ta đầu bào mà nước bên trong hình tượng đột nhiên trở nên âm trầm một con mang thai người thần l ằ n nữ tính bị hải liền chi nhãn bí mật thả về hòn đảo người thần l ằ n tộc nhân phát hiện nàng lúc nàng đã gần như sụp đổ nhưng từ đối với đồng bạn quan tâm các tộc nhân không chút do dự đưa nàng mang về bộ lạc đồng thời lập tức tổ chức trưởng lão cùng thầy thuốc vì nàng tiến hành kiểm tra chúng ta cẩn thận kiểm tra người phụ nữ có thai thân thể từ ở b ê ngoài n nhìn nàng cũng không nhận được cái gì thương tổn nghiêm trọng cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào triệu chứng thế là chúng ta an tâm chờ đợi hải tử xuất sinh hy vọng cái này mới sinh mệnh năng vì tộc nhân mang đến hy vọng mới cùng lực lượng người t h ằ n l ằ n nói đến đây thanh â m bên trong mang theo một t i ế n g n g ẹ i nào mà nước bên trong hình tượng cũng hiện ra người t h ằ n l ằ người n phụ nữ có thai tại tộc nhân dốc lòng chăm sóc hạ dần dần khôi phục hình tượng bụng của nàng từng ngày hở ra các tộc nhân đều lòng tràn đầy chờ mong tân sinh mệnh giáng lâm thằng đến hải tử ra đợi một khắc này người t h ằ n l ằ n lời nói im bặt mà d ừ n g mà nước bên trong hình tượng lại tản nhẫn hiện ra kia làm cho người lo lắng một màn người t h ằ n l ằ người n phụ nữ có thai đang thống khổ sinh nở bên trong sinh hạ một con thần lần làm được thần lần cái này tân sinh thần lần không có kế thừa người thần làm tộc đứng thẳng hành tàu đ ặ thụ mà là giống chúng ổ t h ta lúc n này g d ạ mới ý thức được đứa bé này thể nội ghen đã bị sửa đổi nó đã không còn là thuần túy người thàn lằn mà là một cái bị ô nhiễm tồn tại các tộc nhân vây quanh tân sinh thàn lằn bà bảo, bảo trong mắt đã có đối h ả i tử thương hại cũng có đối tương lai sợ hãi người thàn lần các trưởng l á o khẩn trương tiến hành các loại cổ thuật nghi thức ý đồ tịnh hóa h ả i tử thể nội vi khuẩn gây bệnh nhưng tất cả cố gắng cuối cùng đều là thất bại mà bọn chúng cũng không nghĩ tới loại này dị biến sẽ thông qua tiếp xúc tiến hành lây nhiễm liền ngày đó trở đi một loại kỳ quái bệnh bắt đầu ở trong tộc truyền bá nhiễm lên loại bệnh này người tự thân sẽ không xuất hiện vấn đề nhưng chúng nó đời sau thì tất cả đều, đều biến thành thàn làm được thàn đều không ngoại lệ mà lại những n à y hậu đại trong quá trình trưởng thành bắt đầu thể hiện ra một loại thần bí đặc tính sẽ trở nên dị thường hung tàn thậm chí sẽ công kích tộc nhân khác tiến hành đồng loại tương ăn loại này đặc tính cùng chúng ta người thàn l à n tộc cổ thuật hoàn toàn khác biệt ngược lại cùng hải huyền chi nhãn tà ác lực lượng có thiên ti vạn lũ liên hệ mà nước bên trong hình tượng lần nữa hoán đổi những cái k i a thàn lằn hậu đại đang trưởng thành bên trong dần dần thể hiện ra hung tàn một mặt da của bọn nó trở nên càng thêm đỏ sậm ánh mắt bên trong cũng để lộ ra một tia k h á t máu cuồng nhiệt mà cùng lúc đó lây nhiễm loại này dị biến vi rút người thàn làm tộc nam tính trưởng thành cá thể cũng bắt đầu xuất hiện các loại kỳ quái triệu chứng thân thể dần dần trở nên cứng ngắc hành động trở nên chậm chạp thậ chương bảy mươi lăm thần l à n tộc cố sự chương bảy mươi lăm thần l à n tộc cố sự tuyệt vọng bao phủ người thần l à n tộc nguyên bản phôn vinh tộc đàn lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng cùng hỗn loạn các tộc nhân trong khiếp sợ dần dần minh bạch bọn hắn chính gặp phải một trận đáng sợ tai nạn người thần l à n các trưởng lao cấp tốc triệu tập tất cả tộc nhân cử hành hội nghị khẩn cấp cổ lao thế đàn trước hội nghị bó đ ố c quang mang tại trong gió đêm chập trờn chiếu dọi ra từng chương lo nghĩ mặt các trưởng lao từng cái sắc mặt lo lắng bọn chúng đang thảo luận loại này dị biến tình huống cùng khả năng biện pháp giải quyết vẫn là chưa có thể nghĩ ra biện pháp gì mà theo thời gian trôi qua, những n à y thàn lằn hậu đại đặc tính càng thêm rõ ràng trong tộc tuyệt vọng không khí càng phát ra nồng hậu dày đặc ý thức truyền lại thanh â m càng thêm thâm trầm bị vô tận đau thương bao phủ loại này d ị biến lây nhiễm tốc độ rất nhanh trong tộc đàn tộc nhân đại lượng lây nhiễm có chút người thàn lằn nghĩ phải thoát đi hòn đảo nhưng không phải chết ở trong biển chính là mất đi tung tích bọn chúng đang thoát đi lúc thường thường trở thành hải huyền chi nhãn con mồi hoặc bị cái khác thụ lây nhiễm trong biển sinh vật thốt vệ mà những cái kia tại hải huyền chi nhãn truy tung hạ may mắn còn sống sót tộc nhân cũng tại trong tuyệt vọng mất phương hướng biến mất tại biện chúng ta rốt cuộc minh bạch hải h u y ê n chi nhãn lưu lại không chỉ có là vi khuẩn gây bệnh càng là một loại người rửa l ờ i nguyên này thông qua sinh nợ người truyền lại cho đời sau cũng dần dần lây nhiễm cả một t ộ c bẫy hình tượng hoán đổi người t h à n lằn tộc trong doanh địa tràn ngập tuyệt vọng khí tức các tộc nhân trơ mắt nhìn xem thân nhân từng cái bị lây nhiễm lại lại bất lực người phụ nữ có thai nhóm tại sản xuất về sau nhìn xem mình tân sinh hậu đại dần dần biến thành t h à n lằn làm được t h à n lằn tiếng khóc tuyệt vọng liên tiếp tộc nhân của chúng ta bắt đầu từng cái nga xuống mà những cái kia thằn lằn hậu đại thì tại hải u y ề n chi nhãn viễn trình điều khiển dưới bắt đầu công kích tộc nhân của mình. bị lây nhiễm người t h ằ n l ằ n hậu đại làn da trở nên đỏ s ậ m lân phiến thô giáp ánh mắt khát máu cổng nhiệt bọn chúng tại hải huyền chi nhãn điều khiển dưới hướng tộc nhân của mình phát động công kích bọn chúng hung tàn vượt quá tưởng tượng thậm chí đồng loại tương ăn đem người t h ằ n l ằ n tộc đ ẩ y hướng diện tộc biên giới mà chúng ta những n à y lưu tại hòn đảo bên trên tộc nhân dùng thời gian mấy chục năm thử các loại biện pháp đều không thể thành công chữa trị loại này d ị biến người t h ằ n l ằ n tộc các trưởng lão ngày đem nghiên cứu cổ tịch các nhà khoa học vô số lần thí nghiệm dược tề các chiến sĩ ý đổ dùng vũ lực thanh trừ bị lây nhiễm hậu đại nhưng đều tốn sinh cơ hầu như không còn cuối cùng vì bảo trụ trong tộc huyết mạch còn lại người thàn l à n dùng trong tộc cổ thuật bí pháp tế hiến sinh mệnh của mình đem toàn bộ huyết mạch tan vào một quả trứng bên trong hình tượng bên trong người thàn l à n tộc các trưởng lão cử hành sau cùng nghi thức bọn chúng tại trong thần điện ngồi vây quanh thành vòng phù văn cổ xưa tại mặt đất lấp lóe các trưởng lão sinh mệnh lực như ánh nến dập tắt mà viên hướng kia trứng lại tại trong v ầ n g sáng dần dần thành hình ẩn chứa thàn làm tộc hy vọng cuối cùng đồng thời lợi dụng cái khác bí pháp đem một bộ phận tộc linh hồn của con người phong tỏa tại pho tượng đồng thau bên trong bảo hộ viên này chứng cùng giả viên của chúng ta t h người lằn sĩ tự n g thần dần dần làm trầm giữ tư một lát mở miệng nói cự hình thần làm tại trứng bên trên người được cùng mình huyết mạch khí tức tương liên bởi vậy bản năng đem nó mang về bởi vì cự hình thần l n m bản thân cũng là người thần làm nhất tộc hậu đại cứ việc huyết mạch đã bị pha loãng nhưng vẫn bảo lưu lấy một tia bản năng liên hệ bởi vậy bọn chúng không chỉ có không có phát động pho tượng đồng thao phòng ngự cơ chế ngược lại bị coi là cần muốn bảo vệ tộc nhân lục nhiên cùng phi nguyệt càng nghe càng kinh hãi bọn hắn rốt cuộc minh bạch người thàn lằn nhất tộc thi triển cổ thuật bí pháp không chỉ có tế hiến trong tộc tất cả tộc tính mạng con người còn lấy giá cả to lớn đã thương nặng toàn bộ hòn đảo sinh thái hệ thống theo cổ thuật bí pháp khởi động toàn bộ hòn đảo lâm vào tai nạn chúng ta vì phong ấn nguyền rủa cùng bảo tồn hy vọng cuối cùng không thể không hy sinh đại lượng sinh mệnh trên đảo hết thể sinh vật đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó vô luận là động vật hoang dã vẫn là hoa có cây cối bọc coi đây là bí pháp cung cấp năng lượng lục nhiên nhớ lại bọn hắn ở trên đảo nhìn thấy hết thảy càng đến gần trong di tích tâm thảm thực vật càng là khô h é o tàn lụi hoàn toàn t i n h mịch cái này cùng người thằn lằn miêu tả hoàn mỹ ăn khớp theo người thằn lằn g i ả n g thuật mà nước n bên trong cảnh tượng đó dần dần mơ hồ cuối cùng tiêu tán thành vô hình lục nhiên cùng phi nguyệt nhìn qua mà nước n biến mất địa phương thật lâu trầm mặc bọn hắn phảng phất còn có thể nghe thấy người thằn lằn tộc dê l n gì trông thấy trận kia thảm liệt chiến đấu khi đó t ộ c nhân hải cốt khắp nơi sinh cơ hoàn toàn không có bây giờ nghĩ đến đảo này đã từng phồn vinh cùng bây giở xác thực nếu không phải tận mắt nhìn thấy rất khó tưởng tượng đảo này bên trên từng phát sinh qua như thế cực kỳ bi thảm bi kịch lục nhiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía người thàn lằn nguyên lai h ả i phệ quỷ bọn chúng không dám tới gần hòn đảo nội bộ là bởi vì có thể cảm giác được người thàn lằn cùng viên này chứng khí tức bọn chúng bản năng vẫn còn biết mình không nên dựa vào gần phi n g u y ệ t cũng là những mày trong giọng nói tràn đầy oán giận cái này h ả i huyền chi nhãn tổ chức đơn giản tội ác tại trời xuyên tạc e n thực hiện nguyên rửa đem toàn bộ thàn lằn nhất tộc đẩy hướng diện tộc bên giới bọn hắn căn bản không xứng tồn ở trên đời này lục nhiên gật đầu viên này、chứng. nó gánh chịu lấy ta người thần l à n nhất tộc hy vọng cuối cùng cho dù vận dụng toàn tộc huyết dịch cùng cổ thuật bí pháp đến nay cũng không có thể ấp tộc ta huyết mạch kéo dài con đường sợ là vô cùng gian nan người thần l à n nhìn chằm chằm lục nhiên trong tay chứng ánh mắt xuyên qua thiên sơn v ă n thủy phản phất thấy được tộc nhân ngày xưa phổn thịnh cùng bây giờ thê lương trong mắt của nó hiện lên một k i a khó mà phát giác lệ quang nhưng lại bị cố nén xuống dưới trong thanh âm lộ ra khó tạ c a y đắng người thần làm rời ánh mắt nhìn qua động cột chỗ sâu nơi đó từng là nó tộc nhân an cư quê hương bây giờ lại chỉ còn lại đổ nát thê lương cùng vô tận đau thương nó khé thở dài một cái đem tất cả t i ế t nuối đều theo cái này âm thanh thở dài cùng nhau phun ra không còn dùng tự thân ý thức nói chuyện mà là trực tiếp mở miệng ta cả đời này thấy tận mắt tộc q u ầ n hương suy vinh đ ụ c bây giờ dù n g toàn tộc huyết mạch cung cấp nuôi dưỡng trứng cho tới bây giờ còn chưa ấ p nghĩ đến ta là đợi không được một khắc này lục nhiên cùng phi nguyệt nghe đến đó trong lòng chua chua bọn hắn có thể cảm nhận được người t h ầ n lằn kia sâu tận xương tùy t i ế t nuối cùng không bỏ nhưng không đợi hắn đáp lại người t h ầ n lằn mở miệng lần nữa t h a nhâm bên trong mang theo một loại siêu thoát sinh tử bình tĩnh thôi nó chuyển hướng lục nhiên các ngươi có thể một đường lại tới đây nói rõ thực lực của các ngươi cùng vận khí đều không phải phản tục ta bây giờ dựa vào trong tộc cổ thuật bí pháp treo cuối cùng một hơi tùy thời đều có thể tiêu tán thừa dịp ta còn có khẩu khí này tại có mấy lời ta nhất định phải nói rõ ràng với các ngươi lục nhiên cùng phi nguyện nghe vậy thân thể hơi nghiêng về phía trước hết sức chăm chú lắng nghe hiện tại ta đã đem ta người thàn l à n nhất tộc cố sự toàn bộ đỡ ra cuối cùng ta còn có một điều thỉnh cầu khi nhìn các ngươi có thể đáp ứng lục nhiên vừa muốn mở miệng nói chuyện người thàn làm lại đưa tay ngừng lại tiếp tục nói ra nếu các ngươi nguyện ý tiếp nhận thỉnh cầu của ta ta người thàn làm nhất tộc lưu lại bảo vật chi bằng tặng cho các ngươi trò chuyện tỏ tâm ý dù sao con đường sau đó dài dằng d ặ t mà gian nguy các ngươi cần lực lượng nếu là không m u ố n liền lưu lại viên này chứng rời đi thôi chương bảy mươi sáu người thàn l à n t h ỉ n h cầu chương bảy mươi sáu người thàn l à n t h ỉ n h cầu lục nhiên cùng phi nguyệt lết nhau đứng sóng vai đối mặt người thàn l à n nhìn chăm chú sau đó lục nhiên mở miệng hỏi thăm không biết tiền bối có gì t h ỉ n h cầu người thàn lần hai mắt hơi khép một lát sau mới chậm rãi mở ra ánh mắt như hai đạo xuyên qua thời không chủng sáng khóa chặt trên người lục nhiên nó trầm giọng nói ta xem trên người ngươi có tộc nhân ta một tia khí tức nghĩ đến là thu được tộc ta truyền thừa lục nhiên gật đầu đem t r ư ờ n g thương pho tượng sự t ì n h chi tiết cáo chi người thằn lằn nghe xong trong mắt lóe lên một tia hồi ức cùng tự hào nó nhẹ nhàng gật đầu nó là tộc ta hiếm thấy không tu tập cổ thuật người trường thương tạo nghệ không hề tầm thường đang đối kháng với hải huyền chi nhãn cũng là đánh đầu thằng đó lục nhiên có thể từ người thằn lằn trong giọng nói cảm nhận được đối tộc nhân kính ý cùng hoài niệm người thằn lằn mở miệng lần nữa thanh âm bên trong mang theo một chút không dễ dàng phát giác r u n g dậy đã nó đều cho ngơi kỳ ngộ như thế nói rõ ngơi cũng là không hề tầm thường người ánh mắt của nó chuyển hướng lục nhiên trong tay trứng trong mắt quang mang bỗng nhiên đại thịnh, giống như là có thể xuyên người h ì n n trộm t r o đó đó sinh Sau mệnh huyền n bí. g thần n lằn chậm dãi đưa g nhẹ nhẹ gật gật ó n nhẹ nhẹ tay lằn ụ lằn từng chữ nói ra ánh mắt của nó một mực khóa chặt tại viên kia trứng bên trên ánh mắt kia đã có đối tương lai trở mong cũng có đ ố i quá khứ chấp nhất lục nhiên chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đập vào mặt trong tay viên kia trứng phảng phất trong nháy mắt ngàn cần nặng n ề hắn v ộ i ý thức nắm chặt ngón tay có thể cảm nhận được vỏ t r ứ n g bên trên truyền đến yếu ớt nhiệt lực kia là người thằn l à n tộc sau cùng sinh mệnh h ò a t r ù n g bất quá người thằn l à n nhìn một chút không biết là nhìn ra cái gì dị dạng trần t r ờ một lát ánh mắt theo t r ứ n g bên trên rời chuyển hướng phi n g u y ệ t sau đó lại chuyển hướng lục nhiên chỉ là vẻ mặt đó chẳng biết tại sao đột nhiên biến thành một bộ cùng loại đau lòng lao phụ thân hướng nam nhân khác phó thác nữ nhi lục nhiên bị người thằn l à n thấy toàn thân run rẩy nhưng nghe đến người thằn làm kia mang theo khẩn cầu lời nói lúc hắn tâm k ẽ run lên do dự một chút lục nhiên chắp tay nói tiền bối ý tứ văn bối minh người thằn lằn chậm rãi gật đầu dường như sớm đoán được lục nhiên sẽ có này phản ứng kia tràn đầy nếp bốn mặt mò gạt ra một đạo khó tạ cười gật gật đầu hai mắt nhắm lại l ặ n g lặng chờ đợi lục nhiên quay người lôi kéo phi nguyệt đi vào nơi nhỏ l á n h hạ giọng chuyện này ngươi thế nào nhìn phi nguyệt tinh thần trọng nghĩa dưới đáy lòng quần vợn nàng nhớ tới một đường thấy thảm trạng nhớ tới kia bị nguyền rủa người thằn l ằ n tộc đối hải huyền chi nhãn hận ý sớm đã như hừng hực liệt hỏa tại trong lồng ngực t i ê u đốt nàng hung hăng cắn môi dưới trong mắt tràn đầy phản hận những n à y hải huyền chi nhãn hốt đ nhưng lục nhiên trầm mặc bộ dáng nàng nhìn ở trong mắt tự nhiên minh bạch đây không phải có thể từ nàng làm chủ sự t ì n h lục nhiên một mực không có tỏ thái độ phi n g u y ệ t đương nhiên sẽ không thay thế lục nhiên đáp ứng người thằn l à n t h ỉ n h cầu lục nhiên trầm mặc đường này thử t h a m dò hỏi phi n g u y ệ t chuyện này nếu để ngươi quyết đoán ngươi khuynh ê ư ớ n g như thế nào phi n g u y ệ t không chút do dự kéo lại lục nhiên cánh tay ôn nu nói chủ nhân ta nghe ngươi vô luận ngươi quyết định như thế nào phi nguyện đều sẽ ủng hộ nhưng lời tuy như thế nàng cặp kia linh động mắt to rõ ràng là nhìn chằm chằm lục nhiên trong tay chứng biểu đạt ý tứ lộ rõ trên mặt lục nhiên liếc mắt phi n g u y ệ t trong lòng biết dưới mắt tình huống này cùng với nàng thương lượng cũng thương lượng không ra cái như thế về sau nha đầu này tâm tư đơn thuần nhưng đối mặt loại này liên quan đến tộc đàn tương lai khả năng còn giấu g i ế m hung h i ể m t h ỉ n h cầu đoán chừng cũng cho không ra cái gì tính kiến thiết ý kiến thế là hắn ngược lại đem l ự c chú ý một lần nữa tập trung tại người thần l ằ n trên thân đồng thời cũng dưới đáy lòng tính toán rất nhanh nói thật người thần l ằ n tỉnh h cầu đối với hắn có không nhỏ lực hấp dẫn khỏi cần phải nói liền sông nhất tộc bảo vật mấy chữ này lục nhiên tâm liền đã động mặc dù hắn không rõ ràng người thần làm tộc cụ thể có thứ gì bà bối nhưng nếu là cái tộc đàn tích lũy được vô liếng, kia giá trị khẳng định không ít dù cho chỉ có một phần mười bảo vật tồn tại kia số lượng cùng chất lượng cũng đủ hắn cùng phi nguyện tại trong hải dương vượt qua một đoạn cuộc sống an ổn mà lại từ người thàn lằn miêu tả đến xem cái này tộc nhân đã từng huy hoàng qua nắm giữ lấy thất truyền cổ thuật cùng đặc biệt kỹ xảo chiến đấu không chừng còn có thể từ còn sót lại bảo vật bên trong tìm tới có thể tăng thực lực lên độ tốt lục nhiên bọn hắn thực lực trước mắt mặc dù tại từng bước tăng lên nhưng đối mặt nguy hiểm không biết dù sao vẫn là ngại không đủ còn nữa hắn không phải cái lạnh lùng người nghĩ đến người thàn lằn nhất tộc t a n ộ lục nhiên cũng cảm giác mười phần đáng thương một cái tộc đàn cứ như vậy trơ mắt đi hướng suy vong loại sự tình này rơi xuống ai trên đầu đều khó mà bỏ mặc nhất là hắn từ người thằn lằn trong mắt thấy được loại kia gần như khẩn cầu qua mang càng làm cho hắn không có cách nào trực tiếp cự tuyệt lục nhiên trầm ngâm ở giữa lại đem ánh mắt trở xuống trong tay trứng bên trên cái này t r ứ n g toàn thân huyết h ồ n g lại lộ ra c ố không h i ể u ôn luận nhìn kỹ lại vỏ trứng mặt ngoài lại ẩ nẩn có nhỏ bé đường vân phản g p h ấ t tận chứa lực lượng thần bí lục nhiên bỗng nhiên ý thức được cái này chứng nói không chừng bản thân cũng giá trị lên thành nếu có thể đem trứng ấp thành công nói không chừng cũng có thể thu được một cái cùng loại phi nguyệt mạnh như vậy lực giúp đỡ. bất quá lục nhiên lo lắng cũng là viên này trứng vạn nhất viên này trứng bên trong ấp ra chính là một loại không bị khống chế sinh vật tạ ác vậy hắn phiền phức liền lớn viên này trứng là người thằn lằn nhất tộc dùng cổ thuật bí pháp thúc đẩy sinh trưởng sản phẩm bên trong ẩ n chứa lực lượng cùng sinh mệnh hình thái căn bản là không có cách dùng lẽ thường đi phỏng đoán vạn ấp nở ra ra sinh vật có cực mạnh tính công kích thậm chí ủng có khó có thể dùng khống chế lực lượng cường đại với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái cự đại uy hiếp lục nhiên trong đầu hiện ra các loại khả năng hình tượng tựa như là bọc ra tạ ác đầu to hình người người thằn lằn từ n g ự lục nhiên nuốt một ngụm nước bọn hầu kết trên d ư ớ i nhấp nô ngay tại lục nhiên lâm vào thật sâu sầu lo thời điểm ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên đ ỗ n g nhiên nghĩ từ bản thân bẹ gỗ bên trên còn có một phần khế ước quyển trục chỉ cần có khế ước này quyển trục tại coi như t r ứ n g bên trong ấp ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật ta cũng có thể đem khống chế càng nghĩ lục nhiên vẫn cảm thấy có thể đáp ứng người thằn l à n tình cầu dù sao viên này t r ứ n g hao phí người thằn l à n toàn tộc huyết dịch đều không thể ấp ra đến trong tay mình có thể hay không ấp ra còn chưa nhất định đâu hơn nữa còn có người thằn làm nhất tộc bảo vật nghĩ như thế nào cũng sẽ không thua thiệt vô luận như thế nào cái này cũng sẽ không là một cái mua bán lô vốn lục nhiên trong lòng âm thầm quyết định đúng lúc này lục nhiên trong đầu đột nhiên chuyển đến hệ thống kia thanh thúy mà máy móc thanh âm đinh hắn hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng đây là hệ thống thanh âm nhắc nhở hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới đáp ứng người thẳng làm t h ỉ n h cầu ban thưởng tăng lên nồng độ dòng máu chương 77, huyết mạch tăng lên chương 77, huyết mạch tăng lên n g h e được hệ thống ban bố nhiệm vụ nhắc nhở lục nhiên cũng không do dự nữa hắn hít sâu một hơi quen người lôi kéo phi nguyện nhanh chóng trở lại người t h ẳ n l ắ n trước người tiền bối văn bối đáp ứng ngải tình cầu nhưng không cách nào cam đoan nhất định có thể ấp viên này chứng người thằn l ằ n giơ tay lên nhẹ nhàng đong đưa đánh gây lục nhiên thanh âm khẳng khẳng mà bình tĩnh ta minh bạch ta minh bạch nó nhắm mắt lại tiếng thở dài bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thoải mái ta chỉ hy vọng tìm tới người thích hợp phó thác tộc ta sau cùng huyết mạch có thể hay không ấp liền xem tiên ý lục nhiên im lặng hắn gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu người thằn l ằ n trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng nó tựa hồ đang mỉm cười lại tựa hồ tại rơi lệ nó chậm rãi giơ tay lên trên không trung nhẹ nhàng vung lên một đạo cửa ngầm sau lưng nó lặng yên xuất hiện đây cũng là tộc ta bảo khố vị trí ngươi nhưng đều lấy đi nói r ứ t lời người thằn lằn đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm lục nhiên chú ý tới người thằn lằn trên người sinh cơ chính đang từ từ tiêu tán da của nó trở nên tái nhợt thân thể dần dần mất đi con t r ạ c h lục nhiên cùng phi nguyện đều cảm nhận được cố này dị dạng c a o mày nhìn chăm chú lên người thằn lằn nhất cử nhất động người thằn lằn lại lơ đẽm phản phất sớm đã đoán trước đến giờ phút này đến nó cuối cùng nhìn chằm chằm lục nhiên trong tay c h ứ n một chút ánh mắt bên trong tràn đẩy chờ mong cùng khớm bỏ sau đó nó đưa ánh mắt về phía phương xa ánh mắt xuyên thấu dưới mặt đ trong mắt l ó e lên một tia hồi ức tựa hồ nhớ tới đã từng huy hoàng cùng vinh quang lại có một vệ đau thương vì tộc nhân tiêu vong mà bị thống lục nhiên cùng phi nguyệt l ặ n g lặng mà nhìn xem người thàn l ặ n không tiếp tục ngôn ngữ theo sinh cơ cấp tốc tiêu tán người thàn l ặ n thân thể bắt đầu dần dần tàn lụi da của nó khô quát xuống dưới cơ bắp cùng xương cốt dần dần sụp đổ cuối cùng hóa thành bụi bặm y d ị p h ụ của c nó cũng trong quá trình này dần dần vỡ vụn cuối cùng theo thân thể của nó cùng nhau hóa thành bụi bặm tán rơi xuống đất hạ trong di tích bụi bặm chậm rãi trôi hướng phương xa phản phất mang theo thàn lặn linh hồn của con người cùng hy vọng dung nhập không biết tương lai. mấy cái hại phệ quỷ lại là thở dài một hơi cái này người t h ằ n l ằ n mang cho chúng nó uy áp thật sự là quá lớn mặc dù chỉ là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó lại như cũ có thể cảm giác được một loại đến từ linh hồn áp bách lục nhiên cùng phi nguyện một mực đứng tại chỗ yên lặng nhìn chăm chú lên người t h ằ n l ằ n hóa thành bụi bặm dần dần trôi hướng phương xa thẳng đến hoàn toàn biến mất bọn hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt lục nhiên bên thai đột nhiên vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở đinh đ ó lấy hệ thống máy móc mà rõ ràng tuyên bố người thàn lần t ỉ n h cầu nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng đã cấp cho n ờ i tự hành kiểm tra và nhận lục nhiên lập tức cấp tốc lan tràn đến toàn thân hắn cảm giác trong mạch máu huyết dịch giống như là bị nhanh lửa bắt đầu kịch liệt sôi trào túi đầu nhìn lại chỉ gặp dưới làn da mạch máu trở nên phá lệ rõ ràng rõ ràng mạch lạc p h ả n phất có một cổ lực lượng cường đại tại thể nội lao nhanh đây là hệ thống ban thưởng tăng lên nồng độ dòng máu hiệu quả lục nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm cái này cụ thể sẽ mang đến biến hóa gì nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình chính đang phát sinh một loại nào đó kỳ diệu chuyển biến lục nhiên hô hấp dần dần trở nên gấp rút trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng thân thể run nhẹ nhẹ nhưng cũng không phải mà l cùng, cùng lúc đó lục nhiên linh hồn cũng giống là kinh lịch một trận tẩy lễ sâu trong tâm linh một ít trói bột bị giải khai ý thức trở nên càng thêm thanh minh loại này thăng hoa để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng tự tin phi nguyện đứng ở một bên bén nhạy phát giác được lục nhiên trên thân phát sinh biến hóa nàng nhìn thấy lục nhiên nhắm mắt lại chung quanh thân thể tựa hồ tản mát ra một loại đặc thù khí tức loại cảm giác này để nàng cảm thấy đã hiếu kỳ lại an tâm phi nguyệt cũng không có quấy g i à y mà là l ặ n g lặng chờ đợi để bảo đảm an toàn phi nguyệt nhẹ giọng mệnh lệnh hai bên hải vệ quỷ tiến về thông đạo chấn giữ người thần lần đã biến mất những sinh vật khác có thể sẽ thừa lúc vắng mà vào hải vệ quỷ nhóm lập tức hưởng ứng thấp bé thân hình rất mau rời đi nguyên điện lục nhiên đứng tại chỗ cảm thụ được thân biến hóa trong cơ thể cũng không lâu lắm h ắ n cảm giác kia cố khô nóng dần dần lắng lại thân thể cũng khôi phục bình thường hệ thống đúng lúc đó phát ra thanh âm nhắc nhắc n h nồng độ dòng máu tăng lên hoàn tất thân thể cơ sở bộ vị tiến hành toàn diện cường hóa hệ thống máy móc thanh âm tại lục nhiên trong đầu vang lên lục nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể các phương diện biến hóa trên thân thể cơ bắp tựa hồ tràn đầy càng nhiều lực lượng mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được phổi khuyết t r ư ơ n g trở nên càng thêm nhẹ nhàng như thường mà lại hắn cảm giác mình có thể n h ả y cao hơn chạy càng nhanh thân thể mỗi một bộ phận đều tại nói cho hắn biết hắn trở nên mạnh hơn phương diện lực lượng lục nhiên có thể rõ ràng cảm giác được cơ thể của mình lực bộ phát cùng sức chịu đựng đều có rõ rệt tăng lên nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm cảm cảm tốc độ c ũ n g nhanh nhẹn tăng lên đồng dạng rõ ràng lục nhiên cảm giác thần kinh của mình tốc độ phản ứng b i ế n nhanh thân thể tính cân đối cùng tốc độ di chuyển cũng có rõ rệt đề cao hắn nhẹ khẽ nhảy lên một chút phát hiện động tác của mình càng thêm nhẹ nhàng nhanh nhẹn ngay cả tốc độ phản ứng đều nhanh hơn rất nhiều thể chất cùng sức chịu đựng tăng cường để lục nhiên thân thể sức thừa nhận đạt đến một cái độ cao mới thân thể trở nên cứng c ắ p hơn sức khôi phục tăng cường năng lực kháng đòn tăng lên trên diện rộng thậm chí đối ác liệt hoàn cảnh t í c h chứng năng lực cũng thay đổi mạnh nhất làm cho lục nhiên vui mừng chính là năng lực nhận biết tăng lên hắn ngũ rác trở nên càng thêm nhạy cảm có thể nghe được càng xa thanh âm nhìn thấy càng nhỏ xíu đ ộ n g tính thậm chí ngay cả trong không khí mùi đều trở nên càng thêm rõ ràng lấy hắn hiện tại thân thể cơ sở tố chất sẽ cùng những cái kia pho tượng đồng thao đối chiến hoàn toàn sẽ không giống trước đó chật vật như vậy bất quá trừ đó ra lục nhiên rõ ràng ý thức được nồng độ dòng máu tăng lên không chỉ là những n à y mặt ngoài biến hóa huyết mạch là sinh mệnh căn bản tăng lên nồng độ dòng máu mang ý nghĩa hắn trưởng thành trần nhà bị tăng lên rất nhiều vô l u ậ n là tương lai học tập mới kỹ năng vẫn là đào móc tự thân tiềm năng đều sẽ có được rộng lớn hơn không gian cùng khả năng Bất quá lục nhiên không có ý định ở chỗ này cẩn thận nghiên cứu tự thân huyết mạch vấn đề dù sao trước mắt còn có một cái người thằn lằn bảo khố chờ đợi mình đâu lục nhiên cùng phi n g u y ệ t bước vào dài sau đài hợp lực đẩy ra kia phiến nặng nề cửa đá trên cửa điêu khắc quay quanh cự tích cùng bức tranh c ấ t vì sao lộ ra cổ lão mà trang trọng cửa trục phát ra rất nhỏ tiếng ma sát một cỗ hôn tạc ẩm ướt hơi nước cỏ xỉ rêu mùi tanh nhàn nhạt, nhạt khí lưu hoàng cùng cổ lão kim loại dị xét hương vị phức tạp mùi đập vào mặt mang theo một chút hơi lạnh cùng ẩm ướt khí tức hai người trước mắt xuất hiện cũng không phải là vàng son l chương bảy mươi tám không gian chữ vật ba lô chương bảy mươi tám không gian chữ vật ba lô không gian cao lớn mà khoáng đạn p h ả n phất là thiên nhiên hình thành lại bị người t h ầ n l ằ n hậu thiên mở phát triển vách động cùng mái vòm bên trên sinh trưởng mạng lớn phát ra ưu lục sắt hoặc màu trắng bệnh lãnh quan g cỏ xỉ r ê u cùng to lớn ấm chút ít này yếu nguồn sáng đem toàn bộ động rộng rãi bao phủ tại một mảnh quỷ dị mà mông lung lục bạch huy quang bên trong tia sáng mặc dù không m á h liệt lại đủ để chiếu sáng động rộng rãi mỗi một cái góc để lục n h i n cùng phi nguyệt có thể thấy do hoàn cảnh chung quanh ngẫu nhiên có giọt nước từ khe đá bên trong chạy ra rơi vì cái này i ê n tĩnh không gian tăng thêm mấy phần động thái mỹ cảm mặt đất từ c h ấ n nước màu đen nham thạch cấu thành chính giữa có một cái nước cạn ao ao nước đục ngầu thỉnh thoảng toát ra nhỏ xíu bạc khí tản ra nhàn nhạt mùi lưu hình lục nhiên suy đoán khả năng này là địa nhiệt suối nước nóng hoặc là c ù n g càng sâu nước ngầm nguyên tương liên trên vách động hiện đầy thiên nhiên hốc tường cùng nhân công mở cất giữ cách lớn nhỏ không đều sen vào nhau tinh thế không có quá nhiều hoa lệ nhân tạo trang trí toàn bộ rộng rãi lộ ra chất pháp mà nguyên thủy treo trống đỉnh động thô to trên trụ đá khắc đầy trừu tượng mà vặn vẹo người thẳn làm đồ đằng quay quanh cự t lục nhiên cùng phi nguyệt bước vào bảo khố về sau ánh mắt trong nháy mắt bị tài liệu chất đống như núi trước mắt hấp dẫn nơi này tồn phóng đủ loại bọn hắn chưa từng thấy qua hy hữu vật liệu bắt mắt nhất chính là một loại tản r a ưu ưu hàng khí thỏi s á t mặt ngoài hiện đầy thiên nhiên băng tinh đường vân hiện nhiên là cực kỳ hiếm thấy hàn thiết xúc tu lạnh b ư ớ c hàng khí trực thấu cốc tủy h hiện nhiên là trải qua vô số thời đại hàng khí xâm nhập mới hình thành bên cạnh còn chất đống lấy một loại màu đỏ sầm hy hữu màu đồng cũng là hai người chưa từng thấy qua vật liệu tính chất cứng rắn lại tản mắt ra đặc trong bảo khố còn có đại lượng thủy tinh đám cùng hình thạch những quán thạch này tản ra yếu ớt lại mê người qua n mang vì bảo khố tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí tóm lại những tài liệu này chỉ là nhìn một chút liền biết là đồ tốt mà lại những tài liệu này số lượng cực kỳ kinh người lục nhiên cùng phi n g u y ệ t tại trong bảo khố cẩn thận tra xét hồi lâu ngoại trừ trồng chất như núi tài liệu quý hiếm lại chưa phát hiện vật phẩm khác thế là bọn hắn tiếp tục hướng bảo khố chỗ sâu thăm dò đi qua vật liệu khu đập vào mi mắt là đại lượng vũ khí trang bị nơi này có nhiều loại vũ khí bao quát trường kiếm c h í n phủ trường mâu các loại nhưng bởi vì cất giữ thời gian quá lâu đa số đã ổ xì hóa hoặc vỡ vụn đã mất đi ngày xưa p h o n g mang mặc dù như thế lục nhiên vẫn có thể từ những vũ khí này công nghệ bên trong nhìn thấy người t h ẳ n l à n tộc đã từng huy hoàng tiếp tục thâm nhập sâu lục nhiên cùng phi n g u y ệ t đi tới bảo khố bên trong nhất nơi này cất đặt lấy một cái hẹn cao hai mét bệ đá trên đó chỉnh tề trưng bày ba kiện vật phẩm lục nhiên hai người đi ra phía trước phát hiện vị trí trung ương cất đặt chính là một cái nhìn cũng không đáng chú ý ba lô cái này cái túi đeo lưng toàn thân từ đặc thù ra thú chế thành bề mặt sáng bóng chân trượt mà cứng cỏi ba lô bên trên hoa văn có thể thấy rõ ràng mỗi một đạo đều sinh động như thật bốn góc các khảm n ạ m lấy một viên màu xanh đậm thủy tinh những n à y thủy tinh tại ánh l ử a chiếu rọi lóe ra thâm thúy mà mê người qua n mang bất quá nhất làm cho lục nhiên cùng phi nguyệt cảm thấy thần kỳ lạ ở chung quanh tràn ngập huyết tinh lưu hình cỏ xỉ rêu m ù i tành cùng hai cốt khí tức tử vong hoàn cảnh bên trong cái k i a thần bí ba lô chúng quanh lại tạo thành một mảnh kỳ dị tinh khu không khí nơi này tựa hồ biến đến mức dị thường yên lặng thanh â m truyền đến nơi đây trở nên mơ hồ không rõ tựa như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình thốt vệ liền ngay cả trên vách lục nhiên có thể cảm nhận được ba lô không gian chung quanh tựa hồ có chút vạt mẹo hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần đương lục nhiên rời lương bao còn có mấy bước xa lúc hắn bắt đầu cảm giác được một loại cực kỳ yếu ớt như là phong minh không gian rung động loại này rung động không là thông qua lỗ thai ngay được mà là một loại trực tiếp tác dụng tại tâm linh vi diệu cảm giác đồng thời da của hắn cũng xuất hiện một loại kỳ dị cảm giác tên ngứa giống như là đưa thân vào một cái trường hấp dẫn rất nhỏ vặn mẹo điểm thân thể không khí chung quanh đều biến đến mức dị thường đông đúc ánh mắt hai người bị ba lô bên trên một viên đũ lam tinh thể thật sâu hấp dẫn viên này tinh thể khảm nạm tại ba lô chính diện tản ra t h ô m thúy mà yên tĩnh mang khi bọn hắn nhìn chăm chú viên này tinh thể thời gian hơi dài lúc cảm thấy một trận ngắn ngủi mất trọng lượng cùng m ề mội m phản phất linh hồn đều muốn bị hút vào kia phiến xoay tròn tinh vân bên trong lục nhiên hít sâu một hơi ổn định tâm thần sau đó chậm dãi vương tay đầu ngón tay sắp chạm đến kia băng lãnh mầm thẻ bạc trúng lúc ba lô bên trên cũng không phải là q u a n g mang trói mắt bộc phát mà là một vòng tâm h thúy tiên t ĩ n h vầng sáng xanh lam trong nháy mắt k huyết tán ra đến đem toàn bộ bình đài bao phụ tại một loại thần bí trong không khí lục nhiên cảm thấy mình đầu ngón tay cũng không có chạm đến thực thể thẻ t r ụ mà giống như là chạm đến một tầng cứng c ỏ i mà tràn ngập có giãn không gian màng mỏng loại này xúc cảm để hắn cảm thấy kinh ngạc cũng làm cho hắn ý thức được cái này cái túi đeo l ư n g bất phàm đ ư ờ n g ba lô mở miệng hoàn toàn rộng mở lúc hai người nín thở ba lô mở trong miệng cũng không phải là trong dự đoán vóc áo lót hoặc cách tầng đập vào mi mắt là một mảnh tâm thúy vô ngần hắc á m nhưng vùng hư không này cũng không phải là t ĩ n h mịch trong đó lơ lửng vô số hơi co lại lấp lóe sao trời điểm sáng những điểm sáng này cũng không phải là đ ứ n g im mà là tại dựa theo một loại nào đó quỹ tích người nào chậm rãi vận hành cấu thành một bức vi hình động thái tinh đồ lục nhiên cảm thấy một trận rất nhỏ đầu váng mắt hoa ý thức của mình bị mảnh này tinh thần đại h ạ i hấp dẫn muốn rơi vào trong đó hắn ép buộc mình tỉnh táo lại tử quan sát kỹ vùng hư không này sao trời điểm sáng quỹ tích vận hành phức tạp mà có thứ tự lóe ra thần bí q u a n mang đây là vật gì p i nguyện mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy hiệu kỳ nàng vô ý thức muốn đem tay vươn vào trong ba lô đi chạm đến kia phiến thần bí hư không lục nhiên lập tức nắm chặt tay của nàng lắc đầu ra hiệu nàng tạm thời không nên tùy tiện hành động bằng vào lúc trước thế giới tích lũy các loại tiểu thuyết truyền hình điện ảnh văn hóa lục nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu không gian chữ vật ba lô vì nghiệm chứng chính mình suy đoán lục nhiên xoay người nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay phổ thông hòn đá nhẹ nhàng để vào ba lô mở miệng trong hư không tối t ă m hòn đá vô thanh vô tức không có vào trong đó không có kích thích mảy may gọn sóng bị hư không, trong nháy mắt hết, biến mắt không còn thấy bóng dáng tam hơi lục nhiên ngưng thần cảm giác Phát h i lục nhiên tập trung tinh thần trong lòng mặc niệm lấy ra hòn đá trong nháy mắt tảng đá kia chống rông xuất hiện ở trong tay của hắn vị trí tư thái không sai chút nào thậm chí lưu lại hắn lòng bàn tay nhiệt độ lục nhiên cùng phi nguyệt liếc nhau trong mắt tràn đầy trần kinh cùng kinh hỷ chương bảy mươi chín hai đài cự hình thiết bị chương bảy mươi chín hai đài cự hình thiết bị phát hiện này để lục nhiên vui mừng quá đỗi không nghĩ tới có thể tại người thần l à n trong bảo khố tìm tới loại này huyễn hoặc khó hiểu đồ vật xem ra năm đó người thần l à n nhất tộc thật cường đại ngay cả loại vật này đều có thể có lục nhiên cấp tốc tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ như thế nào lợi dụng cái không gian này c h ữ a vật ba lô bọn hắn mang theo cỡ nhỏ ba lô s ắ c thực chứa không nổi trong bảo khố nhiều đồ như vậy mà cái không gian này ba lô hiển nhiên có thể giải quyết vấn đề này lục nhiên quyết định gọi tới tại thông đạo trông coi mấy cái hải phệ quỷ để bọn chúng hỗ trợ đem trong bảo khố hy hi hữu vật liệu cùng còn có thể dùng vũ khí trang bị hết thể cất vào cái không gian này chứa trong ba lô. hắn thổi một tiếng huýt sáo mấy cái hải phệ quỷ lập tức từ thông đạo chạy vào phát ra vui sướng tiếng kêu lục nhiên chỉ chỉ trong bảo khố vật liệu cùng vũ khí ra hiệu hải phệ quỷ nhóm bắt đầu làm việc hải phệ quỷ nhóm lập tức khí thế ngất trời làm việc đến bọn chúng vận chuyển lấy từng khối hạt h i ế t q u ạ n đồng cùng cái khác hy hữu vật liệu đưa chúng nó từng cái để vào ba lô trong hư không tối tăm lục nhiên cùng phi nguyệt đứng ở một bên tự quan sát kỹ lấy ba lô biến hóa mặc dù lục nhiên không rõ ràng cái không gian này chữ vật ba lô dung lượng đến cùng lớn bao nhiêu nhưng trải qua sơ bộ cảm giác hắn phát hiện cái không gian này lớn nhỏ viễn siêu ba lô bản thân vật lý dung tích. đoán sơ qua c h ỉ ít có mấy m ộ mươi mét khối thậm chí khả năng càng lớn chỉ là biên giới cảm giác mơ hồ lục nhiên cũng vô pháp chuẩn sắc cảm giác tại vận chuyển quá trình bên trong lục nhiên còn phát hiện cái này cái túi đeo lưng cùng bẹ gỗ bên trong thanh vật phẩm có tương tự đặc tính ba lô bản thân duy trì lấy không gian tuyệt đối ổn định tồn nhập trong đó vật phẩm phảng phất thời gian đình chỉ không bị bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng ý vị này vật phẩm tại ba lô bên trong có thể trường kỳ bảo tồn không lại bởi vì ngoại giới nhiệt độ độ ẩm hoặc những nhân tố khác mà hư hao ngoài ra vật sống để vào ba lô sau đại khái xuất không cách nào sống sót khả năng này là không g nhất làm cho lục nhiên vui mừng chính là để vào trong hành trang vật phẩm trọng lượng tựa hồ bị không gian bản thân gánh chịu khi hắn cóng lên ba lô lúc chỉ cảm nhận được ba lô bản thân trọng lượng mà hoàn toàn cảm giác không thấy bên trong tồn chữ đại lượng vật liệu cùng trang bị trọng lượng cái này khiến mang theo đại lượng vật tư biến đến mức dị thường nhẹ nhõm gia tăng thật lớn bọn hắn hành động tiện lợi tính ngoại trừ cái kia thần bí không gian chữ vật ba lô tại ba lô hai bên còn phát hiện hai đài khổng lồ cự hình thiết bị cái này hai đài thiết bị lẳng lặng đứng sừng sững ở ba lô hai bên tản mắt ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí bên trái thiết bị ngoại hình kỳ lạ, cùng nói là một máy. không bằng nói là một cái cơ thể sống tế đàn cùng sinh hóa lò luyện kinh khủng kết hợp thể nền móng là một cái từ màu đỏ sầm to lớn khối thị tạo t thành bình đài những này khối thị t phán phất còn tại đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động mặt ngoài hiện đầy thô to sinh vật chất đường ống những này đường ống như là từng cục mạch máu lóe ra không ổn định năng lượng màu đỏ sầm lưu cuối cùng hội tụ đến chính giữa bình đài nền móng phía trên đứng vững vài gốc v ạ n b è o xoay quanh cây thịt bọn chúng bị thật g à y cốt giáp bao trùm lộ ra cứng rắn mà kinh khủng cây thịt đỉnh cũng không phải là phong bế mà là vỡ ra thành cánh hoa hình trung tâm là một cái không ngừng núp đ í c co vào kh trong những ngày ông dẫn có thể nhìn thấy sền sệt năng lượng tương dịch đang lưu động chầm chậm hỗn hợp những ngày tương dịch lóe ra ánh sáng n h ạ t ẩn chứa năng lượng cường đại m phản phất nó là một loại nào đó cổ lao nghi thức hạch tâm dùng cho tinh luyện hoặc dung hợp sinh mệnh năng lượng lục nhiên cùng phi nguyện l i ê c nhau lặng lẽ tới gần cái đồ chơi này quá quỷ dị giống như là có thể đem vật sống luyện hóa thành năng lượng lục nhiên ánh mắt bị bên trái cây thịt nền móng trung tâm hấp dẫn nơi đó là mạch máu đường ống hội tụ chỗ hắn nhìn thấy một viên bóng rổ lớn nhỏ hạch tâm cái này hạch tâm như là một viên cơ thể sống trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều kéo theo toàn bộ trang bị có chút rung động hạch tâm hiện lên màu tím sậm mặt ngoài bao trùm lấy cứng c ỏ i lớp biểu bị cùng thô to mạch máu hỗn hợp có sinh mệnh năng lượng cùng quần bạo ý chí năng lượng mạch sùng theo mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động bị bơm nhập phía trên cây thịt khắc miệm cái này hạch tâm Cứ việc h ạ c h tâm n h cho ì n n để g ư ờ i ta chỉ ả m t ấ y quyết chuyển khó không chịu, nhưng nhiên định chữa hành Hắn h nó lục c vẫn vận đến gian trong trang. là vật đem huy mấy cái hải phệ quỷ đem hạch tâm đem đến ba lô nơi cửa trong nháy mắt bên trong túi đ e o lưng bộ không gian năng lượng đem hạch tâm hút vào v ư ơ n g vàng cất đặt tại ba lô nội bộ lục nhiên sau đó đưa ánh mắt về phía phía bên phải thiết bị cùng bên trái thiết bị so sánh đài này thiết bị càng giống là sống thể lò luyện cùng sinh vật ba d máy đánh chữ dã man dung hợp nó thiết kế lý niệm cùng bên trái trang bị có chỗ liên hệ nhưng hiển nhiên càng thiên về tại vật chất tạo nên đài này thiết bị nền móng đồng dạng từ màu đỏ sẫm to lớn khối thịt cấu thành mặt ngoài che kín sinh vật chất đường ống những n à y đường ống lóe ra không ổn định năng lượng màu đỏ sầm lưu cuối cùng hội tụ đến chính giữa bình đài lục nhiên cùng phi n g u y ệ t đi vào phía bên phải thiết bị trước phát hiện đài này thiết bị hạch tâm là một cái cự đại lò luyện cái này lò luyện từ hắc rượu thạch cùng màu đỏ sầm sinh vật chất sừng cộng đồng cấu thành lộ ra đã cổ lão vừa thần bí lò luyện lòng lò cũng không phải là phong bế mà là mở rộng ra nội bộ thiêu đốt lên cũng không phải là phổ thông hòa diễm mà là một loại sền sệt như nham tương màu đỏ sầm sinh vật chất tương dịch cái này tương dịch không ngừng quân quận trong đó sen lẫn xương cặn bã cùng kim loại mạ viễn siêu phổ thông hỏa diễm nhiệt độ đồng thời còn mang theo mánh liệt tính ăn mòn khí tước lò luyện phía trên lơ lửng mấy cái to lớn cánh tay máy cùng cốt t r ả o những n à y cánh tay máy từ màu vàng xanh nhà xương cốt cùng ngầm ngần kim loại cấu thành đã to lớn lại linh hoạt bọn chúng chỗ khớp nối khảm nạm lấy tinh thể năng lượng đầu ngón tay cực kỳ sắc bén đương lục nhiên tiếp cận những n à y cốt t r ả o hơi rung nhẹ giống như là cảm giác được hắn tồn tại lục nhiên cùng phi nguyện tiếp tục quan sát đài này thiết bị phát hiện lò luyện phía cạnh kết nối lấy phức tạp cốt chất ống dẫn mạng lưới cùng sinh vật chất chứa l ư ợ n túi ống dẫn bên trong lưu động màu sắc khác nhau chất lòng s ề n h xệch mà chứa đựng trong túi thì tồn phong các loại dự xử lý qua vật liệu trải qua cẩn thận phân biệt lục nhiên phát hiện trong đó có thật nhiều vật liệu cùng trong b ả o khố thấy qua hy hữu vật liệu giống nhau như hàn thiết q u ặ n g đồng chở đài này thiết bị công năng tự a hồ là đem các loại vật liệu thông qua lò luyện xử lý về sau lại lợi dụng cánh tay máy tiến hành rèn đúc hoặc tạo hình lục nhiên phân tích nói thiết bị phía trước có một cái rèn đúc bình đài bình đài mặt ngoài khắp đầy phức tạp năng lượng dẫn đạo phù văn những phủ văn này tại ánh lửa chiếu dọi lóe ra u lam qua mang tự hồ tại dẫn đạo phi nguyệt cũng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cho ra giải thích của mình nhìn đài này thiết bị không chỉ là một cái lò luyện càng giống là một cái sinh vật máy móc kết hợp rèn đúc xưởng lục nhiên gật đầu biểu thị tán đồng đài này thiết bị thiết kế lý niệm cùng bên trái trang bị đầu nguyên nhưng càng thiên về tại vật chất tạo nên nó kết hợp sinh vật cùng máy móc đặc tính lợi dụng sinh vật chất tương dịch nhiệt độ cao cùng cánh tay máy tinh chuẩn thao tác đem hy hữu vật liệu rèn đúc hoặc tạo hình thành vật phẩm cần thiết chương tám mươi trở về bẹ gỗ chương tám mươi trở về bẹ gỗ lục nhiên cùng phi nguyện ánh mắt bị lò luyện hậu phương một loạt pho tượng đồng th những này pho tượng hình thái khác nhau phiên bản thu nhỏ thiết kế để bọn hắn lộ ra phá lệ tinh xảo lục nhiên rất nhanh ý thức được những này pho tượng cũng không phải là đơn thuần trang trí mà là hoạt hóa vũ khí khuôn đúc mỗi cái pho tượng đều duy trì cầm nắm vũ khí tư thái thanh đồng trên thân thể hiện đầy tinh mịn năng lượng đường vân mà bọn chúng hai tay tạo thành q u a n g trống hiện nhiên là vũ khí thành hình không gian lục nhiên đến gần tử quan sát kỹ phát hiện những này khuôn đúc cùng lúc trước gặp phải pho tượng đồng to tồn tại liên hệ nào đó hắn chú ý tới khuôn đúc phía sau bộ phận có thể tự do co lại thả không chỉ có thể thu nhỏ còn có thể phóng đại cái này khiến hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. k xoa xoa hải, hải phệ quỷ nhóm lập tức hành động đem pho tượng đồng thao khuôn đúc vận chuyển đến ba lô nơi cửa trong nháy mắt bị không gian năng lượng hút vào bên trong túi beo lưng bộ hãn tính toán đợi trở lại bẹ gỗ bên trên sau lại cẩn thận nghiên cứu những này khuôn đúc phương pháp sử dụng nhìn xem có thể hay không lợi dụng bọn chúng chế tạo ra cường đại vũ khí tại hải phệ quỷ nhóm bận rộn vận chuyển thiết bị đồng thời lục nhiên cùng、Phi、Nguyệt bắt đầu đối trong Phi p khố h đối đầu bắt vật bảo, bảo ẩ mặc tiến dù có chút không bỏ nhưng ba lô dung lượng đã báo hỏa thực sự chứa không nổi nhiều thứ hơn hắn đành phải từ bỏ mang đi những ngày vứt bỏ vũ khí mặc dù biết bọn chúng tại giao dịch tinh bên trên khả năng còn có thị trường nhưng trước mắt chỉ có thể ưu tiên mang theo nhất vật phẩm có giá trị lục nhiên nhìn xem những cái kia để lại vứt bỏ vũ khí trong lòng có chút bất đắc dĩ ba lô dung lượng có hạn nhất định phải làm ra lấy hay bỏ ưu tiên mang theo nhất vật phẩm có giá trị mới là tối ưu giải hai người lại tại trong bảo khố cẩn thận kiểm tra một lần bảo đảm không có bỏ sót bất luận cái gì vật phẩm có giá trị về sau liền dẫn hải phệ quỷ rời đi bảo khố một đường thuận đường cũ trở về trên đường bọn hắn trải qua những cái kia chạy xuôi trên mặt đất huyết dịch lục nhiên dùng mang theo người bình nước đem những huyết dịch này toàn bộ thu thập lại chú đánh một cái không thể lãng phí Những h u một, một đoàn người dọc theo lúc đến đường trở về lục nhiên chú ý tới trên mặt đất di tích phụ cận đã xuất hiện mấy con thỏ nhỏ những ngày tiểu động vật tựa hồ là bởi vì người thằn làm khí tức biến mất mới dần dần hướng hòn đảo chỗ sâu thăm dò bọn chúng tại trong phế tích thò đầu ra nhìn lộ ra đã hiếu kỳ lại cảnh giác lục nhiên cùng phi n g u y ệ t thấy cảnh này trong lòng không khỏi cảm thấy một tia vui mừng tin tưởng không bao lâu mảnh này hòn đảo sẽ lần nữa tỏa sáng sức sống mới sinh mệnh lại ở chỗ này phồn diễn sinh sống có lẽ một ngày nào đó nơi này sẽ xuất hiện lần nữa phồn vinh tục đ à n kéo dài người thẳng l ầ n đã từng tình thế thời gian tại bọn hắn trên đường về lạng yên trôi qua khi bọn hắn đi ra dưới mặt đất di tích lúc sắc trời đã triệt để lại cũng may lục nhiên tùy thân mang theo nhìn ban đêm nghi mà hải phệ quỷ bản thân nhìn ban đêm năng lực cũng phi thường xuất sắc cái này khiến một đoàn người trong bóng đêm y nguyên có thể nhanh chóng mà an toàn tiến lên hải p h ệ quỷ c o n g hai cái tràn đầy ba lô đi theo phía sau hai người mặc dù m ỏ i mệt nhưng tâm tình lại phá lệ nhẹ nhõm đi theo vương cùng một chỗ chiến đấu thật sự là bọn chúng đời này vinh hạnh lớn nhất lần này lên đảo không chỉ có để bọn hắn thu được đại lượng chân quý vật liệu cùng trang bị càng quan trọng hơn là lục nhiên từ người thàn l ặ n nhất tộc kia lấy được truyền thừa hệ thống nhiệm vụ cũng đem huyết mạch của hắn tiến hành tăng lên có thể nói là thu hoạch tương đối khá lục nhiên một đoàn người trải qua qua một đoạn thời gian buôn ba rốt cục về tới bẹ gỗ phụ cận bẹ gỗ vẫn như c ũ lẳng lặng dừng lại trên mặt biển phi nguyện dẫn đầu đạp vào bẹ gỗ tay nàng cầ bắt đầu đối bẹ gỗ tiến hành triệt để kiểm tra thời gian dài rời đi để bẹ gỗ tính an toàn trở nên không xác định phi n g u y ệ t cẩn thận xem xét mỗi một cái góc bảo đảm không có ngoại lai、like, uy hiếp chui vào lục nhiên thì tại bẹ gỗ biên giới ngồi xuống thở dài một hơi lần này lên đảo kinh lịch tràn đầy kỳ huyễn cùng nguy hiểm nhưng cũng mang đến phong phú hồi báo lần nữa trở lại bẹ gỗ bên trên lục nhiên lại cảm thấy một cô đã lâu an tâm cảm giác lục nhiên trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng cùng lúc đó lục nhiên bên người hải vệ quỷ nhóm cũng cảm nhận được an toàn không khí bọn chúng bông lòng xuống lục nhiên p ấ t tay ra hiệu hải vệ quỷ nhóm tiếp tục đi hòn đả mặc dù bóng đêm càng thâm nhưng đối với những n à y dạ hành tính sinh vật tới nói ban đêm chính là bọn chúng nhất sinh động thời điểm mấy cái hải phệ quỷ phát ra vui sướng tiếng gào thét cầm lấy công cụ lần nữa vùi đầu vào thu thập trong công việc hòn đảo xung quanh mặc dù nhưng đã bị bọn hắn nhiều lần tìm kiếm nhưng vẫn có một ít giải rác vật liệu có thể thu thập hải phệ quỷ nhóm ở trong màn đêm công việc lưu bù lên hiệu suất của bọn nó thậm chí so ban ngày còn cao hơn những n à y hải phệ quỷ cũng tại lần này hòn đảo t h a m dò bên trong da không nhỏ một phân lực lục nhiên dự định chỉnh lý xong thu hoạch lần này liền cho chúng nó một chút bán thưởng để bày tỏ rõ bọn chúng mất tiện thể tăng lên một chút bọn chúng năng lực chiến đấu dù sao hiện tại hải v ệ quỷ năng lực chiến đấu xác thực không mạnh gặp được hơi lớn mạnh một chút địch nhân đều không cách nào ứng đối chỉ có thể chạy trốn cường hóa bọn chúng năng lực chiến đấu cũng có thể để bọn chúng tốt hơn trợ giúp mình về sau tìm tới chạy hải v ệ quỷ nói không chừng sẽ càng ngày càng nhiều đến lúc đó tổ kiến một chi hải v ệ quỷ đại quân cũng không tệ lục nhiên trở lại nhà chính bên trong ngắm nhìn một phía xác nhận hết thẻ bình thường cùng rời đi lúc đồng dạng vung xuống trên thân có vật phẩm đi đến trong phòng một góc ngồi xuống từ ngoài phòng mang tới một bình lạnh bút c ọ cả có lạ mở ra sau khi lộc cộc lộc cộc liên tục rót mấy mục lớn lạnh bút chất lòng thuận nhất hầu trượt xuống mang đến một trận nhẹ nhàng khoác khoái sảng khoái thở thở ra một hơi lúc này mới ngồi xếp bằng ở trên ghế salon bắt đầu kiểm kê lần này lên đ ả o thu hoạch kiểm tra thanh vật phẩm phát hiện trong đó vật liệu dự trữ đã tương đương phong phú hải vệ quỷ nhóm cần cù thu thập để vật liệu chủng loại và số lượng đều có rõ rệt gia tăng lần này lên đ ả o thu hoạch không thể nghi ngờ vì bọn họ dự trữ dệt hoa trên tấm coi lại mắt ở trên đảo bắt được mấy cái gà rừng những này gà rừng hiện tại từ hai con lục nhiên vừa rồi l ư ớ t qua phát hiện những cái tia gà rừng đã kinh biến đến mức nhu thuận nghe lời dù cho phượng gáy gà không ở bên người cũng không dám có vượt ngục suy nghĩ hiển nhiên bị phượng gáy gà điều giáo đến không tệ hai long gật đầu có hai con phượng gáy gà tại cái này mấy cái gà rừng rất nhanh liền có thể gây giống thành gà rừng bẫy đến lúc đó hắn cùng phi nguyệt liền có có ổn định trứng gà cùng thịt gà nơi phát ra đón lấy h ắ n tử trong ba lô xuất ra mấy bình suối nước những này suối nước là tại hòn đảo dưới núi dòng suối nhỏ bên trong lấy trong bình chất lỏng tại than đá dưới ngọn đèn lóe da quang mang trong suốt nhìn tinh khiết không tì vết cùng phổ thông sơn chương 81, kiểm tra thu hoạch chương 81, kiểm tra thu hoạch lục nhiên đem một bình suối nước để vào phân tích màn sáng bên trong màn sáng sáng lên nhu hòa bạch quang gọn sóng dập dởn bắt đầu kiểm tra không biết khe núi suối nước hàng mẫu phân tích bên trong màn sáng bắt đầu biểu hiện kiểm tra kết quả thành phần h o 9 h 9 8 khoáng vật chất vi lượng chủng loại phong phú lại tỷ lệ cân đối không biết hoạt tính hữu cơ phân tử hai kết cấu ổn định lục nhiên chú ý tới cái này suối nước cơ hồ tất cả đều là nước chỉ có vi lượng khoáng vật chất cùng một tia không biết thành phần chỉ bất quá cái này một k i a không biết hoạt tính hữu cơ phân tử liền ngay cả ánh sáng màn cũng không có thể kiểm tra ra đến cùng là cái gì đặc tính phân tích h o ạ t tính phân tử có ôn hòa sinh vật tính liên kết lục nhiên sờ lên cảm ý vị này những n à y phân tử đối với sinh vật thể khả năng hữu ích nói không trường uống lại có cái khác hiệu quả màn sáng tiếp tục biểu hiện t r ư ơ n g kỳ uống đề nghị mỗi ngày thu hút năm trăm l n h ml nhưng do r ệ xúc tiến thay cũ đổi mới tốt tuần hoàn chậm chạp thanh trừ thể nội tích lũy thay thế độc tố đối bởi vì già yếu ám thương mãn tính chứng viêm chờ đưa đến tế bảo công năng suy yếu có yếu ớt nhưng kéo dài chữa trị cùng kích hoạt tác dụng nhưng rất nhỏ cường hóa hệ thống miễn dịch tăng lên đối phổ biến vi khuẩn gây bệnh năng lực chống cự lục nhiên càng thêm cảm thấy hứng thú cái này suối nước không chỉ tu phục nội bộ còn có thể tăng cường miễn dịch l i ê n năng lực như vậy đã có thể so với không ít dược vật trường kỳ hiệu quả trì hoãn sinh lý cơ năng giả yếu tốc độ lý luận suy tính nhưng rõ rệt kéo dài khỏe mạnh tuổi thọ cụ thể tăng phúc bởi vì cá thể khác biệt cùng tiếp tục thu hút thời gian mà định ra đối thời kỳ ủ bệnh dài mãn tính tật bệnh hoặc trước kia còn sót lại an thương có chậm trừ tận gốc hoặc cực lớn làm dịu tiềm lực lục nhiên bắt đầu chấn kinh tại suối nước trường kỳ hiệu quả vậy mà có thể trì hoãn giả yếu cũng kéo dài tuổi thọ. thậm chí có thể gỡ ra trên thân thể á m thương cuối cùng màn sáng tổng kết tổng hợp đánh giá thiên nhiên hoạt tính nguồn nước không ngắn hạn rõ rệt hiệu quả trường kỳ uống giá trị cực cao ự c c vì hiếm có sinh mệnh tẩm bổ trí nguyên lục nhiên nhìn chằm chằm màn sáng trục chữ xem hết kết quả phân tích con người bỗng nhiên co vào hô hấp rồn rập trong mắt của hắn chấn kinh cùng cuồng hỉ xen lẫn như là dòng điện vọt lượt toàn thân kéo dài tuổi thọ chậm chạp trị liệu thân thể ẩn tàng tập bệnh hắn nhẹ dọn lặp lại hai tay không tự giác nắm chặt cái bình cái này suối nước lại ẩn chứt như thế lực lượng kinh người nhìn trong tay bình nước hắn bỗng nhiên v lúc này phi nguyệt lưới vừa vặn từ bên ngoài kiểm tra trở về lục nhiên thấy thế liền tranh thủ nước đưa cho phi nguyện phi nguyện ngươi nếm thử nước này phi nguyện tiếp nhận cái bình uống một h ớ c nhỏ nhắm mắt lại tinh tế phẩm vị một lát sau nàng ngọ lưu ly đôi mắt hơi sáng lên mang theo một vẻ vui mừng chủ nhân nước này rất ngọt mà lại uống hết cảm giác thân thể ấm áp rất dễ chịu giống như giống như so linh quang hoa hướng dương quý hoa tử còn phải ôn hòa một chút lục n h â nghe n đem ánh sáng màn bên trên kết quả phân tích một năm một mười d ạ n g cho phi ngược nghe thật đúng là ở trên đảo tìm tới bảo ánh mắt của hắn thông qua cửa sổ nhìn về phía cách đó không xa hòn đảo quyết định đợi đến sáng sớm hôm sau lại lần nữa leo lên tòa đảo này đem còn lại suối nước đổ đ ầ y mỗi một cái vật chứa hết thể mang về dù sao hắn cũng chỉ rót mấy chiếc bình suối nước cũng chỉ có mấy ngày lượng đồ tốt như vậy khẳng định là có bao nhiêu liền mang đi n h i ít ít đeo một b ì n h lục nhiên đều sẽ cảm giác thua thiệt suối nước sự tình tạm thời gắt lại còn có cái trọng yếu đ ồ vật chính là viên kia người thàn lặn giao phó cho mình trứng cũng chính là người thàn lặn nhất tộc sau cùng huyết mạch lục nhiên từ trong hành trang lấy ra kia trứng nó vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào người thàn lặn chờ đợi bao nhiêu năm tháng trứng cũng chưa từng ấp lục nhiên không khỏi nghi hoặc viên này t r ứ n g tại trong tay mình phải chăng có thể ấp thành công nhưng đã đáp ứng người thàn lặn hắn cũng hy vọng có thể thuận lợi ấp dù sao người thàn lặn nhất tộc tao nộ thật là khiến người đồng tình viên này chứng không chỉ có gánh chịu lấy người thàn lằn nhất tộc hy vọng cuối cùng có lẽ còn gánh vác lấy nhất tộc k i ử u hận cùng sứ mệnh bất quá đôi này lục nhiên mà nói là tương lai suy tính hắn đem chứng để vào màn sáng tiến hành kiểm tra màn sáng rất nhanh cấp ra kiểm tra kết quả thàn lan tộc chưa xuất sinh ss cấp bậc sinh mạng thể ngắn gọn kiểm tra kết quả không có cái khác dư thừa đồ vật bất quá kết quả này để lục nhiên không khỏi chăm chú nhìn thêm lục nhiên ánh mắt tại ss cấp bậc sinh mạng thể bên trên dừng lại ss cấp bậc mặc dù hơi kém tại phi nguyệt ss nhưng ở trước mắt mạo hiểm giả bên trong đã thuộc hiếm thấy hắn hồi tưởng lại nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện mọi người chia sẻ đa số người đặc thù vật tư trong dương mở ra bất quá là a hoặc b cấp bậc sinh vật ngay cả s cấp bậc đều hiếm thấy lục nhiên ý thức được viên này chứng giá trị không thể khinh thường nó không chỉ có là người thàn lằn nhất tộc tương lai cũng có thể là tại tương lai trở thành hắn tại vùng biển này sinh tồn bên trong trọng yếu trợ lực bất quá những này đều vẫn là nói xuông dưới mắt đây vẫn chỉ là một viên có chút đặc biệt chứng mà thôi lục nhiên đem người thàn lằn phó thác chứng cẩn thận an trí trong phòng nơi nhỏ lãnh viên tia chứng lặng lặng nằm dù sao nhìn xem bộ dáng nhất thời bán hội là nhớ tới từng tại hòn đảo trong h u y ệ t động mở ra một cái kim sắc vật tư dương bên trong tuân ra ba tờ bản vẽ hắn cấp tốc lục lọi lên rốt cuộc tìm được kia ba tờ bản vẽ loại cỡ lớn thực bồn u bản vẽ nhà ấm ấp c h ứ n g khí bản vẽ cùng cơ sở phòng ốc bản vẽ lục nhiên khoe miệng có chút d ư ơ n g lên cái này ba tờ bản vẽ đúng là hắn trước mắt cần có nhất là tấm kia nhà ấm ấp c h ứ n g khí bản vẽ nói không chừng có thể vì người thần làm chứng cung cấp trợ giút hạ quyết tâm về sau hắn đem bản đồ giấy tạm thời để ở một bên bắt đầu ở trong hành trang tiếp tục tìm kiếm rất nhanh ngón tay của hắn chạm đến một cái quần t r ụ đây là hệ thống ban thưởng Vĩnh lục nhiên đối quyển t r ụ c này công dụng hoàn toàn không biết gì cả thế là đem nó để vào màn sáng bên trong tiến hành kiểm tra màn sáng cấp tốc khởi động từng hàng văn tự t r ụ c vừa phù hiện vĩnh hằng thánh hẹn c h ú c phúc khóa lại một kiện vật phẩm đối vật phẩm đấy tiến hành c h ú c phúc đối bất luận cái gì có được sử dụng số lần hoặc độ bền khái niệm vật phẩm tiến hành c h ú c phúc lục nhiên chân mày hơi nhữu lại tự cân nhắc tỉ mỉ lấy câu nói này h à n g nghĩa ý vị này cái này c h ú c phúc có thể để hắn lựa chọn một kiện vật phẩm khiến cho sử dụng số lần hoặc độ bền vĩnh cửu hóa đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ có giá trị ban thường chúc phúc có hiệu lực trong n a y mắt vật phẩm nội bộ ẩn chứa tiêu hao hoặc mài mòn đ e m bị che kín sửa vì vĩnh cửu màn sáng tiếp tục biểu hiện chúc phúc đối tượng hạn chế không cách nào đối cơ thể sống sinh mệnh trực tiếp thực hiện này chúc phúc không cách nào đối thế giới bản thân như thời gian không gian hoặc quá khổng lồ khái niệm tồn tại như một ngọn núi một mảnh biển thực hiện giống cuối cùng văn tự hiện hiện màn sáng không còn lưu động chương tám mươi hai vĩnh hằng thánh, thánh hẹn chúc phúc lục nhiên mọi người dùi dùi con mắt lại từ đầu đọc một lần ánh mắt của hắn càng chừng càng lớn nghĩ không ra cái này vĩnh hằng thánh hẹn c h ú c phúc quyển trục lại có như thế nghịch thiên năng lực ý vị này cái này c h ú c phúc có thể để hắn lựa chọn một kiện vật phẩm khiến cho sử dụng số lần hoặc độ bền vĩnh cửu hóa đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ có giá trị ban thưởng lục nhiên trong đầu hiện lên vô số khả năng vật phẩm ánh mắt của hắn trôi hướng góc phòng chứng lại nghĩ tới phi n g u y ệ t trong tay đường đào toái n g u y ệ t hắn thậm chí nghĩ đến mình vẫn tiết trừng thương bất quái này, này nữa trúc phúc liền có vẻ hơi lãng phí lục nhiên hít sâu một hơi quyển trục này tiềm ẩn giá trị to lớn nhưng sử dụng lúc nhất định phải thận trọng cân nhắc hắn quyết định tạm thời không vội ở sử dụng mà là t r ư ớ cẩn c thận suy nghĩ t h ứ nào vật phẩm cần có nhất cái này c h ú c phúc thứ này mặc dù không phải cái gì tuyệt thế thần binh hoặc là truyền thế công pháp nhưng chỉ vẹn vẹn cái này một hạng c h ú c phúc năng lực liền để quyển trục này trở nên vạn phần chân quý đây chính là có thể để cho duy nhất biến thành vĩnh cựu thần khí đạo cụ nhưng mà lục nhiên rất nhanh bình tĩnh lại hắn hồi tưởng lại màn sáng kiểm tra vĩnh hằng thánh hẹn trúc phúc cuối cùng còn có một câu trúc phúc sau vật phẩm căn cứ tự thân tình huống có tình huống khác nhau hạn chế ý vị này mặc dù nhưng quyển trục này năng lực nhìn phi thường cường đại nhưng cũng không phải là tất cả vật phẩm đều có thể không hạn chế sử dụng lục n h i ê n suy nghĩ tùy tâm s ở dụng sử dụng hẳn là không cách nào thực hiện bất quá cho dù là dạng này vĩnh hằng thánh hẹn c h ú c phúc năng lực cũng đầy đủ như tiên lục n h i ê n đem khế ước quyển trục từ một bên lấy ra ngoài sau đó đem vĩnh hằng thánh hẹn c h ú c phúc cất đặt tại khế ước trên quyển trục mặt cái này một giây thời gian phản phất ngưng kết toàn bộ không gian đều tràn ngập một loại thần bí mà trang nghiêm khí tức mà lại như cùng sống tới tinh hà xoay c h ậ m chậm chạy xuôi tàn mắt ra một loại siêu việt thời gian bao trùm thế giới trang nghiêm k h í tức quan g mang k i a mặc dù nhu hòa lại mang theo một loại không thể coi thường nguy nghiêm tựa như là đến từ cổ lao thần chỉ nói nhỏ không ngừng hấp dẫn lấy lục nhiên ánh mắt hô lục nhiên vốn là còn chút không biết làm sao nhưng hết thể lại hình như là thuận lý thành trường thủy tinh bên trong ký ức không ngừng tràn vào trong đầu của hắn hắn hai mắt nhắm lại đem toàn bộ tâm thần chìm vào sâu trong linh hồn bắt đầu câu thông tia số vừa mới chạm đến còn mang theo một tia xa cách cảm giác vĩnh hằng thánh hẹn trúc phúc năng lượng tinh thần của h Từng từng c ẩ những t phủ văn này như là kim sắc dòng suối từ thủy tinh bên trong chạy sôi mà ra thẳng đến mở ra khế ớt một trụ mỗi một cái phủ văn đều giống như khiêu động hóa diễm Mang theo vô tận năng lượng theo vô cùng tin tức, bọn c lúc n trên quyển g tại t r ụ ngảy bọn, sen l đó vĩnh hằng thánh hẹn chúc phúc bên trên những cái kia đại biểu sao trời quy tích danh biển vực sâu cổ lao vết khắc phảng phất nhận lấy triệu hắn vậy mà cũng tự chủ sáng lên tàn mát Lam ra U cả ù cùng phù vù n ánh sáng nhạt. quang mang cùng chạy xuôi mà đến phủ văn màu vàng dòng lũ tại trên quyển phương gặp nhau. Ông, nhất thanh rung động linh hồn văng vù vù lên, cũng không g gặp đỏ sầm mà màu chầm Hai chạy thấp loại tại lại trục xuôi lũ p vù i là là mà thanh âm, phòng ư hưởng. ơ n diện tinh thần cộng g h Cả p không khí đều tựa hồ đọc lại một cái trước mắt kim sắc h u lam đỏ sầm tam sắc quang mang cũng không xung đột ngược lại như là tìm được kỳ dị nào đó điểm thăng bằng bắt đầu c u ấ n quýt nhau d u n g hợp hình thành một đầu sáng chói chói mắt tam sắc quang mang chậm dái chìm vào khế ước quần chúng tam sát quan g mang tiếp xúc đến khế ước quyển t r ụ c mặt ngoài s á t na quan g mang như là tinh mật nhất đ a u khắc tại vốn có sao trời vượt sâu vết khắc phía trên ở giữa in dấu xuống thuộc về vĩnh hằng thánh hẹn c h ú c phúc đặc biệt p h ù văn màu vàng những học sinh mới này p h ù văn cũng không phải là cô lập tồn tại bọn chúng x à o diệc khảm vào vốn có sao trời trong quy tích trở thành tinh đồ mới neo điểm quấn quanh ở v ư ợ t sâu p h ù văn biên giới như đều là mặc lên bất hủ gông xiềng cũ mới p h ù văn hoàn mỹ giao hòa tạo thành một bức càng thêm phức tạp càng thâm thúy hơn đồng thời cũng ẩn chứa vĩnh hằng ý cảnh hoàn toàn mới khế ước đồ phổ lục nhiên cả tinh thần lực của hắn cùng phù văn thủy tinh ở giữa kết nối trở nên càng thêm chặt chẽ những cái kia p h ù văn màu vàng tựa như là có ý thức của mình bọn chúng tại trên quyển trục chậm rãi chạy xuôi dần dần dung nhập khế đ ước quyển trục trong văn lý lạc ấn hạch tâm ở vào quyển trục trung ương kia phiến đại biểu không biết tiết điểm khu vực một cái từ thuần t ú y kim quang tạo thành đầu đôi tương liên xoay chầm chậm vô hạn ký hiệu bị thật sâu tuyên khắc ở đây trở thành toàn bộ mới khế ước đổ năng lượng hạch tâm cùng quy tắc nó tản ra vĩnh hàng ba động ẩn ẩn thống ngự lấy chung q u n h sao trời cùng vực sâu chi lực ngay tại vô hạn ký hiệu thành hình trong nhá hắn phúc trí tâm linh không chút do dự cắn nát đầu ngón tay gạt ra một giọt máu giọt này đỏ tươi huyết trâu cũng không nhỏ xuống tại khế ước trên quyển trục mà là nhận cái kia kim sắc vô hạn ký hiệu dẫn dắt như là về tổ c h i biến tinh chuẩn bay về phía ký hiệu điểm trung tâm s ù i một tiếng v a n g nhỏ tinh huyết dung nhập kim sắc vô hạn ký hiệu trong chốc lát toàn bộ khế ước quyển trục kim quan g đại thịnh một cố ấm áp mà cường đại liên hệ như là vô hình cầu đ ố i trong nháy mắt tại lục nhiên linh hồn cùng trước mắt quyển t r ụ ở giữa tạo dựng lên hắn cảm giác được một cách rõ ràng quyển t r ụ thành một phần của thân thể hắn như là nhiều một cái gá lục nhiên tim đập rộ lên linh hồn của hắn phảng phất cùng quyển trục hòa làm một thể quyển trục mỗi một lần nhịp đập đều cùng tim của hắn đập đồng bộ mối liên hệ này không chỉ là vật lý bên trên càng là trên tinh thần phảng phất quyển trục đã trở thành linh hồn hắn một bộ phận theo kim quang dần dần thu liễm lục nhiên cảm thấy một loại trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu động lục nhiên chậm rãi mở hai mắt ra ngang xuyên tạc một loạt tình huống v ẫ n đ ể hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trên quyển trục phù văn ý nguyên l o ạ ra hảo quang nhỏ yếu hắn khẽ v u t quyển trục cảm thụ được cẩn chứa trong đó vô tận năng lượng củng cổ lao tr trong tay hắn khế ước quyển trục đã không còn là phổ thông vật phẩm mà là được trao cho vĩnh hằng chúc phúc chương tám mươi ba vĩnh hằng thánh hẹn khế ước c h i quyển chương tám mươi ba vĩnh hằng thánh hẹn khế ước c h i quyển lục nhiên trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu rung động hắn cảm giác mình cùng quyển trục này ở giữa liên hệ đã không còn là đơn giản nắm giữ cùng bị nắm giữ quan hệ mà là một loại cấp độ càng sâu ràng buộc lục nhiên nhẹ nhàng vây tay một cái thầm nghĩ trong lòng để quyển trục tới gần lại không ngờ tới kia quyển trục lại giống như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt trực tiếp hết lên vững vàng bay đến lòng bàn tay của hắn hắn ngay né mắt tr tựa như là ủ n g có một thanh linh kiếm chỉ cần tâm niệm vừa động nó liền có thể chống giông mà đến hầu hạ ở bên triệu hoán tức đến vung chi liền đi tựa như là thành một phần của thân thể hắn lại lại dẫn một k i a siêu nhiên linh tính hắn nhẹ vô ố về quần trục kia bóng loáng mặt ngoài không khỏi hắt hắt cười ngây n ô một bên phi n g u y ệ t cũng là nhìn sáng mắt lên muốn đụng vào lục nhiên trong tay quần trục lại không nghĩ rằng phi n g u y ệ t tay còn không có chạm đến quần trục liền bị một cổ lực lượng cường đại ngăn lại cản cứ như vậy bị ngăn tại quần trục bên ngoài không cách nào lại tiến lên lựa phần thoạt nhìn là lục nhiên dọn máu kia để quần trục này có biến hóa như thế ngoại trừ lục nhiên bên ngoài tất cả mọi người không cách nào lại đụng vào quyển t r ụ c này điểm này vẫn là để lục nhiên hết sức ngạc nhiên giấu trong lòng lòng tràn đầy hiếu kỳ lục nhiên đem khế ước quyển t r ụ c nhẹ nhàng để vào màn sáng bên trong tiến hành kiểm tra màn sáng trong nháy mắt khởi động kia từng hàng văn tự giống như là từ hư giữa không trung bị dẫn dắt ra đến dần dần hiện lên hiện tại hắn trước mắt vĩnh hằng thánh hẹn khế ước c h i quyển ký kết khế ước quyển t r ụ c người hoặc là những sinh vật khác sẽ vinh cựu nghe theo khế ước chủ nhân mệnh lệnh chỉ có thể khế ước làm chủ dùng bị vĩnh hằng thánh hẹn chúc phúc chúc phúc về sau thu hoạch được hạch tâm đặc tính, bất hủ. vĩnh hằng thánh hẹn khế ước c h i quyền không còn e ngại thuế nguyện ăn mòn vật lý mài mòn năng lượng ăn mòn thành vì đúng nghĩa vĩnh hằng c h i vật ký kết khế ước quyền t r ụ c sinh vật đem đối người sử dụng tuyệt đối trung thành trừ phi khế ước song phương đồng đều lấy bản nguyên linh hồn đồng ý giải trừ hoặc là có lực lượng cường đại hơn có thể đánh phá vĩnh hằng khế ước nếu không khế ước đem vĩnh cựu có hiệu lực không nhận thời gian trôi qua ngoại lực q u á nhiều ảnh hưởng sử dụng sau có thời gian c u n độ hạn chế căn cứ khế ước ký kết người khác biệt mỗi lần sử dụng về sau thời gian cùn đầu cũng khác biệt lục nhiên nhẹ gật đầu bất kỳ cái gì cường đại năng lực đều có đ phần này thời gian cụ ấn độ thiết lập cũng là đối với hắn sử dụng phần này lực lượng một loại cân bằng bất quá vẹn vẹn loại thời giờ này bên trên hạn chế cũng che giấu không được vĩnh hằng thánh hẹn khế ước chi quyển cường đại năng lực lục nhiên tự nhiên là hết sức hài lòng t i ế t nối duy nhất là không có đối tượng thí nghiệm không biết cái này cái gọi là ký kết khế ước phải chăng có cưỡng chế tính vẫn là cần bị ký kết sinh vật đồng ý nghĩ đi nghĩ lại lục nhiên đem chủ ý đánh tới ngoài cửa những cái tia gà rừng trên thân hh một lát sau lục nhiên đem khế ước quyển t r ụ từ trong ngực lấy ra nhẹ nhàng triển khai đem quyển trục dơ cao khỏi đỉnh đầu đối phía dưới một con run lẩy quần trục vẽ ra trên không trung một đạo kim sắc quan g mang trực tiếp rơi vào gà rừng trên thân sau một khắc trên quyển trục phủ văn phát ra trói mắt kim sắc quan g mang quan g mang như l à như gợn sóng khuyết tán ra đến đem cái này gà rừng cùng lục nhiên toàn bộ bao phủ ở bên trong quan g mang bên trong lục nhiên cảm nhận được quyển trục lực lượng đang không ngừng tăng cường lúc này bị quan g mang bao phủ một người một gà trong đầu đồng thời vang lên một thanh âm vĩnh hằng thánh hẹn khế ước c h i quyển khế ước bắt đầu một cỗ tin tức truyền vào song phương trong đầu đem khế ước tác dụng giàn thuật rõ ràng gà rừng mặc dù không có gì trí tuệ nhưng vậy mà thần kỳ minh bạch vĩnh hằng thánh hẹn khế ước c h i quyển ý tứ mà một bên khác lục nhiên thì có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương thế giới tinh thần gà rừng thế giới tinh thần có thể nói mười phần nhỏ bé nhỏ đến mình vô dụng chút sức lực liền đem đối phương thế giới tinh thần thôn vệ cũng nắm giữ vĩnh hằng thánh hẹn khế ước c h i quyển khế ước thành công quan mang dần dần thu l i ễ m trên quyển trục phủ văn lần nữa lóe ra hào quang nhỏ yếu lục nhiên đem quyển trục thu hồi mà con kia bị khế ước gà rừng ánh mắt bên trong đã không có hoảng sợ thay vào đó là một loại bình tĩnh t u ậ n theo lục nhi trong đó một con gà rừng lập tức bay đến đầu vai của hắn phát ra một tiếng thanh thúy kêu to lục nhiên mỉm cười vớt ven ó lông vũ cảm thụ được thân thể n ó nhiệt độ thật sự là thần kỳ lực lượng khế ước ký kết cần nhìn khế ước song phương thế giới tinh thần có phải hay không cường đại giống như là gà rừng loại sinh vật này thế giới tinh thần đương nhiên rất nhỏ yếu cho nên lục nhiên dễ như chở bàn tay liền hoàn thành khế ước nghĩ đến càng sinh vật hùng mạnh thế giới tinh thần liền sẽ càng cường đại tựa như là con kia người thản l ẳ n thông qua của mình tinh thần lực lượng đều có thể làm đến thanh em mọi chuyện giống như vậy thế giới tinh thần tuyệt đối không phải mình có thể trưởng không khế ước lắc đầu không nghĩ nhiều nữa lục nhiên xem xét lên trong tay khế ước quyển trục phía trên bỗng nhiên thêm một cái gà rừng chân dung mà quyển trục cũng tiến vào làm lạnh bất quá thời gian cùn đầu cũng rất ngắn chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây điểm này rất dễ lý giải gà rừng các phương diện thế lực đều có thể nói là cấp thấp nhất khế ước loại sinh vật này v i n h hằng thánh hẹn khế ước chi quyển thời gian c ù n độ tự nhiên mà vậy sẽ rất ngắn đem bên trong túi đ e o lưng đồ vật tất cả đều kiểm tra xong liền chỉ còn lại tại người thằn nằm trong bảo khố lấy được những thứ đó lục nhiên đem không gian chữ vật ba lô lấy ra nhìn xem bên trong lô đen không gian tâm niệm v đầu tiên là đủ loại đặc thù vật liệu lục nhiên lần lượt đặt ở màn sáng bên trong tiến hành kiểm tra lấy trước lên một khối tản ra ưu ưu hàn khí thỏi kim loại màn sáng cấp tốc khởi động cho thấy một hàng chữ viết biển sâu hàn thiết thỏi xếp ở khô hanh hốc tường bên trong tản ra ưu ưu hàn khí mặt ngoài có thiên nhiên băng tinh đường vân là chế tạo siêu p h à m vũ khí đỉnh cấp vật liệu tính chất cứng rắn vô cùng lại ẩn chứa băng xương chi lực viễn siêu phổ thông kim loại đ ó lấy hắn lại cầm lấy một khối màu đỏ sậm kim loại tiêu kim loại xúc tu ấm áp phản phất nội bộ thật có dung nham đang lưu động m màu đỏ sậm xúc tu ấm áp thích hợp chế tạo ẩn chứa hỏa diễm có lẽ có thể lượng tăng phúc vũ khí hộ giáp hạch tâm lục nhiên trầm ngâm một lát cái này điệu tâm hỏa đồng cùng b i ể n sâu hàn thiết trọi ngược lại là hỗ trợ lẫn nhau một băng một hỏa nếu có thể x à o rượu d u n g hợp nói không chừng có thể chế tạo ra một thanh có được băng hỏa song thần bình thuộc tính lợi khí sau đó lục nhiên ánh mắt rơi vào một khối lóe ra ưu quang hát rượu thạch bên trên tinh văn hát rượu thạch cũng không phải là phổ thông hát rượu thạch trong đó bộ phản phất đông kết điểm, điểm tinh quang tại ưu quang hạ lưu truyền không thôi Là c h ế tác m ạ n h pháp đại ma a t r n g sức hoặc phụ ma vũ khí hoạch ma vũ t â m vật l i ệ u đ ố i i t n h thần chuyển hiệu cùng năng lượng lực cực có dai q u ả Lục nhiên cẩn nhiên t h ậ n c h đáo lấy khối này khối h tự i thân thần chương u ể n hắn hiện tại cũng không dùng tại tới, t r tám thanh h bên trong h mươi bốn g lục lại nhiên quét hình tự thân, chương 84, quét hình tự thân. đem vật liệu tất cả đều kiểm chất xong lục nhiên cởi tùng tìm đưa chúng nó thả lại đến thanh vật phẩm bên trong quả nhiên người thằn lằn trong bảo khố đều là đồ tốt ngay cả những tài liệu này đều là nhất đẳng đặc thù vật liệu mà lại số lượng cực kỳ phong phú mình không gian chữ vật ba lô bị những tài liệu này đ ố n g đến tràn đầy hiện tại đem vật liệu chuyển rời đến thanh vật phẩm bên trong t r o nháy g n mắt tiết kiệm ra bên trong túi đeo lưng không gian lục nhiên cảm giác một phen xác nhận vật liệu đã thành k h ô n g thế là đem kia hai đài cỡ lớn máy móc thiết bị lấy ra ngoài hai cái này thiết bị hình thể khổ lô lục nhiên cùng phi nguyễn phí hết một phí hết một phen màn sáng kiểm tra kết quả biểu hiện thủ hộ giả chi tâm chế tạo cơ có thể thông qua tiêu tốn năng lượng k i ế p sau sinh một loại tên là thủ hộ giả chi tâm hạch tâm loại này hạch tâm có đặc biệt năng lực đương sinh vật đeo lên nó về sau mang theo chỗ đặc biệt phạm vi bên trong lúc năng lực chiến đấu sẽ có được rõ rệt tăng cường đặc biệt phạm vi vì, vì thủ hộ giả chi tâm chế tạo cơ phụ cận lại thủ hộ giả chi tâm chế tạo cơ một khi cố định sản xuất đem không cách nào lại lần di động lục nhiên nhìn đến đây không khỏi vui chạy lên não cái này máy có thể sản xuất ra tăng cường năng lực chiến đấu hạch tâm đối với chiến đấu sẽ có trợ giúp thật lớn bất quá máy móc một khi cố định vị trí liền không cách nào di động cái này liền cần bọn hắn cẩn thận lựa chọn cất đặt địa điểm đón lấy hai người lại đem một cái khác thiết bị di động đến màn sáng trước màn sáng lại biểu hiện cơ sở trang bị chế tạo cơ có thể lợi dụng khác biệt vật liệu đến đại lượng sản xuất vũ khí trang bị căn cứ cố định thiết kế cùng chương trình đem các loại nguyên vật liệu tiến hành gia công cùng tổ hợp chế tạo ra các loại cơ sở vũ khí cùng trang bị đồ tốt ta lục nhiên hai mắt sáng lên nhìn về phía trước mắt cái này thiết bị còn ó hắn liền có thể lợi dụng thu tập được các loại vật liệu đại lượng sản xuất ra vũ khí cùng trang bị vô luận là dùng riêng còn là dự bị đều cung có cấp c thể, hoàn mỹ, có thể để cho hải quỷ tại mà lại n ệ n lục i l nhiên cùng phi nguyệt cũng có thể đeo thủ hộ giả chi tâm hạnh tâm tại bệ gỗ phụ cận tăng cường tự thân sức chiến đấu ý vị này trong tương lai chiến đấu bên trong bọn hắn đem hình thành cường đại hơn hợp lực ứng đối khiêu chiến lúc càng có niềm tin mà đổi thành một đài thiết bị cơ sở trang bị chế tạo cơ đồng dạng để cho người ta mừng rỡ đại lượng sản xuất vũ khí trang bị đem cực cải biến lớn hải v ệ quỷ nhóm khinh trang thượng trận hiện trạng lục nhiên hồi tưởng lại lần trước lên đảo lúc tình hình những cái kia hải v ệ quỷ chỉ dựa vào đơn sơ vũ khí cùng trần trụi thân thể cùng địch nhân vật lộn ngay cả hắn cùng phi nguyệt cũng chỉ có một thanh vũ khí không có chút nào phòng hộ bây giờ có đài này thiết bị lại thêm từ người thản làm trong bảo khố lấy được phong phú đặc thù vật liệu chế tác tinh lương trang bị cường hóa thực lực bản thân đã không còn làm xem ra những cái kia pho tượng đồng c a o dùng cũng là hai loại thiết bị bọn chúng nguồn năng lượng trái tim cùng phía ngoài khôi giáp vũ khí cho chúng nó cung cấp tương đương khả quan năng lực chiến đấu chỉ bất quá bọn chúng chỉ có linh hồn tồn tại hơn nữa còn có người t h ẳ n lắm nhất tộc cổ thuật gia trì dẫn đến thủ hộ giả chi tâm biến thành một loại khác bộ dáng có thể cho bên trong linh hồn thể cung cấp hết dịch mà thủ hộ giả chi tâm liền không có loại này đặc tính bất quá cái này cũng hoàn toàn đầy đủ tính cả không gian chữ a vật ba lô cái này ba kiện đồ vật không hộ là người thẳn lắm trong bảo khố áp đáy hòm bảo vật lục nhiên ánh mắt tại trên thiết bị dừng lại chóc lát chật chuyển hướng phi phi n g u y ệ t sớm đã ra rời giờ phút này chính im lặng dựa vào hắn đầu vai hô hấp đều đặn mài nhu h ò a lục nhiên khẽ vớt mái tóc của nàng ôn nu nói ra đi nghỉ ngơi đi nha đầu phi n g u y ệ t tại lần này hòn đảo thám hiểm bên trong s ắ c thực đem hết toàn lực liên tục nhiều lần mở ra nữ v õ thần chiến mua thậm chí ngay cả người đau một thể đều khởi động hai lần cứ việc vẫn thiết trường thương vì nàng khôi phục một chút thể lực nhưng trên tinh thần cực độ mọi mệt vẫn như cũ để nàng cảm thấy không chịu nổi gánh nặng lục nhiên lời nói rơi xuống phi nguyện nâng lên đầu nàng mặc dù tâm hướng chủ nhân ý muốn tương n g i nhưng thực sự khó kháng ra rời xâm nh nàng êm ái tại lục nhiên hai gò má ấn xuống một cái hồn liền chậm d ã i trở lại phòng ngủ an dồn chính mình chìm vào giấc ngủ lục nhiên lại không quá mức tiêu hao thân thể ra rời sớm bị vẫn thiết trường thường chữa trị lại uống mấy ngụm suối nước làm hắn rất cảm thấy nhẹ nhàng k h o a n khoái rủ rũ hoàn toàn không có hắn thừa dịp cái này đứng không toàn thân tâm vùi đầu vào đối hai máy nghiên cứu bên trong quyết tâm muốn đưa chúng nó hiểu rõ vì mỗi cái hải phệ quỷ chế tạo một bộ tiện tay vũ khí cùng kiên cố k h ô i giáp đồng thời phân phối thủ hộ giá tri tâm tại lục nhiên suy nghĩ bên trong cái này hai máy không thể nghi ngờ là tạo dựng p ệ quỷ đại quân mấu hồi tưởng lại lần này hòn đảo chuyến đi lục nhiên b ù i n ủ i mãi thôi thu hoạch chi phong vượt qua mong muốn nhưng nơi đây tuyệt không phải hạ người tầm thường có thể tiếp tục tia hai con cự hình t h à n lằn liền đã đầy đủ để người bình thường trú ước càng không cần sách phía sau tao nộ pho tượng đồng tàu lục nhiên biết rõ nếu không phải phi nguyệt thực lực quá cứng thêm nữa vận khí chiếu cố bọn hắn lần này đoạn khó toàn thân trở ra bất quá những n à y mạo hiểm kinh lịch cũng vì lục nhiên g õ cảnh báo thúc đẩy hắn càng thêm cố gắng nghiên cứu trong tay máy móc thiết bị lấy bảo đảm trong tương lai có thể càng thêm ung dung ứng đối các loại khiêu chiến lục nhi suy nghĩ lại ngừng lưu tại hòn đảo thám hiểm thu hoạch bên trên ngoại trừ hai đài rất có giá trị thiết bị hắn còn thu được một hạng t r ư ờ n g thương kỹ nghệ truyền thừa cùng huyết mạch tăng lên nghĩ đến huyết mạch thăng cấp lục nhiên không khỏi đối hiện trạng của mình sinh lòng hiếu kỳ phi nguyệt là ss cấp bậc sinh mạng thể thàn l à n tộc chứng cũng đặt tới ss cấp bậc mà mình làm bẹ gỗ chủ nhân vậy mà chưa hề tiến hành qua kỹ càng kiểm tra thế là hắn quyết định mượn nhờ màn sáng đối thân thể của mình tiến hành một lần toàn diện quất hình lục nhiên đem mình tay chậm rãi đưa vào màn sáng bên trong nháy mắt toàn bộ không gian bị hào quang màu、U、lam bao phủ màn sáng quang mang không còn nô mà là trở nên tâm h thúy mà thần bí phản phất mở ra thông hướng một cái khác chiều không gian đại môn vô số nhỏ xíu dòng số liệu như là thác nước ở trên màn ảnh điên c u ồ n g xoát qua mỗi một bộ số liệu đều tình chuẩn miêu tả lấy lục nhiên thân thể mỗi một chi tết i nhỏ quét hình chùm sáng như là như thực chất đem lục nhiên từ đầu đến chân bao phủ xuyên thấu quần áo xâm nhập vân r a xương cốt huyết dịch thậm chí chạm đến càng sâu tầng năng lượng tuần hoàn thời gian từng giây từng phút trôi qua lục nhiên lẳng lặng tại màn sáng bên trong chờ đợi cảm thụ được loại kia bị xuyên thấu bị phân tích cảm giác giờ khắc này hắn thành một cái bị giải tỏ mỗi một tấc thân thể đều tại màn sáng xem kỹ phía dưới rốt cục quét hình đang kéo dài một phút sau dần dần ổn định lại hào quang màu ưu lam chậm rãi thu liễm một phần t ư ờ n g tận báo cáo tại màn sáng bên trên triển khai báo cáo tiêu đề có thể thấy rõ ràng v ẹ gỗ quyền hạn tối cao sinh mạng thể tổng hợp ước định báo cáo lục nhiên nín thở nội tâm tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương thân thể của hắn tại kinh lịch vô số lần chiến đấu sử dụng vẫn thiết trường thường cùng thu hoạch được trường thường kỹ nghệ truyền thừa về sau đến tội cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào huyết mạch của hắn tăng lên đến tội cùng đạt đến loại trình độ nào nội dung của báo cáo bắt đầu trục đi hiện hiện lục nhưng thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước cẩn thận xem xét chương 85, kiểm tám r kết mươi n 85, kiểm tra kết quả c h ỉ thấy h ế t m à n b ê n trên kiểm tra kết quả Nhân t ộ c S cấp bậc i n h mạng thấy ể s i ê hết h Lục màn i ệ n lên, phần n g y b ì h xét cấp b ậ c m a n g nghĩa ý t h â n thể của hắn đã thoát hắn nhân của đã o ly l ạ i bình thường h p ạ m chủ, đã đã v ư ợ tra nhân Sinh mệnh h loại cấp độ. u y ế t mạch một cao hoàn thành đã độ lần quả vọng, thoát t phàm ly đối thông thường độc tố tật bệnh ác liệt hoàn cảnh có cực cao kháng tính sinh mệnh huyết mạch không chỉ là bình xét cấp bậc tăng lên càng là thân thể bản chất thuế biến tế bào hoạt tính cùng tân trần đại tạ hiệu suất tăng lên mang ý nghĩa thân thể của hắn cơ năng đạt đến một cái kinh người trình độ năng lượng gánh chịu hạn mức cao nhất đột phá để hắn có thể khống chế lực lượng cường đại hơn mà không bị tự thân hạn chế hoàn cảnh thích lưng lực cùng tiềm ẩn tuổi thọ cực hạn chất biến thì là hắn có thể tại các loại cực đoan dưới điều kiện sống s u t mấu chốt nồng độ dòng máu cấp s hoàn thành một lần bản nguyên cấp cường hóa sinh mệnh lò luyện nóng bỏng bành t r ư n g tiềm lực hạn mức cao nhất trên diện là trèo chống cấp s sinh mệnh tầng cấp hạch tâm nền tảng huyết mạch mạnh nhanh tăng lên không chỉ có để thân thể của hắn càng thêm cường đại càng làm cho hắn tương lai trưởng thành đặt vững cơ sở vững chắc đặc thù tăng thêm linh quang tầm bổ trường kỳ dùng ăn linh quang hoa hướng dương quỷ hoa tử ôn h ò a mà tiếp tục y ê u hóa tế bào kết cấu tăng lên năng lượng chuyển hóa hiệu suất yếu ớt tăng lên tinh thần lực tính b ề n dẻo trường kỳ hiệu quả điệp ra rõ rệt là thể chất vững bước tăng lên trọng yếu phụ trợ lục nhiên hơi xứng sở nghĩ tử bản thân thường ngày dùng ăn quỷ hoa tử nghĩ không ra những n à y không đáng chú ý đồ ăn đã đối với mình sinh ra sâu xa mặc dù mỗi lần hiệu quả yếu ớt nhưng trường kỳ tích lũy xuống lại trở thành hắn thể chất tăng lên trọng yếu trợ lực đặc thù tăng thêm đại bổ quy nguyên phục d ụ n g thập toàn đại bổ hoàn đối thân thể tiến hành một lần toàn diện giữ dằn mà hiệu suất cao rèn luyện cùng tái tạo lực lượng tốc độ sức chịu đựng phản ứng thần kinh ngũ rác nhảy cảm độ xương cốt mật độ sợi cơ nhục cường độ nội tạng công năng tự lành năng lực trở thuộc tính cơ sở thu hoạch được vượt qua thức tăng lên dược lực đã cùng huyết mạch chiều sâu kết hợp tiếp tục tầm bổ thập toàn đại bổ hoàn tác dụng lục nhiên sớm có cảm xúc không chỉ có cảm xúc không chỉ có là tràn cả đầy cảm giác chỉ bất quá lục nhiên không nghĩ tới đại b ổ hoàn tác dụng vậy mà có nhiều như vậy mà mình chỉ là coi nó là làm cường hóa tiểu lục đốt đạo cụ đặc thù truyền thừa thương hồn tận xương hấp thu người thàn lằn còn sót lại trường thương truyền thừa q u a n đoàn khổng lồ kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo phát lực thương thuật ý cảnh đã là cấn tại linh hồn cùng cơ bắp ký ức đang đứng ở chiều sâu dung hợp giai đoạn trước mắt độ dung hợp 17%. phần trăm lục nhiên sờ lên cảm phần này tại trong di tích lấy được truyền thừa ngay tại dần dần cùng thân thể của hắn dung hợp mặc dù chưa hoàn toàn nắm giữ nhưng đã để hắn tại thương thuật bên trên có bay vọt về chết bản năng chiến đấu đối thương loại vũ khí lý giải cùng vận dụng đã hết sức quen thuộc chiêu thức hạ bút thành văn hóa mục nát thành thần kỳ thương ý hình thức ban đầu sơ bộ ngưng tụ ý chí chiến đấu nhưng yếu ớ t kèm theo tại công kích tăng lên lực xuyên thấu cùng khí thế áp bách năng lượng dẫn đạo nhưng càng hiệu suất cao hơn đem tự thân lực lượng lực lượng cơ thể huyết mạch chi lực thông qua súng ống loại vũ khí dẫn đạo phong thích uy lực tăng gấp bội dự phán cùng nhìn rõ truyền thừa mang tới kinh nghiệm cực lớn cường hóa chiến đấu bên trong thế cục phán đoán nhược điểm nhìn rõ cùng nguy cơ dự báo năng lực ngay sau đó xuất hiện bốn đầu đánh giá đều là nhằm vào đặc thù truyền thừa bổ sung có thể thấy được phần này chuyển t h ừ a cho lục nhiên mang đến nhiều ít chỗ tốt không chỉ là trường thương vận dụng còn nghĩa rộng đưa ra hắn năng lực đặc t h ủ tổng hợp đánh giá ngài đã thoát ly nhân loại bình thường phạm chủ, l ụ c thân cường độ tốc độ sức chịu đựng đồng đều siêu việt nhân thể cực hạn cấp bậc phối hợp đăng phong tạo cực thương thuật chuyển t h ừ a khiến cho có được lấy s á c p h ả m lịch phạt siêu phàm vừa liếng trường kỳ thu hút linh quang tẩm bổ cùng thập t o à n đại bổ hoàn dược hiệu vẫn đang kéo dài ư hóa căn cơ huyết mạch tiềm lực thâm bất khả chắc lục nhiên xem hết kiểm c h ắ kết quả nội tâm dâng lên mãnh liệt cảm giác thỏa mãn bây giờ còn có quý hoa tử cùng thập toàn đại bồ hoàn trợ lực những này đều vì thân thể của hắn không ngừng rót vào năng lượng đem trên thân thể của hắn h ạ n không ngừng c ấ t cao tương lai tiềm lực bất khả hà lượn g nhớ lại mới tới thế giới này thời gian lục nhiên bùi ngùi m ã i tôi hết thảy phảng phất như mộng như ảo dường như đã có mấy đời hắn nắm chặt nằm đấm đốt ngón tay nhẹ nhàng rung động cảm thụ được thể nội kia cố liên tục không ngừng lực lượng nguyên lai trong bất chi bất giác đã đi xa như vậy đêm nay lục nhiên cũng không trở về phòng nghỉ ngơi tại an bài mấy cái hải p ệ quỷ về bẹ gỗ nghỉ ngơi về sau hắn liền hết sức chăm chú nghiên cứu lên kia hai đài mới được máy móc thiết bị. máy móc cấu tạo tinh vi mà phức tạp nhưng lục nhiên nương tựa theo qua trí tuệ con người cùng kiên nhẫn từng bước hiểu được bọn chúng vận hành nguyên lý lúc đêm khuya vắng người lục nhiên lại ngồi xếp bằng ở trên ghế salon tiến vào minh tưởng trạng thái bắt đầu tiêu hóa cái k i a khổng lồ thương thuật truyền thừa thương thuật truyền thừa nội dung phong phú xa không phải một buổi tối có thể hoàn toàn tiêu hóa trong truyền thừa kỹ xảo ý cảnh cùng kinh nghiệm chiến đấu như là mánh liệt thủy triều từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào lục nhiên não hải hắn đắm chìm trong trong đó cảm thụ được mỗi một thức thương pháp tinh diệu trải nghiệm lấy mỗi một loại thàng đến một trận nhỏ xịu tiếng vang t r u y ề n đến lục nhiên mới chậm rãi mở mắt ra hắn nhìn thấy phi nguyệt chính ngồi ở một bên hai tay chống cằm ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng lo lắng lẳng lặng mà nhìn xem hắn lục nhiên mỉm cười rang hai cánh tay phi nguyệt lập tức lộ ra nụ cười s xá lạ nhẹ nhàng linh hoạt bổ nhào vào trong ngực hắn lục nhiên đưa nàng ôm thật trở cúi đầu nhẹ nhàng tại nàng trong tóc hôn hai lần nhẹ giọng hỏi làm sao dậy sớm như thế thân thể khôi phục xong chưa phi nguyện ngầm đầu lên cười hì hì gật gật đầu trong mắt tràn đầy sức sống sau đó phi nguyệt lôi kéo lôi kéo trên bàn đã bày đầy nàng tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng nóng hôi hổi hương khí bốn phía lục nhiên giờ phút này cũng đã nhận ra thể nội truyền đến cảm giác đói bụng loại này cảm giác đói bụng tựa hồ so thường ngày mánh liệt hơn phản phất thân thể tại trải qua một đêm truyền thừa sau khi hấp thu năng lượng bị đại lượng tiêu hao hắn hiện tại cảm giác khẩu vị của mình lớn đến kinh người thậm chí cảm thấy mình có thể ăn một con trâu nhìn thấy lục nhiên ăn như hổ đói ăn bữa sáng phi n g u y ệ t ở một bên vui vẻ hít mắt lại loại này không khí để nàng cảm thấy an tâm cùng vui vẻ nghĩ đến vừa rồi lục nhiên ngồi xếp bằng ở trên ghế xa lon tình cảnh nhịn không được mở miệm nói chủ nhân, ngươi vừa rồi toàn thân trên giới đều tản ra một loại lăng lệ khí tức cả người tựa như là một cây t r ư ờ n g thương khí thế mười phần lục nhiên nghe vậy ngừng động tác trong tay nghĩ nghĩ ý thức được cái kia hẳn là là mình đang tiếp thụ truyền thừa lúc trong lúc vô tình tản ra khí thế thương thuật trong truyền thừa ý cảnh cùng lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào mặc dù hắn cũng không có ý thức thi triển nhưng này loại khí tức cường đại vẫn là không tự giác lưu lộ ra chương 86, công xưởng, chương 86, công xưởng. bất quá chủ nhân ngươi vẫn là phải nhiều chú ý nghỉ ngơi không phải thân thể cùng tinh thần đều rất mệnh mọi lời nói tiêu hóa truyền thừa thời điểm rất có thể xuất sai lầm nha lục nhiên nhìn xem phi nguyện tấm kia tràn ngập t â n cân mặt trong lòng ấm áp nhẹ gật đầu biểu thị mình sẽ chú ý nhưng mà chính lục nhiên cũng phi thường rõ ràng thân thể của mình ngoại trừ đói khắc bên ngoài xác thực không có cái k h á c cảm giác không khỏe tương phản hắn là thậm chí cảm giác tinh thần của mình cùng trạng thái thân thể đều ở đ ỉ n h phong tối hôm qua mặc dù ở vào minh tưởng trạng thái nhưng thân thể của hắn tựa như là đạt được độ sâu nghỉ ngơi sau khi tỉnh lại không chỉ có không có cảm thấy mỏi m ệ t ngược lại giống như là tràn đầy sức sống mới loại cảm giác này để hắn ý thức được thân thể của mình đang lấy một loại tốc độ kinh người thích ứ n g cùng dưỡng cùng loại sửa đổi này rất có thể là huyết mạch tăng lên về sau mang tới ảnh hưởng huyết mạch tăng lên về sau không chỉ là lượng cơm ăn biên lớn lục nhiên cảm giác trải qua cái này một buổi tối liền ngay cả tiểu lục đốt cũng đi theo có tăng trưởng ăn uống no đủ về sau lục nhiên đẩy cửa ra khỏi phòng tươi mát biển gió đập vào mặt nhìn thấy mấy cái hải phệ quỷ đã tỉnh lại ngay tại tại bệ gỗ biên giới hoạt động chuẩn bị xuống hải bộ màu cá mấy cái động tác nhanh đã túm đi lên mấy đầu cá lớn đang chuẩn bị há mồm ăn sống lục nhiên vội vàng mới bước tiến lên ngăn cản trong đó một con đang chuẩn bị cắn xuống thịt cá hải p ệ quỷ mặc dù ăn sống đối bọn chúng tới nói cũng không lo ngại nhưng lục nhiên cảm thấy đã bọn chúng gia nhập b ẻ gỗ sinh hoạt liền không thể lại như d ị vãng như thế sinh ăn mà lại đây cũng là một cái dạy bảo bọn chúng kỹ năng mới cơ hội tốt những n à y hải v ệ quỷ mặc dù ngoại hình xấu xí dáng người thấp bé nhưng kỳ thực thông minh lanh lợi tâm trí tinh khiết tựa như g i ấ y trắng chỉ phải thật tốt điều giáo tất có thể nuôi dưỡng được một chi thuộc về mình cường đại hải v ệ quỷ quân đoàn lục nhiên đem tất cả hải v ệ quỷ triệu tập đến cùng một chỗ bắt đầu dạy chúng nó sinh hoạt kỹ năng từ đơn giản cá nướng bắt đầu hắn cầm lấy một con cá thuần thục tại thân cá bên trên vạch g a chỉnh tê đa sau đó đặt ở trên đống lửa nướng mấy cái hải phệ quỷ làm thanh n ử a vòng tròn không chớp mắt nhìn chằm chằm lục nhiên nhất cử nhất động trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng tò mò lục nhiên kiên nhẫn giảng giải mỗi một bước từ xử lý như thế nào cá đến như thế nào khống chế hỏa hầu gắn đặt tới để mỗi cái hải phệ quỷ đều có thể hiểu được mấy cái hải phệ quỷ bắt đầu bắt chước lục nhiên động tác mặc dù động tác của bọn nó có chút vụ về nhưng đều học được mười phần trăm chú trong đó a cơ biểu hiện càng đột xuất trong khi hắn hải p ệ quỷ còn đang cố gắng lật qua lật lại cá n ư ớ lúc a cơ đã có thể ra dáng cho cá rèn đo hoa động tác mặc dù không tính thuật cũng đã mới g lục nhiên nhìn thấy ạ cờ tiến bộ hết sức hài lòng ả cờ thông minh viễn siêu đồng loại nếu như hảo hảo bồi dưỡng nó rất có thể sẽ trở thành hải phệ quỷ bên trong người nổi bật hắn đi đến ạ cờ bên người nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nó lấy đó của vũ ả c cờ ngầm đầu phát ra nhất thanh nhẹ nhàng tiếng k ê ơ theo cá nướng mùi thơm tại bệ gỗ bên trên phiêu tán ra cái khác hải phệ quỷ cũng dần dần nắm giữ cơ bản kỹ xảo bọn chúng hưng phấn vây quanh ở bên cạnh đống lửa hưởng thụ lấy mình tự tay nướng mi thực không sai không sai lục nhiên trên mặt mang nụ cười hài lòng hào không keo kiệt cho hải p ệ quỷ nhóm khích không chỉ có thể tay làm hàm n a i còn có thể vì bẹ gỗ sinh hoạt tăng thêm không ít tiện lợi nhìn qua bọn chúng thuần thục nướng lấy cá lục nhiên trong lòng tràn đầy vui mừng không bao lâu mấy cái hải phệ quỷ đều ngon lành là ăn non n ê lục nhiên lại từ trong hành trang lấy làm ra một bộ từ giao dịch kênh mua hàng bộ đàm kiên nhận hướng hải phệ quỷ nhóm giảng giải phương pháp sử dụng A cờ quả thật thông minh hơn người vẹn vẹn một chút thời gian liền lĩnh hội yếu lĩnh lục nhiên đem bộ đàm giao cho à cờ dặn dò các người đi ở trên đảo đèm còn lại suối nước đều thu hồi lại có thể lấy nhiều ít liền lấy bao nhiêu gặp được không giải quyết được vấn đề liền dùng thứ này cho ta biết. A từ nay về sau ngươi tới đảm nhiệm đội trưởng chức quản lý tốt bọn chúng hải phệ quỷ nhóm cùng nhau gật đầu ạ cờ c càng là hưng p h ấ n nắm chặt n ắ m đấm sau đó lập tức nhìn về phía đồng bạn phân phó mọi người lập tức xuất phát còn lại hải phệ quỷ lập tức ba lô trên lưng hứng thú bừng bừng theo sát tạc cờ rời đi bẻ gỗ hải phệ quỷ nhóm vừa rời đi lục nhiên liền cùng phi n g u y ệ t công việc lưu đủ lên bọn hắn tuyển định bẻ gỗ bên trên một chỗ khoáng đạt lại vững chắc vị trí y theo cơ sở phòng úc bản vẽ bắt đầu kiến tạo phòng úc đang làm việc trên đài tuyển định kiểu dáng sau đó lại tuyển định vị trí đại lượng vật liệu trôi nổi mà đến chỉ chốc lắt một gian kiên cố mà ngắn gọn phòng liền đơn giản quy mô phòng ở không gian coi như rộng rãi nơi này lục nhiên dự định làm thành công xưởng khu vực dùng để sản xuất bọn hắn đem hai máy cẩn thận từng ly từng tí an trí trong phòng sau đó từ trong hành trang lấy ra đại lượng vật liệu bắt đầu bổ sung tiến trong cơ khí để thủ hộ giả chi tâm chế tạo cơ cùng cơ sở trang bị chế tạo cơ bắt đầu sản xuất thủ hộ giả chi tâm cùng các loại vũ khí trang bị phi nguyệt thì tại bệ gỗ gò đất mang công việc lưu bù lên nàng g â quanh lục nhiên cùng chỗ ở của mình tỉ mị quy hoạch cũng kiến tạo nhiều gian phòng chuyên môn dùng cho an trí những cái tia hải phệ quỷ mỗi gian phòng đều trang bị cơ bản sinh hoạt công trình bảo đảm hải vệ quỷ nhóm sinh hoạt hàng ngày sẽ không xuất hiện vấn đề d u n g đ ư ờ ngày n hai người liền kết thúc trong tay công việc tại bẹ gỗ kiên cố nhất bị tận lực gia cố qua khu vực trung ương đứng sừng s n g lấy một tòa mới tinh từ dày đặc vật liệu gỗ cùng bộ phận thu về kim loại tạo dựng công xưởng công xưởng kết cấu mặc dù đơn giản nhưng thiết kế tinh xảo cửa sổ kín kẽ ông khói cao cao đứng vững theo máy móc khởi động công xưởng nội bộ truyền đến rất nhỏ tiếng ông ông tiêu chí lấy nó đã bắt đầu hiệu suất cao vận hành tiến vào công xưởng nội bộ bên trái thủ hộ giả chi tâm chế tạo cơ càng làm người khác chú ý đài này giữ t ậ n máy móc tựa như một đầu sinh vật lò luyện phát ra trầm thấp mà ổn định n từ ngực âm thanh như là cự thú nhịp tim máy móc nền móng là một khối to lớn màu đỏ sầm khối thịt có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động mặt ngoài bao trùm lấy từng cục mạch máu cùng đường ống bên trong chạy xuôi năng lượng màu đỏ sầm tương dịch loẽ ra quỷ dị qua n mang máy móc đỉnh khép mở đều dâng trào ra một đại đoàn sền sệt bào tử sương mù những này bào tử sương mù tản ra đỏ sầm phù văn q u a n trạch cũng không trong không khí tiêu tán mà là bị một đạo vô hình lực trường ước thúc tại nền móng phía trước lỗ trong không khí tràn ngập nồng đậm sinh mệnh tinh khí mùi máu tươi cùng nhàn nhạt khí lưu hoảng để cho người ta không khỏi nhữ mày cái này m á y cần muốn năng lượng khu động mà thu được năng lượng phương thức nhiều mặt bất quá khiến lục nhiên hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là thủ hộ giả chi tâm chế tạo cơ có tự chủ sản xuất năng lượng năng lực ý vị này nó cũng không phải là hoàn toàn ỉ lại ngoại độ nguồn cung cấp năng lượng lục nhiên chỉ cần định thời gian tới tăng thêm một chút than đá hoặc vật liệu gỗ liền có thể bảo chứng máy móc tiếp tục vận hành loại này thiết kế cực đại thuận tiện lục nhiên đối máy móc thao tác cùng quản lý công xưởng phía bên phải thì là cơ sở trang bị chế tạo cơ nơi này b ả y biện ra một phen khác bận rộn mà tràn ngập lực lượng cảnh tượng to lớn hắc rượu thạch lò luyện bên trong sền sệt như nham tương màu đỏ sậm sinh vật chất tương dịch chính tại kịch liệt bước lên phát ra ừng ngực ừng ngực sôi trào âm thanh sóng nhiệt bước người lò luyện phía trên mấy cái từ thanh đồng xương cốt cùng ngầm ngân kim loại tạo thành cánh tay máy cùng cốt trào chính hiệu suất cao mà tinh chuẩn hiệp đồng vận hành một con cốt trào tinh chuẩn đem một khối biện sâu hàn thiết t ỏ i đầu nhập lò luyện một cái khác cốt trào phung ra cao độ ngưng tụ năng lượng thúc đ ố i cứng từ khuôn đúc pho tượng hai tay hình khang bên trong lấy r a còn b ú t lên khói trắng xương sắt trường mâu m ũ i thương tiến hành cục bộ rèn luyện còn có một con cốt chảo cầm thô giáp x ư ơ n g mại đ ố i cán mâu tiến hành nhanh chóng rèn luyện tia lửa tung tóe ẩm tôi vào nước lạnh âm thanh giam giáp cánh tay máy di động âm thanh khanh khanh rèn luyện âm thanh đan vào một chỗ tạo thành một bức tràn ngập công nghiệp bạo lực mỹ cảm hình tượng tại bình đài bên cạnh đã chỉnh tề xếp trồng chất lấy một đống nhỏ vừa mới ra lỏ, còn mang theo dư vũ khí xương sắt trường mâu dày đặc xương tuẫn mang theo gai ngựa cốt chất bắn bữa những vũ khí này không chỉ có vẻ ngoại vũ càng ẩn chứa lực chiến đấu mạnh mẽ. s ư ơ n g sắt trường mâu mũi thương tại rèn luyện sau lóe ra lạnh leo qua mang xương thuẫn mặt ngoài trải qua rèn luyện sau cứng cỏi vô cùng mà cốt chất đoạn lúa gai ngực thì lộ ra phá lệ sắp bén những vũ khí này chế tác công nghệ tinh xảo lại thêm tài liệu tính đặc thù khiến cho những vũ khí này vượt xa vũ khí bình thường phạm chủ lục nhiên nhìn xem trên bình đài kia một đống nhỏ vừa ra lò vũ khí hài lòng gật gật đầu lục nhiên phán đoán vũ khí sản xuất đến không sai bị lắm liền quyết định cải biến cơ sở trang bị chế tạo cơ sản xuất quy hoạch để nó bắt đầu sản xuất trang bị hắn đi hướng đài điều khiển đưa vào chỉ lệnh mới theo chỉ lệnh s cơ sở trang bị chế tạo cơ phát ra càng thêm cao vút tiếng gầm gừ tựa như một đầu cự thú bị tỉnh lại nguyên bản ở vào kích hoạt trạng thái duy trì nắm mâu tư thái mấy tôn cỡ nhỏ pho tượng đ ồ n g t a u mặt ngoài năng lượng đường vân trong nháy mắt tạm đ ạ m đi cùng lúc đó máy móc phía trên mặt khác mấy tôn hình thái khác nhau pho tượng lần lượt bị tỉnh lại tôn hai tay vẫn ôm trước ngực pho tượng một tôn hiện lên nút nâng thuẫn trạng pho tượng còn có một tôn hai tay làm cầm nắm mũ giáp tư thái pho tượng ánh mắt của bọn nó sáng lên u lam qua mang lục nhiên tuyển định thật lớn nhỏ về sau những này pho tượng trên thân phức tạp năng lượng đường vân bị kích hoạt, chỉ đ ợ i lò luyện bên trong cực nóng vật liệu quán chú lục nhiên đem vật liệu bổ sung tiến vào lò luyện bên trong sau mưa khắc hát rượu thạch lò luyện bên trong màu đỏ sậm sinh vật chất tương dịch như đồng cảm biết đến sản xuất nhu cầu chuyển biến bước lên đến càng thêm kịch liệt giống như sôi trào huyết chỉ, bọn khí vỡ tan âm thanh dày như mưa hạ trong lò nhiệt độ kịch liệt kéo lên sóng nhiệt cuốn q u ộ n khiến cho công xưởng bên trong không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà bắt đầu vạt m ẹ o lục nhiên không thể không rời xa máy móc phụ cận theo nhiệt độ lên cao lò luyện khía cạnh cốt chất ống dẫn bắt đầu chuyển động phát ra trầm thấp rú lò luyện bên trong xếp các loại vật liệu biển sâu hàn thiết t h o i cùng địa tâm hỏa t h o i đồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị t h ố n p h ệ dung nhập kia dung trong lò cứng rắn thỏi kim loại bị lực lượng vô hình đầu nhập lò luyện rộng mở miệng lớn tại kinh khủng nhiệt độ cao cùng tính ăn mòn sinh vật tương dịch song trọng tác dụng dưới bọn chúng như là khối băng cấp tốc nóng chạy chiết xuất cùng tương dịch bên trong g ậ n chứa sinh vật năng lượng kịch liệt dung hợp hóa thành lóe da đỏ sậm cùng kim loại sáng bóng năng lượng dung dịch quá trình này hết sức nhanh chóng ngay tại mấy hơi thở cũng đã hoàn thành ngay sau đó một con cốt trào tinh chuẩn như là sền sệt nham tương như thác nước tinh chuẩn chút xuống tiến bị kích hoạt giáp ngực khuôn đúc pho tượng đồng thao vây quanh ngực bụng hình khang bên trong dung dịch rót vào trong n g a y mắt khuôn đúc pho tượng toàn thân p h ủ văn sáng rõ phóng xuất ra cường đại lực ước thúc trận bảo đảm dung dịch hoàn mỹ dán vào hình khang cũng tại nội bộ hình thành dự thiết xương cốt trèo chống kết cấu loại này lực ước thúc trận cường độ cùng độ chính xác bảo đảm giáp n g ự c mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể hoàn mỹ thành hình mặt khác hai con máy móc cốt trào tựa như là điêu khắc đại sư tại nóng bỏng dung dịch vừa mới rót vào giáp ngực biên giới tiến hành nhanh chóng điểm tôi trong nháy mắt cứng lại bộ vị mấu chốt. phòng n g ừ tại cái ố t t chảo động c ấ này h a một hệ liệt hiệu suất cao mà tinh chuẩn thao tác giới giáp ngực thành hình quá trình hiện được hoàn bị trôi chảy từ thỏi kim loại đầu nhập đến dung dịch do vào lại đến điểm tôi cùng rèn mỗi một cái khâu đều chặt chẽ tương liên không kỳ khi kiện thừa thao tác đều hoàn thành về sau, một kiện tinh động cùng, gì có cái tác. Cuối cả tác bất tất một á i dư dườm ra mỹ đều sau, về pho ngực tại k u ô n đúc t r n g pho tượng dần dần lệnh thành hình. Vẹn vẹn phút, ngực khuôn làm mấy phút, giáp đồng ú c chuyển năng lượng quang mang từ thịnh chuyển ổn.、Pho、tượng từ Pho đ thao vây quanh hai tay từ từ mở ra một kiện còn tản ra kinh người nhiệt độ cao cùng màu trắng hơi nước s ư ơ n g sắt giáp ngực liền loảng xoảng nhất thành vững vàng rơi xuống ở phía dưới rèn đúc trên bình đài giáp phiến bày biện ra một loại ám trầm xương màu trắng cùng kim loại sám sen lẫn kỳ dị màu sắc mặt ngoài cũng không phải là bằng loáng mà là hiện đầy bắt chước sinh vật cường đại lân phiến hoặc giáp sát t h u cạnh đường vân cùng n ô lên d i a cạnh ngực trong miệng thậm chí có một cái từ cốt thứ tạo thành dạn dị hộ khúc mắc cấu biên giới t r ỗ i trải qua tôi vào nước lạnh bộ phận lóe ra kim loại hạc băng lộ ra càng sấp bén rất nhanh cảnh tượng như vậy lặp đi lặp lại không ngừng mà trình diễn theo máy móc cốt trào hiệu suất cao vận hành mũ giáp, giáp ngực giáp chân cùng g i y chờ từng kiện tinh lương hộ giáp trang bị bị liên tục không ngừng ch không gần như chỉ ở vẻ ngoài bên trên uy vũ bất phàm càng t ạ i tính năng bên trên đạt đến cực cao tiêu chuẩn lục nhiên ánh mắt chuyển hướng lò luyện bên cạnh trong lòng không khỏi giật mình vẹn vẹn sản xuất không đến mười bộ hộ cụ nguyên bản trồng chất như núi nhỏ biển sâu hàn thiết thỏi cùng địa tâm hỏa thỏi đồng đã mắt trần có thể thấy thấp một mạng lớn những cái kia chân quý kim loại như là bị lò luyện cái này hang không đáy tham lam t v ô n vệ mức tiêu hao này tốc độ có thể xương kinh khủng tiêu hao quá nhanh lục nhiên khẽ nhữ mày người thằn lằn bảo khố thu hoạch mặc dù phong phú nhưng cũng chịu không được loại này cao tốc sản xuất hình thức tiêu hao h trong lòng có chút bất đắc dĩ những trang bị này mặc dù tính so sánh giá cả cao nhưng tài liệu chân q u ý tín h để hắn nhất định phải tính toán tỉ mỉ loại trình độ này tiêu hao đã vượt xa khỏi trong lòng của hắn dự toán cũng may hiện tại trang bị cũng chế tạo đến không sai b i ệ t lắm hắn quả quyết tạm dừng cơ sở trang bị chế tạo cơ toàn lực vận chuyển chỉ lưu lại mức thấp nhất độ duy trì năng lượng theo hắn thao tác oanh minh rèn âm thanh cùng lò luyện gào thét dần dần bình ổn lại công xưởng bên trong khôi phục chỉ chốc lát tiến tĩnh chỉ còn lại huyết nhục lò luyện bên kia trầm thấp ở ngực âm thanh còn đang kéo dài lục nhiên ngắm nhìn một phía trong lòng âm thầm tính toán. c ũ n bọn g may h ắ n hiện h tại t bẻ gỗ ư ợ n g nhân số cũng số k t á n g ư ơ i tám cướp bóc tổ r a n g b chức chương tám n mươi v ậ tám l i cướp h lục bóc tổ chức không được không thể miệng ăn núi lở lục nhiên trở lại trong phòng hít sâu một hơi để cho mình từ lo nghĩ cảm xúc bên trong rút ra hắn cấp tốc mở ra màn sáng giao dịch k ê n h giả lập màn ánh sáng ở trước mắt triển khai vô số tin tức giống như thủy triều lưu động màn sáng bên trên lít nha lít nhít giao dịch tin tức lóe ra lục nhiên ánh mắt nhanh chóng đảo qua những tin tức này rất nhanh hắn không còn xoắn suýt quả quyết ban bố một đầu bắt mắt giao dịch tin tức cũng thiết trí làm trường kỳ treo nhu cầu biển sâu hàn t h i ế thỏi địa tâm hỏa thỏi đồng hoặc cái khác đã biết không biết kim loại hiếm khoán g vật cung cấp tinh khiết nước ngọt thịt bối xem vật liệu giá trị như nghị ghi chú trường kỳ hữu hiệu vật liệu chân quý độ quyết định hối đoái tỷ lệ đồ ăn nguồn nước phẩm chất cam đoan. nhu cầu cấp bách đặc thù vật liệu người có ý nói chuyện đặc thù tài liệu khan hiếm tính quyết định cái tin này có thể sẽ không rất nhanh đến mức về đền ứng giao dịch trong k ê n h nói chuyện cầu mua đồ ăn uống nước chỗ nào cũng có nhưng bán ra đặc thù tài liệu lại phượng m a u lân rác cho dù ngẫu nhiên có người bán ra giá cả cũng thường thường cao đến quá đáng hoặc là yêu cầu dùng càng hiếm hoi hơn vật phẩm trao đổi cùng lúc đó v ẹ gỗ biên giới truyền đến một trận soạt tiếng nước nương theo lấy nhẹ nhàng ngâm nga lục nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp phi nguyện chính ra sức kéo lấy một cái vừa mới vất đi lên vật tư dương nàng hư phát vui sướng tiểu khúc trên mặt tràn đầy hưng ph lục nhiên mỉm cười bước nhanh đi đến bên người nàng trợ giúp nàng đem cái dương kéo tới trên bờ nắp va li bị cậy mở trong ngáy mắt nội dung bên trong để bọn hắn đều có chút ngoài ý mớn bên trong cũng không phải là mong đợi kim loại s á n g bóng mà là tràn đầy đồ dùng hàng ngày mấy quyển coi như cứng cỏi trống nước vải một bộ hơi có vẻ cổ xưa nhưng công năng hoàn hảo bộ đồ ăn mấy khối tản ra nhàn nhạt xà phòng mùi hương xà bông thơm thậm chí còn có một hộp nhỏ kim câu và chủ nhân mau nhìn xem những này. Lục nhiên cười ngồi sổ người xuống tra xét trong dương vật phẩm hắn cầm lấy một khối trống nước vải triển khai nhìn một chút chống nước bày tính chất dày đặc chống nước tính năng nhìn không tệ lại cầm lấy bộ đồ ăn nhẹ nhàng vớt ve những n à y bộ đồ ăn mặc dù không tính xa hoa nhưng chất lượng không tệ có thể thay thay chúng ta hiện hữu dùng cơm công cụ p h i nguyệt ở một bên nhẹ gật đầu mặc dù có chút thất vọng không có tìm được đặc thù vật liệu nhưng rất nhanh lại tỉnh lại cũng không tệ chính dễ dàng cho chủ nhân làm kiện quần áo mới bắt buộc cũng nên thay nàng nói thầm đem đồ vật chuyển qua một bên bắt đầu tỉ mỉ đem vật phẩm phân loại cất kỹ đón lấy nàng lại mò lên một cái dương lần này bên trong chứa các loại đóng gói kỳ lạ thực phẩm mấy bình in lạ lâm văn tự l mấy túi mất nước rau quả canh liệu thậm chí còn có một hộp nhỏ đóng gói tinh mị sô cô la sô cô la phi nguyệt mắt sáng rực lên nàng cầm lấy một khối hít hà kia còn chưa hoàn toàn tan hết thơm ngọt khí thức sau đó không kịp chờ đợi nhét vào miệng bên trong ngọt ngào hương vị tại lưới nàng nhọn tan ra trên mặt của nàng lộ ra thỏa mãn thân sắc phi nguyệt đem những thu hoạch này đem đến trong phòng bỏ vào thanh vật phẩm bên trong sau đó quay người trở lại hỏi chủ nhân những này thực phẩm nên xử lý như thế nào đâu lục nhân suy tư một chút nói ra đem những n à y thực phẩm phân loại chỉnh lý tốt phóng tới chữ vật khu số cô la có thể giữ lại làm đồ ăn vặt lương khô cùng mất nước rau quả canh liệu liền làm dự trữ lương thực phi nguyệt nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó tiếp tục công việc lưu đủ lên biết được lục nhiên cần đại lượng đặc thù vật liệu phi nguyệt liền tiếp theo trở lại bẹ gỗ biên giới vất vật tư dương lục nhiên thì là lần nữa trở lại trong phòng ngồi ở trên ghế s a lon ánh mắt nhìn về phía màn sáng bên trên giao dịch kênh hãn kiên n h ẫ n tuyển lựa mỗi một cái tin tức nhưng mà đập vào mi mắt phần lớn là cầu mua đồ ăn cầu khẩn hoặc là dùng cơ sở vật liệu đổi lấy vật liệu thịt cầu những tin tức này với hắn mà nói không dùng được hắn cần thiết chính là hy hữu đặc thù kim loại mà không phải phổ thông vật tư lục nhiên to mày ngón tay vô ý thức gõ lấy cái bàn phát ra cộc cộc tiếng vang ngẫu nhiên hắn cũng sẽ thấy một chút bán ra kim loại tin tức nhưng điểm đi vào xem xét không phải số lượng ít đến thương cảm khó mà thỏa mãn nhu cầu của hắn chính là giá cả cao đến quá đắng hoàn toàn vượt ra khỏi trước mắt hắn dự toán lục nhiên thở dài xem ra đặc thù kim loại thu hoạch cũng không phải một chuyện dễ dàng ngay tại lục nhiên cảm thấy có chút hệ phải thời điểm khu vực nói chuyện p h i m canh đột nhiên náo nhiệt lên một cái tin tức giống cục đá đầu nh kích thích ngàn cơn sóng cứu mạng phía đông tọa độ phụ cận có cướp bóc ta bẻ gỗ bị ván nát bọn hắn có mấy người cướp đi ta tất cả thức ăn nước uống lục nhiên vô ý thức ngừng sàng chọn giao dịch tin tức động tác ánh mắt bị khu vực nói chuyện phiếm kinh nội dung hấp dẫn tới chỉ gặp tin tức như như vết dầu loang càng lăn càng nhiều khủng hoảng phẫn nộ bất lực xen lẫn trong đó ta cũng nghe nói thượng như là cái chuyên môn ăn cướp tiểu đội mấy người đều tao ương đám xúc sinh này không riêng giật đồ còn ai ta nguyên lai còn đang tán gẫu kinh nhận biết cái nữ hoa tử vẻ gỗ bị chiếm người đám này trời đánh mọi người cẩn thận bọn hắn tựa hồ có đã sửa chữa lại mũi sừng tốc độ nhanh chuyên chọn phụ cận bẻ gỗ ra tay nhìn thấy khả nghi bẻ gỗ bày tranh thủ thời gian chạy lục nhiên nhìn xem những tin tức này con người có chút có vào hơn một cái người tạo thành cướp bóc đội tại vùng biển này hoành hành bá đạo bọn hắn không chỉ có trang bị tình lương thủ đoạn tàn nhẫn còn không chút kiêng kỵ cướp tiền cướp s á c bị va nát bẻ gỗ bị cướp đi vật tư bị xâm chiếm lãnh địa còn có những người bị hại kêu bất đắc dĩ khóc lóc kể lể không một không như nói nhóm người này với gắt lục nhiên trước đó một mực chuyên t r ú vào công s ư ở n g k i ế n thiết cùng vật liệu thu thập đối khu vực động thái s á c thực chú ý không đủ chuyên môn ăn c ư ớ p tổ chức cải tiến thuyền lục nhiên trong lòng còi báo động đại tác hắn bẻ gỗ mặc dù trải qua cường hóa lại có phi nguyệt cùng hải vệ quỷ ở bên người hiệp trợ nhưng đến cùng nhân số ít đến thương cảm mà lại khu vực hạch tâm công sự phòng ngự còn không có cái gì hết thể chỉ có thể dựa vào bẻ gỗ ngoại vi tường tây nếu như bị loại này có tổ chức có chuẩn bị đội để mắt tới mình rất có thể cũng sẽ khó lòng phòng bị lục nhiên sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng hắn cấp tốc đem g a o dịch g a o diện thu nhỏ con mắt chăm chú khóa chặt tại tần số khu vực bên trong những cái kia giải rác tin tức bên trên đầu ngón tay tại màn sáng bên trên nhanh chóng hoạt động mặc dù cụ thể tin tức mơ hồ không rõ nhưng nhiều người cải tiến mũi sừng thủ đoạn hung tàn mấy cái này từ mấu chốt đã đầy đủ nhìn thấy mà giật mình hắn m ẹ gỗ tại trong khu vực này xem như phát triển được tốt nhất nhưng chính vì vậy những cái kia kẻ cướp bóc nếu là nhìn thấy mình m ẹ gỗ đại khái s u ấ t sẽ đem mình làm số một mục tiêu lục nhiên cao mày ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề vùng biển này tình thế xa so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn cùng nguy hiểm